Quy một chương 341, mục tiêu chuỗi giảm chiếu phim mới. Chương 344, mục tiêu chuỗi giảm chiếu chương mục Chương mục phim phim giảm giảm mới. mới. sáng sớm hà ni hải đệ kỳ từ trong giấc n g ộ n g tỉnh lại một hồi rửa mặt hắn lần nữa trở lại phòng ngủ phát hiện nạ ca mò gì ạ kỳ nạ cũng đã tỉnh đang nằm sấp ở trên giường đem đầu từ trong chăn đưa ra ngoài cặp mắt lấp lánh nhìn hắn cảm giác kia lại như ma huyễn trong tiểu thuyết cử long đang ngó chừng bảo bối gì vậy hà ni hải đệ kỳ buồn cười hỏi ạ kỳ nạ chan đang nhìn cái gì hà ni cun vóc dáng thật tốt nạ ca mò dị ạ kỳ nạ si ngốc mà nói ừ hà ni hải đệ kỳ nghe vậy túi đầu liếc nhìn bản thân vừa tắm rửa xong lúc này chỉ ở hạ thân bao bọc một cái khăn tắm hàng năm vớt s ắ t rèn luyện nửa người trên hoàn toàn hiện ra bắp thịt cũng không phải là vô cùng loại hình khoa trương nhưng tuyệt đối gọi là góc cạnh rõ ràng đường viền rõ ràng đường cong lưu loát À kỳ nạ thích xem hà ni hải đệ kỳ cố ý hỏi ân ân nam mỹ nữ gật đầu liên tục đàn ông thích xem mỹ nữ vóc dáng tốt phụ nữ cũng tương tự thích xem anh đẹp trai vóc dáng tốt nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ nói một tiếng xong tựa hồ nhớ lại tối hôm qua nàng chi t ê múa Còn có bởi vì đối với vì hạ nghị mật hành vi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hành khuôn nhỏ nhắn n vi, c ũ có c ú t phím hồng. Hà n h ả i đệ kỳ nhìn thấy phản ứng này xong tựa hồ đoán ra cái gì cố ý gần trước thân thể cười nói a k ỳ nạ thành lập công ty đĩa nhạc xong đã là chủ tịch san háo sắc như vậy thật tốt sao nếu biết ta là chủ tịch san còn không ngoan ngoãn nghe lời nạ c ả m ọ gì a kỳ nạ bày ra một bộ dáng vẻ vây mặt hất hàm sai khiến xin hỏi chủ tịch san muốn ta làm gì đây hạ n ị hai đệ kỳ làm ra biểu cảm sợ hãi hạ n ị cung đ ư n g động lá tốt rồi đàn bà nói xong nhất thời hóa thân na háo sắc đưa tay tháo ra hạ n h ị hải đệ kỳ khăn t ắ m một lúc sau d â y vò lần nữa một hồi hạ n h ị hải đệ kỳ do hỏi nằm ở ngực hắn nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ ạ kỳ nạ hôm nay không cần làm việc sao bởi vì ngày mai phải phối hợp u n t âm nhạc đi hồng kông tuyên truyền cho nên ban ngày không có an bài công tác buổi tối muốn đi tờ bờ s đài truyền hình thu lại tuần này ạ kỳ nạ báo tưởng nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ giải thích nàng mặc dù bây giờ thành lập hát đã vị lạ dợ nhỡ nhạc nhưng đối với bên ngoài chủ thể thực tế là tự hồn nờ bợ g i thờ tỷ hòn chuyển tới u n t h m nhạc u n thâm nhạc bây giờ ở nhật bản âm nh liên bắt đầu cùng nhật bản cái khác công ty đĩa nhạc vậy nỗ lực cầm xúc rác đưa về phía hải ngoại khu vực bây giờ cái niên đại này hong k o n g nhạc đàn đang ở đồng bột phát triển quy mô thị trường tạm thời không nhất nhưng ở toàn bộ châu á sức ảnh hưởng thật ra là cao hơn qua nhật bản nhật bản bởi vì đĩa nhạc của mình thị trường quá tốt bởi vậy chứ đi thị trường america cũng không quá để ý thị trường châu á ủng giấc nhạc mượn gần kỷ sổ t r ắ n g trận ở hải ngoại kiếm tiền kích thích không ít người ra biện thử một chút kết quả có phát hiện không trong tưởng tượng dễ dàng như vậy kiếm tiền ca sĩ tuyên truyền lại đặc biệt phiền t o á i liền cũng đều rụt trở về nhưng mà bản thân không ra biển nhưng rất nhiều công ty đĩa nhạc cũng rất thích dùng chi nhánh công ty ký một ít địa phương ca sĩ đến kiếm tiền bây giờ đây cũng là ủ n t ơ m nhạc đường đi trước ủ n t ơ m nhạc trừ gần kỷ sổ ra ở châu á cũng không có cái khác có thể cầm ca sĩ xuất thủ bây giờ phí hết tâm tư cầm nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ quẹo trở lại dĩ nhiên là phải thật tốt lợi dụng tuyên truyền thoáng cái nỗ lực hấp dẫn châu á một ít có tiềm lực địa phương ca sĩ ký hợp đồng nghĩ tới đây hà n h ị hải đệ kỳ lên hỏi ạ kỳ nạ lần này đi hồng kông cụ thể muốn làm gì chúng ta có cái cỡ nhỏ p a n ca nhạc họ báo tiếp đó còn muốn đảm nhiệm một cái hong kong minh tinh năm mới b u ổ i biểu diễn khách quý ta nghe mà sở s ì tạ chủ tịch nói vị này minh tinh cùng vốn là hợp đồng của công ty đ i ĩ u nhạc sắp hết hạn ung thơm nhạc đối với hắn cảm thấy rất hứng thú n ạ cá mò dị ạ kỳ nạ lời vừa nói ra hạ nghị hai đệ k ỳ lập tức sinh ra tò mò trong đầu nghĩ ung thơm nhạc đây là vừa ý người nào bởi vậy liền hỏi cái minh tinh đó là ai tiêu tờ nước quang vinh n ạ cá mò dị ạ kỳ nạ khó khăn mà nói ra một cái tên hạ n h ị hai đệ ký ngay vậy trong đầu nghĩ cư thật mà sở xì tạ cá sủ hì tô vị này miệm thật đúng là lớn n g à y hôm trước hắn khiến giả cờ xì mà hỉ rộ cổ xin hắn xem chiều bóng chính là trương quốc vinh vai chính phò rụa hẹ ở tờ ly nữ chính là còn chưa đi lên diễm tinh con đường lý lệ t r â n nhớ không lầm bây giờ trương quốc vinh hẳn ký chính là tvb dưới cờ hoa tinh đĩa nhạc chờ sang năm hắn thì sẽ gia nhập tân nghệ bảo đĩa nhạc lúc này đúng là một đảo góc tường thời cơ tốt b a n g vào mỏ nỉ c ả gặp may s o n g trương quốc vinh tuyệt đối là hiện nay hồng k ô n g nhạc đàn nhất gà trên đang ăn khách bất quá nghĩ đến hoa tinh đĩa nhạc hạc nghị hải đệ kỷ trong đầu lại t o á t ra một cái ý niệu khác đó chính là hoa hoa tinh đĩ hắn tất nhiên không có hứng thú nhưng đối với tvb lão bản thiệu một phu giới cờ thiệu thị vĩ tù e hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú năm 1985 g h t i l ă thiệu thị v tù e tuyên bố toàn diện ngừng sinh sau đó đem thiệu thị vĩ tù e h o n g k o n g c h u ỗ i dạp chiếu phim cho thuê phan địch g u y trợ lực phan địch g u y thành lập đức bảo c h u ỗ i dạp chiếu phim dựa vào đức bảo c h u ỗ i dạp chiếu phim phan địch g u y thành công ở gia hòa cùng mới ư ớ c thành lưỡng cường tranh bá trong giết đi ra làm cho cả hồng kông điện ảnh biến thành mới ư ớ c thành gia hòa đức bảo thế ba chân vạn nghe rất náo nhiệt nhưng vì thật muốn nói nhiều kiếm tiền cũng không thấy dù sao hồng kông điện ảnh thu nhập thực sự quá mức đơn độc trừ phòng vé ra t r u n g b u a n h lợi nhuận cơ hồ có thể không cần tính coi như là bản địa phòng vé một năm tổng phòng vé cũng chẳng qua mấy trăm triệu đô la hồng kông mà thôi mạng lớn nếu là không có hải ngoại phòng vé cầm cự cơ hồ khó mà danh o lợi xích sinh thái cực kỳ yếu ớt thị trường điện ảnh nhật bản cho dù suy sụp đến bộ dáng bây giờ ở tổng phòng vé lên cũng làm ư ờ i mấy lần nghiền ép hồng kông thị trường điện ảnh mấu chốt nhất là ao vốn đã không lớn bao nhiêu thế lực chen chân trong đó còn dòng rắn lẫn lộn hát bạch lưỡng đạo tất cả đều có đối với thị trường điện ảnh như vậy h hắn cảm thấy hứng thú thật ra là thiệu thị bị t ủ ẹt dưới cờ chuỗi dạp chiếu phim thiệu thị nhưng là ở toàn châu á đều có kích thước khổng lồ chuỗi dạp chiếu phim thập niên sáu mươi thời điểm thiệu thị chỉ một ở singapore liền nắm giữ vượt qua một trăm ba mươi nhà dạp hát mặc dù những năm này bởi vì phim giảm sản lượng lục tục đào thải một ít lưu lại dạp chiếu phim sau nhưng thiệu thị ở cả cái châu á như cũ có số lượng khả quan chuỗi dạp chiếu phim năm ngoái thiệu thị bị t ủ ẹt chính thức đ ư ừ n g sinh cấm hồng công chuỗi dạp chiếu phim cho thuê chỉ là một khởi đầu sau đó càng là lục tục bán ra cả thẻ thiệu thị chuỗi dạp chiếu phim. đang nhu cầu đưa ra thị trường chuỗi dạp chiếu phim trăng non nếu có thể một hơi nuốt xuống t i ệ u thị chuỗi dạp chiếu phim tiếp đó từ dừng chân bản bang chuỗi dạp chiếu phim trở thành bước ngang qua toàn bộ châu á chuỗi dạp chiếu phim vậy có thể đủ ở thị trường chứng khoán giảng câu chuyện cũng không nên quá đặc sắc so với chuyện này ông tấm nhạc hồng kông muốn ký hợp đồng trường quốc vinh tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy bên cạnh hạ nghị hai đệ kỳ nạ cả m ò gì ạ kỳ nạ thấy nàng chỉ nói một cái tên người thường cũng không nói lời nói hơn nữa vẻ mặt biến đổi tựa hồ đang suy tư cái gì phụ nữ nhất thời nổi lên tắc quái tâm tư trực tiếp chậm rãi r k hắn u h hại đệ kỳ ở phụ nữ chọc ghẹo xuống suy nghĩ lần nữa bị kéo về hắn vén lên trăn liếc nhìn đang chuyên tâm bận việc nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ nói thẳng ạ kỳ nạ ngươi đi hồng kông trước ta ở nhật bản bên này vội vàng xong chuyện liền đi hồng kông cùng ngươi gã bạc tình nói muốn đi bồi phụ nữ tất nhiên chỉ là c ớ mục đích thực sự đương nhiên là thiệu thị chuỗi giảm chiếu phim vì để tránh cho gây thêm rắc rối hắn quyết định tự mình dẫn đội nói chuyện này dù sao chỉ là, phát về đi, có một số việc là vì không gánh vắt trách nhiệm thuộc hạ khẳng định không dám lớn mật ra giá, giá không nói tới phàm là quan trọng quyết định không cách nào hiện trường làm chủ tất cả đều muốn xin phép t ổ n g bộ đến lúc đó trăm phần trăm sẽ chỉ h o á n sự tình hết lần này tới lần khác lúc này c ầ n nhất liền là giải quyết nhanh chóng thiếu nhất cũng là thời gian sự tình một khi làm thành có khả năng kéo theo lợi ích mấy chục trên mười tỷ đều không ngừng cho nên vẫn là đáng giá hắn chính mình đi một chuyến lại nói tiếp theo hắn ở nhật bản cũng không có chuyện gì trọng yếu đi hồng kông nói một chút làm ăn thuận tiện lãnh hội xuống cái niên đại này hồng kông phong thái trước đó mấy lần đi bằng thành mặc dù đều đi qua hồng kông nhập cảnh nhưng đều là ngắn ngủi dừng lại vừa đi về phần nạ ca mọi gì ạ kỳ nạ nghe được g ã bạc tình dấu người mà nói xong mặc dù quay đầu lại nhìn không lên trả lời nhưng trên mặt lại lộ ra sắc mặt vui mừng tiếp đó càng thêm ra sức nam nữ trẻ tuổi thực t ù y chi vị ở trong nhà hưởng lạc đến buổi chiều mới song song rời đi nạ cạ m ọ gì ạ kỳ nạ hướng về tờ bờ s đài truyền hình thu lại tiết mục về phần hạ nghị hai đệ kỳ chính là dựa theo ước định hướng về m ụ dạ mạ lao đầu trong nhà tiến hành viếng thăm m ụ dạ mạ lao đầu trụ sở ở vào triệ dồ đạ ở về hưu tiến vào đèn dưỡng lao trước đó mù dạ mạ lao đầu nhưng là nhật bản đường hoàng gia g á n g hạ nghị viện nghị viên gia tộc cắm rễ huyện tỏ kỳ ghi chẳng những là bản địa sở hữu số lớn đất đai địa chủ càng là nắm trong tay bản địa nông nghiệp hiệp đồng công hội mù dạ mạ lao đầu có ba đứa con trai cùng một đứa con gái hắn khi tiến vào đèn dưỡng lao xong nghị viên của hắn vị trí bị con trai lớn thừa kế con trai thứ hai bây giờ ở đèn x ạ cả chi nhánh công tác tám phần m ộ ư ơ i là muốn làm mù dạ mạ lao đầu ở đèn người nối nghiệp vị mù dạ mạ rủ mị cổ kia liền là con gái của con trai thứ hai tam nữ nhi gả cho phụ di băng một vị đồng sự con trai đến nỗi con nhỏ nhất thì lại cắm rễ gia tộc huyện tỏ kỳ ghi chỗ ở giút gia tộc kinh doanh thế lực địa phương bởi vậy đừng xem mụ dạ mã lao đầu trong ngày thường không lộ ra ngoài một bộ giả mà không đứng đắn không có cái hình dáng chỉnh tề dáng vẻ nhưng là nhật bản thế lực đỉnh cấp chân chính thật sâu không thấy đ ấ y bối cảnh chánh trị cành lá đan trên mạng giao tiệp h có người bình thường năng lượng vượt quá tưởng tượng không nói khác liền nói mụ dạ mã lao đầu thê tử người ta đang không có gả cho chức mụ dạ mã lao đầu họ thị nhưng lại ạ xảo đây cũng là nguyên nhân tại sao cho dù là đối mặt hạ tổ dạ mã dù tạ rộ mụ dạ mã lao đầu cũng có thể chiến đấu cái bất phân cao thấp lần này hạ n h ị hai đệ kỳ đến cửa viếng thăm cùng đó nó nói là giúp rộ cả sơ tạ còn không bằng nói là mượn cớ để duy trì quan hệ bên ngoài bày tỏ xem ra giống như thông thường lao thái thái mù dạ mạ phu nhân hoan g h ê n xuống hạ n h ị h ả i đệ kỳ tiến vào mù dạ mạ nhà p h o n g nhìn qua không lớn nhưng khoảng cách hoàng cư rất gần kiến trúc truyền thống phong cách nhìn một cái liền rất có tuổi rồi cái này p h ò n g t r ư n g liền là người thượng t ầ n g nói tới nền móng cùng lịch sử đi càng thích hiện đại hóa phong cách hạ n h ị h ả i đệ kỳ đối với chuyện này hoàn toàn không thích dù sao hắn được công nhận tân hưng nhà giàu biểu hiện không thích truyền thống mọi người cũng có thể lý giải ở mù dạ mạ thái thái dưới sự hướng dẫn hạ nghị h ả i đệ kỳ ở bên trong trạch một chỗ trong thiên thính nhìn thấy mụ dạ mạ lao đầu hạ nghị h ả i đệ kỳ nguyên tưởng rằng mụ dạ mạ lao đầu lúc này không phải là đang u ống t r à liền là đang đọc sách cái gì ít nhất nhìn một chút tv cũng coi như bình thường nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là mụ dạ mạ lao đầu lúc này dĩ nhiên đang đánh bộ kẻ hơn nữa còn một bộ thua tức giận dáng vẻ không ngừng lớn tiếng la hét cái gì mà đi cùng đó đánh bộ kẻ có hai người một là đó cháu gái mụ dạ mạ du mị cổ cái này ngược lại không có gì vừa ý bên ngoài có thể một cái khác càng là có hai năm không thấy bị ý tỏ trụ tì hòn kia đại tiểu thư, tổ còn cổ mừng, đi, tới, không chơi, không chơi. cổ. hòn nại giả kia đại hạ rủ mù dạ mạ lao đầu có lý chẳng sợ mà nói xong liền nhiệt tỉnh tiến lên đón hạ nghị hải đệ kỳ hạ nghị với san ngươi tới thật đúng là thời điểm tiên sinh mù dạy a mạ mạ mạ ngội cái dậy xin hãy thứ lỗi mặc dù hạ nghị hải đệ kỳ cùng mụ dạ mạ lao đầu đã quen biết càng là có rất nhiều lợi ích dính dấp nhưng t ư thái của hậu bối vẫn là phải có quá lưu niệm càng là không thiếu được nói xong liền đưa lên một cái hộp quà đây là ta ở thụy sĩ du lịch thì mua một cái vật kỷ niệm quà nho nhỏ bất thành kinh ý hộp quà bên trong là hắn ở đạ vô một nhà cửa hàng đào đồ cổ đồng hồ đeo tay tỷ t o n y dựa theo chủ tiệm nói tới là thập kỷ năm mươi lần đầu đồng hồ hoa mai tỷ tôn n thương hiệu sản sinh tỷ đệ nhất kiểu sản phẩm giá cả bây giờ không tính quá đắt nhưng rất có giá trị cất giữ hạ nghị hải đất giữ hoàn toàn là cái gì đắt mua cái gì đối với cất giữ đồ cổ bày tỏ hoàn toàn không có hứng thú cũng không quan tâm cất giữ mang đến về điểm kia tăng giá trị bởi vậy v ậ t như vậy hắn mặc dù còn mua lấy chừng mấy loại lại tất cả đều là dùng để tặng người mù dạ mạ lao đầu cũng không nhìn hậu quả thiện tay giao cho thế tử tiếp đó sông hạ n h ị hải đ ệ k ỳ nói nghe nói hạ n h ị hồi ngươi thích ăn thịt bò cho nên ta cố ý chuẩn bị bò mà sở xả cả thượng hạng chờ một hồi chúng ta ăn lò than t h ị nướng thuận tiện theo ta hảo hảo uống một ly chỉ cần có thịt n ư ớ n ăn uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì hà n h ị hải đê ký cười nói ha ha người cũng đừng nói mạnh miệng nhớ năm đó ta ở huyện tỏ kỳ ghi tranh cử là vì kéo phiếu bầu không biết uống s a y ngất bao nhiêu hiệp hội nông nghiệp đại biểu mù dạ mạ lao đầu chẳng biết tại sao liền là xem hạ nghị hải đệ kỳ hợp mắt đối đ ạ i hạ nghị hải đệ kỳ so với gia tộc những hậu đối k i a đều muốn nhiệt tình tất nhiên lao đầu này cũng cho tới bây giờ không có bông tha muốn kéo hạ nghị hải đệ kỳ làm cháu rể ý tưởng là được rồi mù dạ mạ lao đầu lại nói xong mù dạ mạ rủ mỹ cổ cũng chạy tới chào hỏi hạ n ị hải đệ kỳ sắp theo liền làn bãi tổ hạ rủ cổ hơn hai năm không thấy cô bé này đã sớm không phải là ban đầu con bé lò lì tinh lịch n g ạ o kiểu ngực b ự đó nài g tổ hạ rủ cô lúc này giữ lại một đầu đen nhánh tóc dài xoa vai thân cao so hai năm trước dài thêm không ít khiến hình thể xem ra càng thêm tinh tế hơn cả người mấy phần ôn nhu trí thức khí chất trưởng thành càng phát giống một vị đại gia khuê tú có ăn học t hà nhiên, ni g khoa học. n vô san đã lâu không gặp nài g tổ hạ rủ cô nói là rất thời gian dài không thấy không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải nài tổ tiểu thư hà ni hải đệ kỳ khách khí mà nói nài tổ hạ rủ cô giọng điệu đạm nhã trả lời lần này là chị mù dạ mạ tiểu thư mời mà đến nài g tổ hạ rủ cổ vừa dứt lời mù dạ mạ rủ mì cổ bên cạnh lập tức theo đó nói nài g tổ tiền bối bây giờ ở đại học sở t ả n phật du học ta năm nay cao đẳng tốt nghiệp trung học xong cũng định đi ame g i ca du học cho nên liền tìm nài g tổ tiền bối sớm hiểu một chút hàn ni hai đệ kỳ nghe vậy kỳ thực rất muốn hỏi mù dạ mạ rủ mì cổ ta đối với ngươi tìm nài g tổ hạ rủ cổ trưng cầu ý kiến du học không có hứng thú nhưng thật tò mò hai ngươi thời điểm gì quan hệ tốt như vậy rõ ràng hai năm trước lúc ở sân gôn còn cảm giác hai người kia chỉ là nhận biết nhưng khẳng định chưa tính là bằng hữu nhưng mà loại vấn đề này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút chuyện liên quan đến người ta cuộc sống riêng không thể nào thật hỏi lên cho nên nghe xong lời của hai người hắn chỉ là rất khách khí mà nói ban sơn nài tổ tiểu thư ở đại học sở tàn phật du học thật đúng là lợi hại đây so với hạ nghị san ta chỉ là ở sở tàn phật đọc sách lại coi là cái gì người ở silicon vạ lủy công ty ta ở trường học đều thường xuyên nghe nói là viện hệ bạn học sau khi tốt nghiệp đều nghĩ tiến vào công ty đây nghe lời của nài tổ hạ du cổ hạ Hà n h ị hai đệ kỳ tò mò hỏi nài tổ tiểu thư học tập là hệ máy vi tính sao vô luận lại c entertainment vẫn là đổi tên h ở ví dụ h à n g sau có không ít nhân viên nghiên cứu đều là đại học sở t ả n phật hệ máy vi tính tốt nghiệp đúng vậy n g à i t ổ hạ rủ c ô nói xong c ô ý lộ ra một nụ cười dí dỏm nếu như tốt nghiệp không tìm được công ty thực tập còn muốn nhờ cậy hạ nghị san giúp ta cung cấp cơ hội thực tập đây hạ n ị hai đệ ký ngay vậy vốn muốn nói ngơi ư loại đại tiểu thư này làm sao có thể không tìm được công ty thực tập kết quả mù dạ mạ lao đầu trước gâm dương q u á i khí trên miệng nói hạ n ị tiểu t h hôm nay tới tìm ta sẽ không phải là là vì cùng cô bé tán gốc y dĩ nhiên k h n g phải chỉ là muốn lấy được tiên sinh mù dạ mạ cầm cự mạ thôi tháng sau sở tỏ mặt vợ tì xỉng hội nghị hội đồng quản trị sao ta biết rồi vậy thì cảm ơn tiên sinh mụ dạy ạ mạ chuyện nhỏ ngươi nhanh đừng tìm cô bé tán gấu h ả o h ả o theo ta uống một ly chỉ cần tiên sinh mụ dạy ạ mạ sẵn lòng uống được sáng sớm ngày mai đều có thể hai người vô cùng đơn giản mấy câu nói cứ việc không có gì cả nói rõ nhưng đã đặt thành ăn ý nào đó một lát sau mụ dạy ạ mạ lao đầu phu nhân ở người hầu dưới sự giúp đỡ chuẩn bị xong thịt nướng bếp bùn từng mảng từng mảng hoa văn sinh đẹp bao hàm dầu mỡ m ạ xì tạ thịt bò bị đặt ở bếp bùn kim loại trên nếp q u a nướng m ê n người mùi thơm đập vào mặt để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi ngồi quanh ở bếp bùn bên hạ nghị h á i đệ kỳ thì lại đi cùng mụ dạ mạ lao đầu tán gâu uống t h ỏ a t h í c h mặc dù nói muốn không say không nghỉ nhưng chân chính uống mới phát hiện là mùi vị hương vị ngọt ngào thanh mai rượu ngay cả hai vị trên bàn cô bé đều cảm thấy rất hứng thú uống chung lên dĩ nhiên loại rượu này bởi vì vì muốn tốt cho khẩu vị nguyên nhân bất chi bất giác liền sẽ uống nhiều cho nên cứ việc chỉ có chừng mười độ nhưng vẫn là rất dễ say người hạ nghị hai đệ kỳ vừa vặn cùng mụ dạ mạ lao đầu uống một ly liền thấy đến một đôi đũa kẹp thật mỏng thịt nướng mảnh để ở hắn trước mặt trong đĩa hà ni san mời dùng nghe thanh â m mới phát hiện cho hắn kẹp thịt chính làn mái tổ hạ dù cô vị đại tiểu thư này lên bàn s o n g cũng có vẻ rất là điềm tĩnh dáng vẻ gấp thịt cho hắn giống như hiền huệ cô dâu nhỏ vậy đa t ạ hà ni hai đệ kỳ khách khí m ộ t câu x ú c lên thịt liền thả vào trong miệng thịt bò vô cùng tế n ộ t vào miệng tan đi đặc hưu thịt son mùi thơm lập tức dồi dào cả t h ể khoang miệng khiến hắn nhịn không được khen ngợi mờ câu tốt thịt bò cùng bò cổ bệ khẩu vị hoàn toàn khác nhau thích liền ăn nhiều một chút ta hôm nay có thể chuẩn bị không ít mù dạ mạ lao đầu vui vẻ nói. hắn đối với bản thân chiêu đãi có thể để cho hạ n h ị thái đệ kỳ hài lòng lộ vẻ thật cao hứng có thể mù dạ mã lao đầu nụ cười vừa vặn duy trì r o n g lát ở thấy mải tổ hạ dù cô lại chủ động vì hạ n h ị thái đệ kỳ cắt thịt hạ n h ị thái đệ kỳ còn một bộ vui vẻ hưởng thụ dáng vẻ s o n g nhất thời cũng có chút bất mãn chừng mắt nhìn hạ n h ị thái đệ kỳ trong đầu nghĩ tiểu t ử này thật là khắp nơi đều ưu tú thế cho nên ưu tú đến quá chiêu phụ nữ thích nếu không phải như vậy hắn cháu gái làm sao có thể luôn luôn kháng cự hạ n h ị hải đệ kỳ có thể suy nghĩ thêm một chút nếu là hạ n h ị thái thực sự không được hôm nay cầm tiểu tử này trực tiếp chốt say tiếp đó ném đến cháu gái trong phòng đi sau đó đem gạo sống nấu thành c ơ m chín mù dạ mã lao đầu càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay cơ hội như thế hiếm thấy lúc này liền không để ý tới bắt đầu mời rượu kết quả khi mặt trời ngã về tây mọi người sau khi cơm nước no nê từ đầu uống được đôi hạ nị hải đệ kỳ giống người không việc gì một lòng muốn đem hạ nị hải đệ kỳ chốt say mù dạ mã lao đầu lại trước trượt tới dưới đáy bàn đi tới đa tạ mù dạ mã phu nhân còn đãi ta liền cáo từ trước cửa mù dạ mã ra hạ nị hải đệ kỳ cáo từ rời đi giải quyết mù dạ mã lao đầu dồ sổ cả sở tạo vị trí chủ tịch liền thành công hơn phân nửa tâm trạng của hà nị h ả i đệ kỳ không tệ lúc này liền lộ ra nụ cười mà hắn cười bị đồng thời từ mù dạ mã nhà nị ngoài thấy được. Hà san xem ra thật cao hứng bởi vì đáp ứng chuyện của bạn bè làm được vậy thì chúc mừng hà nị san nài tổ hạ rủ c ô lúc nói chuyện một chiếc màu bạc bẹn n g mùn s ầ n vừa đúng ngừng ở trước mặt nàng tài xế đi xuống giúp nàng mở cửa xe lên xe phía trước nài tổ hạ rủ cổ lại nói với hà nị hai đệ kỳ hôm nay cùng hà nị san dùng cơm rất vui vẻ h y vọng về sau còn có cơ hội cáo từ trước hàn h í hai đệ kỷ không quá muốn cùng vị đại tiểu thư này có quá nhiều dính dấp bởi vậy không có thuận theo lời của đối phương nói chỉ là lễ phép đáp một câu gặp lại tiếp đó liền xoay người hướng chỗ không xa mắt cô mở ra xe mẹ xe đét đi tới để lại nhìn theo bóng lưng của hắn lộ ra nải tổ hạ rủ cổ mỉm cười nhẹ tiếng nói gặp lại sao hàn sẽ rất nhanh kết thúc cùng mũ dạ cả mi lao đầu cả mặt trải qua ngoài ý muốn gặp phải nải tổ hạ rủ cổ nhặt đệm thời gian đã tới ngày thứ hai nạ cạm m gì ạ kỳ nạ dựa theo hành trình hướng về hồng kông mà hạ nghị h ả i đệ kỳ tiếp tục hắn viếng thăm cuộc hành trình mục tiêu thì lại đổi thành hạ tổ Giả mạ rủ tạ rổ lần này dù tạ rổ phủ đệ chuyến đi chuyện liên quan tới rổ sổ cả sở tạ triệt để thành rồi d â u rịa không đáng kể bởi vì hạ nghị h ả i đệ kỳ nhìn thấy rủ tạ rổ trong nhà trường mấy vị nhân vật trọng yếu đều là những đại nhân vật ở kiếp trước trên thời sự t v mới nhìn thấy kia lần này viếng thăm nhìn như thời gian muốn so với mù Giả mạ nhà ngắn hơn nhưng quá trình lại để cho hạ nghị hải đệ kỳ cảm thấy có chút dài đằng đắng cũng may trao đổi thời gian mặc dù không dài nhưng không khí coi như không tệ có chút không thể miêu tả sự tình cũng đi vào trò chuyện một chút dù sao lăn lộn đến hạ nghị h ả i đệ k ỳ mức này có một số việc không liên quan đến đã là không thể nào chạy xong hai nhà này xong hạ nghị h ả i đệ k ỳ lúc này liền gọi điện thoại cho dồ s ổ c ả s ở t ạ dồ s ổ c ả san làm việc cho giỏi chuyện của hội nghị hội đồng quản trị không cần lo lắng đến lúc đó ta sẽ tới c h n hạ nghị h ả i đệ k ỳ không cần nói rõ dồ s ổ c ả s ở t ạ cũng đã đã hiểu được hết thảy liên tục trong điện thoại bày tỏ đa tạ hạ n h ị san cầm cự dồ sô ca san lại khắc ký xem ra ta không phải là muốn tìm cái cơ hội đem ngươi chuốc say không thể ta nhất định phụng đổi tới cùng đừng xem hạ nị hải đệ kỳ thường xuyên lưu l u y ế n sân hoa thật là nếu b ả n về t ự lượng hắn và rổ sổ cạ sợ tạ sợ là kém xa lắm dù sao rổ sổ cạ sợ tạ nhưng là làm ngoại liên xuất thân cho tới bây giờ đó cũng là ở các loại ván rượu ngàn ly không say dĩ nhiên hạ nị hải đệ kỳ lợi như vậy cũng chỉ là nói đùa mấy người bọn hắn buổi gặp gỡ bạn bè số lần không biết nhưng thật c ầ m ai u ố n g say vẫn còn chưa từng có nói xong lời cuối cùng rổ sổ cạ sợ tạ như là nhớ tới cái gì nói với hạ nị hải đệ kỳ ta chuyện liên quan đến đầu tư nhà hàng y tà li a này đã ở chuẩn bị người hỏi tiểu thư kỳ họ cổ một chút nếu là cảm thấy hứng thú ta sẽ để người phụ trách liên lạc nàng ta biết rồi cùng dồ sổ cả sở tạ cúp điện thoại hà ni hai đệ kỳ cũng không có kéo dài trực tiếp gọi điện thoại cho tiểu yêu tinh dồ sổ cả s a n g nhà hàng italia kỳ họ cổ xác định muốn đầu tư không tiểu yêu tinh không có trực tiếp trả lời mà là hỏi sen sẽ có ở nhà không hà ni hai đệ kỳ nói vừa vặn xã giao xong lúc này ở nhà chờ một chút ta lập tức liền đến tiểu yêu tinh nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại xác thực cũng không có khiến hà ni hai đệ kỳ đợi quá lâu tiếng chôn cửa vang lên hạ nghị hai đệ kỳ mở cửa quả nhiên là tiểu yêu tinh đối phương sau khi vào cửa căn bản không có nói chuyện đầu tư trực tiếp chui vào phòng giữ quần áo các lúc đi ra lại một lần nữa thay nạ cả m ỏ gì ạ kỳ nạ quần áo ngủ ngươi làm sao lại mặc gạ kỳ nạ chan quần áo xèn sẽ không phải là thích kích thích sao hạ nghị hai đệ kỳ nâng lên tiểu yêu tinh cảm ta thích không phải là kích thích mà là ngươi đốt tiếp đó đương nhiên là cám dỗ về nhà đầu tư nhà hàng italia đối với hạ nghị hai đệ kỳ mà nói chỉ là món không chuyện nhỏ cảm thấy hứng thú nhưng tiểu yêu tinh lại cực kỳ để ý ngày thứ hai cố ý xin nghỉ. đi trước cùng rổ sổ c ả sở tạ sắp xếp người đ ố i tiếp về phần hạ nghị hai đệ kỳ thưởng thụ một hồi cám d ô về nhà xong thì lại tiếp tục hắn xã giao cuộc hành trình đang đi tới trước hăng công hắn trừ đi muốn gặp mù g i ả ạ mạ lao đầu cùng hạ tổ giả mạ rủ tạ rộ trở ra còn hẹn một người khác đó chính là tổ cụ gia xù ni chia cái tên này đối với chuỗi dạp chiếu phim trăng non y vờ ho cảm thấy rất hứng thú nhưng mình lại không có thực lực tham dự liền muốn giới thiệu chút người có năng lượng đồng thời loại chuyện này giao cho ai cũng có thể hạ n g h a i đệ kỳ cũng không ngại gặp một chút nếu là thật có thực lực, hợp tác tất nhiên không thành vấn đề nhưng nếu chỉ là muốn đến trà sát chỗ tốt tống tiền vậy vẫn còn là thừa dịp còn sớm từ chối tốt vì để tránh cho lại gặp gặp được lần h ò n mạ loại tình cảnh kia lần này gặp mặt hạ nghị hải đệ kỳ chính mình sắp xếp đi tới tương đối chính thức ngự thiêu hắn còn trinh nơi lưu tình gã bạc tình không giả nhưng luôn luôn dựa vào trị số bộ mặt làm việc cho tới bây giờ đều là phụ nữ chủ động gián n g ư ợ c hắn cùng tổ cụ dạ xú nhì chia loại thói quen kia ỉ mạnh nhất yếu hoàn toàn không phải là một cái phong cách nhưng mà làm hạ nghị hải đệ kỳ ở n g thiêu cùng tổ cụ dạ xù nhì chia gặp mặt xong phát hiện đối phương xác thực không có làm cái gì yêu thiêu thân hơn nữa còn chỉ mang theo hai người một nam một nữ nhưng vấn đề là trong đó c ô kia quả thực khiến hạ nghị hải đệ kỷ có chút không nghĩ tới ngự thiêu bên trong bao xương mặt lộ hạ nghị hai đệ kỷ kinh ngạc lắng nghe tổ cụ dạ x ù nhì chịa hướng hắn giới thiệu hai người trước mặt chủ tịch hạ nghị hai vị này chính là ta hôm nay muốn giới thiệu người cho ngươi bọn hắn đến từ tokyo n ã i tổ chứng khoán vị này làn mãi tổ chứng khoán chủ tịch n ã i tổ kẻ xạ cụ tổ cụ dạ x ù nhì chịa giới thiệu xong vị kia tên làn mãi tổ kẻ xạ cụ trẻ tuổi nam chủ tịch xong lại chỉ hướng bên cạnh một vị trên người mặc màu xanh nhạt kimon o cô gái trẻ tu vị này là mải tổ chứng khoán cố vấn cao cấp mải tổ hạ dù cổ tiểu thư không sai lúc này ngồi đối diện với hạ nghị h á i đệ kỳ chính là ngày hôm trước vừa vặn ở mù dạ mạ lao đầu nhà gặp quan mải tổ hạ dù cổ nhìn mặt lộ đ i ể m tĩnh mải tổ hạ dù cổ mỉm cười hạ nghị h á i đệ kỳ rất muốn nói tokyo này hơn mười triệu người làm sao có thể trùng hợp như vậy đây nhưng mà loại này tình cảnh xuống hạ nghị h á i đệ kỳ cũng chỉ có thể đẻ xuống ngạc nhiên nói với hai người mải tổ chủ tịch mải tổ tiểu thư nhìn thấy các ngươi cao hứng vô cùng chủ tịch hạ n h ị khắc ký lần này là chúng ta muốn hợp tác của ngươi nhìn qua hơn ba mươi tuổi ngài tổ kẽn xạ cùng ô n ngữ hết sức khiêm tốn hữu lễ tổ cụ dạ sù nhi chịa coi như người tiến cử lúc này lại chen miệng nói chủ tịch hạ n i ệ m có thể không biết ngài tổ chứng khoán mặc dù chỉ là một nhà công ty chứng khoán cỡ chung nhưng lại thuộc vào đoạn kỳ cản trị ổ băng ý tứ trong lời nói của tổ cụ dạ sù nhi chịa rất rõ ràng đó chính là đừng xem nhà người giao dịch chứng khoán này danh tiếng không hiện không bằng mỹ su bị kỳ tài chính đại họa chứng khoán hoặc là nộ m ũ dạ chứng khoán như vậy có danh tiếng nhưng là dựa lưng vào đoạn kỳ cản trị ổ tài đoàn thực lực tương đương hùng hậu kỳ thực căn bản không cần tổ cụ dạ sù nhi chịa giải th hạ nghị hải đệ kỳ cũng có thể đ o á n ra trong nhà này đằng chứng khoán bối cảnh ngài tổ hạ rủ cổ gia tộc trưởng bối là ý tỏ chủ cộng cổ dạ thì còn giám sự hội chủ tịch treo nải tổ thẻ bài căn cứ chính xác v ẽ công ty làm sao có thể không có đợt kỳ cản trị ổ tại đoàn bối cảnh nhưng mà lời của tổ cụ dạ su ni chưa còn chưa nói hết liên bị nải tổ k ẹ n xạ c ụ khách khí đánh gãy đa tạ tổ cụ dạ san giới thiệu nhưng mà kỳ thực chúng ta và hạ nghị san đã sớm nhận biết nói tới nải tổ kẽn xạ cũ lại cường điệu nói chuẩn xác mà nói là cháu gái của ta hạ rủ cổ cùng hạ n h ị hải đệ kỳ nhận biết n g i tổ kẽn xạ cũ vừa dứt lời nài g tổ hạ rủ cô liền nói với hạ nghị hai đệ kỳ hạ nghị san không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt hạ n h ị hai đệ kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ ngày hôm trước ở mù dạ mà nhà nài g tổ tiểu thư liền đã biết hôm nay sẽ gặp mặt ta đi nài g tổ hạ rủ cô trả lời nài g tổ chứng khoán hy vọng đảm nhiệm chuỗi dạp chiếu phim trăng non im tờ o bảo lãnh phát hành thúc thúc biết ta cùng ngươi nhận biết cố ý đem ta từ amejica gọi trở về cho nên không chỉ là ngày hôm trước rất sớm ta biết trước chớ chỉ là muốn cho hạ nghị san một niềm vui bất ngờ mà thôi mong rằng hạ nghị san thứ lỗi nài g tổ hạ rủ c ô nói tới lộ ra mỉm cười một cái bên cạnh tổ cụ dạ xú nhì chia nhìn hạ nghị h á i đệ kỳ cùng nài g tổ hạ rủ cậu người một câu ta một câu dáng vẻ rõ ràng sớm đã nhận biết trong lòng không rõ có loại hắn muốn bị đá bị loại cảm giác nhưng mà lúc này người ở chỗ này cũng không có người để ý tâm tình của hắn chỗ dạp chiếu phim trăng non y và o trong nghề đều cực kỳ chú ý tổ cụ dạ xú nhì chia muốn ngồi lên bàn ăn thịt vậy căn bản là không thể nào làm người trung gian cuối cùng có thể uống một miệng canh thế là tốt rồi nghe được cháu gái cùng hạ n h ị hai đệ kỳ đối thoại ngài tổ kẻng xạ cụ tự a hồ lo lắng h à nghị hai đệ kỳ hiểu lầm vội vàng giải thích chủ tịch h à nghị ta gọi hạ rủ cổ trở lại cũng không chỉ một là bởi vì các ngươi nhận biết nàng nhưng là nài tổ nhà công nhận thiên tài rất nhỏ liền tham dự gia tộc làm ăn về công tác cũng có thể đến giúp chúng ta hạ n h ị hai đệ kỳ ngay vậy có chút bất ngờ mà nói nài g tổ tiểu thư thật đúng là lợi hại nài g tổ hạ rủ cổ rất là khiêm tốn mà nói ta chỉ chẳng qua là xuất thân tốt mà thôi so với tay trắng dự nghiệp h à nghị v ừ san căn bản không có tư cách bị gọi là thiên tài tiếp theo hai bên nói chuyện với nhau cực kỳ thuận lợi đối với nài tổ chứng k h á n hạ nị hải đệ kỳ cũng coi như hài lòng đây cũng là cùng nài tổ hạ dù cổ không có quan hệ nài tổ chứng khoán dựa lưng vào đoạn kỳ cạn tri ô băng sở dĩ thanh danh không hiện hoàn toàn là bởi vì đoạn kỳ cạn tri ô tại đoàn thành lập thời gian quá ngắn không có qua tay hạng mục quan trọng gì nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ cũng chính bởi vì như thế mới sẽ nhìn chúng c h ố i dạp chiếu phim trăng non i và o dù sao liên quan đến giới nghệ thuật kích thước lớn không, lớn không biết nhưng náo động tính đi ra ngoài nhất định sẽ không nhỏ cái này liền có thể rất tốt giúp nài tổ chứng khoán để tham danh tiếng bởi vậy bọn hắn cho ra điều kiện cực kỳ hậu đãi cam kết thu lệ phí s o nhật bản lớn nhất mấy cái công ty chứng khoán thấp 20%. n h ư n g mà này còn chỉ là bước đầu điều kiện hàn y hai đệ kỳ tin tưởng chỉ cần hắn sẵn lòng vẫn là có thể tiếp tục hướng xuống dưới nói nhất là hắn hơi hơi để lộ ra tiếp theo hắn cố ý đem sức ảnh hưởng trải rộng toàn thế giới game bạ sợ nhà xuất bản đưa ra thị trường xong n a i tổ kẹn xa cù thái độ rõ ràng càng thêm nóng bỏng cái này cũng không trách n a i tổ kẹn xa cù mặc dù chỉ là niên đại tám mươi có thể nhật bản bởi vì mấy cái tài đoàn lũng đoạn mới ra mặt có sức ảnh hưởng lại ở đưa ra thị trường thì dẫn tới thị trường chú ý mới xí nghiệp càng ngày càng ít nếu là hạ ni hai đệ kỳ hiện tại bày tỏ nghĩ phải để cho hẹn tở thèn mèn đưa ra thị trường sợ rằng mải tổ chứng khoán cũng không dám một mình gánh vác bảo lãnh công tác nhất định phải kéo tứ đại công ty chứng khoán đồng thời chỉ có điều hạ ni hai đệ kỳ không có cái ý này mà thôi kỳ thực cũng không cần hẹn tở thèn mèn chỉ là trong kế hoạch run truyền hình vệ tinh cùng một lọ cũng đủ hấp dẫn lớn chứng khoán nhà b u ô n đến tranh đoạt đến nỗi gần nhất thế đầu rất mạnh sợ tỏ m ạ t vợ t i x i n dính đến nền mải tổ chứng khoán muốn ăn một mình khẳng định là không h í liền chuỗi dạp chiếu phim trăng non cùng mải tổ chứng khoán hợp tác đạt thành bước đầu ý h ư ớ n xong tiếp theo liền là càng thâm nhập đàm phán nhưng mà những thứ này đều sẽ rời đi cho hỉ rỗ hạ s i ạ xạ cổ đoàn đội bên kia đ ó lấy hàn ni hải đệ kỳ phụ trách chỉ là giật dây ngự thiêu ngoài cửa mấy người lẫn nhau nói lời từ biệt n g à i tổ kẻ xạ cụ rất là nhiệt tình đối với h à nghị hải đệ kỳ phát ra mời chủ tịch hàn nghị không biết ngày mai có thời gian hay không cùng đi đánh gôn như thế nào hàn nghị hải đệ kỳ nói xin lỗi ta đã sắp xếp đi h o n g kông hành trình vậy thì thật là rất tiếc mới nga tổ kẻ xạ cụ không có mạng mọi hỏi hạ nghị hải đệ kỳ đi hồng kông làm gì hàn n h ị hải đệ kỳ tự nhiên cũng sẽ không chủ động báo cho suy cho cùng không có chính thức xác định quan hệ hợp tác có một số việc không cần thiết gấp g ặ p nói luôn sẽ có thời gian sáng sớm ngày mai ta còn muốn đổi máy bay hôm nay trước hết cáo tử chủ tịch hạ n h ị h gặp lại đơn giản cáo biệt xong hạ nghị hải đ ệ k ỳ liền ngồi xe rời đi ngự tiêu ngoài cửa nại tổ kẹn xạ cụ thở dài nói thật là một cái người trẻ tuổi lợi hại a nói xong hắn có nhìn về phía cháu gái bên cạnh nhớ không lầm ban đầu ca ca nhưng là sắp xếp hạ rủ cổ cùng hắn quan hệ hữu nghị rồi không sai không thử dành thời gian cho nhau một chút sao người trẻ tuổi ưu tú như vậy có thể so với những đứa nhỏ gia tộc lớn kia mạnh hơn、nhiều. Mặt đối với lời của Thúc Thúc,、Ngài、Tổ hạ rủ cổ cười cười không có trực tiếp trả lời. Chỉ là nhẹ tiếng đối đúng với lời Ngài cười cười lời. nói, vậy. là của cổ có Chỉ chương rủ hạ không nhẹ Bốn quy sân a u s bay quốc tế hà n e đ a hà ni h ả i đệ kỳ hong kong chuyến đi tới gần lên đường lần này đi nếu là là vì vội vàng chuyện chính tự nhiên không thể nào chỉ có một mình hắn ở báo cho hỷ dỗ hạ s ỉ ạ xạ cổ biết chuyến này suy nghĩ mục đích xong hỷ dỗ hạ xỉ ạ xạ cổ tốc độ nhanh nhất giúp hắn tổ kiến một cái đoàn đội thu mua tất cả đều là có thể giúp nhân viên chuyên nghiệp có phụ trách luật pháp cầm cự có phụ trách tài vụ trưng cầu ý kiến có biết thị trường điện ảnh châu á có kinh doanh chuối dạp chiếu phim c h u y ê n gia cũng là vì khiến hạ nghị hải đệ kỳ đàm phán càng thêm thuận lợi thuận lợi đoàn đội này từ nhật bản cùng đi chỉ có năm người đợi đến h o n g k o n g còn sẽ có phiên dịch cùng với un hẹn t ờ t à i mẹn chi nhánh người gia nhập trong đó mà trừ những thứ này ra giúp đỡ thu mua nhân viên chuyên nghiệp chuyến này hạ nghị hải đệ kỳ đi theo số người kích thước như cũ khổng lộ đi theo có đoàn đội tạo hình phụ tá sinh hoạt tạm thời cùng với trước mắt đang bị thuộc hạ giáo h ấ n đứng thành một hàng khi thế h u n g h ă n g ước chừng mười người âu phục đen bảo tiêu hắn ít h ả i đệ kỳ nhịn không được hỏi hộ vệ của hắn đội trưởng m a r c o m a r c o cần làm như vậy khoa trương sao lần này xuất hành chứ đi vốn là ba vị bảo tiêu bên ngoài m a r c o nhiều gia tăng mười cái bảo tiêu tất cả đều là từ hắn đầu tư m a r c o cùng đối tác tạo dựng công ty an ninh huấn luyện người mặc dù lúc này mấy trên người cá nhân không mang vũ khí nhưng dựa theo đã thông qua trước công ty giúp đỡ hướng hương anh chính p h ủ xin rơi xuống đất liền sẽ phát vũ khí có hay không lầm hắn phải đi nói chuyện làm ăn không phải đi cùng chữ đầu cấp địa bàn mang nhiều vệ sĩ như vậy người khác còn tưởng rằng hắn có chứng vọng tưởng bị hãm hại rồi mắt cô như cũng là bộ kia nghiêm túc giọng điệu từ chỗ công ty nhận được tin tức hồng kông gần nhất không quá an ổn đi tới không ít vòng lớn càng nam thứ liều mạng ừ coi như là một lý do hà nị hải đệ kỳ nói còn nữa những thứ này đều là nhóm đầu tiên huấn luyện người mới đi ra ngoài cần cơ hội rèn luyện mắt cô những lời này trực tiếp khiến hà nị hải đệ kỳ hết ý kiến trong đầu nghĩ đây mới là người sắp xếp nhiều người như vậy nguyên nhân chủ yếu đi dùng hết tấm đến bồi giữa người mới kinh nghiệm nhưng mà tốt xấu hắn cũng đầu nhập tiền mặc dù không trông cậy vào dựa vào công ty an ninh kiếm tiền nhưng có thể giúp liền giúp đi hiểu tình hút xong hàn thị h ả i đệ k ỳ còn giả vờ giả vịt đi cùng đám người hỏi một tiếng tốt kết quả lấy được là một hàng mãnh nam quần áo đen đồng thời t ú i người cùng kêu lên chào hỏi lão bàn được này hàn thị h ả i đệ k ỳ rất là đau đầu hắn h ả o h ả o một cái sèn s ẩ y quốc dân tác giả nổi tiếng đại chúng tình nhân làm sao họa phong này nhìn giống nhà dạ cụ giả nào đại lao đây tiếp theo đi tới hồng kông chẳng lẽ muốn bắt đầu một n i s manh long quá giang câu chuyện là trước chiếm đoạt bát lan đường phố vẫn là đi đồng lao vững đây à hử. hắn cũng là thế giới đỉnh cấp đại gia không phải là dựa vào liệu mạng bác gia vị đầu đường côn đồ được rồi để cho bọn hắn đường b à y họ s ở nhanh lên lên phi cơ đi hàn ni h ả i đệ kỳ ngoắc ngót tay mang tiểu đệ của hắn ừ là bảo tiêu nhóm leo lên chính thức lên đường đi trước hồng kông bay lên không hơn bốn giờ xong tới đúng lúc hồng kông sân bay khải đức hàn ni h ả i đệ kỳ không phải là lần đầu tiên tới hồng kông đối với sân bay khải đức cũng coi như quen thuộc nhưng mà dĩ vãng cũng là vì nhập quan bằng thành chính là đến chính là đi ngồi máy bay tư nhân cảng là lần đầu tiên thông qua máy bay tư nhân chuyên dụng lối đi sau khi rời sân bay người tới đón hắn đã đến Chứ đi chi nhánh nhân viên trở ra còn có cư ngụ khách sạn p h ả i tới tiếp khách nhân viên phục vụ hắn lần này tới khó mà nói phải ở thêm mấy ngày ăn ở tất nhiên sẽ không bị khuất bản thân cho nên khiến nhân viên giúp hắn mua tiếp giáp cảng vít to di ạ có thể nhìn xuống cảng vít to di ạ cảnh sắc d ệ gần hồ thẹn chỗ ngồi này mở màn vào đầu thập niên tám mươi khách sạn sang trọng bởi vì phong cách thiết kế hiện đại trước đó chưa từng có ở hồng kông khách sạn trong lịch sử có địa vị vô cùng quan trọng bây giờ chính là rễ gần hổ tèn cùng bẹn n h n su l à hổ tèn cạnh tranh lúc kịch liệt hai bên tiếp khách người đều dùng chính là d ồ i loài sơ hàn ni hai đệ ký đặt nhưng là rễ gần hổ tèn tấm chót tự mang hổ bơi lộ thiên phòng tổng thống tự nhiên cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy nhưng mà hắn lại cự tuyệt hảo ý của khách sạn ở trên ngưỡng cửa một chiếc bèn n ị mùn sân màu đen cùng mấy ngày trước n ả y tổ hạ rủ cầu ngồi trước kia là cùng k h o ả n chiếc xe này là hắn quyết định muốn sau khi tới hồng kông sắp xếp người từ nhật bản vận chuyển hàng không tới sở dĩ như thế hương sư đậu chúng ngược lại không phải là bởi vì hắn hư vinh, mà là bởi vì hắn biết ở người hoa trong vòng nhà giàu xe vật này liền là thể hiện bên ngoài thực lực người ta liền là dính chiêu này dù sao lương gia huy đã nói ngươi mở mắt đa căn bản là không có tư cách tới tham gia cái hội này chơi khiêm tốn chỉ sẽ để cho người xem thường mặc dù đều là nước anh thương hiệu nhưng chẳng biết tại sao so với do n g giỏi sơ benny ở hồng kông càng được ưa t r ộ n một ít hàn h i p hải đệ kỳ lên xe mắt cô theo lý phải thế tiếp quản tài xế vị trí vị trí ghế phụ lên thì lại ngồi một vị nam giới ngoài ba mươi đối phương là nhân viên công tác u n g hẹn tờ tài mẹn ở hồng kông cũng là hạ nghị hai đệ kỳ trợ lý của chuyến này kiêm phiên dịch tên là cô béa s i ma sa hi dô làm hạ nghị hai đệ kỳ mười mấy người đoàn xe m ê n ngông quần c u ộ n hướng dề gần hồ tèn đi tới thời điểm hạ nghị hai đệ kỳ cũng bắt đầu dò hỏi cô béa s i ma sa hi dô công tác chuẩn bị tình huống quan tâm nhất đương nhiên là hắn chuyến này mục đích chủ yếu hạ nghị hai đệ kỳ hỏi liên lạc với thiệu thị tý tù ẹt không có đã liên lạc rồi thiệu nhất phu tiên sinh tối mai sẽ cử hành một trận vũ hội bati mời chủ tịch này tham gia nghe được cô béa xi ma sa hi dô mà nói hạ nghị hai đệ kỳ trong đầu nghĩ trong tiệc h tối gặp mặt thiệu nhất phu đây là chính thức đàm phán phía trước bước đầu dò xét sao nhưng mà hắn đến bây giờ cũng không có biểu lộ muốn làm gì cho dù liên lạc thiệu thịm dt S, cũng chỉ là nói muốn hợp tác với thiệu thịm dt S. nếu đổi thành hắn là thiệu nhất phu khẳng định cũng phải dò xét thoáng cái một cái nhật bản công ty giải trí không có dấu hiệu nào đột nhiên muốn hợp tác với thiệu thịm dt tu S. còn hết lần này tới lần khác chọn ở thiệu thịm dt tu S tuyên bố ngừng sinh vài tháng sau phóng đoán thiệu nhất phu trong lòng đều ở hồ đồ ung tờ tai mẹn tới tìm hắn hợp tác cái gì không nghĩ dò xét thoáng cái mới kỳ qua đây nà cá mọi gì ạ kỳ nà bây giờ ở đâu hàn ni hải đệ ký hỏi dù sao nói tới muốn tới b ổ i mỹ nhân cứ việc chỉ làm ộ t cớ nhưng cũng không thể n u ố t lời nà cá mọi gì tiểu thư buổi chiều muốn thu lại một cái đài phát thanh tiết mục chúng ta đã thông báo nàng chủ tịch hàn ni hôm nay sẽ đến nàng nói kết thúc tiết mục sẽ đi khách sạn viếng thăm ngài c ộ b g ạ x i、si、mạ Sa hy dồ vội vàng trả lời tư liệu của thiệu thịm đ ttupet mau sớm tặng một phần cho ta nói xong hắn lại tăng thêm một câu cho đoàn đội cũng tặng một phần là cộng xì mạ xạ hy dồ trả lời nói xong những thứ này h à n g thị hải đệ kỳ liền cũng không tiếp tục ngôn ngữ hắn lần này tới mục tiêu rõ ràng cũng không tính ở hồng kông làm những chuyện khác cứ việc địa phương này đã đến bay lên cửa khẩu những k i a đời sau các nhà giàu nghe nhiều nên quen giá trị con người cũng sắp bắt đầu nhanh chóng bành trướng nhưng hắn vẫn không động tâm chút nào hắn đã có mục tiêu của mình cùng hoạch định làm từng bước đi xuống là tốt rồi đoàn xe một đường tiến lên lúc tới rể gần hộ thẹn đã là đêm tối bông u xuống chẳng sao đ ầ trời và ở hắn căn hộ xong hạng h ị hải đệ kỳ không rõ cảm giác có chút quen thuộc cẩn thận hồi tưởng thật giống như đời sau xem không ít truyền hình và điện ảnh đều ở chỗ này lấy cảnh qua đổi quần áo trên người hắn đi tới căn hộ to trên sân thượng lớn bắt đầu thưởng thức cảng vít to di ả cảnh đêm đ e n nghe ông sáng chói bến cảng thủy quang lan tan này tấm bức họa xinh đẹp đúng như một viên minh châu khảm nạm ở hồng kông trong ngực còn có niên đại tám mươi đặc hữu cũng mới thời đại thay nhau thì đặc biệt cảm giác đã là đời sau hoàn toàn không thể n h i ợ c được mà ngay tại lúc hạ nghị hải đệ kỳ thưởng thức cảnh đẹp thời điểm tiếng chung cửa đột nhiên vang lên hạ n h ị hải đệ kỳ mở cửa phòng không ngoài dự liệu chính là nạ cả mò di ả kỳ nạ cửa phòng đóng lại phụ nữ lập tức lao vào hạ n h ị hải đệ kỳ trong ngực. hà nị cun nói chung tới rồi bằng không đến ta liền nên trở về trở về nhật bản rồi tạm thời có công tác trì hoãn hà nị hai đệ kỳ tìm được cớ xong tiếp tục hỏi Ả kỳ na ở hồng kông công tác phải làm xong rồi sao còn có hai ngày liền làm xong nà cà mò di Ả kỳ na trả lời hà nị hai đệ kỳ nói không sao làm xong cũng có thể lưu lại chơi mấy ngày trở về nữa ta cũng muốn cùng với hà nị cun nhưng hát ta đ i ê nhạc n vẫn chờ ta đi ghi ầm đoàn phim điện ảnh cũng chờ đợi ta bắt đầu làm việc ta có thể không thể để cho mọi người lời ta nhìn ra nà cà mò di a kỳ na rất muốn đi cùng hà nị hải đệ kỳ có thể nàng cũng không phải người không hiểu chuyện vốn đi châu âu nghỉ phép liền đã trì hoãn khá lâu rồi có một số việc đã không còn pháp đang trì hoãn dù sao nhiều người như vậy phải dựa vào nàng công tác không sao cả chờ ạ kỳ nạ chan có rảnh rỗi rồi chúng ta có thể đơn độc đến hong công chơi hàn h hải đệ kỳ lời này đơn thuần ă n ủi lấy nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ bây giờ gặp may trình độ đầu năm có thể nghỉ ngơi vậy nửa tháng đã là xem ở trên mặt mũi của hắn không nói khác năm ngoái nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ chỉ là đĩa n h ạ tiêu thụ toàn châu á thảo luận chung một chỗ đã chính thức đột phá mười tỷ yên không nói tới tranh chân dung đ i ệ ảnh đại ngôn các thu nhập thứ nhất người sáng tạo doanh thu cơ hồ muốn chiếm cứ ung thẹn tờ tài mẹn tổng doanh thu mười phần trăm loại cấp bậc này m á y in đặt ở công ty khác h ẳ n không được cầm thời gian ngủ đều dùng để an bài công việc năm nay lại nghĩ nghỉ phép đó là đừng có mơ nghỉ phép cảm giác thời gian ngắn là không thể nào nạ Nà cả m ọ gì hạ kỳ nạ cũng biết tình huống của nàng được rồi đừng nghĩ nhiều như vậy hạ kỳ nạ bận đ i ệ u cả ngày nhanh tắm rửa một cái đi nha đúng rồi y phục của ngươi mang theo không có mang theo nếu hạ n h ị cun tới rồi ta nhất định phải cùng với hạ n h ị cun nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ chỉ bản thân một cái vali du lịch tiếp đó liền dựa theo yêu cầu của hạ nghị hải đệ kỳ đi rửa mặt một lát sau làm nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ ăn mặc một thân áo ngủ dây đeo m à u bạc đi ra thời điểm phát hiện hạ nghị hải đệ kỳ đang ngồi ở ghế sổ pha phòng khách buồng khách sạ lên lật xem cái này một ít văn kiện đi vào nhìn một cái những văn kiện này rất nhiều đều là trung hoa văn liên hiếu kỳ hỏi hạ nghị san lần này tới hồng kông còn có công tác khác phải xử lý sao nay ạ xạ cổ san biết ta muốn tới hồng kông tạm thời an bài cho ta nhiệm vụ thật là muốn tới chơi hai ngày đều không được an bình mặt đối với Mỹ nhân nghi vấn, gã bạc tình lập tức diễn kỹ t h ừ a t i ế n không chút do dự cầm hỷ rổ hạ xì ạ xạ cổ tới làm bia đỡ đạn dù sao cũng không có người dám đi tìm hỷ rổ hạ xì ạ xạ cổ đ ố i c h ứ n g như thế a vậy có gì cần ta rút sao một chút chuyện nhỏ ạ kỹ nạ không cần phải để ý nếu là chuyện nhỏ mà nói vậy thì ngày mai xử lý lại đi thời gian đã đã trễ thế này hạ nghị cun bồi tiếp ta có được hay không nghe được nạ cả m ọ gì ạ kỹ nạ vậy t h a n h em nũng nịu hạ nghị hai đệ kỳ nhìn đồng hồ đeo tay một cái trong đầu nghĩ lúc này mới vừa vặn chín điểm làm sao lại mượn có thể đã biến thân na háo sắc phụ nữ đâu để ý nhiều như vậy đem trên tay hạ Hà nị hải đệ kỳ văn kiện vứt bỏ trực tiếp bắt đầu chủ động làm việc nhất thời dễ gần h ồ k e n phòng tổng thống trong tựa h như ngoài cửa sổ càng vít to di ả mặt nước vậy hôm sau bận việc một đêm đói bụng hạ Hà nị hải đệ kỳ mang phụ nữ ở trong khách sạn việt phòng ngăn gì chờ lạng ga đ ầ n t r o n g ăn bữa truyền thống việt thức bữa ăn sáng nhà này phòng ngăn ngày sau sẽ sửa tên là cascades còn lấy được qua mcclin hai sao đánh giá hiện tại ăn đến mùi vị vẫn là rất không sai ít nhất là chinh phục nạ cả mọi i h kỳ nạ khẩu vị để cho hắn liền không chế thể trọng cũng không để ý ăn lung tung tốt một trận bữa ăn sáng kết thúc một mặt nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ thỏa mãn tiếp tục công việc đi ra ngoài quay chụp tạp chí ảnh chụp hà ni hai đệ kỳ thì lại triệu tập đoàn đội cũng bắt đầu công tác của chính hắn mỹ nhân tuy tốt nhưng chuyện chính kiếm tiền càng quan trọng hơn l i ê n nói dưới chân trên vùng đất này bao nhiêu đời sau nữ minh tinh được f a n phim vây đỡ săn đón là nữ thần cái nào chưa làm qua nhà giàu cầm luyến không có tiền những phụ nữ kia dựa vào cái gì cùng một cái lớn mười mấy hai mươi tuổi đàn ông già cùng trung xuân hương ở đoàn đội phân tích dưới sự giúp đỡ bọn hắn bắt đầu chế định thu mua sách lược tối hôm nay liền muốn cùng thiệu nhất phu lần đầu nghe ộ i muốn n thuộc ệ h về hồi hắn h sao báo xong hạ nghị hai đệ ký nói thẳng hiện tại không cần lo kinh doanh trước cho ta một cái giá thu mua cả thẻ hồng kông thiệu thị chuỗi dạp chiếu phim mà nói hai điểm năm trăm triệu đến ba trăm triệu tiền hồng kông là một giá cả tương đối thích hợp khu gian châu á những khu vực khác chuỗi g i ạ p chiếu phim lại đòi hỏi một năm ư c tiền hồng kông trái phải nhưng mà bộ phận này chuỗi g i ạ p chiếu phim thiệu thị vd tù ẹt vẫn muốn bán ra nói tới đến càng dễ dàng một ít thủ hạ tiếp tục báo cáo hạ nghị hai đệ ký ngay xong không có phát biểu ý kiến mà là hỏi bên cạnh phụ trách tài vụ người hiện tại yên đối với usd tỷ giá hối đoái là bao nhiêu rồi phụ trách tài vụ người trả lời một trăm chín mươi yên đối với một đô la mỹ hạ n g h a i đệ ký trong đầu nghĩ thật đúng là khoa trường cái này năm mới tài vật đi qua không tới nửa tháng mười yên vừa càng không có tiền hồng công đối với usd từ năm 1983 b ắ t đầu thực hành chính là hối suất cố định trên căn bản ổn định ở 7.8 t i ề n hồng công đổi 1 đô la mỹ như thế tính toán tiêu tốn yên mà nói 10 tỷ trái phải là có thể đem thiệu thị chuỗi dạp chiếu phim mua lại đối với sắp lên chợ chuỗi dạp chiếu phim trăng non tới nói cái giá tiền này tuyệt đối có khả năng tiếp nhận nhưng mà thu mua mà nói nhất định phải dùng usd kế toán t dựa theo bây giờ yên cái này tốc độ tăng làm không tốt năm nay liền có thể cao lên tới 150 yên hối đoáy m đô la mỹ hiện tại hoa yên quá không có lời biết đại khái giá cả xong hạ nghị hải đệ kỳ trong lòng coi như là có đáy dĩ nhiên đối với con số thuộc hại đưa cho hắn hạ nghị hải đệ kỳ chỉ biết làm tham khảo đến nỗi cụ thể ra bao nhiêu giá cả nhất định phải tùy cơ ứng biến dĩ nhiên cũng phải xem tâm tình của hắn cùng thuộc hạ học xong hạ nghị hải đệ kỳ mắt thấy tranh lệch thời gian không nhiều lắm liền làm lên lên đường phía trước chuẩn bị nếu phải ra chiếu đạt t ì vậy trọng yếu nhất đương nhiên là bề ngoài một bên khi theo đi đoàn đội tạo hình dưới sự giúp đỡ sửa sang lại kiểu tóc một bên chỉ huy trợ lý chọn quần áo Âu、phục, lựa chọn lựa mắt ộ t Italia định chế 2 xếp hàng trừ, hải quân Tu thân Giày da cùng đai lưng, là nước bẹt tì vạt từ Italia Sertefano đeo định đai đăng định vào khoảng. áo vào hàng Giày là Cà là Buzili hải mi, Lam da lưng, lụ quân định cùng nước cùng chính chế pháp chế. chế xếp m sơ kiếng là hắn thích nhất lộ tổ định chế khoản mặc dù không phải là hắn tất cả trong mắt kiếng đắt tiền nhất nhưng hạ nghị hải đệ kỷ cũng theo đó trả bảy vạn đ ú sd nhưng mà cái này còn không là hắn hôm nay trang phục và đạo cụ bên trong đắt tiền nhất đắt tiền nhất chính là một nhánh vệ tép p h i l i p vẹn dẹp hai n lịch vạn niên tính giờ đồng hồ đeo tay đây là hắn ở tokyo một trận buổi đấu giá lên mua bản thân hắn không có đi tham gia là thông qua ngoài cuộc đấu giá thành giao xài rồi ba trăm sáu mươi ngàn usd nhớ không lầm khoản đồng hồ này sau vài thập niên giá cả tăng gấp m ộ ư ơ i lần không chỉ nhưng mà hắn mua lại chỉ là vì mình dùng đến cũng không phải là vì tăng giá trị hôm nay cái này một thân phối hợp chuyển đổi thành đô la hồng kông mà nói thoải mái vượt qua bốn triệu nhưng mà hắn ngược lại cũng không phải là vì hôm nay h o t t ì m mà tận lực mà làm bởi vì đối với hắn giá trị con người bây giờ mà nói đây chỉ là hắn tham dự trường hợp chính thức bình thường lên đồ mà thôi bốn chương xong q u y một chương ba trăm bốn mươi ba lại một vị khách mời đến từ nhật bản chương ba trăm bốn mươi sáu lại một vị khách mời đến từ nhật bản thời gian vừa qua khỏi sáu giờ làm xong tạo hình hãn hít hại đệ kỳ rời đi phòng tổng thống ngồi thang máy chuyên dụng hướng về phòng khách quán rượu theo đạo lý giảng tham gia loại này bạn tỷ vũ hội theo lý mang theo một vị bạn gái nhưng mà nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ tối nay muốn ở hồng kông gọi ra cỡ nhỏ phan ca nhạc họp báo đã sắp xếp hành trình tốt không có cách nào hủy bỏ tạm thời muốn tìm một cái cũng góp không ra cho nên dứt h o á t liền tự mình đi làm â phục thẳng tắp vóc người cao thon mặt lộ vẻ kính mắt gọng vàng hạ nghị hải đệ kỳ đi ra thang máy bước vào phòng khách quán rượu thời điểm hắn bề ngoài anh tuần kia khí chất tao nhã lịch sự lập tức liền hấp dẫn không ít người chú ý dễ gần hồ ten trừ đi dừng chân vẫn là ăn c h u n g ngắm cảnh làm một thể tổng hợp giải trí thể bởi vậy trừ đi khách trọ ngày thường nơi này khách hàng có thể một điểm không ít nhất là bây giờ chính là thích hợp đi ăn cơm thưởng thức cảng vít to gì ạ cảnh đêm thời điểm không ít đến đi ăn cơm danh viện quý phụ đại gia tiểu thư ở lúc nhìn thấy hạ n ị hải đệ kỳ con mắt nhất thời liền không rời ra có người thì thầm hỏi đây là cái minh tinh nào sao minh tinh có thể có phái này đâu. khẳng định là nhà nào thiếu ra hàn g hị hại đệ kỳ lúc này bên người theo đó phụ tá sinh hoạt trước người sau người còn có bảo tiêu đi theo một bên cụ b ẹ hạ x ì mạ xạ hỉ rộ còn không ngừng hướng hắn làm công tác báo cáo xem ra khí thế xác thực rất đủ hong công đại gia công tử cái ta nào không nhận biết cho tới bây giờ chưa gặp người này chắc không phải là tên lừa gạt đi có người nói lên nghi ngờ đừng nói cười người ta dáng vẻ này có thể là tên lừa gạt ngồi phòng tổng thống thang máy y phục trên người tất cả đều là cao định trên tay khối vệ tép phi lịp vệ t i ê ít nhất mấy triệu đô la hồng công cái này nhìn một cái chính là có nhã lực t ạ o nghiệp vụ Chính lúc à nào, mà tên lừa gạt thì thế nào? Sinh ra như vậy tỉnh, tên lừa gạt ta Thiếu phát thích một mê, lên sinh như cũng sẵn lòng. Thiếu phát、si、mê, thích mà nói lửa lửa ra hỏi h si đi vậy c t luật không Kỳ phải nghị thì, Hạ、Nị、Hải xong người Nịp đoàn người rồi. đi ra Đám Đệ đã ử a c h í này h quán rượu. n Lúc này lại vẫn thật có tiểu thư trẻ tuổi đi tới muốn hỏi thăm một chút thân phận của hạ nghị hải đệ kỳ kết quả người còn không có tới gần liền bị bên cạnh đi vệ sĩ đi ra ngoài cả lại lúc này mọi người mới phát hiện trước đó theo đó vệ sĩ của hạ nghị hải đệ kỳ cũng không phải là toàn bộ cửa quán rượu bên ngoài một chiếc bèn ni mùn sân màu đen bên cạnh còn đứng hai hàng vượt qua m ư ơ i người bảo tiêu hà nị hai đệ kỳ quay đầu nhìn mắt bị chặn xuống phụ nữ nùng trang d i ễ m mạn châu quan g bảo khí khí chất diễm tục mang một cô đời sau viện khí c h ấ t trong đầu nghĩ cái này tám phần mười là hồng kông đặc hữu giao tế hoa dù sao đời sau cái gọi là danh viện phong khí cho tàn lại cháy liên la từ hồng kông vơ vét trở về cứ việc phụ nữ ánh mắt trông đợi nhưng hà nị hai đệ kỳ vẫn chỉ là nhìn một cái liền không chút do dự xoay người xe chờ đoàn xe khởi động chỉ để lại một đám ánh mắt không nỡ phụ nữ hồng kông nhà giàu thích ở trong nhà cử hành ắt tị vũ hội phàm là có thể tìm được cái lý do liền muốn mời mọi người đến tụ hội được mời người cũng rất thích tham gia dù sao mượn bạc t ỷ có thể nhận biết b ạ n mới lung lạc trước đây quan hệ mở rộng mạng giao thiệp bảo trì cảm giác tồn tại hôm nay thiệu nhất phu ở thiện thủy loan nhà sang trọng cử hành bạc t ỷ lý do rất đơn giản hai chữ t ừ thiện hong kong nhà giàu trừ đi theo đuổi tài sản giống nhau vô cùng coi trọng danh vọng hai chữ nhất là đều thích dùng từ thiện trang hoàng bản thân thiệu nhất phu trừ đi là phim ảnh ông trùng càng là một vị thích làm việc thiện người trừ đi ngày sau tại nội địa góp tiền xây giáo học lâu trở ra hắn bắt đầu từ cuối thập niên bảy mươi liền đảm nhiệm hong kông tổ chức chữ thập đỏ chủ tịch hắn năm mùa xuân qua đi hắn đều sẽ lấy từ thiện làm tên ở trong nhà cử hành tụ hội hàn y hai đệ kỳ rất đúng dịp thời gian này đi tới h o n g k o n g liền chịu đến đối phương mời làm h o n g k o n g phim ảnh ông trùm loại này bật tì lên tự nhiên không thiếu được minh tinh bóng người có minh tinh vậy dĩ nhiên là không thiếu được h o n g k o n g đặc sắc phóng viên giải trí cũng chính là tục xưng tọa pa gia d mọi người tồn thủ ở cửa biệt thự g i ố n g chống thua chiến quay trụ từng vị vào sân người nổi tiếng minh tinh bởi vì danh nghĩa là từ thiện cho nên người vào sân đều tương đối cao c h u y n cũng không có cái gì muốn che giấu nhất là loại kia bị nhà giàu mang vào sân phụ nữ Càng là có chụp được c là nhớ không đến loại rất sợ ả một giác của các nàng. Nhưng mà làm sang xuống xong. Hải tới tiêu lại các của của cửa. cửa phục bước sửa bẹn nì mùn sần Nịp hắn mà làm Hạ hô mở m Bảo Đệ Kỳ xe, xe đám phóng viên tại chỗ có chút một bức làm tin tức linh thông người bọn hắn dĩ nhiên không nhận biết trước mắt vị này là vị nào s o minh tinh còn muốn đẹp trai so những công tử ca kia còn phải có khí chất hong kong nếu là có như vậy số một người bọn hắn không có lý do không nhận biết nhưng mà cứ việc không nhận biết vẹn vẹn là bề ngoài của hạ nị hai đệ kỳ đáng giá được bọn hắn hao phí một tấm phim ảnh nhìn hạ nị hai đệ kỳ đi vào t i ệ u nhất phu nhà sang trọ bóng lưng một vị phóng viên vò đầu b ứ ớ t hai vẻ mặt có chút thống khổ mà nói ta thật giống như ở đâu ra mắt người này bên cạnh một vị đồng hành t o mò hỏi đã gặp ở đâu đây không phải là đang muốn đây đừng nghĩ chuyện này nghe nói ngươi mấy ngày trước đi nhật bản truy mai d i ễ m vương sở cam đan cho chúng ta giảng một chút đây chính là tin tức độc nhất làm sao có thể nói cho các ngươi bất quá ta đã nghe ngóng tối nay nàng sẽ đi cùng với bạn trai tới tham gia p a r t y chẳng lẽ đang gạt chúng ta chớ làm sao đến bây giờ cũng còn không gặp người Người ta bạn trai kia ở nhật bản đã từng như là đỉnh cấp minh tinh hiện tại càng là nổi dành tay đua xe tới chậm rất bình thường liên ở các phóng viên nghị luận âm ỉ thời điểm hạ nghị hải đệ kỳ đã tiến vào thiệu nhất phu trong khu nhà cao cấp bước vào cử hành phạt tỷ phòng khách thì trợ lý đưa lên thiệp mời đồng thời cũng đưa lên một c h a i l ạ tủa tiểu trang rượu vang làm lễ vật lần đầu viếng thăm hạ nghị hải đệ kỳ tự nhiên phải có bày tỏ người anh đam mê rượu vang bồ kỳ ố p mà hồng kông bởi vì nguyên nhân lịch sử xã hội thượng lưu cũng cực kỳ sùng bái rượu vang bồ kỳ ố p là tủa tiểu trang làm bồ kỳ ô ấp đỉnh cấp tiểu trang một trong mua nó rượu làm lễ vật lại không quá thích hợp lần đầu đến tửa hắn cũng không có mua cái gì hiếm hoi niên đại giá cả đắt đỏ một ngàn usd ra mặt cũng không sẽ q u á không có cấp bậc cũng sẽ không lộ vẻ quá mức khoa trương hạ nị h ả i đệ kỳ lúc vào cửa ở cửa nên đón hắn là một vị giữ lại tóc ngắn khi thế đoan trang l á o luyện phái nữ trung niên hạ nị h ả i đệ kỳ trong đầu nghĩ đây chính là người trong truyền thuyết kia sáu chị dâu phương giật hoa đúng như dự đoán đối phương trực tiếp dùng lưu loát tiếng anh hỏi thăm sức khỏe hắn tiên sinh hạ nị h ứ i khỏe ta là thiệu nhất phu tiên sinh trợ lý m ô nạ hoan nên ngài tới tham gia vũ hội phương g ậ t hoa nguyên danh lý mộc lan tên tiếng anh mồ nạ thập niên năm mươi sáu mươi lấy hát tiếng anh nhạc giặc dứ mà nghe tiếng sở trường tiếng anh cũng không có gì quá kỳ quái. đối mặt vị này chân trời ca nữ xuất t h ầ n bây giờ lại trở thành thiệu nhất phu cánh tay phải cánh tay trái hai năm sau càng là sẽ đảm nhiệm t v b đồng sự kiêm tổng giám đốc phụ nữ hàn ý hai đệ kỳ vẫn là dành cho coi trọng dùng tiếng anh trả lời phương nữ sĩ ngươi khỏe rất hân hạnh được biết ngươi nói tới hắn mỉm cười nhấn mạnh kỳ thực ngươi có thể cùng ta nói quốc ngữ một câu nói cuối cùng hắn liền là dùng quốc ngữ nói mặc dù hắn mang phiên dịch nhưng đó là là vì phiên dịch tiếng còn đông phương giật hoa lắng nghe vậy so với nàng còn tiêu chuẩn quốc ngữ hơi sau khi kinh ngạc vội vàng nói không nghĩ tới tiên sinh hạ nghĩ quốc ngữ nói tốt như vậy tiếp đó lại giải thích kỳ thực thiệu tiên sinh luôn luôn kỳ vọng tiên sinh hạ nghịu đến chỉ có điều thân thể gần nhất có chút khó chịu không có chính mình nên đón xin hãy tha lỗi không sao đối với chuyện này hạ nghị hải đệ kỳ cũng không để ý dù sao thiệu nhất phu năm một nghìn chín trăm linh bảy ra đời bây giờ đã sắp tám mươi tuổi hắn còn làm không ra cưỡng cầu một cái tám mươi tuổi người già ở cửa hoang nên hắn chuyện lại nói bởi vì thiệu nhất phu đời sau tại nội địa từ thiện cử chỉ hạ nghị hải đệ kỳ vẫn là vô cùng tôn trọng vị lao nhân này tiên sinh hạ nghịu xin mời đi theo ta phương giật hoa vừa nói liền hướng dẫn hạ nị hải đệ kỳ hướng cử hành vũ hội p h ó n g khách đi tới kèm theo ưu nhã cổ đ i ể n tiếng nhạc chuyển vào lỗ thai hạ nị hải đệ kỳ bước vào phòng khách muôn hình muôn vẻ trang phục gọn gàng nam nam nữ nữ xông vào trong mắt của hắn còn chưa chờ hắn cẩn thận đi xem có người quen hay không liền thấy một vị bị người hầu đỡ người già đi tới đối phương ăn mặc tây trang màu đen tóc l ư a t h ừ a gương mặt gầy gò mang một bộ mắt kiếng kiểu xưa tinh thần đầu xem ra không phải là rất đủ phương giật hoa nhìn người nọ liền vội vàng đi tới thế chỗ vị kia người hầu nâng lên ông lão hạ nị hải đệ kỳ nhất thời liền nhận ra đây chính là hắn chuyến này đến mục tiêu của hàng công thiệu nhất phu xem ra phương giật hoa nói đối phương thân thể không thoải mái ngược lại không phải là cớ nhưng mà hắn cũng là nhớ tới vị này chính là dòng g ã sống hơn một trăm tuổi lúc này hắn không sinh ra cái gì bệnh nặng mới đúng mà ngay tại lúc hạ nghị hải đệ kỳ quan sát thiệu nhất phu thời điểm đỡ thiệu nhất phu lên phương giật hoa đã thấp giọng ở bên thai thiệu nhất phu nói nhỏ mấy câu tiếp đó thiệu nhất phu liền tránh thoát phương giật hoa đỡ chủ động hướng hạ n h ị hải đệ kỳ đưa tay ra ngày hôm trước tiêm nhiễm một điểm phăng hẳn người bên cạnh đều lo lắng quá mức ca ngược lại thật ra còn không có suy yếu đến cần người n ữ khiến tiên sinh hạ n h ị h chê cười thiệu nhất phu mở miệng liền là quốc ngữ hiển nhiên là phương giật hoa hướng về nó nói rõ hàn h i hai đệ kỳ thấy vậy mỉm cười đưa tay cầm đi lên nghe tiếng đã lâu thiệu tiên sinh đại danh hôm nay có thể được mời tham gia vũ hội thật sự là cực kỳ vinh hạnh tiên sinh hạ nghị ở xa tới là khách ở hồng kông còn ở q u e n rồi ta ngủ lại ở dễ gần hồ thẹn rất thích ở nơi đó xem c ả n g b í t to gì à c ả n h đêm món ăn quảng đông cũng khá vô cùng hàn h i hai đệ kỳ trong đầu nghĩ cũng may bây giờ tinh ra còn đang chạy diễn viên của chúng lệ hòm ánh nhà khách điểm cười cũng không có bốc lửa lên bằng không kể lại lệ hóng anh cái tên này ít nhiều có chút kỳ quái là đang gì chờ làn ga đần sao nhà kia tiệm là chuyên môn cho du khách mở tiên sinh hạ nghị hứa nếu là muốn ăn chính gốc hong công thức ăn ngon ngày khác không bằng ta làm chủ như thế nào không thành vấn đề hai người mới gặp mặt chỉ là khách sao tán gấu nhưng trong giọng nói thiệu nhất phu mơ hồ có ở đây không g i ấ u vết dò xét hạ nghị hai đệ kỳ mặc dù trẻ tuổi nhưng thiệu nhất phu ứng đối lại cực kỳ thận trọng, Thật sự là không, thận trọng không được u thế hẹn tở tài mẹn bên kia đang liên lạc thiệu thị tý tủ ẹn sau đó thiệu nhất phu chỉ là của đơn giản giải thoan cái l i ê n phát hiện ủng h n tợ tài mẹn là chùm bá chủ đ ư ợ c nào ngắn ngủi mấy năm thời gian nhà công ty này ở nhật bản nhanh chóng có thời phạm vi kinh doanh bước ngang qua phim ảnh quảng cáo chế tác quảng cáo này đi âm nhạc đĩa nhạc nghệ sĩ có môi giới truyền hình vệ tinh bao gồm nhiều lãnh vực dựa theo ngoại giới mới nhất phỏng đoán cho dù lấy tỷ giá hối đoái bây giờ ủng h n tợ tài mẹn năm mức buôn bán chuyển đổi thành tiền hồng kông thoải mái có thể vượt qua 10 tỷ đô la hồng kông n ă ngoái hồng kông bản địa điện ảnh tổng phòng vẽ mới khó khăn lắm sáu t r i ệ u đô la hồng kông mà thôi kỳ thực cũng không cần thiết coi như cả thẻ Chỉ một u n kẹn tờ tải mẹn dưới cửa cái đó tên là nạ ca mò dì a kina bây giờ đang ở hồng kông nữ minh tình tuyên truyền năm ngoái dựa vào bán đĩa nhạc cùng một bộ điện ảnh phòng vé sáng tạo doanh thu ơ liền có thể so với hồng kông điện ảnh tổng phòng vé nếu là u n kẹn tờ tải mẹn của y đến hồng kông phát triển đối với hồng kông vòng giải trí tới nói dùng bánh long quá răng đều không đủ lấy hình dung mà ở ngày hôm trước biết được muốn tới viếng thăm hắn là u n kẹn tờ tải mẹn ông chủ sau màn hạ n h ị hai đệ kỳ xong thiệu nhất phu tiếp tục thâm nhập sâu hiệu vị hạ n h ị hai đệ kỳ này mới phát hiện so với unted tờ tải mẹn hạ nghị hai đệ kỳ mới vị này người trẻ tuổi bản thân liền là nhật bản bán rất chạy độ nổi tiếng cao nhất rất có xã hội tác giả địa vị càng là cầm lấy nước ánh sách tranh giải thưởng lớn thanh danh lan xa toàn thế giới dưới cái nhìn của hắn đã là chùm bá chủ u n hùng ttm e n chỉ là hạ nị h á i đệ k ỳ cờ một cái sản nghiệp kế tiếp mà thôi đối phương một tay tạo dựng entertainment bây giờ đã là toàn thế giới công ty giải trí trò chơi điện tử lớn nhất h ắ n tvb không biết bao nhiêu lần phát ra qua công ty đối phương d ư ớ i cờ sản phẩm quảng cáo a m e i k f o r e tạp chí năm ngoái ra ánh sáng giá trị con người của đối phương liền vượt qua bảy trăm triệu usd nhưng mà theo thiệu nhất phu cái này giá trị con người hoàn toàn không đủ để thể hiện tài sản của đối phương nhìn trước mắt vị này người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi tướng mạo anh tuấn ôn văn hữu lễ ai có thể nghĩ tới đối phương là một vị cho dù ở h o n g k o n g đều có thể xếp hạng hàng đầu siêu cấp nhà giàu đây trên cái thế giới này tiền mặc dù không phải là vật năng nhưng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề hạ nghị hải đệ kỳ như thế thiệu nhất phu thì lại làm sao có thể không thận trọng đối đ ã i mà ngay tại lúc thiệu nhất phu cùng hạ n h ị hải đệ kỳ tán câu thời điểm lúc này vũ hội người của hiện trường ở thấy thiệu nhất phu xuất hiện hơn nữa bắt đầu tiếp đái hạ n h ị hải đệ kỳ xong cũng đều đang tò mò vị này xem ra rất đẹp mắt rất có khí chất người trẻ tuổi rốt cuộc là ai có thể để cho thiệu tiên sinh trịnh trọng như vậy thần thái hiền hòa tiếp đ ạ i lâu như vậy mà lúc này ở trong đám người giống nhau có một vị như chúng tinh p h ủ n g n u y ệ t vậy vậy trung niên người da t r ắ n g phái nữ cũng chú ý tới hạ nị hải đệ kỳ vị này người da t r ắ n g phái nữ lai lịch không nhỏ là nước anh châu á thái bình dương khu ngoại giao cùng liên bang sự vụ bộ thứ quan cùng với trung hoa nước anh liên hợp liên lạc tiểu tổ anh phương thủ tịch đại biểu sân phu nhân nàng bản thân cảng là nước anh hội viên của hiệp hội thư viện bởi vậy tại người chung quanh còn đang suy đoán hạ nị hải đệ kỳ là lúc của ai nàng đã nhận ra được vị này người trẻ tuổi nước anh thư viện kết của hiệp hội kết g ờ di nạ bảy mẹ đồ kẻ trúng thường quốc tế nổi danh tác giả sách tranh hà nị hải đệ kỳ mà ngay tại lúc s ầ n phu nhân chú ý tới lúc của hà nị hải đệ kỳ thiệu nhất phu cùng hà nị hải đệ kỳ lần đầu gặp tính dò xét sau tán gấu cũng kết thúc tiếp đó mang hà nị hải đệ kỳ hướng s ầ n phu nhân phương hướng đi tới ví dụ sân phu nhân coi như hôm nay hiện trường trọng yếu nhất mấy vị khách quý một trong thiệu nhất phu tình lý đương nhiên phải hướng hà nị hải đệ kỳ giới thiệu cùng nhau đi tới bởi vì thiệu nhất phu tết đãi còn có dung mạ hơn người hạ nghị h ả i đệ kỳ dần dần liền trở thành tiêu điểm của hiện trường không người biết còn suy đoán hạ nghị h ả i đệ kỳ có phải là thiệu nhất phu hay không bà còn xa hậu bối tuấn mỹ như thế dung mạo chẳng lẽ là muốn giới thiệu vào hồng kông vòng giải trí phát triển nhưng khi thiệu nhất phu mang hạ nghị h ả i đệ kỳ đi thẳng tới với s ầ n phu nhân trước mặt thì giới thiệu vừa mới mở ra một đầu liền nghe được s ầ n phu nhân nói thiệu tiên sinh kỳ thực ta biết tiên sinh hạ nghị hữu sân phu nhân dùng chính là tiếng anh nhưng người xung quanh vẫn là có không ít đều nghe hiểu tiếp đó lại càng phát tò n ò nghe ý này cũng không giống là thiệu nhất phu con cháu tiên sinh hàn ni hà t ra đệ kỳ tuyệt đối là danh xứng với thực lớn nghệ thuật gia đa tạ david thái thái cầm cự hàn ni hà Nị hai đệ kỳ lễ phép mà nói hữu sân phu nhân trong đầu hắn nhưng có không ít ký ức của đối phương đương nhiệm cảm đốc hẹn、e、đổ ở năm nay tháng một mươi hai bởi vì bệnh sau khi qua đời Của Wilson, e、trí, tiếng, nhân, nị, của trong cuộc đối i phương lúc nói chuyện hai người liền đi tới bên phòng khách duyên vị trí Chỗ này cho còn muốn giới thiệu cho hạ hái đệ kỳ khách có chút đắc thiệu Hạ Hái nhân Thiệu Nhất Phu này muốn Nịp giới bất Đệ Kỳ dù ĩ chỉ có thể tạm thời tạm b sao hắn hôm nay tới tham gia bà ti chỉ là vì cùng thiệu nhất phu bước đầu nhận biết căn bản không có suy nghĩ lần đầu tiên gặp mặt liền có thể nói thành chuyện chính vừa vẫn lúc này lại có khác biệt khách nhân trọng yếu tới thiệu nhất phu chỉ đành phải nói tạm biệt với hạ n h ị hái đệ kỳ đi tiếp đại khách nhân khác theo thời gian tiến hành được mời tham gia tối nay bà ti khách nhân lục tục đến mọi người trừ đi tụ năm tụ ba trao đổi tắng đ u cũng có người mời bạn gái tiến vào trung gian sàn ngày nhảy, nhảy lên một nhánh giao nghị vũ nhưng vào lúc này có một đối với nam nữ trẻ tuổi đến thẳng tới hiện trường nữ tử là mới vừa lấy album cô gái hư soạt hồng kông mới người đĩa nhạc lượng tiêu thụ kỷ lục hơn nữa ở ảnh đàn cũng bộc lộ tài năng mai diễm phương cùng nhau tới tham gia bà t ỷ vũ hội chính là mai diễm phương lui tới không có bạn trai bao lâu chính là bị don mi ảm a sô si a t e s giải ước ở nhật bản giới nghệ thuật không tiếp tục chờ được nữa dựa vào dị vãng danh tiếng làm tay đua xe qua ngày cổ đồ mạ xạ hy cổ mai diễm p ư ơ n g mang cổ đồ mạ xạ hy cổ tới hiện trường xong ngay lập tức đi liền viếng tham thiệu nhất ph Ký trong h lịch n sử ở thiệu thị bởi mường sinh hòa lục tục bán ra chuỗi dạp chiếu phim sau đó vốn là còn không cách nào tham gia buổi lễ mai diễn phương rất nhanh liền cầm xuống giải kim tượng cùng giải kim mã nữ chính bây giờ thiệu nhất phu cử hành từ thiện tính chất bát tỷ vũ hội mai diễm vương được mời dĩ nhiên là muốn tới trước cổ động viếng thăm xong thiệu nhất phu xong mai diễm vương đi cùng với bạn trai tiến vào vũ hội hiện trường cùng người thân quen chào hỏi hơn nữa giới thiệu bạn trai cho mọi người nhận biết đối với cổ đồ mạ x a hi cổ mai diễm vương có thể nói là vừa gặp đạn thương đoạn thời gian trước càng là thân phó nhật bản ở tokyo khảo sát bất động sản chuẩn bị cùng bạn trai song túc song phi mà cổ đồ mạ xạ hi cổ tại loại này trường hợp cũng biểu hiện ra một bộ tao nhã lễ phép cùng ai diễm phương ân ái có thừa tư thái gia hỏa này có thể ở johnny ảm a so si a test chiếm được mạ gì kỳ tạ gạ hỏa vui vẻ xã giao giao tiếp lên tất nhiên có một bộ thủ đoạn thậm chí là vì cùng ai diễm phương lui tới còn chủ động học quốc ngữ cùng tiếng quảng đông c ầ m ai diễm phương dỗ i chính là phục p h ụ c thiết thiếp tuyệt vọng sụp đất lúc này mai diễm phương đang mang bạn trai cùng mấy vị tvb diễn viên bằng hữu tán gấu trong những người này có chút nàng nhận biết có chút nàng cũng không nhận ra nhưng mà loại này giao tiếp nơi không nhận biết rất nhanh cũng thông qua bằng hữu nhận biết tỷ như hai cái nữ diễn viên trẻ tuổi một người tên là ngô c ô n như một người tên là lưu gia linh hai người đều là loại kia ngay thẳng tính cách rất hợp với khẩu vị của mai diễm vương không bao lâu liền quen thuộc hơn nữa bọn hắn cái này một đám người trò chuyện một chút phảng phất có sức hấp dẫn vậy rất nhanh mai diễm phương trong vòng bạn tốt trần bách cường cũng r a nhập vào ban đầu mai diễm phương xuất đạo thì trần bách cường còn ở buổi biểu diễn để cử mai diễm phương làm hắn biểu diễn khách quý giúp mai diễm phương tăng trưởng n h â n khí mà trần bách cường xuất hiện xong không có chút nào ngoài ý mướn rất nhanh vị kia bốn công chúa cũng trôi g ạ t mà tới nhưng mà mọi người lời còn chưa nói mấy câu liền thấy sáu chị dâu phương giật hoa mang một vị người trẻ tuổi đeo mắt kiếm đi tới phương tiểu thư tốt đám người sau khi chào hỏi phương giật hoa liền đem người trẻ tuổi bên cạnh giới thiệu đám người đối phương là cho phép thuyền vương cháu trai hứa tấn thông hứa tấn thông cùng bốn công chúa là nhận biết nhưng mà lần này ánh mắt của hắn lại chưa đặt ở bốn trên người công chúa mà là liếc tới trong đám người không bắt mắt một cô bé trẻ tuổi chính thức cùng mai diễm phương vừa mới lưu giai linh vừa quen biết rất hiển nhiên vị này con em nhà giàu có mới liệp diễm mục tiêu cùng lúc đó mai diễm p ư ơ n g cũng đem bạn trai giới thiệu cho phương giật hoa nhận biết vừa nãy mai diễm p ư ơ n g viếng tham thiệu nhất phu thời điểm phương giật hoa đang chào hỏi khách nhân lúc này nghe được tên cô đ ồ mạ xạ h ỉ cổ s o n g lập tức cười nói thật là không có nghĩ đến tối nay hoạt tí lại có hai vị khách mời đến từ nhật bản còn có nhật bản khác khách nhân mai diễm vương có chút kinh ngạc cô đ ồ mạ xạ h ỉ cổ giống nhau có chút hiếu kỳ trong đầu nghĩ phương giật hoa nói là người nào chẳng lẽ là vị nhật bản nào nghệ sĩ đến hồng kông tuyên truyền được mời gần nhất ở hồng kông nhật bản tuyên truyền nghệ sĩ thật giống như cũng chỉ có nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ đi thật chẳng lẽ là nạ cả mọi g kỳ nạ tuy nói nghĩ đến mỹ nhân kia trong lòng hắn hơi tức giận nhật nhưng khi nhớ tới đối phương là ấn hệ nghệ sĩ s o n g cùng với ấn hệ sau lương vị tiếng xấu kia h á c h h á c h lá bản tâm h tư của cổ đồ mạ xạ hì cổ trong nháy mắt liền bị t ố i tắt mà ngay tại lúc mấy người suy đoán phương giật hoa nói là ai thì hàn ni h ả i đệ kỳ cùng với sân phu nhân sáng tác trao đổi cũng coi như đến hồi cuối hữu sân phu nhân cuối cùng hướng h à nghị h ả i đệ kỳ phát ra mời tiên sinh hạ nghị sau ba ngày trượng phu của ta đem cử hành một trận dạ vũ từ thiện chủ yếu là, là vì hồng kông bảo vệ nhi đồng sẽ gom góp là quyền không biết có thể hay không mời tiên sinh hạ n h ị tham gia hàn ni hai đệ kỳ nghe vậy nhịn không được trong lòng chế nào hồng kông chút nơi này làm sao cả ngày đều là vũ hội có thể chế nhạo xong hắn cảm thấy sau ba ngày bản thân khẳng định l y khai không được hồng kông lại tăng thêm hữu sần này g sau c à n g đốc thân phận vẫn là đáng giá kết giao một hay liên gật đầu đáp đã tạo phu nhân mời ta cực kỳ vui vì bảo vệ nhi đồng dân lên một phần sức mọn tiếp đó hữu sần phu nhân hỏi thăm hạ nghị hải đệ kỳ địa chỉ thuận lợi đưa thiệp mời xong liền nói tạm biệt với hạ nghị hải đệ kỳ không có hữu sần phu nhân che chở hạ n h ị hải đệ kỳ rất muốn trực tiếp cáo từ rời đi nhưng loại này đánh từ thiện danh nghĩa vặt tỷ vũ hội cuối cùng khẳng định không thiếu được muốn biểu đạt thiện tâm cho nên cho dù nhàm chán hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đợi tiếp mà đúng lúc này bởi vì thiệu nhất phu g i à n dò luôn luôn chú ý phương giật hoa của hạ n h ị thái đệ kỳ phát hiện hạ n h ị thái đệ kỳ cùng người sần phu nhân nói chuyện với nhau kết thúc lập tức liền đối với đám người bên cạnh nói nếu chào các vị ngạc nhiên vậy ta liền giới thiệu một vị khác khách mời đến từ nhật bản cho mọi người nhận biết đi Bốn chương song, chương 344, tính trong truyền Chương tính trong truyền thuyết. Chương 347, tính tiết trong truyền thuyết. quy một tiết tiết mai diễm vương càng là nhịn không được hỏi bạn trai mạ tợ ý ngươi nói có phải hay không là ngươi biết người à? nhật bản nhiều người như vậy không thể nào có đúng lúc như vậy đi cổ đồ mạ xạ hỉ cổ trong đầu nghĩ tốt nhất đừng là cái gì người quen lần trước sự kiện ăn hiếp qua đi johnny ảm ạ sô si ạ thét bị quần khởi mà vây công t ự thân khó bảo toàn chủ động để hắn bỏ cứ việc làm nghệ sĩ lúc đó có qua một ít tích góp mạ gì kỳ tạ gạ h o a bưng tha lúc của hắn không nghĩ hắn nói lung t u n g cũng cho một khoản không ít bồi thường bây giờ ở vòng đua xe con cái l ă lộn cũng có thể dựa vào trước đây danh tiếng ăn bám lửa lửa vô tri phụ nữ thì như bên cạnh vị nữ ca sĩ h o n g k o n g này nhưng nếu là thật gặp được nhật bản gì người quen làm không tốt trước đây thổi ra châu sẽ bị đ â m thủng như thế sẽ không tốt tiếp tục lừa tiền của người đàn bà này mà ngay tại lúc đám người kỳ vọng trong ánh mắt phương giật hoa hướng phòng khách bên kia đi tới ở bên kia một tấm bẩy đầy bàn dài của thức ăn bên cạnh m ộ n bực n g á n ngẩm hạ nghị h á i đệ ký để c h ả mình xuống v ư n g lên ly nước chanh vừa mới uống một hớp đang định cầm trái cây ăn lấp bụng dù sao là vì bảo đảm mặc quần áo hiệu quả hắn buổi chiều bắt đầu nên cái gì cũng không ăn muốn đẹp trai cũng phải cần trả giá thật lớn còn k hàn ô n hắn thời điểm thủ, bên cạnh liền vang lên một câu tiếng Anh g chờ đọc câu thời thủ, h một điểm o hỏi i t ế g Vị t i ê ni s n hải này nhận Nịp Hà khỏe, thể thức chút h có một sao? đệ kỳ nghe vậy chỉ đành phải dừng lại trong tay động tác quay đầu tuận theo nguồn thanh âm nhìn lại phát hiện hướng hắn chào hỏi là một cái mặt trái xoan da thịt t r ắ n loãn vóc dáng đơi đả trâu tròn n g ọ c sáng mị nư trẻ tuổi đối phương trên người mặc màu trắng đuôi cá đồ dạ hội trước ngực lộ nửa trắng non cùng rơi dây chuyền chân trâu tương xứng tương phản xứng đôi nhìn vị này chừng hai mươi trên người trộn lẫn thanh thuận cùng mị thái phụ nữ hàn ni hải đệ kỳ luôn cảm giác có chút quen thuộc có thể trong lúc nhất thời lại muốn không nổi l à ai nhưng mà loại trường hợp này giữa hai bên chuyện trò cũng rất bình thường hắn ngược lại cũng không cố ý xếp đặt cái giá trực tiếp dùng quốc ngữ nói xin chào ta tên hạ nghị hai đệ kỳ phụ nữ nghe được tên của hạ nghị hai đệ kỳ còn có tiêu chuẩn kia quốc ngữ mắt to lộ ra chút ngạc nhiên mùa xuân giữa đó nàng theo mẫu thân trở về hồng công thăm người thân mẫu thân nhận lấy thiệu nhất phu từ thiện vạn tìm mời nàng liền đi theo cùng đi hạ n h ị hai đệ kỳ đang bị thiệu nhất phu mang nhận biết với sần phu nhân thời điểm nàng lúc ấy thì ở bên cạnh lúc ấy nghe được các s ầ n phu nhân mà nói nàng liền ý thức người đàn ông này thân phận tựa hồ không bình thường bởi vì s ầ n phu nhân đối với hạ nghị hái đệ k ỳ loại sự tôn trọng kia thái độ là trước đó đối đãi xung quanh bất kỳ người nào không có hơn nữa là một tên đối với danh thiếp rất có người nghiên cứu nàng cũng có thể nhìn ra hạ nghị hải đệ k ỳ cả người trên dưới giá trị tất nhiên khiến phụ nữ cảm thấy hứng thú đối với hạ nghị hái đệ k ỳ nguyên nhân cũng không phải là trước đó những thứ này lý do chỉ có một đó chính là đẹp trai người đàn ông này chỉ dựa vào bên ngoài liền đối với phái nữ nhìn thấy hắn sinh ra hấp động vậy sức hấp dẫn bởi vậy khi nàng phát hiện hạ nghị hai đệ kỳ cùng người sần phu nhân nói chuyện với nhau kết thúc xong liền không kịp chờ đợi tiến lên chuyện trò nhưng đối phương lưu loát cô ố c nữ còn có đặc điểm kia tươi sáng tên họ làm cho nàng nhịn không được hỏi xin chào ta tên trương tiểu huệ tiên sinh là nhật bản đến khách nhân sao đúng vậy lúc hạ nghị hai đệ kỳ trả lời trong đầu nghĩ chẳng trách cảm thấy phụ nữ này quen thuộc chứ đây không phải là ngày sau cùng vị k i a bk kết hôn bị truyền thông mang theo ham mua đòi h ã của tâm ngoan quan hệ bất chính nữ vương sao nhưng mà phạm là hiểu thật tình để biết phụ nữ này có lẽ yêu thích xa hoa nhưng tuyệt không có truyền thông hình dung khuyết đại như vậy đối phương ở gà cho t r ư ớ c trung c h ấ n thao mặc dù không phải là hồng c ô n g thiên kim nhà giàu cao cấp nhất nhưng gia cảnh cũng gọi là giàu có cái gọi là hành vi phá của cũng chỉ là người ta sinh hoạt ban đầu thói quen mà thôi gà cho t r ư ớ c trung c h ấ n thao đối phương cũng coi như là phẩm học kiêm yêu đơn thuần đại tiểu thư bị trung c h ấ n thao đổi tới tay sau khi kết hôn chẳng những vì trung c h ấ n thao xanh con dưỡng cái cùng trung c h ấ n thao x à o lầu sau khi thất bại đệ nhất lựa chọn cũng là đồng cam cọc hổ dựa vào khổ cực viết cho phá sân mạ gạ d i t t o g ú p g i n g thái thái đảm nhiệm hàng xa xỉ tay mua đến kiếm tiền trả nợ cùng chung chấn thao hôn nhân sau khi kết thúc s á t cánh tự nhận là có thể phó thác cả đời trần diệu mân kết quả lại thành rồi đàn ông vũ phu nơi chút giận mà thôi kết quả còn có người nói trần diệu mân phá sản là bởi vì trương tiểu huệ truyền thông góp gió đầy thuyền đại chúng bảo sao hay vậy lại tăng thêm ở bây giờ cái niên đại này phụ nữ giúp chồng dạy con mới là chủ l ư u đặt lập độc hành v ì chính mình phân đấu theo xã hội chính là dị loại cuối cùng mới tạo nên trương tiểu huệ cặn bã nữ phong bình không thể nói trương tiểu huệ bản thân không có vấn đề nhưng càng nhiều nhưng lại như là nay thời đại này nguyên nhân mà thôi lúc nào cũng cầm đàn ông thất bại quy kết đến trên người một nữ nhân h à nghị hải đệ kỳ nhìn trương tiểu h ệ không rõ nhớ tới nhật bản vị kia giống nhau bị mang theo cặn bã nữ m à sủ ạ sầy cô mấy chục năm sau lại nhìn so với cùng thời đại những kia phù hợp hơn lòng đại chúng lý tố cầu nữ minh tinh những thứ này phong bình không tốt lại nội tâm phụ nữ mạnh mẽ ngược lại sống càng thêm tới nhuần một ít dĩ nhiên đối phương về sau bộ điện ảnh kia quan hệ bất chính bên trong biểu hiện khiến hạ nghị hải đệ kỳ ấn tượng cũng rất sâu sắc là được rồi thiên sinh hạ nghị quốc nữ nói thật tốt trương tiểu h ệ tán dương hạ nghị hải đệ kỳ khiêm tốn nói chỉ là hơi có xem qua mà ở hạ nghị hải đệ kỳ cùng trương tiểu v ệ nói chuyện với nhau thời điểm phương giật hoa đi tới thấy hạ nghị hải đệ kỳ đang nói chuyện phương giật hoa cũng không tốt t r ê n miệng chỉ có thể ở một bên chờ đợi nói không khách khí mà nói không tính tuổi tác chỉ luận giá trị con người thiệu nhất phu cùng hạ nghị hải đệ kỳ đều kém hết mấy cái cấp bậc phụ thuộc vào thiệu nhất phu phương giật hoa đối đãi hạ nghị hải đệ kỳ phải cẩn thận hơn mà phương giật hoa tư thái như vậy nhất thời liền bị trương tiểu V ệ nhạy bén bắt được phương g ậ t hoa làm thiệu tiên sinh cánh tay phải cánh tay trái coi như là phụ thân hắn đều cần lấy lễ để tiếp đón nhưng hôm nay dĩ nhiên bày ra một bộ không dám quấy n h i ề u hạ nghị hải đệ kỳ tư thái nói chuyện vậy tướng mạo trước mắt này anh tuấn nói chuyện cùng nàng thì đàn ông tao nhã lịch sự rốt cuộc là lai、like、lịch gì t r ư ơ n t h i ể u huệ nhịn không được suy đoán lung tung lên phương giật hoa tư thái hạ nghị hải đệ kỳ tự nhiên cũng chú ý tới nhưng mà hắn cũng không có nhiều tầm nhìn mà thôi hắn thấy thiệu nhất phu cũng không tại xung quanh phương giật hoa tới tìm hắn h i ệ n nhiên không là bởi vì thiệu nhất phu tám phần mười là muốn giới thiệu hắn cho một ít người không biết hắn đối với cái này thực sự không có hứng thú dứt khoát liền chứa không thấy được nhưng mà hắn có thể không nhìn phương giật hoa có thể nói chuyện phiếm với hắn trương tiểu huệ nhưng không có cách nào không nhìn mắt thấy phương giật hoa luôn luôn bị phơi ở nơi đó nàng có chút ngượng ngùng nói với h à nịt hải đệ kỳ tiên sinh phương tiểu thư thật giống như tìm ngươi có chuyện bị như vậy vừa nhắc h à nịt hải đệ kỳ cũng không giả bộ được cố làm ngoại ý muốn quay đầu tiếp đó ở sau khi thấy phương giật hoa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc phương tiểu thư lúc nào tới xin lỗi không nhìn thấy ngươi chẳng lẽ là thiệu tiên sinh tìm ta có việc nên nói xin lỗi chính là ta mới đúng q u y g i y ngươi cùng trương tiểu thư tán gấu coi như từ thiện h ạ t tị người phụ trách phương giật hoa đối với mỗi một tư liệu của khách k hứa cũng như lòng bàn tay lập tức liền nhớ tới thân phận của trương tiểu huệ tiếp đó nàng lại giải thích cũng không phải là thiệu tiên sinh nghĩ muốn gặp tiên sinh hạ nghị huệ mà là ta nghĩ giới thiệu mấy vị thanh niên tài tuấn ưu tú cho tiên sinh hạ nghị h ậ ệ biết trong miệng phương giật hoa thanh niên tài tuấn tự nhiên không thể nào là tvb diễn viên cùng với những kia vòng giải trí minh tinh chỉ là thuyền vương cháu trai hứa tấn thông mà thôi hạ Hà n h ị hai đệ kỳ ngay vậy đối với trong miệng phương giật hoa thanh niên tài tuấn rất là tò mò suy nghĩ một chút vẫn đáp ứng vậy thì làm phiền phương tiểu thư phương giật hoa mắt thấy hạ Hà ngh n i ế t người ta đây là n ể mặt nàng nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng suy xét đến hạ nghị hải đệ kỳ cùng trương tiểu huệ đang nói chuyện trời đất liên đối với trương tiểu huệ phát ra mời trương tiểu thư không ngại cũng cùng đi đi mọi người đều là người trẻ tuổi biết nhau một chút phương tiểu thư tốt trương tiểu huệ đáp một tiếng hiểu nàng đây là dính hạ nghị hải đệ kỳ ánh sáng nói xong vội vàng theo đó hạ nghị hải đệ kỳ cùng phương giật hoa hướng sàn nhảy bên kia đi tới mà vốn là đang chờ đợi phương giật hoa dẫn người đến cả đám chờ đợi hồi lâu không gặp người đến đã tự mình hắn n u y ê n hơn nữa trong lúc ở chỗ này cũng không thiếu người cũng ra nhập vào trong đó liền bao gồm vừa vặn mớn thiệu thị chuỗi dạp chiếu phim thành lập đức bảo điện ảnh mang bạn gái dương t ử không phan địch nhuy cùng đến tác giả nổi tiếng nghe tư lý con trai đám người nghe chấn nghe ít nghe nói là vì lần này cho tổ chức chữ thập đỏ tiền đặt c ủ a khoản nghe tiên sinh chuẩn bị lấy hắn ra chân tàng nhiều năm rộ mạng nghỉ còn nghi đây là phan địch nhuy đang hỏi nghe chấn thiệu nhất phu ngồi lên tổ chức chữ thập đỏ chủ tịch xong từ thiện vặt tỷ hàng năm làm chương trình tất cả mọi người vô cùng quen thuộc đến cuối cùng không phải là góp tiền liền là quân vật góp tiền không khó hiểu trực tiếp cho tổ chức chữ thập đỏ quyết tiền đến nội quân vật chính là lấy ra công khai bán ra. lấy được tiền tài lại hiến cho tổ chức chữ thập đỏ mà thôi 1954 n ă m r ă m mươi bốn n nghỉ con nhi phụ thân hôm nay lấy lúc đi ra nhưng l à đau lòng thật lâu nghe trấn cố làm khoa trương xong lại hỏi phan địch uy phan thiếu chuẩn bị lần này cái gì ta chuẩn bị một khối và chờ dần cồn stà nghìn nữ sĩ đồng hồ đeo tay cũng không có nghe tiên sinh rộ mạ nghỉ c o n n h ỉ chân quý phan địch sinh nhìn như nói tùy ý nhưng trong lời nói khó tránh khỏi vẫn là để lộ ra một tia không cảm giác khiêm tốn hắn hôm nay cung cấp đồng hồ đeo tay niên đại mặc dù không bằng một n n ă m rượu vang nhưng giá cả cũng sẽ không thua kém bởi vì đây chính là một mươi tám ca xì rổ cạn nạm kim cương tiểu loại này từ thiện hoạt động nhìn như là vì quyết tiền nhưng đối với muốn khai hỏa độ nổi tiếng yêu thích ganh đua so sánh người mà nói lại làm sao không phải là tuyệt hảo nổi tiếng cơ hội bên trong nhiều nhà giàu như vậy cùng minh tinh bên ngoài nhiều phóng viên như vậy phạm là làm ra một chút động tĩnh ngày mai đều có thể chuyển khắp h o n g k o n g phan địch duy lời vừa nói ra bên cạnh lập tức liền có người thổi phồng phan thiếu không hổ là và chờ dần cồn sức tạng nghìn người đại diện mà đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người nói phương tiểu thư trở lại ồ phương tiểu thư mang người là ai、à? nữ ta biết giống như là ở canada làm hờn đài truyền hình trường con gái của tiên sinh nam liền không nhận biết nam ngược lại là vị đẹp trai chẳng lẽ là tvb diễn viên các ngươi a i nhận biết chưa thấy quá có vị tvb diễn viên nói lúc này có người nhớ tới phương giật hoa lời mới vừa nói phương tiểu thư nói muốn giới thiệu một vị nhật bản đến khách nhân cho mọi người nhận biết không phải là nam này đi mai diễm vương một bên nghe vậy vội vàng hỏi bạn trai bên cạnh cổ đô mạ xạ hi cổ mạ tờ ý n g ư ờ i quen h ắ n không có thể lời vừa ra khỏi miệng nàng liền phát hiện bạn trai trạng thái cực kỳ không đúng cộ đ ồ mạ xạ hỉ cộ lúc này nhìn về phía phương giật hoa đi tới phương hướng tiêu chuẩn mà nói là đi cùng với phương giật hoa đi tới hà nghị n g hải đệ kỳ trong đôi mắt trừ đi khiếp sợ và khó có thể tin bên ngoài còn có một loại cảm giác khác đó là một loại mềm yếu động vật nhỏ thấy được đỉnh cấp kẻ săn đổi cảm giác sợ hãi mai diễm phương cảm giác được bạn trai thân thể tựa hồ đang không bị khống chế khen run hơn nữa theo phương giật hoa càng đi càng gần cộ đ ồ mạ xạ hỉ cộ run dậy lại càng đến càng lợi hại đầu cũng càng ngày càng thấp tựa hồ ngay cả xem cũng không dám lại nhìn một mắt chán càng là gì ra t ầ n mồ hôi mịt p không không hắn rất muốn g biết phương i tại sao hạ nghị hải đệ kỳ sẽ xuất hiện ở chỗ này tại sao một điểm tin tức đều không có nếu như sớm biết hạ nghị hải đệ kỳ ở chỗ này hắn đánh chết cũng sẽ không đi cùng với mai diễm vương đến nhưng bây giờ hết thể đã chết rồi khi hắn lúc nhìn thấy hạ nghị hải đệ kỳ hà ni h ả i Đệ k ỳ cũng đã phát hiện hắn cho nên hắn không dám đi tại chỗ những người này không người còn rõ ràng hơn hắn hà ni h ả i Đệ k ỳ ở nhật bản quyền thế hà ni h ả i Đệ k ỳ bây giờ đã không phải là ban đầu hắn ở sau tiết mục đài nhìn thấy tác giả nhỏ hà ni h ả i Đệ k ỳ của năm đó hắn nhất thời lỡ lời đều bị ngăn chặn đến không cách nào làm việc hà ni h ả i Đệ k ỳ bây giờ c ả đỏ qua tiệm sách chủ tịch ở trong mắt người bình thường là nhân vật lớn b ậ c nào đều bị hà ni h ả i Đệ k ỳ đưa vào phòng giam hắn một cái ở h n hệ đấu đa xuống do ni ảm ạ sô xì ạ tiện tay liền buông bỏ tiểu tốt dựa vào đại lao không đếm xỉa tới hắn mới có thể sống tạm cho nên hắn làm sao có thể ở trước mặt hạ nghị h á i đệ kỳ thất lễ hắn làm sao dám đắc tội hạ nghị h á i đệ kỳ bởi vậy khi phương giật hoa và hạ nghị h á i đệ kỳ mang trương tiểu v ệ đi tới đám người bên cạnh thời điểm còn không chờ phương giật hoa giới thiệu cho mọi người mọi người liền thấy mai diễm phương mang đến cái nhật bản đó bạn trai ngoài dự liệu hướng về hạ nghị h á i đệ kỳ túi người c h à o thật sâu túi đầu chủ tịch hạ nghị có thể ở nơi này nhìn thấy ngài ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh cộ độ mạ xạ hì cộ là dùng tiếng nhật bản nói mấy câu nói này người xung quanh mặc dù nghe không hiểu, nhưng rõ ràng cảm nhận được cổ đồ mạ xạ hì cổ thái độ giọng điệu phát r u n không gì sánh nổi cung tính chín mươi độ cuối người còn thấp hơn đầu dáng vẻ càng là hèn m ọ n đến tận x ư ơ n g t ủ y tất cả mọi người đều bị cổ đồ mạ xạ hì cổ thái độ khiếp s ợ đến bao gồm đứng ở một bên vẻ mặt mai diễm phương khó có thể tin từ ở một lần h o n g kông trong hoạt động nhận biết cổ đồ mạ xạ hì cổ tới nay nàng vẫn là lần đầu tiên thấy bạn trai bộ dáng như vậy nhìn một chút k h ô n g người không nổi bạn trai nhìn thêm chút nữa tuấn mỹ trên khuôn mặt tràn đầy bình thản đủ cười hạ hà nghị hải đệ kỳ trong lòng mai diễm p ư ơ n g ngũ vị tập trần Mà h ế t lần này tới lần khác h à nghị hải đệ kỳ không nói lời nào cô đô mạ s ạ hi cổ cứ như vậy quyệt không chút nào dám lên tất cả mọi người đều bị hình ảnh này chấn đến nói không ra lời cảm giác qua rất lâu vừa tựa hồ chỉ là trong nháy mắt h à nghị hải đệ kỳ giọng điệu lãnh đạm mở miệng đứng lên đi ngươi làm như vậy chẳng lẽ là muốn cho mọi người cảm thấy ta là kẻ xấu hay sao hướng về phía cô đô mạ s ạ hi cổ lúc nói chuyện hắn tất nhiên thấy được đứng ở bên cạnh cô đô mạ xạ hi cổ mặt đây ân cần mai d ễ vương trong đầu nghĩ cái cô đô mạ xạ hi cổ này thật đúng là đánh không chết tiểu cường đây hạ nghị hải đệ kỳ đối với hàng này ác cảm toàn bởi vì một cái thời không khác ấn tượng ngược lại là cùng thời không này lỡ lời quan hệ không lớn cái thời không này g i a hỏa này và nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ lại không có c ă n hệ bởi vậy đang bị đuổi ra giới nghệ thuật s o n g hạ nghị hải đệ kỳ cũng lười tiếp tục n h ầ m vào dù sao m à xì mô tô n là vì báo thủ t ự a hồ đang vây quanh hàng này bố trí cái gì lại nói lấy hắn địa vị bây giờ không ngừng n h ầ m vào một cái nhân vật nhỏ thực sự làm mất thân phận chỉ có điều không nghĩ tới chính là kẻ cặn bã này không thể gieo hỏa nạ cả mọi g kỳ nạ rốt cuộc lại cấu kết với mai diễ vương lịch sử có tính thật đúng là mạnh mẽ Đều giải tán. Kẻ cận bã này cũng vẫn là đồng thời biến mất tốt mà cô đồ mạ xạ hỉ cô ở sau khi nghe được lời của hạ nghị hải đệ kỳ vội vàng bật người dậy giọng điệu kinh hoàng mà nói cực kỳ xin lỗi ta không có, có ý tưởng như vậy nếu không phải là người xung quanh quá nhiều liền sông hạ nghị h á i đệ kỳ vậy lãnh đạm giọng điệu cô đồ mạ xạ hỉ cô đều nghĩ trực tiếp dưới đất ngồi tạ tội cùng lúc đó cô đố mạ xạ h ì cô cũng không nhịn được trong lòng nghĩ ngươi có phải là kẻ xấu hay không còn cần ta ám chỉ sao cả đ ỏ quạ hạ rủ kỳ đến bây giờ cũng đều còn không có được bảo lánh ra đây mắt thấy cô đố mạ xạ h ì cô đầy đầu mồ hôi lạnh vẻ mặt sợ hãi không dám nói nữa hàn ít hải đệ kỳ mỉm cười đối với người xung quanh dùng quốc ngữ nói xin lỗi bạn cũ gặp mặt khó tránh khỏi kích động một ít người xung quanh ngay vậy không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý nghĩ mặc dù chúng ta nghe không hiểu tiếng nhật nhưng là vừa nãy vậy chẳng uống thấy thế nào cũng không giống là bạn cũ gặp mặt ta có vài người càng là nhớ tới một ít nhật bản dạ cụ dạ tin đồn nghĩ đến đây chính là so h o n g k o n g cùng đài loan hắc bang nhân vật càng khủng bố hơn trong đầu nghĩ trước mắt cái này dung mạo tuấn mỹ k h í chất người trẻ tuổi nho nhã chắc không phải là nhật bản cái giả cụ giả nào thế lực nhị lại đi mà ngay tại lúc lúc này vừa nay giống nhau bị dung động phương giặt hoa cuối cùng cũng coi như là lấy lại tinh thần vội v a n g hướng đám người giới thiệu thân phận của hạ nghị thái đệ kỳ, kỳ tiên sinh là quang vinh lấy được nhiều hạng giải thưởng lớn tác giả bán chạy vang danh thế giới hắn vẫn là nhật bản nổi danh công ty tù nhẹn tợ tài mẹn cùng người sáng lập của hẹn tợ tài mẹn phương giật hoa thanh âm vừa dứt liền có người nhịn không được hỏi ủn hẹn tờ tài mẹn là gần nhất vị kia ở hồng kông nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ tuyên truyền công ty sao không cần phương giật hoa trả lời hạ n g ị hải đệ kỳ liền chủ động thừa nhận không sai nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ tiểu thư là ta dưới cờ công ty ký kết nghệ sĩ câu hỏi người tựa hồ hơi có không thể tin được lại hỏi một câu ta rất thích gần kỳ sứ đồ cũng là tiên sinh hạ nghị hội nghệ sĩ của công ty không sai đúng vậy hạ n g ị hải đệ kỳ trả lời nói xong hắn liếc nhìn người hỏi là một phụ nữ dung mạo rất có đặc điểm không người sai mà nói là vị ngô q u n như kia đi nhìn thêm chút nữa những người khác tư thật tất cả đều là ngày sau người nghe nhiều nên quen chứ mai diễm phương ra câu hỏi bên cạnh nô quân như còn đứng lưu giai linh bên cạnh còn có một nghĩ trả lời lưu giai linh đàn ông trẻ tuổi giống như là vị kêu hoa hoa đại thiếu hứa tấn thông Giác dương t ử khung phan địch sinh cùng với nghe chấn bên cạnh mà đang khi hắn chuẩn bị tiếp tục lúc quan sát phan địch sinh đột nhiên hỏi hắn phương giật hoa tiểu thư nói ập hẹn tở kèn mẹn là đẩy ra bộ kẹ mần máy cầm tay cùng tờ ép máy chơi game ẹ n tở kèn mẹn sao đúng đó là công ty của ta h à n hải đệ kỳ không có dự định giấu giếm. dù sao những thứ này sản nghiệp trên mặt nổi nghĩ dấu dếm cũng không giấu được tiên sinh h à nị ở năm ngoái có phải hay không leo lên qua forbe tạp chí lần này câu hỏi chính là theo đó hắn trương tiểu v ệ c ũ n g đến năm ngoái cha nàng từng xem qua vậy đồng thời tạp chí còn cảm khái nói trẻ tuổi như vậy liền có bảy trăm triệu usd giá trị con người như thế nào không nổi như thế nào nàng lúc ấy chỉ là tùy thời nhìn mắt không có nhìn kỹ nhưng lúc này phương giật hoa vừa nói mọi người hỏi lên như vậy nàng nhất thời nhớ tới trong bản tin tên giống như là trải qua một lần hạ nị hải đệ kỳ lời vừa nói ra trong đám người từng xem qua vậy thời kỳ tạp chí ánh mắt nhìn hắn chỉ còn dư thật sâu chấn động vốn đang ở cấu kết lưu giai linh hứa tấn thông nhịn không được hỏi không biết tiên sinh hạ n h ị của gia trưởng là vị nào vị này hoa hoa đại thiếu tựa hồ là muốn tìm chút tâm lý an ủi nỗ lực từ trong miệng hạ nghị hải đệ kỳ hỏi ra hạ nghị hải đệ kỳ cũng là nhị đại đáp án hạ nghị hải đệ kỳ trả lời bọn hắn chỉ là thông thường trung học sen s â y các vị hẳn không có nghe nói qua thông thường trung học sen xây đùa gì thế tất cả mọi người đều là cái ý tưởng này hạ n h ị hải đệ kỳ những lời này tương đương với lại nói ta hiện tại nắm giữ hết thảy không phải là dựa vào tổ tiên che chở mà là ta bản thân tự tay sáng tạo. nếu nói là hạ nghị hải đệ kỷ là nhật bản nhà giả cụ d ạ n nào thế lực nhị đại vẫn còn có thể nói hạ nghị hải đệ kỷ là đầu thai kỹ thuật cao siêu có thể tác giả bán chạy vang danh thế giới tác phẩm của hạ nghị hải đệ kỷ có bao nhiêu bán chạy bọn hắn không biết nhưng vang danh thế giới lại là rất cao khen ngợi lại thêm phía sau hai cái người sáng lập của công ty giá trị con người tỷ tỷ một nghìn tỷ usd cái nhân tài này bao nhiêu xem bề ngoài cũng là chừng hai mươi mà thôi liên nắm giữ cùng bọn họ tra chú cùng với hong kong khắc đỉnh cấp ông c h ủ n ậ y thậm chí là vượt qua tài sản trong đám người vốn là đối với mình năng lực rất là tự tin nhị đại lúc này cũng có giống thật sâu bị đà kích đến cảm giác được mọi người liên tiếp đặt câu hỏi ảnh hưởng phương giật hoa lúc này mới coi như giới thiệu xong hạ nị hải đệ kỳ tiếp theo lại hướng hạ nị hải đệ kỳ giới thiệu những người này tiên sinh hạ nị H... vị này là phan địch nhuy tiên sinh hắn là đây là của hắn bạn gái dương tử không tiểu thư nàng ngươi hảo vị này là chúc mừng hướng di hó an tiểu thư nàng là ngươi hảo vị này là hứa tấn thông tiên sinh ra ra của hắn là ngươi hảo vị này là nghe chân tiên sinh cha của hắn là ngươi hảo cứ như vậy ở phương giật hoa giới thiệu một chút hạng hị hại đệ kỷ từng cái cùng những thanh niên tài tuấn này chào hỏi nhưng mà sao thanh niên hắn thừa nhận đến nỗi tài tuấn có mấy cái đúng là thì như phan đình h uy đến nỗi vị kia vây quanh lưu giai linh lợn m ợ n rất lớn thiếu còn có n g â y c h ấ n chỉ có thể nói ngâm tay nghề của phụ nữ ngược lại là rất không sai mà trừ những thiếu gia này ra t i ể u thư nghệ sĩ thông thường phương giật hoa chỉ là đơn giản m à t qua dù sao tìm những người đến này hiện trường chỉ là cho vũ hội làm chút khâu mà thôi theo phương giật hoa đều là người không lên được mặt bàn mà thôi làm xong giới thiệu mắt thấy trong sàn nhảy một khúc sắp kết thúc phương giật hoa lại hỏi tiên h sinh h à nịt có hứng thú hay không hạ c h à n g nhảy một bản xin lỗi ta hôm nay không mang bạn gái h à nịt hải đệ kỳ trả lời không sao hiện trường nhiều nữ sĩ như vậy h à nịt hải đệ kỳ nếu là muốn mời ai nghĩ đến sẽ không có người sẽ từ chối phương giật hoa lời vừa nói ra bên cạnh không ít phụ nữ đều lộ ra nhau nhau muốn thử ánh sáng dù sao có thể cùng như thế anh đẹp trai anh tuấn cậu vũ các cô gái vẫn là rất cảm thấy hứng thú lại tăng thêm giá trị con người không rẻ đối với phụ nữ hấp dẫn càng lớn hơn bất quá đối với đề nghị của phương g ậ t hoa hạ nghị hải đệ kỳ nhưng có chút không hứng thú lắm phương giật hoa thấy hạ nghị hải đệ kỳ không nói lời nào còn tưởng rằng hạ nghị hải đệ kỳ không biết nên mời người nào liền chủ động đề nghị tiên sinh hạ nghị cần ta vì ngươi giới thiệu một vị bạn gái sao năm ngoái tvb chọn lựa càng trị quán quân tạ lẽ nào tiểu thư xinh đẹp khí chất đều tốt nghe lời của phương giật hoa hạ nghị hải đệ kỳ không biết nói gì trong đầu nghĩ ngươi giọng điệu này không phải giống tương lai tvb giám đốc ngược lại giống như hộp đêm thu ông mụ tang hơn nữa tạ lẽ nào cái gì hắn hoàn toàn không có ấn tượng đối với năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm càng trị chọn người đẹp hắn duy nhất là vòng r ả n h thật giống như ra từ khóa này nhưng mà hắn không có trực tiếp cự tuyệt chỉ là đổi một đề tài nói không biết thiệu tiên sinh lúc này ở cái gì phương giật hoa nghe vậy vội vàng đối với hà nị h ả i đệ kỳ giải thích thiệu tiên sinh hôm nay thật sự là thân thể có bệnh tiếp đãi xong khách nhân xong đã đi nghỉ ngơi cho nên khiến ta mời tiên sinh hạ nghị hồi ngày mai ăn trà sớm đến lúc đó lại nói chuyện n g h e một chút thiệu nhất phu nghỉ ngơi cộng thêm thân thể không thoải mái hà nị hai đệ kỳ cũng không có khả năng cầm một cái tám mươi tuổi ông già năm chặt vẫn để cho lão ra tự hào hào bảo trọng thân thể cho nhiều nội địa quên mấy trường học tốt lúc này thấy phương giật hoa cùng hạ nghị h ả i đệ kỳ đang nói chuyện xung quanh trừ đi người cá biệt phần lớn người tự giác không chen lời vào cũng đều lục tục cáo từ rời đi t h a n h tựu của hạ nghị h ả i đệ kỳ mặc dù để cho bọn hắn rất chấn động nhưng dù sao không phải là hồng kông thế lực đơn giản nhận biết cũng là vậy là đủ rồi đến nỗi lưu lại nhân trung trừ đi một ít còn muốn thử vận khí một chút phụ nữ còn có hạ nghị h ả i đệ kỳ không lên tiếng hoàn toàn không dám cổ đồ m à xạ hỉ cổ đi cho chuyện một hồi hạ nghị hái đệ kỳ mắt thấy phương giật hoa như cũng nhiệt tình muốn giới thiệu cho hắn tvb nữ minh tình hiểu nếu là hắn không tìm người bạn gái sợ rằng đối phương nhận tâm sẽ không biến mất. Dương mắt sông xung quanh đảo qua phát hiện trương tiểu huệ đang cùng một người phụ nhân trung niên nói chuyện liên trực tiếp nói với phương giật hoa phương tiểu thư không biết vị t r ư ơ n g tiểu thư kia đang cùng ai nói chuyện phương giật hoa nghe vậy nhất thời biết ý của hạ nghị hải đệ kỳ biết hạ nghị hải đệ kỳ cái này nhìn như là đang dò hỏi thật ra là đang biểu đạt hắn đã chọn xong n g ư ờ i mục tiêu phương giật hoa trong đầu nghĩ ban sơ không phải là đối tvb nữ minh tinh không có hứng thú mà là có người vừa ý vội vàng trả lời đó là mẫu thân của trương tiểu thư nhà mẹ vòng thị là ngay xong phương giật hoa giới thiệu hạ n h ị hải đệ kỳ đại khái làm rõ ràng mẫu thân của trương tiểu huệ họ chu kêu vào nguyệt quân cũng coi như là hồng kông một cái danh môn tiểu thư nhưng mà hắn đối với trương tiểu huệ không cái gì ý tưởng thuận miệng hỏi một chút chỉ là vì tìm một bia đỡ đạn để cho phương giật hoa đừng nữa giới thiệu với hắn càng trị nhưng là lời nói đều thả ra bia đỡ đạn cũng cần chứng thực mới có thể bỏ đi phương giật hoa một hồi như tâm lúc này liền đi đến bên cạnh trương tiểu huệ đưa tay ra nói trương tiểu thư không biết có thể hay không mời ngươi làm bạn nhảy của ta trương tiểu huệ đang hướng mẫu thân giới thiệu thân phận của hạ nị hái đệ ký đây kết quả còn chưa nói hết nhận được đến từ hạ nịp h ả i đệ kỳ mời nhất thời mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng tất nhiên không thành vấn đề tiếp đó liền đem tay khoác lên trên tay hạ nịp h ả i đệ kỳ san n h ả y âm nhạc đã vang lên hạ nịp h ả i đệ kỳ rất là thân sĩ dắt trương tiểu huệ ở cạnh sân nhảy duyên khiêm tốn nhảy một đoạn không giống nhau âm nhạc kết thúc hắn liền tìm một lý do mang một mặt chưa thỏa mãn trương tiểu huệ thối lui ra sân nhảy lúc này hắn mới phát hiện cô độ mạ xạ hy cố lại vẫn mang mai diễm p ư ơ n g đứng ở chỗ không xa nhìn hắn xem hàng này rất không hợp mắt hắn lúc này đi tới hỏi. ngươi còn không đi là có suy nghĩ gì chỉ giáo sao không phải vậy ta chỉ là muốn nhìn chủ tịch hạ nghị có cần gì phân p h ó ta làm cổ đỗ mạ xạ hỉ cổ vẻ mặt nhún nhường mà nói hạ nghị hai đệ kỳ nghe vậy hừ lạnh một tiếng không nhẫn mại k h o á t khoác tay l a n xa điểm ta không muốn gặp lại ngươi hải cho dù bị chửi có thể cổ đỗ mạ xạ hỉ cổ vẫn là rất cung kính rút lui mai diễm vương đi theo hắn bên cạnh ý theo dập hơn hạ nghị hai đệ kỳ thấy vậy rất muốn khuyên nủ mai diễm vương nhanh chóng cách gã bạc tỉnh này xa một chút có thể ngay sau đó suy nghĩ một chút hắn lại nên cầm lý do gì đi khuyên mai diễm vương đây một cái thời không khác cô đ ồ mạ xạ hì cổ đó là tách chân mai diễm phương có thể ở thời điểm này không quản cô đ ồ mạ xạ hì cổ ông mục đích gì cùng với mai diễm phương ít nhất ngoài mặt là tình lữ bình thường hơn nữa hắn vừa nãy như thế đối đãi cô đ ồ mạ xạ hì cổ mai diễm phương đừng nói nghe lời của hắn sợ rằng ở trong lòng đã sớm hận tới hắn vị này vũ nhục bạn trai nhà mình người xấu mà hạ nị hai đệ kỳ đoán cũng không sai không thể không theo đó cô đ ồ mạ xạ hì cổ cách xa mai diễm phương của hạ nị hai đệ kỳ ngay tại lúc này thở phì p ò hỏi bạn trai mạ tở ý ngươi cùng cái người đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi đắc tội hắn rồi sao hắn dựa vào cái gì như thế vũ nhục ngươi người ta nhưng là của nhật bản đại nhân vật mắng ta đôi câu rất bình thường a mai ngươi cũng đừng hỏi cổ đồ mạ xạ hỉ câu ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng vẻ mặt lại mơ hồ mang hoa nước phản p h ấ t hắn là một cái tao thụ đại nhân vật khi dễ giận mà không dám nói gì kẻ yếu vậy đại nhân vật lại làm sao đại nhân vật cũng không thể tùy tiện khi dễ người mà thờ ý ngươi nếu là cần ta có thể giúp ngươi mai diễm phương mặc dù cũng thông qua phương g ậ t hoa giới thiệu biết thân phận của hạ n ị hải đệ kỳ nhưng không biết tốn hệ cùng entertainment cũng không có xem qua vậy thời kỳ forbes tạp chí nàng không hề rõ ràng giá trị con người của hạ nị hải đệ k ỳ cùng địa vị ngàn vạn lần chớ cái người đó chúng ta không t r e o chọc được cổ đồ mạ x a hỉ cổ vội và ngắn cản hắn giả bộ hoa n ước chỉ là muốn lấy được mai diễm phương đồng tình đừng để cho bạn gái bởi vì chuyện mới vừa rồi xem thường hắn lại hoàn toàn không có nghĩ tới muốn làm gì với hạ nị hải đệ k ỳ hắn biết mai diễm phương mặc dù đang hong kông rất đỏ cũng biết bạn gái nhận biết mấy nhân vật nhưng so với thế lực của hạ nị hải đệ kỷ quả thật là khác nhau trời vực tiếp tục t r e o chọc hạ nghị h ả i đệ kỳ mai diễm vương ghê gớm trở về hồng kông còn hắn thì sao thật chẳng lẽ có thể cả đời đều không trở về nhật bản cho nên cỗ đ ổ mạ xạ hì cổ chỉ có thể sử dụng tất cả bản lãnh làm dịu mai diễm vương mà cùng lúc đó phòng khách vị trí xó a xỉnh hạ nghị h ả i đệ kỳ vừa dùng trái cây đền bụng một bên ứng phó bia đỡ đạn trường tiểu huệ tiên sinh hạ nghị xem qua hồng kông đua ngựa sao không tốt ta ngày mai khác biệt sắp xếp vậy ngày mất đây cũng có sắp xếp hạ n h ị hải đệ kỳ coi như là nhìn ra rồi Vị này không chọn quý hoa t r tiểu huệ, nổi g cái này cũng không phải là giảng hồng kông chi phong lưu ông t h ù n câu chuyện đối với hồng kông mà nói hắn chỉ là một khách qua đường cũng may hạ ni hai đệ kỷ còn không có ứng phó bao lâu hôm nay bà tý nói trung tiến vào đến cuối cùng mắt xích âm nhạc dừng lại phương giật hoa đi tới giữa sàn nhảy người hầu ngay sau đó ở trước mặt nàng để lên một tấm á n kỷ phương giật hoa lớn tiếng đối với người đến nơi phát ra càm tạng hấp dẫn chú ý của mọi người cũng để cho mọi người vây ở sàn nhảy xung quanh đây là muốn làm gì lần đầu tiên tham gia loại này bà ti hạ nghị hái đệ kỳ tò mò hỏi trường tiểu huệ bên cạnh tổ chức chữ thập đỏ từ thiện quyên tặng có chút khách nhân quyên chính là đồ vật cần phải ở chỗ này b á n đ ấ u giá ra trương tiểu huệ thấp giọng vì hạ n h ị hải đệ kỳ giải thích trong lúc nói chuyện nàng còn chậm rãi hướng bên cạnh hạ n h ị hải đệ kỳ nhích lại gần giá thế kia đang khuyên lui không có hảo ý phụ một bộ rất sợ người khác không biết n à n g là hạ nị hải đệ kỳ bạn gái dáng v ẻ khu nghe được trương tiểu huệ giải thích hạ nị hải đệ kỳ nhịn không được trong đ ầ u nghĩ xuyên qua nhiều năm như vậy hắn đây là rốt cuộc gặp phải trong truyền thuyết nhân vật chính trang bức g i à n h riêng buổi đ ấ u giá tình tiếp s a o bốn chương câu chuyện đơn thuần hư cấu như có tương đồng đơn thuần trùng hợp bốn chương s o n g q u y một chương ba trăm bốn mươi lăm dọn nước không lọn chương ba trăm bốn mươi tám dọn nước không lọn phương giật hoa lúc còn trẻ liền ở trên vũ đài kiếm sống là bồi hồi cùng đông nam á các nơi chân trời ca nữ ứng phó tràng diện lớn tự nhiên không nói ở đây một hồi cảm tạ nói xong lại giải thích thiệu nhất phu bởi vì thân thể khó chịu không cách nào ra mặt chủ trì cuối cùng quên y vật đấu giá mắt xích trí gì hay nấy cũng hy vọng mọi người có thể lý giải mấy câu nói nói tới chú đáo thể diện khiến khách mời đều trong lòng lý giải kết thúc mở màn phía sau đương nhiên phải tiến hành quên y vật đấu giá theo người hầu đem một chai rượu vang cẩn thận thả đến trước mặt phương giật hoa án kỷ lên phương giật hoa ngay sau đó đối với người xung quanh giới thiệu chuyện thứ nhất từ thiện món đồ đấu giá năm một nghìn chín trăm năm mươi tư dộ m ạ n n h ỉ con y kẻ quên tặng vì nghe chấn tiên sinh dù sao cũng là của đơn giản đấu giá từ thiện không phải là buổi đấu giá chuyên nghiệp gì tự thiệu tặng nhiên không cần giới thiệu cả kẻ. Hơn nữa kẻ quên giới kẽ. kẻ cả đi ề u là n g ư ờ có tên có tuổi, cũng không có chờ tên tuổi, tại loại này. trường hợp quên tặng thì quên không năng này hàng giả, nếu không loại giả, khả hợp đôi ợ i ở Hồng n thân g b ạ danh liệt đi. Đi đôi với phương giật hoa thanh âm một thân thanh âu phục màu xám cho tóc trải ngược ánh sáng có thể trợt té con rồi ngay chấn trong đám người đi ra hướng tất cả khách mời gật đầu tỏ ý không thể không nói kẻ tôi này có thể lui tới lý giai hân cuối cùng còn cưới chu huệ mẫn chứ đi dựa vào vị kẻ tôi kêu lao tử tự thân dung mạo cũng có mấy phần vẻ ngoài nói đẹp trai ngược lại không đến nỗi nhưng thanh tú trong vẫn là có mấy phần thư quyển khí chất theo lễ phép đám người vì nghe chân đưa lên tiếng vô tay đương nhiên mọi người cũng đều biết rượu này khẳng định là nghe tư lý chuẩn bị cho con trai cái này nhánh năm 1954 r ă m ạ n g nghỉ con nghỉ giá khởi đầu ba vạn tiền hồng công mỗi lần tăng giá không thấp hơn hai ngàn tiền hồng công các vị khách nhân có thể ra giá phương giật hoa lời vừa nói ra hiện trường lập tức liền có người lần lượt ra giá giá cả rất nhanh liền đột phá bốn vạn tiền hồng công nhưng mà đến lúc này t i ê u giá người cũng bắt đầu thiếu đi dù sao thích cất giữ rượu bồ đảo vẫn là sỗi lại tăng thêm loại trường hợp này mọi người là vì từ thiện Hà c ũ sở dĩ ra giá là một hắn i rượu t h tới nghĩ a i Hàn h đến sau ba ngày muốn đi thăm viếng cho dù cán đốc vừa đúng thiếu một lễ vật bình rượu này liền rất thích hợp lại nói tiền này là quyên cho tổ chức chữ thập đỏ nếu là cho nghe c h ấ n cái đó kẻ tuổi hắn mới sẽ không ra giá đây hắn ra giá xong sắt theo lại có hai người ra giá đem bình rượu này giá cả đầy tới năm vạn tiền thường công cái giá tiền này đã hơi vượt qua bình rượu này ở bây giờ thời đại giá cả mắt thấy lại không có người ra giá hà nghị hải đệ kỳ lần nữa giơ tay ra giá năm mươi hai nghìn tiền thường công sắt theo lại có người ra giá năm vạn bốn hà nghị hải đệ kỳ tiện tay thêm đến năm vạn sáu tiếp đó hắn cũng cảm giác xéo đối diện có người đang nhìn hắn thuận theo ánh mắt nhìn phát hiện là một vóc dáng n ậ p lùn khí chất dầu mỡ đàn ông m ặ to đối phương hơn ba mươi tuổi dáng vẻ nhìn về phía ánh mắt của hạ nghị hải đệ kỳ có chút không vui hạ nghị hải đệ kỳ không biết nam giới này nhưng nhận biết nam tử người phụ nữ bên cạnh hong kong vòng giải trí đỉnh cấp bình hoa quan c h i lâm hắn chỉ nhớ rõ quan c h i lâm một đời kết hôn ly dị lui tới nhiều cho dù bạn trai cũng không biết đàn ông này là vị nào về phần đối phương ánh mắt không vui hạ nghị hải đệ kỳ hoàn toàn không thèm để ý vọn vẹn hơn năm mươi ngàn đô la hồng kông liền có thể không cao hứng cũng không phải người có tiền đồ gì nhưng mà ánh mắt của đàn ông không đơn thuần dẫn tới hạ n ị hải đệ kỳ chú ý tự nhiên cũng dẫn tới chú ý của những người khác hàn ít hải đệ kỳ không nhận biết quan c h i lâm nam tử bên cạnh có thể người của hiện trường lại có không ít người đều biết nam tử tên là mã k h á n h vĩ năm trước cha hắn qua đời vị này con ông cháu cha vừa vặn thừa kế sản nghiệp gia tộc quy mô khổng lồ liền bắt đầu tắt phong sinh hoạt thả bay bản thân quá trơn quan c h i lâm không nói còn mặc cho quan c h i lâm dếu cận bản thân mang thai thê tử đưa đến thê tử người và tinh thần nhận lấy trọng thương tiến tới s ả y thai có thể nói là gã bạc tình g á i đào mỏ an nhịp với nhau vừa vặn thừa kế gia sản giá trị con người ít nhất một tỷ tiền hồng công mã khai vĩ chính là trẻ tuổi nòng tính ngang ngược n ô n g q u ẩ ngông quẩn tự đại thời điểm mới vừa nói vỗ xuống chai rượu văng này muốn cùng quan mỹ nhân buổi tối cùng uống ai ngờ hạ nịt hải đệ kỳ liền như thế không nể mặt m ũ i hết lần này tới lần khác ra giá tiểu tử sinh ra tuấn tú như vậy một bộ tiểu bạch bộ dáng đưa đến bên cạnh mỹ nhân không ngừng lết i trộm đều bị hắn phát hiện hai tầng m ạ o phạm xuống mã khánh vi xem ánh mắt của hạ nịt hải đệ kỳ nếu có thể phấn khích mới là lạ trước đó thiệu nhất phu nghĩ giới thiệu hạ nịt hải đệ kỳ cho người có mặt mũi ở đây kết quả bởi vì sần phu nhân không thể đạt h à n h lúc này lại đưa đến mã khánh vi căn bản không biết hạ n ị hải đệ kỳ là ai vừa nãy thông qua phương giật hoa giới thiệu, biết thân phận của hạ nghị hải đệ kỳ lúc này cũng không cách nào nhắc nhở cho nên mọi người liền thấy mã khánh vi giận dỗi tựa lại phải ra giá năm và tám bị người chừng đến trên mặt hạ nghị hải đệ kỳ cũng không có nhận sợ dự định giơ tay tiếp tục sáu vạn bảy vạn mã khánh vi lần này trực tiếp tăng giá một vạn hạ nghị hải đệ kỳ thấy vậy gió nhẹ mây n h ạ t giơ tay tám vạn đối phương một vạn một vạn thêm hắn cũng là một vạn một vạn cùng loại kia cầm đối phương giá cả đỉnh cao tiếp đó bản thân dương dương đắc ý thu tay lại một bộ nhìn đối phương thua thiệt ngu xuẩn k ị tình vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên người hắn xuyên qua thời không kiếm nhiều tiền như vậy cũng không phải là vì để cho người khác ở trước mặt hắn trang bức ngươi đem chuyện nâng lên đến tiếp đó cho là để cho người khác nhiều hơn mấy chục ngàn đồng tiền mọi người liền sẽ cảm thấy ngươi châu bò ở ngươi giàu thế giới cái này gọi là nhận sợ têu mất mặt mười vạn mã khánh vĩ thêm hai vạn một trăm hai mươi ngàn hà nị hải đệ kỳ mặt không đổi sắc theo kịp chút tiền này nói thật cũng không đ e o kịp chút tiền này nói thật cũng không đáng giá đến để cho hắn lộ vẻ xúc động lúc này nhìn sắc mặt không vui mã khánh vĩ lại nhìn g i nhẹ mây nhặt một chút hà nị hải đệ kỳ người sau tâm trạng mọi người như thế nào không biết nhưng người trước khẳng định là liệu thượng hỏa dưới tình huống này người xung quanh đều yên lặng nhìn lên náo nhiệt duy chỉ có phương giật hoa có chút nóng n ả y dù sao nàng đây không phải là thương nghiệp đấu giá mà là đấu giá từ thiện bởi vì bất hòa mà mọc ra một cái giá cao cũng không phải chuyện gì tốt vạn. Vĩ Khánh lần nữa tăng Nịp không có ngay lập tức theo kịp. Mọi người Nịp Mã Mọi cảm Kỳ kịp. Kỳ Hà Hải theo thấy Hà、Nị、Hải giá. lập Tiếp tức đó, Đệ đều Đệ Kỳ nghĩ, xuống, có chút l i ê n nghĩ ra thống k h o á i một điểm giá cả tiếp đó nhanh lên một chút kết thúc sau khi suy nghĩ một chút đời cái này niên đại dộ man i con i giá cả làm sao cũng ở chừng hai trăm ngàn tất nhiên đơn vị là usd cho nên hạ ni hải đệ k ỳ vẹn vẹn suy xét chốc lát ở phương giật hoa may mắn muốn nhấc tay tuyên bố thành giao thời điểm hắn một mặt không nhẫn lại ra giá ba mươi v ạ n đi hạ ni hải đệ kỳ là thật không nhịn được bởi vì là hắn ra giá hồi công phu này tiền kiếm được đều so ba mươi v ạ n nhiều hạ ni hải đệ kỳ giá cả này vừa ra người xung quanh tâm trạng xem náo nhiệt liền càng tăng lên ba mươi vạn tiền hồng công hiện trường có thể lấy người giá không ít nhưng loại trang diện này lại là khó gặp cái người này thật có ý tứ hà nị h ả i đệ kỳ đối diện vua đánh bạc tứ công chúa thì thầm nói với trần bắc cường nàng biết thân phận của hà nị h ả i đệ kỳ hiểu mã khánh vĩ hôm nay coi như là đụng đến thiết bản không đúng hẳn là tấm thép mới đúng l i ê n mã khánh vĩ vậy chừng mười ước tiền hồng c ô n g giá trị con người cùng hà nị h ả i đệ kỳ căn bản không ở một cái trình độ mà hà nị hai đệ kỳ trực tiếp lật gấp đôi báo giá trực tiếp đem mã khánh vĩ cho h u trụ ý tứ của hà nị hai đệ kỳ rất rõ ràng người tăng bao nhiêu ta cùng bao nhiêu vậy ta bây giờ thêm m ộ ư ơ i năm vạn ngươi cũng cùng m ộ ư ơ i năm vạn thì tốt rồi vậy kế tiếp đến lượt hắn ra bốn mươi năm vạn hắn không phải là không ra nổi bốn mươi năm vạn có thể vì một trai làm mỹ nhân vui vẻ rượu liền ra bốn mươi năm vạn hắn vẫn có chút nhức lối nhiều tiền như vậy đã có thể ở hồng kông khu vực tốt m u a hai ba bộ p h ò n g ở lại nói giá trị con người của hắn có một tỷ cũng không đại biểu hắn có thể vốn chi phối cũng có một tỷ đừng nói một tỷ khiến hắn cầm mười triệu đi ra đều phải chuẩn bị một lúc lâu mà ngay tại lúc mã khánh vĩ thời điểm do dự phương giật hoa nhắm chuẩn thời cơ quả đoán bắt đầu đến ngược nàng nhưng không thể để cho hai người tiếp tục đầu nữa n ộ i n h ỡ tình cảnh không cách nào chỉnh đốn vậy bà tỷ từ thiện của hôm nay liền muốn xảy ra tai nạn ba hai một thành giao chúc mừng tiên sinh hạ nghị mua cái này nhánh năm một nghìn chín trăm năm mươi tư rỗ mạ nghị còn n h phương giật hoa tuyên bố thành giao thời điểm m ã khánh vi bên kia đồng thời chứa dáng vẻ m u ố nói n nhưng một bộ sai lầm ảo não thật giống như hắn không phải là không muốn ra giá mà là chưa kịp ra giá vậy mà phương giật hoa tuyên bố thành giao xong hiện trường đám người lễ phép vỗ tay đồng thời không ít người đều lộ ra biểu tình kỳ quái cái họ t h này lại là một người nhật bản sao có thể nhìn lên không giống a mà ở mọi người lúc nghi ngờ phương giật hoa đã khiến người hầu mang lên cái thứ hai từ thiện món đồ đ ầ u giá chuỗi dây chuyền ngọc chai thiên nhiên cách này từ một trăm hai mươi viên thiên nhiên chân trâu là do hạ triều quỳnh tiểu thư quyến trụt giá quy định mười vạn tiền hồng công mỗi lần ra giá không được thấp hơn năm ngàn đô la hồng công phương giật hoa giới thiệu xong xuôi nhìn vậy mặc hai cỗ trung gian khảm n ạ m kim cương đ i ể m s u y ế t lớn nhỏ tương đối n h ạ t bơ màu sắc dây chuyền chân trâu ở dưới ngọn đèn luyện chuyển trói mắt hiện lên vi rượu ánh sáng dáng vẻ hiện trường không ít nữ tính đều không khỏi hô hấp thắt lại hai mắt lộ ra vẻ yêu thích trần bách c vị này ca sĩ tất nhiên biết tài lực của hắn so ra kém nhà giàu tại chỗ nhưng chủ yếu là là vì giúp bạn gái quên chủ vật làm cái đầu để tránh nhạt nhẽo mà thôi nhưng mà sao t r â n bách cường lo lắng hoàn toàn là dư thừa nếu như nói hạ nghị hải đệ kỳ hoa ba mươi vạn mua một nhánh rổ mạ nghỉ còn nghỉ là tràn giá nghiêm trọng vậy vua đánh bạc tứ công chúa cái này đường dây chuyển chân châu coi như là là vì từ thiện giảm giá bán ra hoàn toàn không thiếu hụt biết hàng khách hàng mới vừa rồi cùng hạ n h ị hải đệ kỳ cạnh tranh diệu vang mã khánh vi thất bại thất giọng cùng bên cạnh quan mỹ nhân nói tới mấy câu tiếp đó liền vung tay lên khí phách hô lên mười lăm tiền hồng công giá cả. tựa hồ là nghĩ vãn hồi vừa nãy mặt m ũ i có thể phan địch duy tựa hồ cũng xem trọng trôi chân châu này dây chuyền cần phải cho bạn gái dương tử quyền mua theo đó hô lên m ộ ư ơ i sáu vạn giá cả nhưng mà nhìn chúng sợi dây chuyền này cũng không chỉ hai người bọn hắn không bao lâu dây chuyền chân châu giá cả liền bị hô đến hai trăm năm mươi ngàn tất cả mọi người xuất hiện ở giá cả hạ nghị hại đệ k ỳ kỳ thực cũng cảm thấy rất hứng thú gã bạc tình đánh bồi nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ danh nghĩa đến h o n g công trên thực tế lại là có mục đích khác trong lòng hắn vẫn là hơi có một chút ít t y n á mua đường dây chuyển chân châu cho mỹ nhân cũng coi là một bồi thường nghĩ tới đây hắn trực tiếp nhấc tay cùng vào đ ầ u giá nhận lấy vừa nãy mua rượu vang ảnh hưởng hạ nghị hải đệ kỳ lúc này vừa ra giá cả ngay lập tức sẽ đưa tới chú ý của đám người nhất là còn xuất hiện ở giá cả mã khánh mỹ mặc dù còn không biết hạ nghị hải đệ kỳ là phương nào thần thánh nhưng lần này hắn không phải dự định lại nhận vua dù sao liên tục hai lần đều thất tín với quan mỹ nhân mà nói thân là đàn ông mặt mũi sẽ phải ném sạch nhưng vô luận người xung quanh làm sao ra giá hạ nghị hải đệ kỳ từ đầu đến cuối theo kịp hoàn toàn không quản cùng hắn cạnh tranh chính là người nào một cái thời không khác hắn xem qua đồng thời năm 2023 c h ì a i m ư xét nước pháp buổi đấu giá có chúa tiểu hàm lượng cùng trước mắt rất giống thiên nhiên dây chuyền chân châu cuối cùng đấu giá 370 vạn l ú sd ở hãng ít hải đệ kỳ không cố k ỹ chút nào tăng giá xuống s â u này giá quy định nhưng mà 10 vạn đô la hồng kông dây chuyền chân châu đảo mắt giá cả liền đi tới 40 vạn tiền hồng kông lúc này những gia sản thông thường kia đã tất cả đều thối lui ra đấu giá còn theo gia giá trừ phan địch sinh ra m ã khánh vĩ hãng ít hải đệ kỳ trở ra cũng chỉ có vây ở bên cạnh lưu gia linh lợn、Vợn、hứa tấn thông theo giá cả bị đẩy cao đến sáu mươi vạn tiền hồng kông phan địch sinh ở dương tử quỳnh khuyên cái thứ nhất bung tha m ã khánh vĩ là vì tranh một hơi không n g u y ệ n ý bung tha m ã hoa hoa đại thiếu hứa tấn thông là vì không ở l i ệ p diễm trước mặt mục tiêu mất mặt cũng còn đang cứng rắn chống đỡ mắt thấy những người còn lại càng ngày càng ít hạn hị h ả i đệ kỷ quyết định không tiếp tục chỉ hoan thời gian trực tiếp kêu lên tám mươi vạn giá cả nay m t không đổi màu giá vẽ phản phất kêu lên không phải là mấy chục vạn mà là mấy chục khối vậy chín trăm ngàn mạ khánh vĩ theo đó ra giá có thể ra xong giá cả xong hắn liền căng tức thấp dọc mắng thẳng ngại cả trớn này rốt cuộc là ai nếu không phải là hạ n ị hai đ ệ k ỳ tối nay căn bản không có khả năng có người tranh với hắn mắt thấy lại là hai người kia liều mạc lên hứa tấn thông bên cạnh bắt đầu do dự không biết nên không nên cùng hứa ra mặc dù so mã ra có tiền nhưng mã khánh vi đã thừa kế gia sản hắn vẫn còn muốn đưa tay hướng trong nhà đòi tiền là vì một cái tvb tiểu minh tinh tốn trên trăm vạn hắn về nhà cũng không cách nào giao phó nhưng ngay khi hứa tấn thông do dự thì hạ n ị hai đ ệ k ỳ cũng đã ra giá không ngoài dự liệu trực tiếp kêu lên một triệu tiền hồng công cái giá tiền này đã có thể ở hồng kông mua lầu một trăm mười vạn mã khánh vi vẫn không hung tha này mắt thấy lại chỉ còn mã khánh vĩ một người tranh với hắn hàn hị hải đệ kỳ n h ả m chán thở dài trong đầu nghĩ một cái có thể đánh đều không có tiếp đó trực tiếp báo giá một triệu rưỡi không thể không nói t ù y ý đập cảm giác của tiền liền là sảng hắn phí hết tâm tư kiếm tiền không phải là vì lúc này sung sướng sao hàn hị hải đệ kỳ kêu lên giá cả s o n g trước đó bung tha hứa tấn thông cảm giác chỉ có may mắn thật may hắn vừa nãy bung tha và không lúc này giờ đến phiên hắn không xuống đài được nhưng mà hứa tấn t h ô n g nhưng có chút kỳ quái dựa theo hắn đối với bậc cha ô n hiểu những người khởi nghiệp này mặc dù giỏi về kiếm tiền nhưng bởi vì gây dựng sự nghiệp không dễ phổ biến ở tiêu tiền lên đều phá lệ thận trọng thái độ làm người cũng khá là khiêm tốn hạ nghị hải đệ kỳ trước mắt này cũng là tay trắng dự nghiệp xài như thế nào dạy tiền đến tay chân lớn như thế khoe con đây vung tha hứa tấn thông may mắn còn đang kiên trì mã khánh vĩ cũng có chút không xuống đài được hiện tại đã không phải là đang làm từ thiện mà là tranh chấp hơn thua tràn giá chống đỡ mặt mũi nhưng mà tốt xấu hắn còn không có vắng đầu cũng không theo đó tiết tấu của hạ n h ị hải đệ kỳ đi chỉ là gọi ra một cái một trăm sáu mươi vạn giá cả ai ngờ hắn không lên đầu hạ n h ị hải đệ kỳ lại nhìn như vắng lên mạ khánh vĩ vừa dứt lời h à nghị hải đệ ký lại lần nữa q u ê n góp cái c h ì n h hai triệu h à nghị hải đệ ký lúc này rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là tiêu tiền khoái cảm dĩ vang hắn thu mua công ty đầu tư nghiên cứu hoa tiền so với cái này nhiều hơn nhưng cảm giác vẫn hoàn toàn khác nhau đệ lên người khác cảm giác tiêu tiền như nước từ xương sống lan tràn tới toàn thân lỗ chân lông về tinh thần vui thích vô cùng sung sướng hai trăm mười vạn mạ khánh vĩ cứng r ắ n chống đỡ báo giá mới ra đều không các phương giật hoa hỏi còn có ai hay không tiếp tục ra giá thanh âm của hạ nghị hải đệ ký theo đó liền đến ba triệu nói xong đối mặt lần nữa đối với hắn trận mắt nhìn mã khánh vĩ hàn y hải đệ k ỷ cũng không có ý định n u ô n g chịu đối phương c h ầ m d ã i đưa ra cánh tay dùng tay làm dấu mời t r ừ n g hắn tiếp tục t r ừ n g một cái thử một chút hôm nay chính là muốn hung hăng khiến người này mất mặt mấy chục vạn usd mà thôi hắn một đêm liền có thể kiếm hết mấy cái nhưng có thể thoải mái như vậy cơ hội cũng không nhiều nhật bản nhà giàu bên kia một người so với một người cầu thả làm sao cho hắn cơ hội như vậy vẫn là hồng kông phong khí dũng mạnh a trong thân thể chứa loại khác linh hồn hắn quả nhiên vẫn là càng thích phong cách bên này hạ triều quỳnh lại hứng thú dồi dào nhìn hạ nị hái đệ kỳ ta ngược lại thật ra rất muốn cùng vị này kết giao bằng hưu làm sao nhìn chúng người ta đẹp trai trần bách cường cố ý nói hắn biết mình cùng hạ triều quỳnh hữu duyên vô phận chỉ mong mọi hồng nhàn tri kỷ có thể có một tốt nơi quý tụ ngươi lại đang nói linh tinh gì thế ta chỉ là cảm thấy hắn cái tính cách này phụ thân ta khẳng định thích có thể hạ triều quỳnh mà nói nghe vào trần bách cường trong t h a i lại không để cho vẻ mặt hắn tùy tối xâm lại hắn chướng ngại lớn nhất không chính là vị vua đánh bạc kia không t h í c h sao nếu là hắn cũng có hạ nghị hái đệ kỳ tài lực sợ rằng hết thể lực cản cũng sẽ không tồn tại đi mà liền trong lúc hai người nói chuyện bị hạ nghị hái đệ kỳ mã khánh vi khiêu khích lần nữa tăng giá tiếp đó ở hiện trường tất cả mọi người ánh mắt mong đợi chồng hạ n h ị hải đệ kỳ không để cho mọi người thất vọng lần nữa giúp giá cả quyên góp cái số nguyên bốn triệu tiếp đó tiếp tục đưa ra cánh tay xông mã khánh vĩ dùng tay làm dấu mời mà bên kia nếu không phải là bởi vì hiện tại trường hợp mã khánh vĩ cũng định tức miệng mắng to đây rốt cuộc là nơi nào b ư ớ c lên thanh niên trẻ trâu đi ra ngoài không biết làm người giữ lại một kia ngày sau thật là nhớ thấy đạo lý sao mắt thấy xung quanh đều nhìn hắn hai náo nhiệt bị thật cao g ắ t lên không nghĩ mã khánh vĩ mất mặt chỉ có thể tiếp tục tăng giá kết quả không ngoài dự liệu hà nị hải đệ kỳ không chút do dự hô lên năm triệu hiện trường đã có thể thấp giọng tiếng thốt kinh ngạc năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu năm triệu tiền hồng công cho dù là con em nhà giàu của hiện trường cũng không phải nói cầm liền có thể tùy tiện lấy ra hàn ni h ả i đệ kỳ lúc này ngược lại là không có lại đưa tay làm mời chỉ là sắc mặt như thường nhìn đối diện m ã khánh vi đối diện sắc mặt tái xanh cho dù nghe được phương giật hoa bắt đầu đến ngược đều không có nói nữa n ộ i nhớ hắn ra giá đối thủ đột nhiên bông tha hắn liền là lại lên đầu cũng thật không khả năng hoa hơn năm trăm vạn đi mua d ù n phụ nữ dây chuyền mà đứng ở bên cạnh m ã khánh vi quan mỹ nhân lúc này giống nhau sắc mặt lúng túng bắt đùi vàng của mình như thế trang hữu dụng bị người ngay trước mọi người khiêu khích mà vô lực phản kích nàng cảm giác có thể tốt mới là lạ không ra ngoài dữ liệu kết quả hiện trường xuất hiện một cái đặc biệt hiện tượng kỳ lạ đó chính là chỉ cần đấu giá vật phẩm hạ nghị hải đệ kỳ ra giá cái khác người đấu giá liền sẽ ăn ý bông tha rất hiển nhiên hạ nghị hải đệ kỳ vừa rồi vung tiền như giác nghiền ép mã khai vĩ tạo thành lực uy hiếp vẫn là rất đủ Cũng sao chính là hai thứ này cũng đều là mã khánh vi ra giá rõ ràng liền là ở nhằm vào mã khánh vĩ nhưng để cho đám người thất vọng là mã khánh vĩ ngã một lần không ra thêm cũng không lại đối nghịch với hạ nghị hải đệ kỳ hơn nữa buổi đấu giá vừa kết thúc mã khánh vĩ liền thở phì phò rời đi khiến nghị đám người xem náo nhiệt vô cùng thất vọng đấu giá từ thiện kết thúc xong hạ nghị hải đệ kỳ viết tấm chi phiếu cho phương dân hoa lại chỉ mang đi cuối cùng vỗ xuống bản hạn chế lở vở túi sách đến nội những thứ đồ khác hắn chỉ là nói đợi ngày mai chi phiếu trả tiền mặt phương tiểu thư lại cho ta tặng đi khách sạn đi tiếp đó tại xác định ngày thứ hai cùng thiệu nhất phu ăn trà sớm phòng ăn xong liền hướng phương giật hoa cáo tử nhưng mà cáo tử thì phương giật hoa mịt mờ nói cho hắn biết mới vừa rồi cùng hắn đấu giá người kêu mã khánh mỹ biết tên xong hàn y hải đệ k ỳ nói c h u n g nhớ tới đối phương là ai vị k i ê u bị quan mỹ nhân chọc tức tới xanh non thanh xà đàn ông chẳng trách sẽ cùng với quan mỹ nhân đây đối với hắn hàn y hải đệ ky hoàn toàn không có coi ra gì chương o từ p tiểu huệ cũng, cũng không phải kiểu cách người thoải mái nhận lấy túi xong còn tuấn hạ nghị hải đệ kỳ giao đổi lại phương thức liên lạc xem một mặt kia nóng bỏng dáng vẻ nếu không phải là mẹ tại chỗ tám phần mười không chỉ muốn điện thoại đơn giản như vậy thoát khỏi trương tiểu huệ xong hạ nghị hải đệ kỳ liền chuẩn bị rời đi nhưng mà còn không có ra cửa liền bị một vị người bất ngờ cản lại tiên sinh hạ nghị h đây là danh thiếp của ta nếu là chuyện của hồng c ô n g làm xong có thời gian mà nói có thể tới hương sơn lúc chơi đến lúc đó ta tự mình chiêu đãi giao cho hắn danh thiếp chính là vua đánh bạc tứ công chúa không thành vấn đề có thời gian nhất định đi hương sơn lúc viếng thăm chúc mừng tiểu thư cùng đối phương trao đổi danh thiếp sau đó hạ nghị hai đệ kỳ từ sẽ không cảm thấy người ta là coi trọng hắn như thế nào dù sao đối phương cùng câu chuyện của chân bắc tưởng hắn ở sau không biết nghe qua bao nhiêu lần hắn chẳng qua là cảm thấy v u a đánh bạc tứ công chúa đây là cho nhà mình sòng bạc kéo hào khách mà thôi ai bảo hắn hôm nay như thế tiêu tiền không n g á y mắt nhưng mà đây cũng chính là hắn muốn đạt thành hiệu quả mạnh long v ư ợ t biển rốt cuộc có bao nhiêu đột nhiên dù sao phải để cho người khác biết mới đúng đánh mặt một người đỡ l ệ và không ra hồn chỉ là bảng hiệu mà thôi đợi hắn rời đi thiệu nhà nhà sang trọng đã sớm chờ bên ngoài đám người mát cô lập tức tiến lên đón che chở hắn lên xe nhưng mà xe cộ còn không có chạy bao lâu hắn liền thấy ở ven đường có cái trên người mặc cổ trắng chân đạp dày cao gót phụ nữ đang một thân một mình đi lại hắn Hà hị hải đệ kỳ trầm tư chốc、lát. phân phó mát cô dựa vào đi chậm tiếp đó hắn quay cửa kính xe xuống hướng về phía người phụ nữ nói quan tiểu thư đã trễ thế này đi một mình quá không an toàn không ngại ta đưa ngư ơ i đoạn đường như thế nào không sai hắn thấy được đi đường một mình phụ nữ chính là bặt tỷ lên cùng ở bên cạnh mã khánh vi quan c h i lâm đối phương tại sao lại bị mã khánh vi bỏ lại nghĩ đến khẳng định cùng hắn thoát không khỏi căn hệ bèn nghỉ của hạ nghị hải đệ kỳ dựa vào đi chậm quan c h i lâm dĩ nhiên là chú ý tới nàng vừa định đây là xe của ai thời điểm liền thấy trong cửa sổ xe hạ nghị hải đệ kỳ tấm kia mặt quân thuộc gương mặt này cho quan tri lâm ấn tượng quá sâu dù sao vừa mới khiến mã khánh vĩ bẽ mặt thuận tiện cũng để cho nàng hết sức khó xử có lòng từ chối có thể nhìn hạ nghị hải đệ kỷ vậy tuấn mỹ bề ngoài lại tăng thêm vùng tiền như g i á c kia tài lực quan tri lâm từ chối mà nói đến trên môi liền biến thành không thuần thục quốc nữ g vậy thì làm phiền tiên sinh xe dừng lại kế bên người lái phụ tá sinh hoạt rất có ánh mắt xuống xe chủ động giúp quan tri lâm mở cửa xe sau khi quan tri lâm lên xe hạ nghị hải đệ kỷ không có dò hỏi đối phương tại sao lại đi một mình dù sao không cần đoán được biết đáp án nhất định sẽ khiến phụ nữ rất khó chịu hơn nữa hắn còn thấy được quan c h i lâm bên trái vị trí ở khoe miệng tựa hồ hơi có không bình thường màu đỏ có chút giống là bị đánh bàn tay dấu vết quan c h i lâm nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái lộ ra một cái nụ cười x i n h đẹp nói đa tạ tiên sinh còn chưa tỉnh h giáo tên tiên sinh ta tên hạ Hà nị hai đệ kỳ tiên sinh hạ nị quốc ngữ nói còn tốt hơn ta thật không giống như nhật bản khác h nhân chỉ là hiểu sơ mà thôi hạ Hà nị hai đệ kỳ lại hỏi quan tiểu thư ở nơi nào ta khiến tài xế trước đưa người trở về dù tiêm vực khu quan tri lâm báo một cái địa chỉ ngoài ý muốn khoảng cách d ậ gần hồ t ẹ n rất gần không nghĩ tới quan tiểu thư chỗ ở cùng ta không xa tiên sinh hạ nị hồi nhà ở nơi nào quan c h i lâm mở ra giao tế hoa thiên phú nhanh chóng cùng hạ nịp hải đệ kỳ c h u y ể n trò p h ả n phất trước đ ầ u giá từ thiện lúng túng hoàn toàn không tồn tại ta ở hồng kông cũng không có mua nhà bây giờ ở tại d ễ gần hồ thẹn tiên sinh hạ nị kia lần này tới hồng kông là dự định làm cái gì đây dự định ở hồng kông làm chút đầu tư hạ nịp hải đệ kỳ hàm hồ trả lời nếu dự định ở hồng kông đầu tư tiên sinh hạ nị kia có thể suy xét mua cái có thể đặt chân phòng hồng kông bất động sản vẫn rất có tăng giá trị tiềm lực không nghĩ tới quan tiểu thư đối với đầu tư bất động sản còn có nghiên cứu hiểu sơ một điểm nếu là tiên sinh hạ nghị cảm thấy hứng thú ta ngược lại thật ra nhận biết một ít bất động sản đáng tin người đại lý có thể giới thiệu cho tiên sinh hạ nghị phải không ta nếu là dự định mua nhà mà nói có thể làm phiền quan tiểu thư thiền thủy loan khoảng cách du tiêm vượng khu cũng không xa hai người trò chuyện không bao lâu xe cộ liền đến quan c h i lâm nói tới địa chỉ trợ lý đang giúp quan c h i lâm mở cửa xong hạ nghị hải đệ kỳ cũng bày ra phong độ lịch sự xuống xe tặng quan tri lâm đến nhà trọ cửa lúc này quan tri lâm mới phát hiện ban sơ hạ nghị hải đệ kỳ trước bẹn n h ỉ kia phía sau còn theo đó ba chiếc xe hơi hạ nghị h ả i đệ kỳ vừa mới vừa xuống xe mấy chiếc xe lập tức đi xuống mười mấy đại h á náo đen mơ hồ bảo hộ ở xung quanh hạ nghị h ả i đệ kỳ lúc này chỉ biết hạ nghị h ả i đệ kỳ tên quan c h i lâm cũng không biết hạ nghị h ả i đệ kỳ thân phận cụ thể lúc này có chút sợ phỏng đoán chẳng lẽ hạ nghị h ả i đệ kỳ là nhật bản cái nào hắc đạo công tử có thể nhìn khí chất của hạ n h ị hai đệ kỳ vừa tựa hồ không giống mang nghi ngờ quan tri lâm trở lại cư ngụ nhà trọ về phần hạ n h ị hai đệ kỳ thì lại nội tâm tính toán quay trở về cư ngụ khách sạn sau khi vào cửa hắn liền phát hiện nạ cả m ỏ i di ạ kỳ nạ đã trở về tới rồi phụ nữ tựa hồn là nghĩ ở trên ghế salon chờ hắn nhưng bởi vì quá mệt mỏi cứ như vậy tựa vào ghế salon ngủ hà nghị hai đệ kỳ tiến lên đem phụ nữ cẩn thận ôm lấy muốn đem đối phương cất xong kết quả người vừa mới ôm nạ cả m ỏ i di ạ kỳ nạ liền mơ mơ màn g màn g mở mắt hà n g h c u n trở lại vừa mới trở lại theo ta đồng thời đi nạ cả m ỏ i di ạ kỳ nạ đưa tay ngăn lại cổ của hà nghị h i đệ kỳ ngoan khiến ta thăm trước hôm nay tham gia bà ti nhưng là cùng đàn bà khác khiêu vũ ạ kỳ nạ tổng không nghĩ nghe khác mùi nước hoa của người đàn bà nói Gã bạc t ì n hôm nói sau sáng sớm chín điểm hạ nghị hai đệ ký mang nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ từ dễ gần hồ tẻn lên đường đi tới trong phòng công vòng ở một nhà nhìn qua nhiều năm rồi trong phòng ăn hắn nhìn thấy thiệu nhất phu tinh thần đầu không sai đối phương sau khi thấy hắn liền lập tức hô nói tiên sinh hạ nghị u n h anh làm nhà này thái phẩm đều không tệ tùy ý gọi bảo đảm sẽ không thất vọng hạ Hà nghị hai đệ kỳ cùng sau khi nạ cả m ỏ di ạ kỳ nạ ngồi xuống cười nói thiệu Tước Sĩ xem ra khôi phục không sai. Thiệu nhất phu khoác khoác tay đều nói rồi vấn đề nhỏ nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi nói xong thiệu nhất phu nhìn về phía hạ Hà nghị hai đệ kỳ nạ cả m ỏ di ạ kỳ nạ bên cạnh hạ Hà nghị hai đệ kỳ vội vàng giới thiệu nói vị này là nạ cả mò di ạ kỳ nạ thiệu tức sĩ ngại khỏe n ạ cạ mò g ì ạ kỳ nạ không dùng được thuần t h ủ quốc nữ chào hỏi n ạ cạ mò g ì tên tiểu thư ta nhưng là nghe qua nhiều lần lắm thiệu tước s i k h á c h khí ba người tán gẫu một trận thiệu nhất phu đột nhiên kêu một tiếng tên người hầu đứng sau lưng tiếp đó vậy người liền từ vị trí xó xỉnh lấy tới một cái bọc để ở hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ bên cạnh hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ nhìn một cái chính là tối hôm qua hắn vô xuống lại không có mang đi ba món đồ cùng lúc đó thiệu nhất phu còn đem một tờ chi phiếu đẩy đến trước mặt hạ Hà n h ị hai đệ kỳ hạ Hà n h ị hai đệ kỳ xem con số phía trên so với hắn tối hôm qua cho tiền ít một chút liên trực tiếp hỏi thiệu tước nhất ngày ô qua,、Mồ、Nạ đã nói cho ta phu vừa nói chỉ chỉ tấm chi phiếu kia tiên sinh hạ nghị hứa vỗ xuống đồ vật ta dựa theo giá thị trường thu tiền vượt qua giá thị trường ta trở về trả cho tiên sinh hạ nghị hứa đến nỗi bộ phận này quên tiền thiếu hụt từ ta tự mình bù đắp n g h e xong lời của thiệu nhất phu trong lòng hạ nghị hai đệ kỳ chỉ có một ý tưởng phong cách hành sự của vị thiệu tức sĩ này thật đúng là giọt nước không lọt bốn chương xong q một chương ba trăm bốn mươi sáu tam lưu mạ d ì sở tiểu thuyết nam chủ nhân thiết chương 349, tam lưu mạ d ì sở tiểu thuyết nam chủ nhân thiết hàn ni hải đệ kỳ không nhúc n í c h tấm chi phiếu kia hắn làm sao sẽ không nhìn ra thiệu nhất phu ý tứ hắn lần này vượt biển mà đến đột nhiên liên lạc thiệu thị v tục s thiệu nhất phu tạm thời còn không biết hắn muốn làm gì cho nên không nghĩ tại cái gì địa phương nợ ơn hắn để tránh đến tiếp sau nói chuyện hợp tác thì rơi vào bị động có lẽ cũng còn có một chút nguyên nhân khác thiệu tiên sinh đây là ý gì hàn ni hải đệ kỳ không có nhận chi phiếu mà là cố làm nghi ngờ hỏi Ta rất cảm tạ tiên cảm như sáng h h sớm hôm i đối nay chừng mấy nhà báo chi đều báo cáo chuyện này thiệu tiên sinh đấu giá từ thiện lại đổi mới cao thanh niên hảo khách vùng tiền như rác cứ việc lấy hồng kông truyền thông nhiệm tính đấu giá từ thiện hẳn hoi bất chi bất giác liền hướng bắt quái sở cam đan ba đường dưới chạy như đ i ê n nhưng hạ nghị hải đệ kỳ manh long quá giang không đúng hẳn là thế manh long vượt biển đã hiển lộ không bỏ sót mà trừ tiến ra sự tình hạ nghị hải đệ kỳ khiêu khích mã khánh vĩ cũng bắt đầu lưu truyền mã khánh vĩ mặc dù là một háo sắc vô năng bại gia tử thừa kế gia nghiệp song tốn thời gian ở trên việc theo đuổi phụ nữ đều so dùng ở kinh doanh gia tộc sự nghiệp lên thời gian dài đừng nói khai thác sợ là thủ thành đều khó khăn nhưng mã khánh vĩ dù sao có triều châu thân phận ở đây tuy nói ở triều châu bên trong bang không có địa vị gì t i ệ u nhất phu vẫn là không hy vọng chuyện đối phương bị nhục nhã cùng hắn sinh ra quan hệ gì cho nên hắn chỉ cần giải quyết thích đáng chuyện này lộ ra điểm tiếng gió ít nhất chuyện của hạ nghị hải đệ kỳ và mã khánh vĩ thì sẽ không quan hệ gì tới hắn người đã giả liền không giống người trẻ tuổi tóm lại muốn muốn bốc đồng có thể ổn định thì lại ổn định tránh được nên tránh hạ nghị hải đệ kỳ nghe vậy vẫn không có đi đón tấm chi phiếu kia mà là giọng điệu chân thành mà nói thiệu tiên sinh thích làm việc thiện yêu thích danh nghĩa từ thiện ta ở nhật bản đều có chấu nghe thấy thậm chí ta đi đại lục đầu tư đều nghe nghe thiệu tiên sinh quên tiền quân vận cho nên lần này tới trước hồng công chính là vì học tập thiệu tiên sinh từ thiện nghĩa cử hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ nói tới chỗ này giọng điệu một đ ứ a nhưng hắn cái này một chuỗi mũ cao cũng đã cầm thiệu nhất phu nói lâng lâng thiệu nhất phu cuộc đời này hài lòng nhất được trừ sự nghiệp ra liền là từ thiện bởi vậy cho dù biết hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ trong miệng có thể tin hai thành tựu coi là không tệ có thể hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ nói hắn thiện danh viễn phát nhật bản thậm chí ngay cả hắn ở trung hoa từ thiện đều biết một vị như vậy siêu cấp nhà giàu viễn độ t r u n g dương nói là, là vì học tập hắn từ thiện dưới tình huống này cho dù hạ Hà n ị hai đệ kỳ trong miệng nói là tình cảnh lời nói cũng để cho hắn muốn tin là thật người sao có cái nào không thích nghe lời hay tốt cực kỳ lời còn là từ hạ nghị hải đệ k ỳ như thế nhân vật nổi danh trong miệng nói ra nhưng mà thiệu nhất phu ngược lại là đoán sai rồi một chuyện hạ nghị hải đệ k ỳ trừ đi cuối cùng câu tiên là lời xã giao trở ra những lời khác ngược lại cũng phát ra từ phế phủ thiệu nhất phu từ năm trước bắt đầu mấy chục năm như một ngày hướng nội địa q u y ê n tiền bất kể sơ tâm vì sao nhưng tiêu tốn mười triệu dùng để bảo vệ đôn hoàng bích họa cùng với trải rộng cả nước từ t h ị lầu cũng đủ để cho hắn từ đáy lòng khâm phục bởi vậy ở thấy thiệu nhất phu mừng tít mắt sau đó hạ n h ị hải đệ kỷ lập tức nói tiếp thiệu tiên sinh nếu ta là làm từ thiện liền không có lần nữa thu tiền đạo lý trở về cái này liền cùng đến trong chùa miếu góp tiền có ai sẽ bỏ tiền đến hòm c ô n g đ ứ c sau đó sẽ lấy ra từ đầu trí cuối hà nghị hải đệ kỳ từ chối chi phiếu đều là vây quanh từ thiện làm lý do cũng sẽ không nốc n i ế t mà nói d ự a giá trị con người của ta chút căn bản này không tính là cái gì như thế nào bởi vì hắn rõ ràng ở trong chuyện này quan trọng không phải là tiền thiệu nhất phu là không có hắn có tiền nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu hụt cái này mấy triệu muốn đối phó một người cần chọn lựa xong góc độ cùng đối phương xương s ư n mềm thiệu nhất phu sương s ư ờ n mềm không thể nghi ngờ liền là từ thiện đúng như dự đoán hạ nghị hải đệ kỳ lần này phát ngôn vừa ra thiệu nhất phu biết hắn chi phiếu không đưa ra đi tới đối với người hầu tỏ ý để cho đối phương đem chi phiếu lấy lại sau đó mới nói với hạ nghị hải đệ kỳ tiểu hữu thích làm việc thiệt lòng thật sự là làm ta bội phụ rất hiển nhiên hạ nghị hải đệ kỳ một trận mũ cao khiến thiệu nhất phu đối với hạ nghị hải đệ kỳ không khỏi gần gũi không ít cái này ngay cả tiểu hữu đều gọi hô lên nhưng mà t i ệ u nhất phu dù sao cũng là gặp qua g i to sóng lớn người nếu không tính quấn quýt chuyện tối ngày hôm qua tiếp theo liền hoàn toàn không nhắc tới một lời đang giúp hạ nghị h ả i đệ ký điểm mấy thứ phòng ngăn bảng hiệu thái phòng s o n g liền như không có chuyện lạ tán g ấ u lên một hồi lâu xong thiệu nhất phu tự giác không khí đúng chỗ sức l ư ợ n g không sai bịt lắm lúc này mới lên tiếng do hỏi tiểu hữu lần này tới trước hồng kông liên lạc thiệu thịt ụ ù s không biết là không biết có chuyện gì mắt thấy rốt cuộc nói đến chuyện chính hạ nghị h ả i đệ ký d ơ tay ngăn lại cho hắn kẹp hương rán củ cải bánh ngọt nạ cả m ò gì ạ kỳ nạ lau miệng chấm dãi nói vốn là lần này tới hồng kông quả thật có mấy chuyện muốn hợp tác với thiệu tiên sinh nhưng tham gia xong ạt tỷ từ th ta lại có chút ý tưởng mới thiệu nhất phu nghe vậy thuận theo hạ Hà nghị h ả i đệ ký xin hỏi không biết tiểu hữu có ý tưởng gì mới hạ Hà nghị h ả i đệ ký hỏi ta nghe tối hôm qua loại h ạ t ti từ thiện kia thiệu tiên sinh hàng năm đều sẽ cử hành thiệu nhất phu trả lời không sai từ đảm nhiệm hồng kông tổ chức chữ thập đỏ chủ tịch tới nay h ạ t tỷ từ thiện cũng cử hành gần mười năm thiệu tiên sinh t i m hướng từ thiện thật là khiến người bội phục nhưng mà dưới cái nhìn của ta thiệu tiên sinh hoàn toàn có thể mở rộng cái này vạt tỷ cách thức cùng sức ảnh hưởng gom góp càng nhiều l ạ quyên giúp đỡ càng nhiều người cần giúp đỡ nên như thế nào mở rộng tiểu hữ thiệu nhất phu nghe lời của h à nị h ả i đệ k ỳ nhất thời liền tới hứng thú dù sao đối với từ thiện hắn vẫn rất nhiệt tâm nếu bạt tỷ từ thiện hàng năm đều làm vậy sao không đem hắn chính thức cố định xuống trở thành một có thể kéo dài hoạt động từ thiện cỡ lớn h à nị h ả i đệ k ỳ đưa đề nghị thiệu nhất phu nghe vậy lại cũng nói ra hắn bắt ă n văn thật không dám giấu mọi người cũng chỉ là nể mặt ta ông lão này mới đến tham gia bạt tỷ từ thiện nhưng nếu là muốn đem bạt tỷ từ thiện cố định thành loại cỡ lớn từ thiện hoạt động nên như thế nào hấp dẫn người tới tham gia đây lại nên lấy loại nào hình thế cử hình đây t i ệ u nhất phu bắt văn tự nhiên ở hạ nghị hải đệ kỳ như đã đoán trước hắn nêu dám nhắc tới chuyện này khẳng định là nghĩ xong đối sách cho nên chờ thiệu nhất phu vừa dứt lời hắn liền lập tức nói ra kế hoạch trong lòng thiệu tiên sinh kỳ thực có chuyện ngươi nói cũng không đúng rất nhiều người tham gia bạt t ỷ từ thiện tất nhiên là bởi vì ngươi mặt mũi nhưng cũng có người là vì thứ khác thiệu nhất phu hỏi thứ gì danh lợi hạ nghị hải đệ kỳ nói xong khẽ mỉm cười tối hôm qua ta cùng vị mã ra kia lại thiếu ra tranh mặt đỏ tới mang h a i không phải là, là vì người trước sau nhìn hạ nghị hải đệ kỳ mỉm cười thiệu nhất phu chẳng biết tại sao không do cảm thấy trước mắt lòng người trẻ tuổi tư có chút thâm trầm làm hắn ngạc nhiên tối hôm qua cảnh tượng như vậy cho dù ai nghe xong đều sẽ cảm thấy là hai vị nhà giàu trẻ tuổi là vì mặt m ũ i tranh chấp hơn thua nói trắng ra là chính là vì tên cái chữ này nhưng vấn đề là hà ni h ả i đệ kỳ coi như một trong những kẻ đương sự có thể như thế không thèm để ý chút nào thừa nhận cũng chỉ đã chứng minh một chuyện hà ni h ả i đệ kỳ căn bản không phải là vì tên thậm chí đều không để ý đã như vậy, vậy hà ni hà đệ kỳ vì sẽ chỉ là chuyện càng quan trọng t i ệ u nhất phu bất ngờ thì hà ni hà đệ kỳ thì lại tiếp tục phát ngôn của hắn thiệu tiên sinh nếu chúng ta có thể thấy mọi người đối với danh lợi nhu cầu vậy thì chúng ta có thể căn cứ nhu cầu chế tạo một cái danh lợi sân khấu giúp đỡ có nhu cầu người thực hiện mục đích hồng kông bây giờ kinh tế đang ở bay lên tư tưởng của người tuổi trẻ đồ vật yêu mến cùng thế hệ trước đã hoàn toàn khác nhau bọn hắn sùng bái danh lợi khát vọng tài sản hướng tới gọn gàng tịnh lệ sinh hoạt hơn nữa ở hồng kông cố gắng có lòng cầu tiến theo đuổi tài sản ở trong lòng người bình thường cũng không có sai lầm không phải sao hồng kông thiếu hụt nền móng đột nhiên cuộc h ở i là một cái bậc nào chỉ say mê vàng son thế giới nhỏ mị ca mỹ vị đều có thể bị thổi phồng là có lòng cầu tiến cười ngứa mồn không c ư ờ i s ư ớ n g cơ hồ là xã hội chủ lưu tư tưởng ở thời đại lớn lôi c u ố n xuống mọi người hỏi liên tục đợi ngữ điệu đều là chúc mừng phát tài danh lợi cơ hồ thành rồi tất cả người trung cực theo đuổi đối với lời của hà nị h ả i đ ệ kỳ thiệu nhất phu cho phép gật gật đầu nhưng mà cũng không nói chuyện chỉ là các hà nị h ả i đ ệ kỳ nói tiếp dù sao nên như thế nào chế tạo sân khấu hà nị hà đê kỳ còn không có nói chi hà nị hà đ ệ kỳ cái này lúc tự nhiên sẽ không bán nút thắt nói tiếp lên rồi đầu tiên từ thiện hoạt động cử hành thành dạ tiệp cỡ lớn tương đối khá không ở tiếp nhận quyên tiền chủ yếu lấy có thể để cho người tham dự nổi tiếng đấu giá làm chủ minh tinh có thể nhất hấp dẫn truyền thông cùng sự chú ý của người bình thường bởi vậy, vậy dạ tiệc muốn lấy bọn hắn làm chủ như vậy mới có thể để cao mức độ hấp thụ ánh sáng chỉ có mức độ hấp thụ ánh sáng đầy đủ cao mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tham gia hơn để hấp dẫn những nhân sĩ thực lực t i ê n nghĩ ra danh tiếng muốn theo đuổi nữ minh tinh hoặc là muốn bày ra tự thân tài lực hàn ít hải đệ kỳ đem chính mình thiết tưởng nói liên tục tổng thể mà nói liên là một cái tăng cường bản bạ ra minh tinh đem từ thiện tiểu hữu loại này hoạt động cỡ lớn phải có một cái chủ đề bằng không chỉ dựa vào từ thiện mà nói cũng chỉ sẽ giống như ta bạt thì vậy miễn cưỡng bằng vào tình người duy trì như thế là không cách nào lâu dài một đời đều ở trong sàn danh lợi lăn lộn t i ể u nhất phu làm sao sẽ nghe không biết ý của hạ nị hai đệ kỳ cho nên hắn cũng biết nếu muốn rèn đúc danh lợi sân khấu tất nhiên cũng cần một cái thúc đẩy danh lợi nội hạch hạ nị hai đệ kỳ giơ lên một cái ngón tay nói ra hai chữ thời thượng cái từ ngữ này được khen là thế kỷ hai mươi thế giới đồng phục giới vĩ đại nhất phát minh thậm chí không có một trong đều là dựa vào thời thượng mới có thể sản sinh cái từ ngữ này từ sản sinh lên liền bị giao cho rất nhiều định nghĩa cao cấp lưu hành xa xỉ thưởng thức phong cách văn hóa thật là không đếm xuể âu mỹ những tư bản kia lợi dụng cái từ này một vòng một vòng thu gặt tài sản nó sản sinh ban đầu l i ề n thích hợp nhất cùng danh lợi buộc c h u n g một chỗ hong kong bây giờ tài sản không ngừng tích lũy người có tiền theo đuổi hàng hiệu minh tinh theo đuổi hàng hiệu thậm chí ngay cả người bình thường cũng theo đuổi hàng hiệu bọn hắn muốn lợi dụng hàng hiệu đến thể hiện tài sản tôn lên thưởng thức vượt qua giai tầng vị phan công tử kia sự nghiệp có thể thành công không phải là bởi vì như vậy sao cho nên thời thượng ở h o n g kông đã có chín chắn đất này chỉ là thiếu hụt một cái thôi phát bước ngoặt của nó hà nị hải đệ kỳ nói xong nhìn về phía thiệu nhất phu tiểu hữu chuẩn bị như thế nào làm thiệu nhất phu hỏi hắn lúc này đối với hà nị hải đệ kỳ đã từ cho phép dần dần sinh ra vẻ khâm phục một cái người ngoại lai dĩ nhiên đối với h o n g kông hiểu như vậy có thể chuẩn sắc mà nói ra h o n g kông thời đại đ ạ i thế chẳng trách người ta tuổi còn trẻ liền sáng chế ra sự nghiệp như vậy cùng giá trị con người đây kiến thức và năng lực như thế đừng nói bản thân hắn vậy mấy cái vô dụng hải tử coi như là mấy lần hong kong cũng không có một cái người trẻ tuổi có thể sánh được ta nghĩ cùng thiệu tiên sinh vào hong kong hợp tác thành lập một phần phá sần mạ gà dìn từ cái này tạp chí là một trong những người đứng ra tổ chức hoạt động từ thiện hàn y hải đê ký nói ra kế hoạch nói thật ở trước khi tới hong kong hắn là hoàn toàn chưa từng nghĩ muốn làm phá sần mạ gà dìn gì nhưng mà trải qua chuyện tối qua hắn cảm thấy lấy phá sần mạ gà dìn làm tên lại kéo lên thiệu nhất phu vị nhà giàu địa phương này lại là biện pháp cực hay để cắt vào thị trường hong kông thời thượng đơn giản là một cớ văn năng lên tới thương hiệu xa xỉ xuống đến phim ảnh giải trí cơ h ộ i tất cả đều có thể thâu tóm đi vào muốn biết những đồ vật này cũng đều ở trong phạm vi sản nghiệp của hắn đang ở hùng lò quật khởi còn có động tác không ngừng ai quốc tế cũng không có lý do bỏ qua cho nhanh chóng hong kông quật khởi thị trường nhất là tương lai mười mấy năm bên này phim ảnh giải trí ở cả cái châu á đều có sức ảnh hưởng cực kỳ quan trọng lấy hong kông vòng giải trí coi như đứng đầu binh hoàn toàn có thể khiến giới cờ thương hiệu phóng xạ cả thẻ châu á thậm chí ảnh hưởng tương lai cái thế giới kia đệ nhất hàng xa xỉ thị trường tiêu dùng hùng chi, châu á của u n k e n tờ tái mẹn mục đích chiến lược cũng có thể thông qua cái tạp chí này có lợi thậm chí hong kong chỉ là một bắt đầu nhật bản âu mỹ thậm chí còn toàn thế giới ở bây giờ cái niên đại tư bản trắng trợn khuyết t r ư ơ n g này quyền phá sân mạ ga dìn này cũng hoàn toàn có thể đồng thời ở nhật bản sản sinh tiến tới lan rộng ra ngoài dĩ nhiên hắn và thiệu tiên sinh hợp tác cũng cực hạn vào loại trừ nhật bản châu á muốn làm một p h ầ n phá sân mạ ga dìn không có dễ dàng như vậy đi thiệu nhất phu đối với thời thượng không coi hiểu rõ sở dĩ nói ra nghi ngờ thiệu tiên sinh ta chẳng những là một vị tác giả càng có kinh doanh ấn phẩm kinh nghiệm dưới cờ tạp chí xa tiêu toàn thế giới hơn nữa ta dưới cờ còn nắm giữ một nhà ở tokyo đưa ra thị trường công ty tên là ai quốc tế nó không những có tham gia ở châu âu tokyo awezika có thiết cửa tiệm trăm năm thương hiệu xa xỉ hơn nữa còn đang tiếp tục mở rộng tự thân thương hiệu đội hình cho nên xin thiệu tiên sinh yên tâm ta cũng không phải là tay mưa này cũng có đầy đủ năng lực chống đỡ tạp chí tạo dự hạ nghị h ả i đệ kỳ huênh o a n g tượng không đòi tiền vệ hướng ra ngoài vẫn bao nhiêu sẽ có chút đem thiệu nhất phu dọt dẫm thiệu nhất phu hiểu biết đối với hạ nghị hai đệ kỳ còn cực hạn vào tác giả cùng với un hệ cùng đến nội những sản nghiệp khác s ắ c thực không coi hiểu rõ thiệu nhất phu hiện tại cảm thấy trước hắn đối với hạ nghị hải đệ kỳ phán đ o á n thực lực vẫn còn có chút đánh giá thấp đừng nói hồng kông những kia nhị đại ba đời coi như là bọn hắn những thứ này một đời người khởi nghiệp cũng không có mấy cái sánh được trước mắt vị này người trẻ tuổi tiên h sinh hạ nghị kia vì sao phải tìm tới ta đây bất chi bất giác thiệu nhất phu đối với xưng hô của hạ nghị hải đệ kỳ lại từ nhỏ bằng hữu đổi thành tiên h sinh hạ n h ị sự tôn trọng trong đó ý vị không nói cũng rõ ta một cái người ngoài lai muốn ở hồng kông phát triển nhất định phải tìm một vị địa phương đồng bạn hợp tác dựa thiệu tiên sinh ở hồng kông vòng giải trí sức ảnh hưởng lại thêm tvb coi như hậu thuẫn có thể nhanh nhất trợ lực chúng ta hợp tác phát triển h à nghị hai đệ kỳ nói tới chỗ này lại c ư ờ n g điệu nói hơn nữa ta nghĩ hợp tác với thiệu tiên sinh cũng không chỉ là một phần phá sần mã gạ dìn vừa nãy chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi ồ tiên h sinh h à nghị còn muốn hợp tác với ta cái gì thiệu nhất phu không có lập tức đáp ứng phá sần mã gạ dìn hợp tác mà là rất muốn biết h à nghị hai đệ kỳ mục đích khác bởi vì dưới cái nhìn của hắn chỉ một phá sần mã gạ dìn cùng với diễn danh từ thiện hoạt động đã đầy đủ khiến hắn kinh ngạc nhưng này theo h à nghị h ả i đệ kỳ lại chỉ là món ăn khai vị mà thôi bởi vậy hắn thật tò mò h à nghị h ả i đệ kỳ nói tới bữa ăn tránh là cái gì h à nghị h ả i đệ kỳ cái này đường vượt biển mãnh long lại dự định như thế nào ở hồng kông gây sóng gió h à nghị h ả i đệ kỳ nói lần này tới ta liên lạc chính là thiệu thị tù ed thiệu tiên sinh dĩ nhiên là rõ ràng thiệu nhất phu nói thiệu thị tù ed ở năm ngoái đã tuyên bố n g ừ n g sinh tiên sinh h à nghị không biết sao hạ nghị hai đệ kỳ nghe vậy cười một tiếng hoàn toàn không quan tâm thiệu nhất phu nói tới mừng sinh thương nhân quyết định một chuyện không phải là từ hắn nói quyết định gì bởi vậy hạ ni hại đệ kỷ căn bản không đi trả lời vấn đề của thiệu nhất phu mà là nói thẳng ra hắn chuyện muốn hợp tác ta ở nhật bản có nhà đài truyền hình vệ tinh là vì bổ túc thời gian ở không ta nghĩ cầu mua thiệu thị tù ẹt mảnh kho quyền phát hình thiệu nhất phu nghe được câu này không hề làm sao ngoài ý muốn bởi vì cái này vốn là hắn suy đoán hạ n ị hải đệ kỳ tới tìm mục đích của hắn đã ngừng sinh thiệu thịm tì tù ed v ậ t đ á n g tiền có không ít mảnh kho coi như là một người trong đó nhưng mà hắn cũng không tin tưởng đây là hạ n ị hải đệ kỳ mục đích chủ yếu bởi vì đối với nhật bản khán giả tới nói thiệu thịm tì tù ed điện ảnh sẽ không có sức hấp dẫn quá lớn tiêu khiển còn có thể nhưng muốn lấy cái này hấp dẫn nhật bản người dùng hiển nhiên là không thể nào cái này tất nhiên không thành vấn đề thiệu nhất phu nói xong nhìn hạ n ị hải đệ kỳ tựa hồ đang chờ đợi hạ n ị hải đệ kỳ nói tiếp ta dưới cờ un phim ảnh là năm ngoái nhật bản phòng vẽ xếp hạng thứ nhất công ty điện ảnh ta cùng các bằng hữu của ta cũng không thỏa mãn chỉ ở bản địa thị trường thành công nhưng muốn hướng thị trường hải ngoại nhất là thị trường châu á khuất trường chúng ta cần chút hiểu biết thị trường người hợp tác thiệu thịm t tủ ép mặc dù ngừng sinh nhưng nền móng vẫn còn mạng giao thiệp vẫn còn dưới cái nhìn của ta rất thích hợp làm ộ t phim ảnh người hợp tác thiệu tiên sinh quy mô của u n g t n tợ tái mẹn n g ư y i n lên rất rõ ràng chúng ta không những có nhật bản mạnh nhất sản xuất lực lượng còn có nhật bản chuỗi dạp chiếu phim lớn nhất quy mô có ứng tệ tợ tái mẹn chống n ữ thiệu thị t ì tù ed dành lấy cuộc sống mới tuyệt đối không phải nói bựa thậm chí thử nghiệm đi sông sáo hollywood cũng có thể hạ nghị h ả i đệ kỳ một hồi giòn vang mạnh mẽ đủ để cầm người tốt dùng rình quẻ bánh nướng v ẽ ra bảy mươi chín tuổi thiệu nhất phu thậm chí có giống nhiệt huyết bị lần nữa đốt cảm giác mắt thấy những phản đồ và hậu bối kia cầm thiệu thị t ì t ủ ed dâm ở dưới chân v u ộ t hắn buông tha cả đời dấn thân sự nghiệp điện ảnh hắn lại làm sao cam tâm nhìn thiệu nhất phu cố làm bình tĩnh nhưng vẫn như c ũ không che giấu được kích động trong lòng hạ nghị hai đệ kỳ âm thầm dâng lên sắc mặt vui mừng đối với t i ệ u nhất ph nhưng đối với hắn mà nói t h i ệ n tay một bộ nhàn cờ mà thôi hơn nữa thiệu thị vtupet ì phải nói thiệu nhất phu quả thật có chút hắn nhìn chúng đồ vật thì như một ít loại hình phim lên chế tác kinh nghiệm thì như rất nhiều nhân tài những nhân tài này không chỉ là phương diện kỹ thuật còn có những k i a lúc này còn chưa thành danh thiên vương siêu sao nhóm phải biết tinh ra lúc này còn ở tvb kẻ chạy cờ đây thiệu nhất phu nắm giữ những thứ này Chứ đi có thể chống đỡ giữa hai bên hợp tác còn có thể đền bù ùn phim ảnh ở một phương diện khác thiếu sót nhất là năm nay ùn phim ảnh mở ra loại hình mới tổ cờ sạt mạnh đối với tổ cỡ s ạ c m ả n h rất coi trọng hạ nghị hái đệ kỳ còn đích thân đi hiện trường quay phim nhìn tới cảnh đánh nhau kia thiết kế dùng tay con mắt đều không đủ lấy hình dung còn có hắn luôn luôn ở trong kế hoạch tạm thời còn cảm thấy không chín chắn tì nạ mụ tản nỉ dạ tụt lẹt bản người thật cùng với có khả năng h o l l y w o o d kế hoạch phát triển thậm chí là tương lai một cái càng thị trường khổng lồ nếu là có thiệu thịm thì tù é cái bên hợp tác này ở hồng kông trừ đi có thể rất tốt giúp hắn hấp thu hồng kông nhân tài điện ảnh cũng có thể coi như tương lai một cái thời gian băng cầu dĩ nhiên chỉ cần cầm cái bánh nướng này vẽ xuống đến chuyến này hắn trọng yếu nhất mục đích, chỗ m u ố năm c một nghìn chín trăm tám mươi năm hong kong cả năm tổng phòng v ẽ đạt tới sáu trăm i triệu tiền h o n g k o n g có thể lấy hơn năm triệu nhân khẩu sáng tạo nhiều phòng v ẽ như vậy sắp thực gọi là kỳ tích nhưng kỳ tích cũng không cách nào che giấu ao này nước thực sự quá cạn dựa theo tỷ giá hối đoái bây giờ chuyển đổi thành niên cũng chẳng qua hơn một trăm bốn mươi ước thậm chí đều kém hơn n n g tệ n tở tài mẹn ở nhật bản bản địa phòng vé ư n của hắn khác hệ nói đem lực lượng chủ yếu đầu nhập tới tuy tiện rỗi cái chân đều có thể cầm ao chiếm đầy hợp tác nếm chút liền dừng lá tốt rồi có thể tận lực lấy chuỗi dạp chiếu phim trăng non danh nghĩa đến lúc đó tùy tiện giảm điểm câu chuyện ở trên thị trường chứng khoán tiền kiếm được liền có thể đỉnh hết mấy cái hong kong thị trường phòng vé thiệu nhất phu tâm trạng bình phục hiểu hà ni ị h á i đệ kỳ nghĩ tuy tốt nhưng muốn thực hiện trung gian còn rất nhiều vấn đề cần thương lượng giải quyết cho nên liền lấy lui làm tiếng mà nói ta đã nói cho tất cả mọi người biết thiệu thịm tù s đ ừ n g sinh lúc này nuốt lời cuối cùng không tốt nói xong hắn lại cường điệm ộ t chuyện hơn nữa ta hiện tại tuổi lớn cũng không có tinh lực đi quản lý thiệu thịm tù s hà ni hải đệ kỳ ngay vậy nói ra đề nghị của hắn nếu là hợp tác chúng ta lần nữa thành lập một nhà mới công ty điện ảnh chỉ cần không c ú t tên thiệu thị không coi là nốt lời đến nỗi quản lý chúng ta còn có thể lại tìm một nhà có tiềm lực h o n g k o n g địa phương công ty điện ảnh hợp tác thiệu nhất phu không có tinh lực quản lý kỳ thực chính giữa hạ nịt h ả i đệ kỳ mong muốn dù sao thiệu nhất phu bây giờ thậm chí còn cả thiệu thị ttux xác thực đã không thích đứng h o n g k o n g bây giờ thị trường điện ảnh hơn nữa thiệu ông trùn cùng hắn người kế nhiệm phương giật hoa cô h à n tên cả t h ầ hồng kông vòng giải trí có thể nói không ai không biết công ty mới có thể hay không ở hồng kông thị trường điện ảnh kiếm tiền hắn không quan tâm nhưng không nghĩ khối này vì tương lai chế tạo văn cầu còn không chờ hắn đ ở đây trước hết bị t r ờ i chìm người hợp tác mới tiên h sinh hạ nghị có mục tiêu sao xem thiệu nhất phu nóng bỏng dò hỏi dáng vẻ hạ Hà nghị hai đệ kỳ cảm giác đối phương tựa hồ đã bắt đầu vào vào nhân vật không có phương diện này người ta quen biết không nhiều thiệu tiên h sinh nếu là có thích hợp có thể đề cử ta này ngược lại là phải suy nghĩ thật kỹ thiệu nhất phu âm thầm suy nghĩ về p h ấ n hạ Hà nghị hai đệ kỳ ở trước mặt làm nền nhiều như vậy lại là hợp tác phá sân mạng gazin lại là mua mảnh kho lại là hợp tác công ty điện ảnh nói chung muốn nói ra trọng yếu nhất mục đích thiệu tiên sinh kỳ thực lần này tới ta còn có một chuyện chuyện gì thiệu nhất phu hỏi ta dưới cờ chuỗi g i ạ p chiếu phim t r ă n g non muốn khuyết trương ở châu á phạm vi sức ảnh hưởng bởi vậy muốn cầu mua thiệu thị chuỗi g i ạ p chiếu phim hà ni h ả i đ ệ kỳ đổ cùng truy kiến thiệu nhất phu biểu tình nghiêm trọng sát theo mục lục tinh quang lao nhân ra rốt cuộc minh bạch hà ni h ả i đ ệ kỳ mục đích thực sự chính là cái gì hắn không có ngay lập tức tỏ thái độ mà là hỏi tiên sinh hà nghị huy là muốn người nào chuỗi dạp chiếu phim có hay không bao gồm hồng công ta đều muốn hà ni hà đê kỳ không khách khí mà nói thiệu nhất phu ra vẻ chầm t hắn là dự định bán ra chuỗi g i ạ p chiếu phim nhất là châu á những quốc gia khác chuỗi g i ạ p chiếu phim dù sao cho tới bây giờ những cái g i ạ p chiếu phim đối với hắn mà nói nhất định chính là gân cả nhưng là đối với đem chuỗi g i ạ p chiếu phim triệt để bán cho hạ nghị h ả i đệ kỳ trong lòng hắn vẫn có điều cố kỵ trừ giá cả ra càng có nguyên nhân của những phương diện khác cho nên thiệu nhất phu tìm một lý do thật không dám giấu ta ở năm ngoái đã đem hồng kông thiệu thị chuỗi g i ạ p chiếu phim cho đức bảo mướn điện ảnh bốn trăm triệu tiền hồng ô n g mấy con số này tuyệt đối phù hợp t i ệ u thị chuỗi dạp chiếu phim giá trị về phần phan công tử hắn chỉ là đổi một chủ nhà mà th hắn hít h ả i đệ kỳ tại đại khí thô kêu lên giá cả tối hôm qua vung tiền như rác địa bộ khiến hắn lúc này nói chuyện lộ vẻ phá lệ có thể dựa vào cái này cùng không có tiền quan hệ thiệu nhất phu nói hong kong thị trường điện ảnh nhìn như không lớn nhưng có câu nói nói thế nào miếu tiểu yêu do lớn hồ cạn vương bắt nhiều có chút dưới tình huống tiền rất trọng yếu nhưng cũng có c à n g quan trọng hơn tiền thiệu tiên sinh chỉ cần ngươi gật đầu hiện tại ký hợp đồng ngày mai bốn trăm triệu liền có thể vào chương mục bây giờ hồng kông có thể một lần duy nhất lấy ra nhiều tiền như vậy còn nguyện ý tiếp nhận thiệu thị chuỗi dạp chiếu phim ở châu á cục diện d ố i rắm có thể không có người khác hàn ít hải đ ệ k ỳ tiếp tục khuyên nói không khách khí mà nói mặc dù thiệu thị chuỗi dạp chiếu phim ở châu á những quốc gia khác chuỗi dạp chiếu phim kích thước lớn hơn nhưng đều là chút xử lý không tốt tài sản chân chính đáng tiền kỳ thực vẫn là hồng kông mấy nhà đầu rồng dạp hát hàn tiện thể thu mua châu á những khu vực khác chuỗi dạp chiếu phim tương đương với đang giúp t i ệ u nhất phu vội vàng vàng không khiến t i ệ u nhất phu chậm rãi xuất thủ tuyệt không có một lần duy nhất bán ra bán nhiều bây giờ hồng kông vô luận là lâu thị vẫn là thị trường chứng khoán lợi nhuận đều vô cùng tốt tay cầm bốn trăm triệu tiền hồng kông tiền mặt bất kể đi đầu tư cái gì đều so chuỗi dạp chiếu phim loại này vốn lớn sinh mạnh hơn thiệu nhất phu nghe vậy trong lòng không rõ có loại muốn đáp ứng xung động có thể hơi hơi bình tĩnh xong hắn vẫn mở miệng nói lúc ấy ta cùng đức bảo ký kết hợp đồng thời điểm cam kết nếu là muốn bán ra chuỗi dạp chiếu phim đức bảo có ưu tiên quyền mua hàn n t h ả i đệ ký ngay vậy câu mày bắt đầu suy tính phan địch duy mặc dù có ưu tiên quyền mua nhưng không có nghĩa là có mua sắm tài lực công ty của đối phương tự h ồ là năm nay ở liên kết giao đưa ra thị trường. nhưng không phải là đức bảo công ty điện ảnh mà là nhà kia làm hàng xa xỉ đại lý công ty công ty kia dung tư tiền cũng không cách nào dùng để mua chuỗi dạp chiếu phim coi như có thể hạ nghị hải đệ kỳ cũng không sợ hãi cạnh tranh hơn nữa đối với phan địch sinh hắn còn có chút ý tưởng khác nghĩ tới đây hắn nói với thiệu nhất phu đã như vậy vậy hôm nào hẹn phan công tử đồng thời trò chuyện một chút nói chuyện cũng tốt các ngươi giữa người trẻ tuổi chuyện có thể trò chuyện nhiều một chút thiệu nhất phu lên ha ha rất hiển nhiên hắn không tính tham dự hạ nghị hải đệ kỳ cùng phan địch sinh đàm phán dù sao sự tính rất rõ hàn ý hai đệ kỳ muốn mua thiệu thị chuỗi dạp chiếu phim nói trước dùng phan địch sinh lại nói đến nỗi sẽ đưa tới xảy ra cái gì vậy thì không phải là hắn có thể quyết định tiếp đó hai người liền trước đó nói sự tình lại thâm nhập trao đổi một hồi hàn ý hai đệ kỳ nhạy bén phát hiện thiệu nhất phu cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải là để cho hắn nhất thiệu thị tù ẹt kích động mà là phá sân mã ga dìn cùng với từ thiện hoạt động l i ê n cái này thích làm việc thiện tư thế chẳng trách lao nhân ra có thể sống hơn một trăm tuổi đây thậm chí ở thiệu nhất phu nhiệt tình thương thảo xuống hai người luôn luôn hàn huyên tới bởi chưa mới kết thúc trong lúc ở chỗ này bọn hắn chẳng những xác định tạp chí phương thức hợp tác thậm chí ngay cả từ thiện dạ thiệp tỉ mỉ đều quyết định không ít thì như tên tạp chí tạm định vì vững tạp chí từ hai bên bỏ vốn thành rồi h à nghị hải đệ kỳ tuyệt đối nắm cổ phần nhưng lấy tạp chí xuống h à nghị hải đệ kỳ giống nhau bỏ ra cái giá khác tạm thời mệnh danh là từ thiện dạ thiệp từ thiện hoạt động làm chủ quyền mặc dù ở trong tay tạp chí lại không có quyền lợi chi phối từ thiện tài chính sử dụng bộ phận này tiền như thế nào sử dụng đem toàn bộ từ thiệu nhất phu quỹ ngân sách chi phối cái này thật ra thì cũng là hạ nghị hải đệ kỳ tận lực mà làm đầu tiên từ thiện dạ tiệc về điểm kia là quên hắn hoàn toàn không có hứng thú và lại lấy thân phận của hắn cũng không thích hợp thường xuyên cho nội địa góp tiền hai người nói xong từ thiện dạ tiệc sự tình quyết định thừa lại hợp tác tỉ mỉ từ dưới thuộc về tiếp tục đẩy tới tiếp đó ước hẹn tốt lần gặp mặt sau thời gian liền lẫn nhau cáo từ rời đi mà thời gian lúc này nghiễm nhiên đã qua một giờ trưa nhìn mặt đầy nhàm chán vẫn còn kiên trì phụng bồi hắn nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ hàn ít hai đệ kỳ nhẹ lời trần an xin lỗi nói xong phải bồi ạ kỳ nạ kết quả lại để cho ạ kỳ nạ chờ ta lâu như vậy cảm thụ người yêu đối với nàng coi trọng phụ nữ lòng tràn đầy n g ọ t nào g có thể đi cùng hạ nghị côn công tác kỳ thực ta cũng rất vui vẻ hạ kỳ nạ thần oan hạ nghị hai đệ kỳ vừa nói thật giống như nhớ tới cái gì ồ đúng rồi kỳ thực hôm nay tới nơi này cũng là vì cho hạ kỳ nạ lấy lễ vật lễ vật lễ vật gì nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ tò mò hỏi chúng ta trước chuyển sang nơi khác hạ nghị hai đệ kỳ chào hỏi tạm thời trợ lý cầm thiệu nhất phu mang đến bao bọc mang theo tiếp đó liền kéo nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ đi xuống lầu dưới nhưng mà chuẩn bị từ phòng ngăn lầu hai xuống lúc đi hẹp hòi trên thang lầu vừa đúng có khách đi lên đi ở bên cạnh hạ nghị hải đệ kỳ m ắ t cô thấy vậy lập tức cản hạ nghị hải đệ kỳ lại khẽ lắc đầu một cái hàn n g h hải đệ kỳ thấy vậy lúc này kéo lại nạ cả m ỏ g di hạ kỳ nạ lui về phía sau một bước đi theo hắn ba vị bảo tiêu lập tức đem hai người bảo hộ ở sau lưng m ắ t cô thậm chí cởi ra ô u phục nước cày rỗi tay vào áo khoác trong hàn n g h hải đệ kỳ nhưng là biết lần này tới hồng kông m ắ t cô cùng một đám bảo tiêu sau khi hạ xuống liền võ trang đầy đủ chẳng những người người phân phối glock thậm chí ở bẹn n g của hắn trong con bay đặt mấy nhánh mt n cũng chính là bây giờ hồng kông vẫn là anh trúc nếu là đang trở về s o n g những trang bị này đừng nói bảo vệ hắn bản thân trước hết phải bị mời uống cà phê nhưng mà chờ hắn thấy rõ lên lầu mấy vị khách hàng hạng h ị hải đệ kỳ cũng đ o á n ra mát cô vì sao khẩn trương như vậy lên lầu mấy người chỉ xem bề ngoài liền biết không phải là người đứng đắn gì có xuyên thấu qua quần áo có thể thấy được khắp người xăm có mặt đầy dữ tợn ánh mắt hung á c có thậm chí có thể thấy được xuyên ở trên đai lưng bị báo chí bao ở dài và hẹp vật kiện giữa chưa liền có thể thấy được những người này hạng y hải đệ kỳ không khỏi cảm khái đây chính là niên đại tám mươi hồng kông sao thời đại giống nhau vô luận là hồng kông hay là nhật bả vô luận là hội tam hợp hay là d i c ụ dạ những người này năng ngược lại là trùng hợp như vậy giống nhau nhưng mà thấy được những người này hắn sợ hãi cũng chưa nói tới càng nhiều hơn chính là tò mò vốn tưởng rằng là hai cái thế giới kết quả đột nhiên không có chút chuẩn bị nào liền gặp nhau đồng thời cũng cảm thấy mắt cô thật là có dự kiến trước những người này sau khi lên lầu hạn n h ị hải đệ kị mới hộ vệ đi theo đồng thời đi xuống lầu nhưng mà hắn mới vừa rời đi mấy người liền nghị luận náo nhiệt lên một người vóc dáng thanh niên khô gậy nói vừa nãy vậy mặt trắng nhỏ mang nàng thật vẫn xinh đẹp người này vừa dứt lời đối diện đồng bạn liền nói tất nhiên đẹp phụ nữ kia ta biết là nhật bản một cái ngôi sao lớn mấy ngày này ở hồng kông hoạt động chứ không nghĩ tới ngôi sao lớn cũng bao nuôi mặt trắng nhỏ ngậm thật sự cho rằng người ta là mặt trắng nhỏ che chở hắn vậy mấy cái quần áo đen dùng nhìn một cái liền là từng thấy máu kẻ lợi hại người này nói xong hạ thất vọng trong lòng bọn hắn khẳng định đều á n g chừng nhờ pháo lên lầu thì mấy người kia đều mò vào trong lực ta mới rồi thiếu chút nữa bị hù dọa bao đi tiểu nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ mấy cái bảo tiêu liền sợ đến như vậy kết quả lời của người này vừa mới nói cửa ra liền bị trên người mặc áo ba lỗ khắp người xăm đàn ông dùng một tấm báo chí đ sập t i ệ m tử để cho ngươi đọc nhiều sách xem báo ngươi không phải không nghe xem thật kỹ một chút bị đập người mở báo chí ra phát hiện là một phần bắt quái báo nhỏ l ầ n tới thứ hai bản có cái rất tiêu đề khoa trương bà tì từ thiện hào ném mươi triệu nghi tự nhật bản dạ cụ d a thái tử so với tựa đề báo cáo nội dung càng vì kinh bạo đơn giản tổng kết liền là tối hôm qua ở thiệu tiên sinh bà tì từ thiện lên có vị nhật bản đến trẻ tuổi nhà giàu sài mươi triệu ủng hộ thiệu tiên sinh sự nghiệp từ thiện dựa theo viết báo cáo phóng viên điều tra vị này nhật bản nhà giàu trẻ tuổi tên là hạ nị hải đệ kỳ giá trị con người ít nhất một ư ơ i tỷ đô la hồng kông so với giá trị con người đối phương thân phận ẩ n nút thật ra là nhật bản một cái tổ chức dạ cụ dạ thái tử gia thậm chí để chứng minh nói nó pháp còn kèm thêm một tấm hình chính là hạ nghị hải đệ k ỳ tối hôm qua rời đi thiệu nhất phu nhà sang trọng ở mười mấy vị người quần áo đen vây quanh ngồi lên xe sang bèn nghỉ tình cảnh trong bóng tối hạ nghị hải đệ ký lộ ra gò má mặt không cảm xúc ánh mắt t m ù chung quanh người quần áo đen vân quanh giá thế kia nói không phải là dạ cụ dạ đại lão cũng không ai tin ta ngậm không nghĩ tới vậy mặt trắng nhỏ chẳng những so lý ra thành còn có tiền lại là một nhân vật h u n g ác còn dám kêu mặt trắng nhỏ c ơ m có thể ăn lung t u n g lời nói không khả dĩ nói bậy bạn đừng tưởng rằng cất cây đao liền không ai dám động ngươi xăm đại ca đúng lúc giáo dục mã tử bọn hắn những thứ này đi ra lan lộn há miệng nghĩa khí giang hồ im miệng tình nghĩa huynh đệ có thể nói trắng còn không phải là vì tiền đừng nói giá trị con người mười tỷ siêu cấp nhà giàu coi như là mấy trăm triệu cũng không muốn t r ọ c húng chi người ta còn có loại bối cảnh kia bọn hắn những thứ này sập tiệm thật đi trêu chọc loại người này là chê bản thân chết không đủ nhanh sao cùng lúc đó cách xa trong vòng xe bẹn đi lên hạ n g h hài đệ k ỳ hoàn toàn không biết ở một í thong công vô lương bắt quái báo nhỏ báo cao xuống giá trị con người của hắn cùng bối cảnh càng chuyển càng ngoại hạng giá trị con người ngược lại thì thôi dù sao có forbes tạp chí tham khảo nhiều nhất thổi câu vượt xa lý gia thành vừa văn phần bối cảnh xuất thân lai lịch lại đ a n g câu chuyện của báo nhỏ bên trong càng bệnh càng ngoại hạng bắt đầu vẫn là hắc đạo thái tử phía sau liền trực tiếp thành rồi hắc đạo đại lao bản thân từ đạo xuyên hội đến xu u mỹ rổ si cãi lại tới ra mạ gụ chỉ u mỹ cuối cùng thậm chí ngay cả chính trị bối cảnh của gia tộc đều biên ra được dù sao bây giờ cái thời đại này không có internet Công c h ú n g kông k lần đầu bị người quen thuộc lại là lấy giá trị con người tỷ tỷ một nghìn tỷ anh tuấn thần bí cùng chành khốc miễn giả cụ dạ thái tử thân phận đến tiếp sau làm hạ nghị hải đệ kỳ biết những tin đồn này xong quả thật là cạn lời trí cực hắn rất muốn biết loại này tam lưu mạ dị sở tiểu thuyết v à i nam chính thết i định rốt cuộc là tên khốn kiếp kia cho hắn biên ra được hắn không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được dựa theo hiện tại tin tức của cái thời đại này truyền bá tốc độ mọi người ấn tượng đối với hắn một khi tạo thành đến tiếp sau muốn cải chính tin đồn quả thật là muôn vàn khó khăn làm không tốt về sau internet xuất hiện đều sẽ trở thành những kia xa điều trong miệng dân mạng truyền thuyết câu chuyện chỉ có điều lúc này còn không biết những thứ này hạ nị hái đệ kỳ mang nạ cả m ọ gì ị ạ kỳ na hướng về cảng vít to dị ạ leo lên ủy thác rệ gần hổ tèn mướn du thuyền chuẩn bị ở trên biển xướng hưởng cảng vít to dị ạ một chú cũng coi như hoàn thành cam kết không bị quay dày hảo hảo bồi nạ cả mò di ạ kỳ nạ một chút du thuyền c h ậ m rãi đi xuyên qua cảng vít to di ạ trên mặt nước trên bong hạ n g h hai đệ kỳ khiến tạm thời trợ lý đưa tới hai cái cái hộp để ở nạ cả mò di ạ kỳ nạ trên chân a kỳ nạ đây là ta muốn lễ vật tặng cho ngươi thứ gì a kỳ na mở ra chẳng phải sẽ biết nạ cả mò di ạ kỳ nạ nghe vậy t o mò mở hộp ra khi nhìn đến chân c h â u bên trong dây chuyền cùng với sự rộ c ả n nạm kim cương đồng hồ đeo tay s o n g nhất thời khó nén mừng rỡ kinh hô thật là quá đẹp đối với lễ vật sáng lấp lánh phụ nữ lúc nào cũng giống như d ồ n g trong câu chuyện ma h u y ễ n không có chút nào sức đề kháng thích không thích hà n g h cun ta tặng đều thích ta giúp hạ kỹ nạ đeo lên đi hà nghị hai đệ kỳ vừa nói đem dây chuyền chân c h â u mang trên cổ của mỹ nhân nạ cả m ò i gì ạ kỹ nạ sờ dây chuyền chân c h â u hỏi hà n g h cun thời điểm gì mua lễ vật hà nghị hai đệ kỳ ngồi ở bên cạnh nạ cả m ò i gì ạ kỹ nạ tiếp đó đem mỹ nhân ôm vào trong ngực nói về hắn tôi hôm qua vua xuống dây chuyển quá trình nạ cả mọi gì ạ kỹ nạ nghe xong có chút khiếp sợ nhìn trên cổ dây chuyển nhị không được nói lớn tiếng Vậy h ắ n k h ô nghị hải đệ kỳ vốn còn h â muốn nói sợi dây chuyền này ngươi lại để lên mấy thập niên nói không chừng giá cả còn có thể bay lên gấp bốn năm lần có thể nhìn đến nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ đã rất dáng vẻ kinh ngạc hắn cuối cùng vẫn bỏ qua cứ như vậy ở nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ mừng rỡ trong hạn nghị hải đệ kỳ đi cùng mỹ nhân ở trên mặt biển nhìn xong cảng vít to di ạ tà dương cảnh đẹp t i ế p đó trở lại dễ gần hổ tèn trong pháp phòng ăn ăn bữa lãng mạn a n h đến bữa ăn tối chờ trở về phòng hắn bị sáng ngày thứ hai liền muốn trở lại nhật bản lòng tràn đầy mọc nào lưu luyến mỹ nhân không chút lưu t ì n h quấn quyết si mềm một đêm giữa đó còn có một nhạc đệm đó chính là ngày hôm qua trao đổi qua điện thoại phụ nữ đều gọi điện thoại cho hắn đang ở bận việc hạ nghịt hai đệ kỳ làm sao có thời giờ nghe tất cả đều khiến trợ lý hỗ trợ ứng phó b là là làm xong công tác nạ cả m ọ t gì hạ kỳ nạ đi về nhật bản sáng sớm h à nghị hải đệ kỳ chính mình đưa nạ cả mỏ di ạ kỳ nạ lại lần này mục đích tuy nói là muốn tới bồi nạ cả mỏ di ạ kỳ nạ nhưng đợi đối phương đi rồi kỳ thực công việc của hắn mới vừa mở ra mấy vị chuyên nghiệp thuộc hạ đã từ nhật bản lên đường chuẩn bị gia nhập hắn chuyến này mang đến đoàn đội chứ đi đẩy tới đã cùng thiệu nhất phu thỏa thuận chuyện tốt cũng dưới sự an bài của h à nghị hải đệ kỳ tiến hành những công tác khác rời đi sân bay khải đức trở về trên đường trở về khách sạn đảm nhiệm hong kông đoàn đội công tác người phụ trách cỗ bạ si mạ xạ hí báo cáo cho hạ nghị hải đệ kỳ công tác căn cứ điều tra của chúng ta đức bảo chuỗi dạp chiếu phim dưới cờ dạp chiếu phim khởi nguồn rất phức tạp có nhỏ gia nhập liên minh nhà b ồ n có thiệu thị chuỗi dạp chiếu phim như thế muốn được dạp chiếu phim có phan địch duy bản thân mua vào một bộ phận nhỏ gia nhập liên minh nhà b ồ n cùng thuê điều tra rõ ràng tiếp đó hàn h i p h ả i đệ kỳ hơi chút suy xét coi là mục tiêu lúc trước tất cả đều lấy danh nghĩa của chuỗi dạp chiếu phim trăng non nói t h u mua hàn h i p h ả i đệ kỳ giọng điệu nghiêm túc nhấn mạnh ta cho ngươi quyền h ạ là muốn thời gian nhanh nhất nghe được tin tức tốt không để cho ta thất vọng biết chưa dạ, chủ tịch. có cụ hạ sĩ mạ xạ hy rồ đang muốn lại dò hỏi một ít hành trình lên sắp xếp kết quả hạ nghị hải đệ kỳ lại trực tiếp giơ tay đánh gãy chứ đi ngày mốt dạ tiệc cái gì hành trình cũng không muốn an bài cho ta là chủ tịch hàn nghị hải đệ kỳ chậm rãi nhắm mắt lại nhìn như ở nghỉ chút kỳ thực trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn biểu diễn kết thúc tiếp theo nên các người khác tới cửa nghĩ đến ngày hôm qua hắn nói với thiệu nhất phu s o n g sau tin tức phỏng đoán chẳng mấy chốc sẽ truyền tới nghĩ người biết trong lỗ thai trở lại dễ gần hộ t ẻ n hàn h ị hải đệ kỳ thủ hạ đoàn đội khắp nơi đánh ra hắn lại để cho trợ lý đưa tới tối hôm qua gọi điện thoại danh sách liên lạc hắn trương tiểu huệ quan c h i lâm thậm chí còn có vua đánh bạc tứ công chúa thật đúng là náo nhiệt hạ nghị h ả i đệ kỳ trước liên lạc vua đánh bạc tứ công chúa trong điện thoại tứ công chúa chỉ là nói cho hạ nghị h ả i đệ kỳ biết nàng đã trở về hương sơ lúc rồi tùy thời hoan n ê n h ạ nghị h ả i đệ kỳ làm khách xem ra là rất nghĩ kéo hắn vị hào khách này đi chơi hạ n h ị hai đệ kỳ miệng đầy sau khi đáp ứng lại liên lạc ngoài g i hai người phụ nữ nhất là trương tiểu huệ theo hạ n h ị hai đệ kỳ nếu quyết định muốn tạo dựng phá sân mạ ga dìn nữ nhân này vẫn còn có chút chỗ dùng đối phương đến sau có thể dựa vào cho tạp chí đưa b ả n thảo cho r ộ n g thái thái làm hàng hiệu tay mua trả nợ đủ để chứng minh ở thời thượng phương diện h ứ u giác dù sao việc tạp chí lần đầu làm thì nội dung nhất định phải đi bản chính con đường tìm một phụ trách kinh doanh quản lý người nội dung cụ thể tìm ai phụ trách đều giống nhau cho trương tiểu h ệ một cơ hội nói không chừng còn có thể trả lại hắn một niềm vui bất ngờ đây lại nói đối phương danh viện thân phận yêu thích ở dưới đèn huỳnh quang hoạt động tính cách cùng phá sân mạ ga dìn thật là hỗ trợ lẫn nhau Về p hôm ầ n q u a ỹ nay h â n lúc đúng lúc là thứ bảy hạ nghị hải đệ kỳ dứt khoát hẹn trường tiểu h ệ đi xem buổi chiều đua ngựa giữa đó cá ngựa thua nhiều tháng ít chút tiền kia hạ nghị hải đệ kỳ cũng không quan tâm nhưng mà đến cùng đi ăn tối thời điểm hắn liền những chuyện của tạp chí hướng đối phương phát ra mời không có cam kết bất kỳ chức vị nào chỉ là bày tỏ tạp chí thành lập xong hy vọng đối phương có thể giúp tạp chí đưa b ả thảo trương tiểu huệ vốn tưởng rằng hạ nghị hải đệ kỳ hẹn nàng đi ra là dự định hoa tiền nguyệt hạ một hồi ai ngờ ước hẹn trực tiếp liền trở thành nhậm chức mời vừa vặn kết thúc nước anh du học nàng kế hoạch bước kế tiếp phải đi nịu dốc cầu học đột nhiên gặp gỡ sự lựa chọn này ít nhiều có chút không biết làm sao trong lòng của nàng vẫn là rất nghĩ đáp ứng dù sao xử lý thời thượng ngành nghề nhưng là nàng tha thiết ước mơ mấy phen do dự đáp ứng sẽ mau sớm cho một cái đáp ăn xong kết thúc bữa ăn tối trương tiểu huệ liền bị không hiểu phong tình hạ n ị hải đệ kỳ đưa về nhà đến ngày thứ hai hạ n ị hải đệ ký lại hẹn quan mỹ nhân đi ra. Đối với vị này, Tâm hàn ắ n liền đơn thuần có thêm. Không quản đối phương l đối thêm. có vừa ý h ắ t i ề ni Vẫn là muốn là l ợ dụng hai ắ n chọc tức một chút vị mã đại thiếu một mã vị đại i k Hà h Nị ả đ ệ k ỳ cũng không đáng kể dù sao bọc đường hắn n u ố t xuống đạn đại đại b ắ t hắn là lấy điểm đều không tiếp nhưng mà quan mỹ nhân gặp mặt xong cố ý thử hỏi giò tiên sinh hạ nghị h ô m ngày hôm qua cùng vị trương tiểu thư kia đi xem đua ngựa rồi hàn ni h ả i đ ệ k ỳ nghe vậy ngay lập tức sẽ kịp phản ứng xem ra đối với hắn vị này tam lưu mạ dị sợ tiểu thuyết thiết định vai nam chính truyền thông vẫn là rất cảm thấy hứng thú nhưng mà không quan hệ nhiều báo cáo mấy ngày phóng đoán cùng chành khốc h u y ễ n dạ cụ gia thái tử liền muốn đổi thành tợ lệ bỏi ta cùng trương tiểu thư chỉ là quan hệ thông thường nói cũng chỉ là chuyện công mà thôi chiêu lửa g ã bạc tình của hạ nị hải đệ kỳ há mồm liền ra chuyện công quan mỹ nhân có chút hiếu kỳ hai người lúc này đang đứng ở đường nữ hoàng lầu cao nhất tầng ngắm cảnh hong công phồn hòa thu hết vào mắt hạ nị hải đệ kỳ chỉ đường phố một cái lên mấy nhà kinh doanh hàng hiệu cửa hàng bách hòa nói kỳ thực ta cùng vị phan công tử kia vậy đối với hàng xa xỉ làm ăn cảm thấy rất hứng thú nhưng mà hắn là làm đại lý Mà ta t hà ì lại nắm giữ nắm n mấy h trăm nghị ă m t h ư ơ n i coi ệ u ta rất coi trọng t h trường hai ồ n Kông, cho nên dự định ở bên này g k cho h dự ở thác nhiệm vụ, tìm trường tiểu thư. nhiệm Hạ Hải Nịp vụ, đệ kỳ nói tới chỗ này cũng không đem chuyện của tạp chí nói ra chỉ là hàm hồ mà nói làm cho nàng giúp ta tuyên truyền mà thôi quan c h i lâm tựa hồ là h i ể u lầm cái gì lúc này rất mặc trên người con cái cố ý tới gần hạ nghị h ả i đệ kỳ tiên sinh hạ nghị hứa nếu là muốn tìm người phát ngôn nàng cũng không có cái gì danh tiếng không bằng suy tính một chút ta như thế nào hà n ị hai đệ kỳ ngay vậy lập tức hiểu quan tri lâm hiểu lầm trong đầu nghĩ vị này ép gở thật đúng là không che giấu chút nào a c h ẳ n g trách có thể làm truyền thông công khai nói ta không phải là tiểu tam thứ lời đó chẳng qua đối phương nếu hiểu lầm hắn kia cũng đâm lao phải theo lao quan tiểu thư xinh đẹp như vậy làm một người phát ngôn tất nhiên không thành vấn đề chờ ta chuẩn bị xong liền phái người liên lạc quan tiểu thư quan c h i lâm nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng không kịp chờ đợi hỏi ta kia còn phải chờ bao lâu đây rất nhanh h à n h ả i đệ kỳ nói xong cảm giác trên lầu cũng không có cái gì tốt xem liên nói với quan mỹ nhân quan tiểu thư không ngại theo ta đi xuống dạo chơi một chút như thế nào đương nhiên là có thể quan tri lâm vui vẻ đáp ứng hai người xuống lầu vừa ra cửa liền mơ h ồ nghe được khoái môn tiếng chuyển tới không cần đoán điều biết khẳng định là có phóng viên ở nhìn chăm chú hắn hạ nghị hải đệ kỳ hoàn toàn không thèm để ý về phần quan tri lâm không những không có cách xa hạ nghị hải đệ kỳ ngược lại ở trước mặt ký giả chủ động khoác lên cánh tay của hạ nghị hải đệ kỳ nàng trước khi tới nhưng là thông qua truyền thông đối với hạ nghị hải đệ kỳ có bước đầu tìm hiểu ném ra vậy huyền diệu khó hiểu không có chút nào căn cứ dạ cụ dạ thái tử thân phận không đề cập tới hiểu được hạ n h ị hải đệ kỳ tại sàn nàng nội tâm dùng chấn động đều không đủ lấy hình dung nàng thực sự không nghĩ tới khuyên g à y hôm trước tặng nàng người trẻ tuổi về nhà. lại là một giá trị con người vượt qua lý g i a thành siêu cấp nhà giàu t r ư ớ c nàng leo lên mã đại thiếu cùng hạ nị h á i đệ kỳ căn bản không cách nào so cái này cũng là vì nàng gì tối hôm qua sẽ chủ động gọi điện thoại hơn nữa hôm nay tùy tiện liền bị hạ nị h á i đệ kỳ hẹn nguyên nhân đi ra ngoài loại cấp bậc này siêu cấp kim quy tế nàng nếu là không động tâm mới là lạ có tiền thì thôi dáng dấp còn đẹp trai như vậy đối với nàng khẽ mỉm cười cũng đủ để cho nàng mục huyễn thần mê maxi mê lúc này có phóng viên chụp hình nàng tất nhiên muốn tuyên bố cảm giác tồn tại một chút thuận tiện khuyên lui một ít cùng nàng như tâm tư vậy phụ nữ tiếp đó hai người không có k ỵ chút nào đi lang thang không có k ỵ chút nào mua đồ thương hiệu lớn chuyên q u y t r o n g chỉ cần quan c h i lâm biểu hiện đối với cái gì món hàng hóa cảm thấy hứng thú hạ nghị h ả i đệ kỳ đều sẽ an bài trợ lý trực tiếp mua xuống quan mỹ nhân tốt hơn nam nhân đều là người có tiền nhưng loại này đem tiền làm hoa giấy cảm giác quan c h i lâm vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được nàng không phải là phụ nữ không có kiến thức cũng có thể phân biệt ra được cái gì là thật rộng rãi cái gì là vì mặt mũi cứng rắn cậy mạnh hay là vì đòi nàng vui vẻ tận lực mà làm có thể ở trên người hạ nghị hai đệ kỳ nàng lại cảm giác chân thực cảm thấy đến hà n ị h ả i đệ kỳ là thật không quan tâm số tiền này mấy ngàn mấy chục ngàn ném ánh mắt đi ra so với nàng ném mấy đồng tiền còn bình tĩnh thậm chí tiến vào một nhà lờ vờ c h u y ê n quy s o n g làm quan c h i lâm do dự không quyết định không muốn biết mua cái gì thời điểm hà n ị h ả i đệ kỳ trực tiếp hỏi quan tiểu thư không biết nên mua cái gì sao quan mỹ nhân trả lời mùa xuân quần áo xem ra cũng không tệ tiếp đó hà n ị h ả i đệ kỳ liền trực tiếp đối với trợ lý phân phó khiến nhân viên tiệm cầm giữa mùa quần áo tất cả đều bỏ túi tiếp đó mỉm cười hỏi quan mỹ nhân bên này tiệm đi dạo không sai bị lắm không biết quan tiểu thư buổi chiều có rảnh không tiên h sinh hạ n h ị có chuyện gì sao quan c h i lâm hỏi hạ tiểu thư mời ta đi hương sơn úc chơi bài không biết quan tiểu thư có cảm thấy hứng thú hay không được a được a ta thật lâu không có đi hương sơn úc đây vậy chúng ta bây giờ sẽ xuất phát đi hạ n h ị hải đệ k ỳ sắp xếp người hỗ trợ cầm mua đồ vật trước đưa trở về tiếp đó ngồi xe trực tiếp lên đường hắn không có ngồi thuyền mà là trực tiếp hướng về sân bay ngồi máy bay trực thăng đi trước hương sơn úc một đường thưởng thức phong cảnh không tới hai mươi phút liền đến nhưng mà đi ra máy bay trực thăng bãi đậu máy bay hắn liền thấy đến vừa đánh bạc tứ công chúa b ó n người lên đường phía trước hắn là liên lạc đối phương chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đích thân đến đón hắn tiên h sinh h à n n h ị hoan nghênh đến hương sơ đúc làm phiên hạ tiểu thư h à n phụ thân biết được ta mời ngươi đến hương sơ đúc cố ý dặn dò phải thật tốt chiêu đãi ngươi hắn bởi vì có chuyện đi trước nội địa khiến ta thay h ắ n hướng ngươi biểu đạt tay náy hạ tiên sinh quá k h á c h k h í nhìn ra được v u a đánh bạc cha con đối với h à nghị hải đệ kỳ hết sức coi trọng đến nỗi theo đó quan mỹ nhân của hạ n h ị hải đệ kỳ trừ đi lên tiếng chào hỏi còn thừa lại thời gian đều bị hoa lì lì không nhìn tiếp đó dĩ nhiên là tới đánh bài địa phương đổi lại thẻ đánh bạc tùy ý chơi tiếp v u a đánh bạc tứ công chúa bồi hắn một hồi tiếp đó liền rất tự nhiên rời đi người ta hiểu được hăng quá hóa dở đạo lý nhiệt tình tất nhiên tốt nhưng nhiệt tình quá mức ngược lại sẽ để cho người cảm thấy khó chịu nhất là hạ nghị hai đệ kỳ mang quan mỹ nhân tiếp tục lưu lại chỉ biết trở thành bóng đèn điện hạ nghị hai đệ kỳ cũng không phải là lần đầu tiên vào đánh bài địa phương trước đây đi las vegas cũng thể nghiệp qua nhưng mà hắn đối với loại chuyện này chưa nói tới chán ghét cũng chưa nói tới thích càng không biết mê mệnh trong đó vẫn may hôm nay của hắn không được tốt lắm rời sân thời điểm thẻ đánh bạc hối đ o i cơ hồ thua sạch sành xanh mà đi theo hắn quan trí lâm Chơi hết vừa đánh bạc tứ công chúa người mặc dù đi tới nhưng đã giúp hạ nghị hải đệ kỳ cầm hành chính sắp xếp tốt vừa ăn tối ăn chính là nam vạn nghi kết thúc xong tiếp tục chơi xếp bài tiếp đó chỗ ở chính là một nhà suối nước nóng khách sạn hạ nghị hai đệ kỳ không nói gì quan mỹ nhân tình lý đương nhiên cùng đi theo làm hạ nghị hai đệ kỳ cởi xuống khăn tám ngồi vào căn hộ tư nhân suối nước nóng bên trong chậm rãi người và tinh thần thời điểm không mảnh vải quan mỹ nhân rất tự nhiên an vị ở bên cạnh hắn tiếp đó hàn ni h ả i đệ kỳ tên lại không kêu liếu h ạ huệ vẫn là rất tự tin xảy ra hết thảy dù sao đây chính là quan mỹ nhân có thể nhịn được thì hắn không phải là đàn ông đến nỗi sức chiến đấu của đối phương hàn ni h ả i đệ kỳ ngoài miệng nói sợ nhưng tâm lý kỳ thực cũng không quan tâm đối phương là gái đ à o m ỏ chẳng lẽ thì hắn không phải là gã bạc tình hơn nữa hắn không sợ nhất liên là loại động vật tiền bạc như vậy có thể sử dụng tiền giải quyết đối với hắn mà nói đều không phải là chuyện còn có quan mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền loại mỹ nhân nổi danh này mang đến không đơn thuần là trên thân thể vui vẻ càng là về tinh thần chinh phục c ả m thấy ở hương sơ núc vung lòng sau một ngày hôm sau buổi trưa h à nghị hải đ ệ kỳ trở lại hồng kông phương diện truyền thông không thiếu được bắt quái liên quan tới hàn báo cáo hồng kông bây giờ truyền thông thật là muốn yêu thích h à nghị hải đ ệ kỳ giá trị con người không ít lai lịch bí ẩn hết lần này tới lần khác còn là một hạt giống phong lưu tới rồi nhưng mà mấy ngày bên cạnh liền đổi hai cái mỹ nữ như vậy vỡ lạy à không chút kiên kỵ bộ quả thật là trước đây chưa từng thấy báo chí đều muốn bán điên rồi có được hay không về phần hạ nị hải đệ kỳ đến hong kong muốn làm cái gì mọi người đã không quan tâm bây giờ tất cả mọi người đều đang suy nghĩ bên cạnh hạ nị hải đệ kỳ khi nào sẽ đổi nữ chính mới nhưng mà truyền thông không quan tâm có vài người cũng rất quan tâm đức bảo điện ảnh sấm kiếm tuần t i ể u tóc x ố c x ế t ngoại hiệu lông căn lòng tràn đầy nóng n ả y gọi phan địch nhuy tới công ty đối với phan địch nhuy mà nói thương hiệu bán lẻ mới là đầu to kiếm tiền chân chính nhất là hắn công ty sắp lên chợ sắp tới về phần điện ảnh sản nghiệp trừ đi muốn bưng bạn gái thuận tiện tuyên truyền hắn đại lý thương hiệu bên ngoài chỉ có thể coi là nghề tay trái mà thôi bởi vậy trong ngày thường phụ trách quản d ị c h bảo chủ yếu là sầm kiếm tuần nếu như không có chuyện quan trọng sầm kiếm tuần bình thường sẽ không kêu hắn tới nhưng một khi kêu đến khẳng định là có chuyện quan trọng phan đ ị c h duy vừa mới vào sầm kiếm tuần phòng làm việc thấy được chỉ có đối phương nghệ sĩ liền hỏi sầm tiên sinh không có kêu tam mao cá trở lại sao sầm kiếm tuần trả lời hắn còn đang quay phim trong thời gian ngắn không chạy trở lại hơn nữa sự tính gấp gáp cũng không kịp đợi hắn trở lại chuyện gì gấp gáp như vậy phan đình duy hỏi ta mới vừa thu được tin tức chuỗi dạp chiếu phim có mấy cái ông chủ gia nhập liên minh tự a hồ dự định bán đi dạp hát hơn nữa khách hàng vẫn là cùng một nhà sâm kiếm tuấn nói phan đình huy nghe được tin tức này nhất thời mặt liền biến sắc tiếp đó trầm rãi hỏi phía thu mua có phải tên là chuỗi dạp chiếu phim trăng non hay không sâm kiếm tuấn nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi phan thiếu làm sao biết chẳng lẽ ngươi cũng nhận được tin tức phan đình huy lắc lắc đầu trả lời thu mua gia nhập liên minh dạp hát chuyện ta cũng không biết nhưng mà sáng sớm hôm qua thiệu nhất phu gọi điện thoại cho ta nói cái công ty này muốn mua mấy nhà dạp hát đầu r ồ n của hắn cái gì sâm kiếm t u khiếp sợ đương trường đứng lên, nếu như nói mấy nhà h í kịch nhỏ viện đang bị bắt mua hắn kia vẫn chỉ là dầu dĩ mà nói nếu là thiệu t h ị thì tù ẹ t mấy nhà dạp hát đầu rồng rơi vào trong tay đối phương vậy thì đức bảo coi như là bị cắt mất gốc rồi dù sao đức bảo chuỗi dạp chiếu phim cái khác dạp hát cộng lại doanh thu cũng xa xa kém hơn mấy nhà dạp hát đầu rồng này phan đ ị c h duy không để ý sầm kiếm tuần khiếp sợ còn nói đến chuỗi dạp chiếu phim trăng non này l ã o bản kêu hạ n ị hải đệ kỳ lại là hắn sầm kiếm tuần vừa kinh vừa sợ nghi sầm tiên sinh biết hắn phan đình từ từ thiệu nhất phu nơi đó nhận được tin tức xong từng ở bạt tỷ t ử thiện lên gặp qua phan địch nhuy của hạ nghị h á i đệ kỳ vẫn nỗ lực liên lạc hạ nghị h á i đệ kỳ nhưng vẫn không liên lạc được bây giờ h o n g k o n g không biết vị này người cũng không nhiều sâm kiếm t u ầ n vừa nói cầm lấy một phần báo chí đặt ở trước mặt phan địch sinh là một phần báo lá cải tựa đề rất ý tứ quan mỹ nhân bứt bỏ người cũ hương sơ đúc dạ chiến niềm vui mới tiếp đó bức ảnh phía dưới chính là trên người mặt mát rửa háo đầm quan tri lâm tựa sát hạ n h ị hải đệ kỳ đi vào một quán rượu cửa lớn hình ảnh thấy được phần báo chí này phan địch nhuy bỗng nhiên tỉnh lộ chẳng trách liên lạc không lên đối phương chứ. ban sơ mang phụ nữ chạy đi hướng sơ n ú c chơi sâm kiếm tuần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói một cái như vậy hoa hoa đ ạ i thiếu làm sao lại vừa ý chúng ta t ò a miếu nhỏ này hơn nữa những dạp phim này cùng đức bảo đều ký hợp đồng coi như mua đi lại có thể làm gì chứ không thể coi thường người này theo ta được biết hắn có thể không phải là thiếu gia gì mà là tay trắng dự nghiệp hắn tạo dựng untn e tờ tại mẹn c h i ế m cứ nhật bản vòng giải trí phân ngạch thị trường lớn nhất một năm mức buôn bán ít nhất là năm ngoái hong kong tổng phòng vệ gấp hai mươi lần này dùng để thu mua chuỗi dạp chiếu phim trăng non cũng, cũng là công ty của đối phương cho dù là đối mặt gia hòa đối mặt tân lữ thành đều có căn đảm kéo lao đại lao nhị xuống ngựa có thể trong miệng phan địch uy loại chùm bá chủ kia một năm mức buôn bán đỉnh hai mươi hồng kông cả năm phòng vé người ta trực tiếp nghiền ép lên đến vô hình cảm giác hít thở không thông thật là khiến người ta thở không thông trên lệnh khoa trương đến loại trình độ này thật là liền ý chí chống cự đều không sinh được đến sầm kiếm tuần cười khổ nói có tiền như vậy tám phần mười là đã ra giá cao chẳng trách những người kia gấp gáp nghĩ bán giả hát đây hiện tại thị trường chứng khoán lâu thị tốt như vậy đổi thành ta cũng sẽ sáo hiện sầm kiếm tuần cũng không có nói tiền vi ước sự t ì n h dù sao đối với loại t r ù m bá chủ kia tới nói về điểm kia tiền vi ước lại coi là cái gì thấy sầm kiếm tuần như thế hữu ũ phan địch duy quý lơn dưới cái nhìn của ta bây giờ còn chưa phải là lúc lo lắng chính là cường long không ép địa đầu xả đối phương ở hồng kông không có các cơ mua c h u ố i dạp chiếu phim nhất định có mục đích khác cũng không có khả năng là vì nhằm vào đức bảo mục đích gì sầm kiếm tuần tò mò hỏi ta tạm thời cũng không có suy nghĩ ra bất quá ta biết hắn tối nay muốn tham gia một trận dạ tiệc ta định đi chính mình hỏi một chút phan địch n g u y vừa nói còn vũ b ả vai sầm kiếm tuần một cái có lẽ cái này đối với đức bảo cũng không phải là chuyện xấu mà là cơ hội bổn chương xong q một chương ba trăm bốn mươi tám lão nhân d â già thời đại đã thay đổi chương ba trăm năm mươi một lão nhân dân thời đại đã thay đổi dễ gần hồ t h n phòng tổng thống bên trong phòng khách từ hương sơ lúc trở lại quan tri lâm đang k h ô n g lưng ở trên ghế s a lon sửa sang lại mua đồ thu hoạch mà hà n g h hai đệ kỳ liền đang sau lưng hắn bận b i ể u chuyện của hắn đối phương vậy như bút bê xứ vậy chẳng xì ra rẻ đầy một nắm tay nhỏ nhắn n h a thòn như nước mật v ậ y sinh sắn lợn sữa dễ coi lại thực dụng khiến g á c bạc tài nhật khổng kỳ tay chờ hết thể kết thúc hà n g h hai đệ kỳ dựa vào ở trên ghế s a lon hồi mà nạ giống nhau thể năng hao hết quan trí l ầ m thì lại như mỹ nhân rắn quân quanh tới ọn à họn ẹ n làm đúng nói buổi tối ngươi để ta đi tham gia dạ tiệc mua quần áo có thật nhiều có thể chọn có thể đồ trang sức thấy thế nào đều không th hạ nị hải đệ kỳ trực tiếp hỏi sống chung nhanh hai ngày kế tiếp hắn cũng coi như là thăm dò tính cách của người đàn bà này nói xuôi thai kêu tính cách thẳng thắn chưa bao giờ che giấu nói khó nghe liền l à i e cơ thấp đối phương không che giấu chút nào bản thân lòng hư vinh cùng với đối với tiền bạc hướng tới đối với cuộc sống xa hoa theo đuổi lại càng không che giấu đối với hạ nị hải đệ kỳ thưởng thức cùng không muốn xa rời không đơn thuần là tiền bạc còn có bề ngoài của hạ nị hải đệ kỳ nhật bản vị tiểu yêu tinh kia mặc dù cũng là như thế nhưng tốt xấu ở đòi lấy thời điểm sẽ còn tìm một ít lý do hoặc là biết ranh giới cuối cùng mà quan mỹ nhân thì sao cơ h ộ i liền là đặt tới bên ngoài giao dịch ngươi xem trong sắc đẹp của ta ta nhìn chúng ngươi tiền cùng b ê ngoài n tất nhiên tiền càng nhiều hơn một chút Bên ngoài của hạ nghị hải đệ kỳ thì lại thuộc về hạng thiếm điểm để cho đối phương bỏ ra càng vì cam tâm tình nguyện dù sao cũng là nhà giàu một cái xấu xí d ầ u mỡ một cái tuấn mỹ như tranh vẽ lựa chọn thế nào đây căn bản cũng không phải là cái để trắc nghiệm có được hay không về phần giới tuyến biết đủ loại từ ngữ này ở trên người quan mỹ nhân căn bản không tồn tại hạ nghị hải đệ kỳ chỉ cần dám cho nàng liền dám tiếp thời gian hai ngày nàng từ hạ nghị hải đệ kỳ bên này thu hoạch chỗ tốt so mã đại thiếu theo đuổi nàng đến bây giờ cho đều nhiều hơn hơn nữa không những d á m tiếp còn d á mớn bởi vậy lúc này mà nói vừa nói ra khỏi miệng hạ nghị hải đệ kỳ liền đoán đúng mới là muốn cái gì ngày đó ngươi ở thiệu tiên sinh vậy vỗ xuống dây chuyền chân châu cũng rất tốt xem buổi tối cho ta mặc ký không tốt quan mỹ nhân nói ra suy nghĩ trong lòng dây chuyền ngọc trai năm triệu há một mớn chút nào do dự đều không có dây chuyền kia ta đưa cho bạn gái gã bạc tình lời nói này giống nhau thoải mái cũng là một điểm gánh vắc đều không có thật giống như trước hai người cái gì cũng không có xảy ra vậy người có bạn gái quan mỹ nhân cố làm ngạc nhiên hạ nghị hai đệ kỳ nhìn biểu cảm kia rất muốn nói mỹ nữ ngươi diễn kỹ có chút sốc nổi à. hắn cũng không tin quan c h i lâm là thật đ a n g kinh ngạc bạn gái tính là gì mã đại thiếu còn có bà xa đây cũng không thấy đối phương có chút thú liễm giống như hạ nghị hai đệ kỳ nói vậy quan mỹ nhân ngạc nhiên dĩ nhiên là giả mà ngạc nhiên cũng chỉ là nàng biểu diễn bắt đầu quan mỹ nhân đầu tiên là đứng lên trên mặt ngạc nhiên dần dần hóa thành rưng rưng muốn khóc cảm giác người người có bạn gái chả thế nào cùng với ta tình yêu ba người thực sự quá chật trội quan mỹ nhân cũng không biết là khóc sụt sùi vẫn là khó khăn cuối cùng cũng coi như là đọc lời kịch xong rồi diễn kỹ làm người ta bắt gấp gáp trong lúc nói chuyện còn không mặc y phục bày ra một bộ chuẩn bị muốn tư thái rời đi t ư nhỏ là xinh đẹp vô song chịu nhiều đàn ông săn đón quan mỹ nhân p h ả n phất đã đoán được phát triển sau này hạ nghị hải đệ kỳ nhất định sẽ như di vang theo đuổi hắn đàn ông vậy đuổi theo kéo lại nàng tiếp đó h ư ơ n g thuận vô số cam kết đưa tiền cho vật thậm chí sẽ còn vứt bỏ vốn là bạn gái kết quả quan mỹ nhân tận lực chậm rãi đi tới hết mấy bước lại phát hiện hạ n h ị hải đệ kỳ căn bản không có động một cái ý tứ liên ở nàng quấn quýt có muốn hay không lại chạy chậm một chút thời điểm hà ni hải đệ kỳ rốt cuộc nói chuyện quan mỹ nhân vốn tưởng rằng là khuyên nàng lưu lại ai ngờ hà ni hải đệ kỳ lại dùng giọng nghi ngờ nói ai nói cho ngươi biết là tình cảm ba người nữ nhân của ta cũng không chỉ ba cái chẳng lẽ ngươi cho rằng giống như ta nam nhân ưu tú sẽ chỉ có một phụ nữ nhìn ngươi cũng không giống là phụ nữ ngây thơ đối mặt trực tiếp gái đ à o mò hà ni hồi các bạn tình cũng là không che giấu chút nào cặn bã rành rành mảy may không dự định ra vẻ cái gì thâm tình quan tri lâm đối đãi hà ni hải đệ kỳ nếu là giống đối phương trước đây truy nàng những nam nhân kia vậy thì sai hoàn toàn theo hạ nghị hai đệ kỳ bọc đường hắn đã ăn xong đối phương lúc này coi như trực tiếp đi hắn cũng không quan tâm chút nào luôn có chút nữ nhân xinh đẹp sẽ bởi vì bản thân dung mạo sinh ra một loại hiểu lầm đó chính là cho là ở trong quan hệ nam nữ quyền lựa chọn ở trong tay các nàng trên thực tế quyền lựa chọn của cái thế giới này cho tới bây giờ đều không phải là căn cứ giới tính phân chia mà là căn cứ phân chia thực lực kẻ thượng vị mới nắm giữ quyền lựa chọn mà hạ n h ị hai đệ kỳ chính là thời không này bên trong quan hệ nam nữ trong kẻ thượng vị đỉnh cấp ta nạ c ả dù kỳ ổ từng nói qua đối với bọn hắn những người này mà nói mỹ nữ giống như là sản phẩm trên dây chuyền sản xuất quần quận không dứt không chút nào hiếm hoi chân chính hiếm hoi là bọn hắn là bọn hắn những đàn ông sẵn l ò n g vì xinh đẹp mà tính hóa đơn này không có bọn hắn xinh đẹp đem không có chút giá trị nào h à nghị hải đệ kỳ trước đây không hiểu lắm nhưng ở thời gian tiền bạc địa vị đối với hắn thay đổi trong dần dần hắn đã hiểu coi như ở coi trọng nhất bề ngoài vòng giải trí dung mạo cũng không phải trọng yếu nhất húng chi là ở những địa phương khác đây nghe lời của hạ nghị hải đệ kỳ quan tri lâm sau khi kinh ngạc trong nháy mắt rơi vào mức độ lưỡng nan không đi ký đều diễn tới đây đi có thể nàng lại không bỏ được đừng nói hạ hà nghị hai đệ kỳ có bạn gái cho dù có bà xã nàng đều không sợ nhưng điều kiện tiên quyết là quan hệ không thể ngừng và không nàng một thân bản l ã n h cũng không có nơi phát huy nhưng mà khó xử chỉ là chốc lát trong nháy mắt quan mỹ nhân liền cân nhắc thiệt hơn làm ra lựa chọn bước ra bước tiến rất tự nhiên dừng lại sau đó dùng mang chút ít tính khí động tác xoay người rên dỉ một tiếng lần nữa lao trở về hạ hà n ị hai đệ kỳ trong n g d u n g thẹn thùng r ộ n g điệu tức giận chất vấn hạ nghị thái đệ kỳ vậy ta lại tính là gì đây hạ nghị thái đệ kỳ rất muốn nói ngươi chính là cái tạm thời pháo ừ ngay sau đó suy nghĩ một chút cũng không cần trực tiếp như vậy tốt ngươi xinh đẹp như vậy ta đương nhiên thích ngươi gã bạc tình qua loa một câu lấy lệ quan mỹ nhân cũng nghe đi ra ngoài là qua loa lấy lệ nhưng mà nàng cũng không cảm thấy nhận biết vừa vặn hai ngày liền có thể làm cho đàn ông đột nhiên đối với nàng tuyệt vọng sụp đất chỉ là nàng có chút hối hận khiến hạ nghị h á i đệ kỳ đắc thủ quá dễ dàng nhưng vấn đề là người đàn ông này thực sự quá tuân t ú nàng thực sự rất khó giữ vững được nhưng náo loạn như vậy một trận nàng cũng không thể chẳng náo thừa dịp cảm xúc vẫn còn nàng lập tức chỗ tốt hơn lúc này liền làm đúng nói nhưng là người ta thật không có thích hợp phối hợp quần áo đồ trang sức sao hạ nghị hai đệ kỳ cố làm không nhẫn lại mà nói nói tới nói lui liền vì chút chuyện này ngươi có quen thuộc tiệm châu đ á o sao gọi điện thoại để cho bọn hắn tặng mấy bộ tới nơi này ngươi chọn bộ thích là được giao nước đố đổ vách như vậy không đem tiền làm tiền tư thái bày ra quan mỹ nhân lúc này không nhìn đàn ông vẻ mặt không nhẫn lại hớn hở vui mừng đi cho tiệm châu đó gọi điện thoại chờ đối phương nói chuyện điện thoại xong trở lại hạ nịp hải đệ kỳ vừa đúng hồi m ạ n nạ kết thúc chỉ tốn tiền không cầu hồi báo có thể không phải là tính cách của hắn lúc này liền kéo lấy quan c h i lâm đội chô đi chơi không quản g ô n là thật hay giả hắn đều không có phương diện kia đam mê nhưng hắn hoa văn hắn ngược lại là không ngại thử nghiệm một hai trạm vào tối hạ nịp hải đệ kỳ đáp xe hướng về ở vào thái bình sơn bạch giáp đạo ví d sân nhà liền ở chỗ này nơi này cũng là hồng kông nổi tiếng nhất lưng trường núi khu nhà sang trọng có thể ở tại nơi này cơ bản đều là hồng kông thương nhân cao cấp nhất t r a n yếu là vì không bị cấy dày rất nhiều đường khoảng đều là thuộc về tư nhân không cho phép ngoại lai xe cộ tiến b ả o hơn nữa là vì bảo đảm cư ngụ thể nghiệm nơi này cũng không phải là có tiền liền có thể vào ở tỷ như minh tinh bởi vì sẽ hấp dẫn truyền thông ảnh hưởng nghiệp chủ sinh hoạt đừng nói mua nhà liền làm m ấn phòng đều sẽ bị từ chối nói trắng ra là liền là người ta cảm thấy tầng lớp ngươi quá thấp không nghĩ đi cùng với ngươi ở mà thôi dĩ nhiên mặc dù bây giờ cái thời đại này bạch giáp đạo giá phòng còn không có tăng vọt gấp trăm lần nhưng ở một tí m ư ờ triệu cũng không phải minh tinh bình thường có thể mua nổi benny mùn sần chỗ ngồi phía sau trên người mặc màu đen đồ dạ hội quan tri lâm đang mở ra cái gương nhỏ thưởng thức nàng mới vừa vào tay một bộ kim cương đồ trang sức cả bộ đồ trang sức bao hàm dây chuyền đ ô n g thai đồ trang sức cùng với chiếc nhẫn xem ra sáng trói x a hoa giá trị cũng giống nhau không tiện nghi một bộ đi xuống xài rồi hai mươi vạn tiền hồng kông đầy đủ người bình thường ở hồng kông mua bọc phòng kỳ thực đây mới là giá cả bình thường đến nỗi này chuỗi xài rồi năm triệu dây chuyền ngọc chai hai giây mấy chục năm sau mặc dù sẽ tăng giá trị nhưng thả vào lúc này năm triệu đã không thể coi như tràn giá mà là đang tràn máu rồi hoàn toàn là hạ nghị hải đệ kỳ là vì biểu diễn bắp thịt đập ra đến tất nhiên đối với hà nị h ả i đệ kỳ mà nói cái này cũng chưa nói tới bắp thịt gì dị bùa trịa tùy tiện ở thị trường ngoại hối sái sái nước liền có thể kiếm được chừng mấy đường hà nị h ả i đệ kỳ nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại tự nhiên phong q u a n g suy nghĩ quan c h i lâm nói cho hắn mà nói liền đối với quan c h i lâm kêu một tiếng quan tiểu thư đang ảo tưởng hôm nay nàng mang chuỗi chân trâu này dây c h u y ể n đi tham gia hiến hội sẽ hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt lại sẽ khiến bao nhiêu nữ nhân hâm mộ quan c h i lâm bị hà nị hai đệ kỳ tiếng kêu kéo về hiện thực vội vàng dán tới nị thanh hỏi đặt đình có chuyện gì sao hà nị hai đệ kỳ hỏi, ngươi không phải nói bản thân quen môi giới bất động sản không quan c h i lâm trả lời đúng vậy đặt linh muốn mua nhà sao hạ Hà nị h ả i đệ kỳ chỉ chỉ ngoài cửa sổ lúc này xe cộ đã lái vào bạch giác đạo ta nghĩ hiểu một chút bất động sản bên này quan c h i lâm nghe vậy ánh mắt mơ hồ thoáng qua vẻ lúng túng đêm hôm đó nàng mới quen hạ nị h ả i đệ kỳ còn không có thăm dò căn cơ của hạ nị hải đệ kỳ xuất phát từ giao tế hoa bản năng liền nói nàng nhận biết môi giới bất động sản không sai nàng là nhận biết môi giới bất động sản nhưng vấn đề là nàng nhận biết những môi giới bất động sản kia mua mua cửa hàng mua mua nhà trọ mắc tiền còn được về phần bạch giáp đạo nhà sang trọng nào có tư cách đó nhúng tay cũng lớn lời nói đều nói rồi là vì không cho hạ nghị h ả i đệ kỳ xem thường cùng thất vọng nàng cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn nói ta trở về thì giúp ngươi hỏi một chút nhìn bọn họ trên tay người nào có tài nguyên Tốt. hạ nghị h ả i đệ kỳ thuận miệng trả lời nhưng trong lòng không ôm bất kỳ kỳ vọng bởi vì hắn nhìn ra trong mắt quan tri lâm tệ mạnh hiểu nữ nhân này tám phần mười ở bên này không có tài nguyên gì vẫn là đánh giá cao một cái tiểu minh tinh năng lực sau khi tiến vào bạch giáp đạo rất nhanh xe cộ liền lái vào hiệu sân phòng phòng không tính đặc biệt lớn hơn nữa nhìn thấy được rất có niên đại cảm giác so với thiệu nhất phu bà t ỷ từ thiện não nhiệt hữu sần vũ hội xem ra liền lạnh tanh không ít phóng viên đương nhiên là có đại nhân vật làm từ thiện nào có không cầu tên nhưng mà so với thiệu nhất phu bên kia pạ pạ dạ gì đ ấ y đất nhìn bên này lên cơ bản đều là truyền thông chính quy còn có chừng mấy vị gương mặt nước ngoài đoan chừng là hải ngoại truyền thông phóng viên mà bên kia bà t ỷ có không ít bị kéo tới xung tình cảnh minh tinh mà đấy bên lại không có đơn độc được mời minh tinh cơ bản đều là giống hắn như thế mang một bình hoa đến xung làm người công cụ mà ở trong những người công cụ này quan mỹ nhân cũng thuộc về t u y ệ t đ ỉ n h luận làm t r á n h sự quan mỹ nhân là cái gì cái gì cũng không được có thể luận làm bình hoa quan c h i lâm đó là của nghề nghiệp sau khi xuống xe kéo hạ nghị hải đệ kỷ cánh tay quan mỹ nhân liên bắt đầu hoàn mỹ bày ra vẻ đẹp của bản thân đặc biệt là khi tiến vào nhà sang trọng phía trước chụp hình thời điểm càng là các loại góc độ bày ra mới vào tay đồ trang sức tiên sinh hạ nghị ta là thèn anh phóng viên lần này ngài tới trước hồng kông so với hồng kông truyền thông bản xứ những cái hải ngoại truyền thông đối với hứng thú của hạ nghị hải đệ kỷ càng đậm nhất là nước anh địa phương truyền thông dù sao hạ nghị hai đệ kỳ ở nước anh địa phương cũng vẫn là có chút độ nổi tiếng kết cờ gì nạ ấy mễ đồ vốn chính là nước anh thư viện hiệp hội ban hành cho hạ Hà nghị hai đệ kỳ tác phẩm sách tranh của hạ nghị hai đệ kỳ ở nước anh địa phương cũng rất được hoan nghênh hàng năm cúp ở trên bảng bán chạy nhìn hải ngoại truyền thông đối với hạ nghị hai đệ kỳ săn đón còn có hạ nghị hai đệ kỳ thuần t h ủ c c n g dung dùng tiếng anh dáng vẻ tiếp nhận phỏng vấn kéo hạ nghị hai đệ kỳ cánh tay quan mỹ nhân cảm giác sâu sắc nàng lần này sát cánh đàn ông liền là không bình thường tuấn mỹ nhiều tiền đừng nói dĩ nhiên ở trong quốc tế đều có sức ảnh hưởng cao như vậy không r õ ngay cả chính nàng đều có loại cảm giác cũng được thơm lây tiếp nhận hải ngoại truyền thông chụp hình thời điểm c ầ m đều không tự giác nâng cao mấy phần lòng hư vinh vô cùng thỏa mãn tiến vào nhà sang trọng hạ nghị hải đệ kỷ từ trong tay trợ lý nhận lấy rượu v a n g tặng cho ở cửa n i n đón nữ s ầ n trong tay vợ chồng mà c h a i rộ mạng n g con y này cũng hấp dẫn ánh mắt không ít người dù sao ở đó trận đấu giá từ thiện lên c h ừ dây chuyền ngọc c h a i năm triệu ra chai này ba mươi vạn rượu vàng gần nhất cũng không có thiếu bị truyền thông báo cáo cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh chủ nhân vợ chồng nhất thời đối với hạ n h ị hải đệ kỷ sinh nhiều hảo cảm dù sao giá cả tràn đi ra góc độ nào đó tới nói cũng coi như là hạ nghị hải đệ kỳ cho bọn họ mặt mũi mặc dù bên này cũng là đánh danh nghĩa từ thiện nhưng cùng trước đó loại kia đấu giá khác nhau bên này là vào sân liền trực tiếp góp tiền cùng tham gia hôn lễ cho bao tiền lì xì không sai bị ệ lắm viết lên tên cùng quên tiền con số chờ một hồi vũ hội bắt đầu xong chủ nhân sẽ còn đặc biệt tiến hành cắm t ạ n g lúc hạ nghị h ả i đệ kỳ quên tiền thì tay còn cầm tên quan mỹ nhân báo lên mà cử chỉ vô ý này của hắn lại để cho quan mỹ nhân cảm thấy ngoài ý mới nàng kỳ thực cũng biết bản thân ở loại trường hợp cách thức cao này chỉ là sung làm cái bình hoa mà thôi dĩ vãng cho dù là tham gia so với cái này cách thức hoạt động thấp những nam nhân kia bất kể ngoài miệng như thế nào nhiệt tình nhưng muốn lưu danh thời điểm lại cũng không người nguyện ý cùng nàng đặt chung một chỗ có thể hạ nghị h à i đệ kỳ càng như thế khác nhau khiến quan mỹ nhân lần đầu tiên sinh ra cảm giác được tôn trọng được đối xử bình đẳng cảm ơn quan c h i lâm xuất phát từ nội tâm nói cảm ơn đây là hạ nghị h à i đệ kỳ đưa cho nàng hai mươi vạn đồ trang sức thì cũng chưa từng, từng có thật lòng cái gì hạ n h ị hai đệ kỳ không có hiểu quan tri lâm đột nhiên cảm tạ cái gì nhưng gã bạc tình bản năng vẫn để cho hắn trả lời không có gì là ta hẳn làm tiếp đó hắn cũng cảm giác quan c h i lâm kéo lại hắn cánh tay lực lượng không rõ gia tăng mấy phần không để ý đột nhiên kỳ quái quan mỹ nhân hạ nghị h à i đệ kỳ tiếp tục hắn vũ hội hành trình vũ hội bản thân không có gì để nói h i ê u vũ chỉ là danh nghĩa trao đổi mới là trọng điểm có thể hạ nghị h à i đệ kỳ lần này tới trừ đi làm quen tương lai c à n g đốc kỳ thực có mục đích khác bởi vậy đối với trong vũ hội trao đổi không có hứng thú chút nào ngược lại là quan mỹ nhân tại loại này trường hợp như cá gặp nước còn thông qua nhận biết bạn gái giúp hắn giới thiệu mấy cái hong kong thương giới nhân sĩ thành công đối với những thứ này thương giới nhân sĩ thành công quận c h u n g một chỗ đều không có to bằng đầu ngón chân hắn hạ n g h hai đệ kỳ h ứ n g t h ú đối với bọn họ thậm chí không bằng mấy cái giống như quan c h i lâm rõ ràng cho thấy bị mang đến làm bình hoa nữ minh tinh h ứ n g t h ú lớn làm quan c h i lâm theo đó mấy người phụ nhân đi trao đổi khoe khoang thời điểm thiếu người công cụ hạ n g h hai đệ ký lập tức bắt đầu liên tục gặp gỡ vô tình gặp được bị mấy vị m ỹ nữ giao đổi lại phương thức liên lạc vừa vặn cầm một tấm viết tên cùng điện thoại con số tờ giấy bỏ vào túi sau lưng lại truyền tới một trận tiếng bước ch vốn là hắn còn tưởng rằng là vị mỹ nữ nào muốn vô tình gặp được hắn hay là hắn muốn chờ mục tiêu kết quả quay đầu nhìn lại lại là ở trên đấu giá từ thiện bị hắn lợi dụng vị mã đại thiếu kia gia hỏa này không có quan mỹ nhân lại mang một vị k h á c khiến hạ nị hải đệ kỳ nhìn quen mắt nữ minh tinh trước đây không lâu hạ nị hải đệ kỳ ở nhật bản còn xem qua đối phương cùng trương quốc vinh vai chính điện ảnh lý lệ t r â n hạ nị hải đệ kỳ đang nhìn mỹ nữ minh tinh mã đại thiếu thì lại quan sát hạ nị hải đệ kỳ một cái cố làm k i n h mệt m nói quan tri lâm đây con tưởng rằng ngươi là nhân vật nào không nghĩ tới ngay cả loại mặt hàng kia đều mới đối mặt loại này cấp thấp khiêu khích hàn y hải đệ kỳ qua loa trả lời ngươi liền ngươi không lọt mắt mặt hàng cũng không giữ được ngươi lại là thứ gì ngươi đừng phách lối chính là cường long không ép địa đầu xà hàn y hải đệ kỳ không giống nhau bên ngoài mạnh bên trong yếu mã đại thiếu nói xong liền giơ tay lên nói có công phu đấu khẩu với ta không bằng tốn nhiều tâm tư về nhà kinh doanh sản nghiệp nhà mình nói xong t i ế u m ô i một cái cố làm khinh thường mà nói bằng không trong túi mang mấy cái tiền su liền đi ra giả bộ người có tiền ngươi không mất mặt ta đều thay ngươi mất mặt ngươi mã đại thiếu như muốn nổi giận hàn y hải đệ ký lại nói nhỏ đừng quên đây là địa phương nào ngươi nhất định phải ở chỗ này cãi nhau với ta nói xong hắn không nhìn nữa căm tức cũng không dám phát c á o mã đại thiếu tuấn mỹ gương mặt khẽ mỉm cười trực tiếp móc ra một tấm danh thiếp ngay trước mặt mã đại thiếu đưa cho lý lệ t r â n lý tiểu thư ta rất thích vai chính ngươi bộ kia vì ngươi trung tình nhìn hạ nghị hai đệ kỷ tấm kia gương mặt tuấn tú lý lệ t r â n không tự giác liền nhận lấy danh thiếp mã đại thiếu thấy vậy lúc này h ừ lạnh một tiếng không dám nói với hạ nghị hai đệ kỷ cái gì lại hung hăng trợt mắt nhìn mắt lý lệ chân tiếp đó trực tiếp p h t tay á o rời đi lý lệ chân lúc này lộ ra vẻ mắt sợ hãi nhưng bởi vì năng lực nghiệp vụ nghèo nàn quan hệ vậy sợ hãi rõ ràng diễn có chút giả hạ nghị hai đệ kỳ nhìn thấu không nói t o ạ n nhẹ lời an ủi đừng sợ bất quá là một gia hỏa tốt mã rẻ tuổi ta đảm bảo ngươi sẽ không có chuyện đúng lúc này một trận r ồ n dập dày cao góp đạm âm thanh động đất chuyển tới quan mỹ nhân trở lại nàng không nghĩ tới mình mới rời đi như vậy một chút thời gian hạ nghị hai đệ kỳ cái này xào huyệt sẽ bị người trộm quan c h i lâm trước đưa tay kéo lại cánh tay của hạ n h ị hai đệ kỳ tuyên thệ chủ quyền tiếp đó xinh đẹp mắt to sắc bén nhìn về phía lý lệ trần mặt đầy rụt rẻ mặc dù không nói gì nhưng một bộ người đã có chủ tiểu yêu tinh từ đâu tới chạy trở về nơi nào tư thái đi về phần hạ nghị hải đệ k ỳ g ã bạc tình chẳng nhưng không thèm để ý thậm chí còn bày ra tư thế xem náo nhiệt hết lần này tới lần khác đúng lúc này hạ nghị hải đệ k ỳ lại nghe được tiếng bước chân chuyển tới trong đầu nghĩ tình hình trận chiến đều như vậy kịch liệt còn có d ũ n g sĩ đến tham gia náo nhiệt sao có thể rất nhanh hắn liền phát hiện cũng không phải là đến tham gia náo nhiệt mà là hắn đã chở chính chủ tới rồi chỉ thấy phan địch duy mang theo dương tử kình đang đi về phía hắn tiên sinh hạ n h ị thật đúng là xảo không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt phan tiên sinh lý tiểu thư buổi tối khỏe có thể ở nơi này gặp mặt chứng minh mọi người đều là người hướng thiện trao hỏi khách sáo mấy câu xong phan địch nhuy lên đường tới tham gia vũ hội phía trước sâm kiếm tuần đã gọi điện thoại nói cho hắn biết ngắn ngủi lửa này g đã có hai nhà gia nhập liên minh g i ả m hát lá bản nói cho bọn họ biết dự định bán ra g i ả m hát nghĩ tới những thứ này phan địch nhuy cũng không có ý định khách khí nữa đi xuống lúc này liền nói với hạ nghị h ả i đệ kỳ tiên sinh hạ n ị không ngại ta nghĩ đơn độc trò chuyện một chút đương nhiên là có thể hạ n ị hai đệ kỳ nói m ờ i phan địch n h u nói xong liên dẫn hạ nị thái đệ kỳ hướng cử hành vũ hội bên ngoài phòng khách đi tới dương tử quỳnh rất tự nhiên buông lỏng tay ra về phần quan tri lâm cũng theo đó buông tay ra tiếp tục mặt đầy cảnh giác nhìn lý lệ chân phan địch n u y dư quang k h o e mắt thấy cảnh này trong lòng cũng là có chút dở khóc dở cười vị này đến hong kông muốn làm gì hắn tạm thời còn chưa hiểu nhưng năng lực chê hoa g ẹ o nguyệt của đối phương lại là so truyền thông báo cáo còn muốn khoa trương giờ phút này sắp trời đã tối đi ra phòng hạ nị h á i đệ kỳ đứng ở ánh đèn ngoài da trên mặt minh ám lộn xộn khí chất sâu thẳm lưu lại ở trong mắt phan đ ị c h duy đột nhiên để cho hắn nhớ tới trước đó liên quan tới bản tin của hạ nghị hải đệ kỳ chẳng lẽ patti từ thiện trong đối phương tự giới thiệu mình là giả trong những bản tin kêu bối cảnh mới là thật cứ như vậy đàm phán còn chưa bắt đầu đây phan đ ị c h duy tiên sinh ra áp lực cực lớn mắt nhìn phan đ ị c h duy gọi hắn ra đây nhưng không nói lời nào hạ nghị hải đệ kỳ cũng không nói lời nào cứ như vậy qua một hồi lâu rốt cuộc trở lại phan đ ị c h duy của thần mới đẻ xuống suy nghĩ nói đến chuyện chính tiên sinh hạ n ị ngươi đang thu mua đức bảo dưới cờ giáp hát không có làm nền phan đình duy trực tiếp đi thôi hỏi không sai chuyện này không có cái gì tốt dầu dếm hàn y hải đ ệ k ỳ hào phóng thừa nhận tại sao phan đình huy hỏi ta còn tưởng rằng phan tiên sinh sẽ hỏi ta thiệu thị c h u y ệ n của chuỗi dạp chiếu phim đây hàn y hải đ ệ k ỳ nhét miệng cười một tiếng răng rơi ánh đèn lờ mờ chắn g dọa người phan đình huy không nghĩ tới hàn y hải đ ệ k ỳ sẽ như thế trực tiếp nhưng hắn vẻ mặt không thay đổi bởi vì đáp án là vậy phan tiên sinh m u ố n biết vậy ta sẽ nói cho người biết ta mua chuỗi dạp chiếu phim tự nhiên là vì kiếm tiền hàn y hải đề ki nói thật nhưng cũng cơ bản tương đương với chưa nói không n g ờ sẽ thật xa chạy tới hồng kông đổi tiền ta chỉ là tò mò hồng kông điện ảnh như thế thị trường nhỏ dĩ nhiên có thể dẫn tới tiên sinh hạ nghị coi trọng phan đình huy cố làm nghi ngờ mà nói ha ha phan tiên sinh hàng hiệu bán lẻ nghề chính càng kiếm tiền vì sao còn phải hao phí nhiều tiền đầu nhập ngành nghề điện ảnh đây hạ nghị hai đệ k ỳ cười nhìn về phía phan đình huy hỏi ngược lại phan đình huy nghe vậy loang thoang cảm giác được một vài thứ nhưng không bắt được nhưng không bắt được hắn r ứ t khoát không tốn nhìn hạ nghị hai đệ kỷ chằm chằm phan đình h u hỏi tiên sinh hạ nghị n g u y ê không phải là mua hồng kông t i ệ u thị chuỗi dạp chiếu phim không thể sao tình thế bắt buộc không chỉ t i ệ u thị chuỗi dạp kim công chúa gia h ò a còn có cái khác giảm hát ta phát hiện rất nhiều ông chủ đều nguyện ý giá cao s á o hiện xem ra h o n g k o n g thị trường chứng khoán cùng lâu thị thật rất mê người làm hạ nghị hải đệ kỳ dùng kiên định lại giọng điệu cường thế nói ra kế hoạch kinh người như vậy phối hợp hắn đứng ở ánh đèn mở tối xuống trên mặt minh á m đan sen ánh sáng khiến phan địch n g u y lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được đối phương vậy cảm giác g á p bách không gì s á n h kịp phản phất đứng trước mặt không phải là một người mà là một đầu bụng đói ăn quẳng cần phải nuốt xuống hết thẻ hồng hoàng thu lớn tiếp đó hà nghị hải đệ kỳ đi về phía trước một bước khiến trên mặt văng đầy ánh đèn cái đó nhìn qua người trẻ tuổi tao nhã lịch sự lại trở lại chuỗi dạp chiếu phim trăng non nhất định sẽ trở thành chuỗi dạp chiếu phim lớn nhất hồng kông phan tiên h sinh cùng nó đoán ta muốn làm cái gì không bằng suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào hợp tác với chuỗi dạp chiếu phim trăng non tiên h sinh h à nghị ở hồng kông có lúc tiền không phải là v ậ n năng phan đình uy nói đó là bởi vì tiền không đủ nhiều h à nghị h ả i đệ kỳ một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía phan đ ị c h uy nhưng ông chủ dạp hát kia tại sao lại bán thiệu tiên sinh lại vì sao không phản đối thu mua không chờ phan đình uy trả lời hàn y hai đệ kỳ liền trực tiếp cho ra đáp án bởi vì bọn họ rất hài lòng ta ra giá hàn y hai đệ kỳ tiếp tục hướng phía trước đi một bước khiến trên mặt ánh sáng sáng hơn ta đối với sản xuất không có hứng thú cho nên chuỗi g i ạ p chiếu phim t r a n g non ở hồng kông sẽ không tiến hành bất kỳ xếp phim l ũ đoạn càng có thể lấy điều kiện ưu đãi nhất giúp hãng phim ở bao gồm nhật bản tất cả ngoại trấn thị trường phát hành hàn y hai đệ kỳ muốn làm kỳ thực liền là hai năm sau chuỗi dạp chiếu phim tân bảo phải làm mà hắn so chuỗi dạp chiếu phim tân bảo mạnh hơn liền là nắm giữ đường dây phát hành nơi khác càng mạnh mẽ nhất là làm địa đầu xạ nắm giữ thị trường nhật bản người khác rất khó gia nhập đến nỗi bị hắn cắm lên một cước này hồng kông điện ảnh sẽ ra tốc suy sụp vẫn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một trận nghĩ đến vẫn là người sau độ khả thi lớn hơn một chút nhưng bất kể kết quả là cái gì hà ni hải đệ k ỳ đều không để ý hồng kông điện ảnh thời kỳ huy hoàng nhất chính là nhật bản bọt thời kỳ mạnh mẽ nhất có thể giúp hắn ở trên thị trường chứng khoán kể chuyện xưa mò đủ vốn là đủ rồi cái này phan địch nhuy nghe xong lời của hà ni hải đệ ki đã không biết nên nói gì bởi vì hắn hiểu một khi hà ni hải đệ ki thật làm như vậy bây giờ sâu sắc nỗi khổ lúng đoạn không thể không bị thân thế lực lớn rất nhiều nhà làm phim sẽ triệt để khởi r a c h ó i buộc những gia tâm bị áp chế kia cũng sẽ triệt để thả ra ngoài có thể đoán được hồng kông điện ảnh sẽ nên đón thế giếng phun nhưng đồng thời cũng đem rơi vào hỗn loạn khó mà dự liệu nhìn phan đ ị c h duy ánh mắt kinh ngạc hạ nghị hải đệ ký lại hỏi một kiện chuyện không liên can phan tiên sinh biết h a i quốc tế không phan đ ị c h duy mặc dù không rõ ràng hạ nghị hải đệ ký vì sao đột nhiên hỏi cái này nhưng vẫn trả lời nghe nói qua giới thời trang đột nhiên quật khởi một cái công ty nắm cổ phần tham gia thương hiệu từ năm trước bắt đầu tình thế phát triển cực kỳ mạnh liệt cái công ty này gần nhất còn đang nói hết mấy cái thương hiệu thu mua h à n g mục trong đó còn bao gồm rẽ li phan địch duy mà nói khiến h à nghị n hai đệ kỳ cảm khái thật không hổ là ăn hàng hiệu miếng cơm này người ta hiểu biết đối với ai quốc tế hoàn toàn không thua hắn vị lao bản này ai quốc tế mượn vỏ đưa ra thị trường xong không ngừng thu nạp tài chính gần nhất xác thực bắt đầu vòng thứ hai thu mua trong đó mục tiêu quan trọng nhất liền là hơn một năm về sau sẽ bị tập đoàn lờ vờ thu mua rẽ li ở lưng cảnh cùng mạng giao thiệp lên ai quốc tế ở c h âu âu xác thực không có tập đoàn lờ vờ có ưu thế chẳng qua hiện nay tập đoàn lờ vờ cũng chưa phải là ngày sau cái chùm bá chủ đó mấu chốt nhất là ai quốc tế có một cái phao bọt thời kỳ nhật bản xí nghiệp ưu thế thông dụng đó chính là không thiếu tiền nhật bản kinh tế bây giờ như lửa mạnh nấu dầu theo chính phủ nhật bản chính sách tài chính phăng khoáng số lớn tiền nóng như đ i ê n rộ tràn vào thị trường chứng khoán không bao lâu nữa tokyo sở giao dịch chứng khoán liền muốn sáng lập kỳ tích trước đó chưa từng có đó chính là chỉ dựa vào kích thước một cái sở giao dịch liền chiếm cứ toàn cầu chứng khoán thị trường giao dịch sáu mươi cũng chính là toàn thế giới sở giao dịch chứng khoán khác cộng lại đều không có tokyo sở giao dịch chứng khoán quy mô tài chính cộng dưới tình huống này tokyo sở giao dịch chứng khoán không những có toàn thế giới thế giới nhiều nhất năm trăm n xí nghiệp mạnh càng là cho những xí nghiệp này cung cấp tài chính dùng không hết giúp chúng nó mượn tỷ giá hối đoái ưu thế ở toàn thế giới các loại thu mua các loại mua mua mua dưới tình huống này đường xí nghiệp đều có ở đây không quay đầu lại nhìn hết thể mở rộng kích thước hàn ít h ả i đệ kỳ tất nhiên cũng sẽ như thế ai quốc tế sẽ như vậy sắp lên chợ chối u dạp chiếu phim trăng non ghé bạ s ở nhà xuất bản thậm chí là ứ n truyền hình vệ tinh cũng sẽ như vậy nhưng khác biệt chính là hắn sẽ không n g quan thu mua mà là sẽ khống chế thu mua mục tiêu chất lượng tốt hơn nữa trong quá trình này trình độ lớn nhất cho mình mỏ c h ỗ t ố t trong đầu ý tưởng lóe lên một cái rồi biến mất mặt đối với phan đình duy trả lời hạ nghị hải đệ kỳ chậm rãi mà nói ta ta chính là ông chủ của ai quốc tế phan đình duy nghe lời nói này s o nghe được hạ nghị hải đệ kỳ muốn trắng trận thu mua h o n g k o n g dạp hát còn ngạc nhiên hạ nghị hải đệ kỳ cởi hỏi không biết phan tiên sinh đối với ai quốc tế dưới cờ thương hiệu ở châu á tiêu thụ quyền đại lý có hay không cảm thấy hứng thú tiên sinh hạ n h ị đức bảo đối với gia nhập chuỗi dạp chiếu phim trăng non cảm thấy hứng thú vô cùng phan đình dặp không phải là hỏi nhưng mọi người đều là người thông minh ai lại nghe không lên tiếng bên ngoài ý đây ha ha phan tiên sinh hợp tác vui vẻ hạ hà nghị h ả i đệ kỳ đối với phan địch như trả lời rất hài lòng thiệu nhất phu già rồi còn tưởng rằng bây giờ cái thời đại này một thứ gì đó có thể so với tiền càng quan trọng hơn thì như truyền thống thì như sự cảnh giác đối với thế lực ngoại lai người già cảm thấy hạ hà nghị h ả i đệ k ỳ muốn mánh long vượt biển ở hồng kông làm chuỗi dạp chiếu phim sẽ muôn vàn khó khăn có thể hạ hà nghị h ả i đệ k ỳ lại chỉ dùng thời gian mấy ngày n ắ n g ủ i liền đã chứng minh một câu nói lao nhân ra thời đại đã thay đổi thiên hạ rộn ràng đều nhằm vào lợi thiên hạ nốn náo đều hướng về lợi Những ông chủ h giảp á tập kia chứng minh,、so、với giảp hát, tiền tiền chứng thóc hát, h so tươi t t trọng càng quan trọng hơn. h a n đoàn ị c chứng h thì minh, Nguy lại đã s、so、với điện ảnh, hán h g nghiệp càng trọng hiệu hơn. quan bán lẻ sự nghiệp càng quan trọng hơn. Tập đoàn địch o à n đ nhuy cần phải ở liên kết giao đưa ra thị trường ai quốc tế giúp dưới cờ thương hiệu nói lâu như vậy câu chuyện tập đoàn địch nhuy vô luận là đưa ra thị trường phía trước vẫn là đưa ra thị trường xong chỉ cần cầm xuống ai quốc tế dưới cờ thương hiệu quyền đại lý giá thị trường đều sẽ kết xù bành t r ư n g về phần ai quốc tế vốn là định tìm một cái trừ nhật bản ra châu á nhà đại lý phan địch n h u bản thân rất có tài năng là một lựa chọn tốt tiên sinh hạn n h ị hợp tác vui vẻ phan địch nhuy chủ động đưa tay ra cùng h à nghị hải đệ kỳ bắt tay nhau h à nghị hải đệ kỳ lúc này còn nói phan tiên sinh chỗ giạp chiếu phim trăng non lại ở hồng kông thành lập nhưng ở trước đó còn cần phan tiên sinh giúp một cái việc nhỏ tiên sinh h à nghị mời nói như thế như vậy h à nghị hải đệ kỳ cùng phan địch nhuy ở bên ngoài trò chuyện thời gian không ngắn ra ngoài thì hai người chưa nói tới quen thuộc giữa hai bên hơi có vẻ ngắn cách có thể trở lại thì hai người lại thật giống như nhiều năm lão hữu vậy n ư ờ i đùa lời nói thân mật vô gian michel ta cùng tiên sinh hạ n g ị hôi mới gặp mà như đã quen từ lâu chuẩn bị tìm một chỗ uống một ly đã nói tạm biệt với vệ tiên sinh qua chúng ta cái này liền lên đường đi phan đ ị c h duy nói với dương tử quỳnh mà dương tử quỳnh tên tiếng anh liền kêu mi c h e l mi c h e l hàn í hai đệ k ỳ cũng đối với quan c h i lâm nói đi thôi tiếp đó hắn liền thấy vẫn lý lệ chân xong đứng ở nơi đó một mặt rụt rẻ nhìn hắn nghĩ đến bởi vì hắn cầm mã đại thiếu tức giận bỏ đi đối phương lúc này muốn rời đi cũng không dễ dàng dù sao nơi này đánh taxi đều không thuận lợi cho nên hắn vọt h ẳ n g lý lệ chân nói lý tiểu thư không ngại ta hơi ngơi đoạt đường cảm nhận được quan tri lâm kéo tay của hắn đột nhiên nắm chặt hạ nghị h ả i đệ kỳ thoải mái giải thích trước lý tiểu thư đồng bạn là mã đại thiếu nguyên nhân bởi vì ta cầm lý tiểu thư bỏ ở nơi này ta đem nàng mang hộ đoạn đường đến có thể đánh nơi xe nghe được hạ nghị h ả i đệ kỳ giải thích quan c h i lâm rất muốn liếp một cái trong đầu nghĩ cái này gã b ạ c tình mới từ chỗ mã đại thiếu đem nàng cậy hôm nay cái này lại cậy một cái có thể hạ nghị h ả i đệ kỳ đều giải thích nàng hiệu phản đối cũng vô ích chỉ có thể không tình nguyện khiến lý lệ chân lên xe tiếp đó mắt lom lom nhìn chòng chọc lý lệ chân một đường cho đến đối phương ở thành phố khu xuống xe mới ngưng nhưng mà lý lệ chân cũng không phải đèn cả dầu không những không để ý quan mỹ nhân ánh mắt thậm chí lúc xuống xe còn cố ý lưu lại cho hạ nghị hải đệ kỷ phương thức liên lạc của nàng phản phất vậy mắt lom lom quan mỹ nhân không tồn tại vậy b ồ n chương s o n g q u y một chương ba trăm bốn mươi chín hết thể đều là t r ù n g hợp chương ba trăm năm mươi hai hết thể đều là t r ù n g hợp hạ nghị hải đệ kỷ cùng phan địch duy trò chuyện khá là ăn ý vị đại công tử ngành đồng hồ này mặc dù xuất thân phú quý nhưng dựa vào mượn năng lực chính mình gây dựng sự nghiệp cùng với đối với thị trường tương lai nắm chắc sự nghiệp làm so với phụ thân hắn còn muốn thành công ở hồng kông một đám nhị đại trong cũng gọi là có phần có tài năng nhưng tức là đối phương một lòng một dạ cắm d ễ hàng xa xỉ bán lẻ nghiệp nhưng theo thị trường hàng xa xỉ cá lớn nuốt cá bé tạo thành từng cái cơ lớn tập đoàn mở ra toàn cầu hóa chiến lược h á n đại lý ưu thế không tiếp tục cuối cùng chỉ có thể dựa vào bán lẻ sản nghiệp kiếm tiền đến sau thu mua mấy cái thương hiệu phát triển cũng không coi như quá tốt sự nghiệp giai đoạn sau cơ hồ chỉ trệ không tiến nhưng bây giờ tập đoàn địch duy muốn lên c h ợ đối phương sắp nên đón nhất nhân sinh huy hoàng nhất lấy được thời khắc lấy ba mươi tuổi tuổi tác giá trị con người vượt qua hai tỷ đô la h ồ n công so một vị khác ba mươi tuổi liền giá trị con người hơn trăm triệu nhân vật phong vân lưu luân hùng còn chói mắt hơn. hạ nghị hai ly, hạ Nị, trường, hạ đệ kỳ ngay à danh n h của quốc tế tác nói lên hợp đ vậy kiểu đối phương đây là muốn cho hai bên trói chặt sâu hơn một ít thuận tiện càng sâu độ tín nhiệm dù sao đưa ra thị trường phía trước nhất định phải tiến hành thuận mua cho ai đều giống nhau không bằng cho hạ nghị hải đệ kỳ loại danh nhân này bất quá đối với tập đoàn định uy hạ nghị hải đệ kỳ kỳ thực không có hiểu một cước ý tứ quen mất rồi ở thị trường chứng khoán quốc tế gây sóng gió lại dựa lưng vào b ọ t thời kỳ t o kỳ ô sở giao dịch chứng khoán cho nên hắn đối với còn đang chuẩn bị tháng b ố mới sẽ sản sinh hồng kông liên kết giao thật sự là không hứng thú lắm nhưng mà là vì xây dựng tín nhiệm hắn suy xét thoàn cái nói phan tiên sinh từ hai quốc tế đến t h u mua như thế nào đó là đương nhiên có thể đối với đề nghị của hạ n h ị hải đệ kỳ Phan Địch cử động hai Nguy động cử tập a hoan y như nền. Một cái v y mấy ty, không chế mấy cái quốc tế thương hiệu công ty, thuận công cái quốc cổ tế mua h i ế u tập đoàn địch n huy mang đưa ế n ảnh sức h ra thị trường biểu hiện nếu là đủ tốt mà nói nhất định có thể kéo theo chỉ ai quốc tế giá cổ phiếu so với tập đoàn địch n g u y cấu nguyên thủy ở h o n g k o n g liên kết giao bên này tiền kiếm được tokyo bên kia mới là đ ồ to ai quốc tế giá cổ phiếu hiện tại ngã lộn nhào hướng lên trên phòng buộc phát ra thế đầu có thể so với mấy năm trước hắn đầu tư nhỉ thẹn đầu khoa trường có thêm bây giờ hạ nghị h ả i đệ k ỳ cùng phan địch n g u y lợi ích c h ó i chặt người hảo ta khỏe mọi người khỏe tất cả đều chờ đợi kiếm nhiều tiền quan hệ bất chi bất giác lại rút ngắn không ít cứ việc loại này xây dựng ở trên lợi ích quan hệ vô cùng n h u ớt nhưng như vậy đã đủ rồi thương lượng chuyện tốt xong phan địch duy đáp ứng hạ nghị hai đệ kỳ sẽ đi cùng t i ệ u tiên sinh tỏ rõ thái độ của h tiếp đó buổi tối n h ỏ tụ liền coi như là kết thúc h à nghị hải đệ kỳ ngồi xe trở lại dễ gần hồ k h ẹ n quan mỹ nhân theo sát lý lệ chân tấm danh tiếp kia làm cho nàng cảm giác nguy cơ đại t á c loại tình huống này hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải dĩ vãng đều là nàng cấu kết nam nhân của người khác nhưng hôm nay theo đó h à nghị hải đệ kỳ một cái gã bạc tình như vậy nàng nói chung cảm nhận được bị người khác đào chân tưởng là dạng gì cảm giác hỏng bét h à nghị hải đệ kỳ tự nhiên nhìn ra được tâm tình của quan mỹ nhân nhưng đối với lúc này hắn căn bản không để ý thậm chí cũng không có để ở trong lòng dù sao đối với hắn mà nói giải quyết phan x á o xanh xong đến tiếp sau còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm sau khi đánh răng rửa mặt xong hắn ngồi ở ghế sổ phạm phòng khách buồn khách s ạ n lên cầm lên thuộc hạ đưa tới cho hắn văn kiện là xem đây đều là gần nhất thuộc hạ thành quả tiền bạc dưới đợt tấn công có không ít ông chủ giạp hát đều lựa chọn giá cao sáo hiện lại như trước đó hắn nói với phan đình uy hắn lần này đào chân tường kích thước cực lớn không phải chỉ một chị có đức bảo một nhà g i a hòa bên kia châu lão bản kinh doanh có lực hắn đào góc tường không coi là nhiều chỉ có tam gia g ạ p hát đồng ý bản ra có thể tất n ư ớ thành kim công chúa sau lưng chuỗi dạp chi trừ lôi lão bản gia thu mua lệ tiếng chuỗi dạp chiếu phim trở ra tám nhà gia nhập liên minh dạp hát có năm nhà đều đồng ý bán ra bây giờ phan địch duy nhà gia ở bắt lại thiệu thị tứ gia đầu dòng dạp hát cùng với còn thừa lại hí kịch nhỏ viện lại tăng thêm từ chỗ đức bảo đ ả o đến góc tường cho dù không tính có khả năng nhập vào kinh doanh đức bảo chuỗi dạp chiếu phim còn chưa thành lập chuỗi dạp chiếu phim trăn g non l à sẽ trở thành h o n g k o n g cái thứ nhất nắm giữ vượt qua hai mươi năm nhà dạp hát siêu cấp chuỗi dạp chiếu phim kiếp trước mới bảo nhưng mà bốn năm nhà dạp hát liên ở hồng kông vòng giải trí hất lên động đất khiến hồng kông điện ảnh sản lượng vậy chuỗi dạp chiếu phim trăng non của hắn tính là gì chỉ là tùy tiện đập ớ c điểm điểm tiền thong công vòng giải trí hầm ngục cứ như vậy thông quan đ ú n g v ỗ xuống ở trước mặt hắn lay động không ngừng quan mỹ nhân trở lại một cái liền đến không thấy ta bận đ i ệ u chuyện chính đây hừ quan mỹ nhân chỉ là h ừ một tiếng căn bản không để ý tới nói chuyện cũng không muốn nói chuyện tiếp tục nàng công tác tối nay ở trong quán bar n g h e xong một ít hạ nghị hải đệ k ỳ cùng phan địch duy đối thoại mặc dù còn không biết hạ n h ị hải đệ kỷ cuối cùng muốn xuống bao nhiêu một bảng cờ nhưng chỉ dựa nghe được bộ phận liền biết hồng kông vòng giải trí lập tức phải nhiều hơn một vị ông c h ù m mới hạ nghị h ả i đệ kỳ loại gã bạc tình này nàng tự giác không khống chế được cũng không có khả năng để người ta luôn l u ô n lưu tại hồng kông cho nên không quản hạ nghị h ả i đệ kỳ ở hồng kông trở ra có bao nhiêu đàn bà nhưng ở hồng kông tốt nhất chỉ có nàng một người phụ nữ lời nói như vậy ông c h ù m không ở hồng kông nàng coi như ông c h ù m ở hồng kông phụ nữ duy nhất há chẳng phải là tương đương với nàng chính là ông c h ù m xem về sau hồng kông vòng giải trí còn ai dám không tôn trọng nàng nghĩ tới đây quan mỹ nhân lại càng phát nỗ lực thế phải cầm hạ nịt h ả i đệ kỳ mà nạ tiêu hao hết như thế mặc dù có tao hồ ly muốn cấu kết hạ nịt h ả i đệ kỳ hạ nịt h ả i đệ kỳ cũng có tim vô lực nhưng mà là một m đêm đi qua sự thật đầy đủ chứng minh quan c h i lâm coi trọng bản thân xem thường hạ nịt h ả i đệ kỳ hôm sau sáng sớm làm hạ nịt h ả i đệ kỳ tinh thần đầu mười phần ở khách sạn phòng thể dục vớt sắt lúc trở về quan mỹ nhân còn đang làm động đ ạ i đây hạ nịt h ả i đệ kỳ cũng không để ý cái này không tự lượng sức phụ nữ tiếp tục đi ăn sáng xử lý chuyện của hắn mắt thấy tháng hai đã qua nửa hắn nhất định phải nhanh lên xử lý xong hồng công chuyện bên này dù sao nhật bản cùng amezi ca sự nghiệp mới là trọng yếu trong trọng yếu hong kong nhìn bên này tự động tinh rất lớn nhưng thực tế cũng không xài vài đồng tiền nếu không phải vì cho tokyo thị trường chứng khoán kể chuyện xưa lại lo lắng thủ hạ không làm kịp căn bản không có cần thiết hắn đích thân ra tay ngày đó hắn trước lái xe đi tiếp trương tiểu v ệ vị này nhân gian phú quý hoa đang suy nghĩ sau ba ngày đồng ý gia nhập hạ nghị hải đệ kỳ những tạp chí đối với trương tiểu v ệ mà nói đây là một kiện đủ để quyết định nhân sinh việc lớn của vật mạng nhưng đối với hạ n h ị hải đệ kỳ mà nói chỉ là một lần không quan trọng gì chuyện nhỏ mà thôi đối phương có đáp ứng hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đ h ữ n thành lập vừa đúng hôm nay hắn và thiệu tiên sinh muốn triệt để xác định chuyện của tạp chí dứt khoát liền mang lên trương tiểu huệ đồng thời phá sân m ạ g gazin cùng từ thiện dạ tiệc thành lập trước đó đàm phán vốn cũng không phức tạp người của hạ nghị h ả i đệ kỳ nói với thiệu tiên sinh mấy ngày đã đem tất cả điều kiện đều nói xong vẫn là thiệu tiên sinh nhà sang trọng ký hợp đồng trước đó thiệu tiên sinh đề cử một vị vốn là ở sáng báo nhậm chức nhân sĩ chuyên nghiệp đảm nhiệm tạp chí người phụ trách hạ nghị hai đệ kỳ tại chỗ phản đối trở tay liền đề cử đồng thời mang đến trương tiểu huệ mắt thấy trương tiểu huệ trẻ tuổi như vậy t i ể u tiên sinh đương nhiên sẽ không đồng ý nhưng cuối cùng ở hạ nghị hải đệ kỳ dưới sự kiên trì t i ể u tiên sinh vẫn là thỏa hiệp sở dĩ hạ nghị hải đệ kỳ không nghĩ t i ể u tiên sinh đ ú n g tay với những tạp chí kinh doanh chủ yếu là suy xét loại này đòn ruột hàng xa xỉ phá sần mạ gà dìn kiên kỵ nhất liền là tư tưởng nông dân hết lần này tới lần khác t i ể u ông c h ù n cô hàn cùng keo kiệt thanh danh q u á vang hạ nghị hải đệ kỳ thực sự không muốn luồng phong khí này bị mang vào trong tạp chí dù sao dưới cái nhìn của hắn tạp chí có thể kiếm tiền hay không cũng không cần đắp chỉ cần có thể giút hắn cầm hai quốc tế thương hiệu ở h nhưng mà loại lý niệm kinh doanh này tám phần m ộ ư ơ i sẽ không lấy được thiệu tiên sinh cho phép bởi vậy hắn đã có thể đoán trước được các tạp chí thành lập xong hai bên khẳng định sẽ còn xuất hiện mâu thuẫn nhưng mà vậy cũng là chuyện ngày sau hiện tại trước đẩy sự tỉnh tiến xuống đi lại nói cho chuyện xong như ừ n g tạp chí chuyện tiếp theo chính là của chuỗi giảm chiếu phim thu mua phan địch duy bên kia đã ở buổi sáng báo cho thiệu tiên sinh ý của hắn lại không tìm được lý do thiệu tiên sinh mới đầu còn có chút bất đắc dĩ nhưng ở liên tục hai lần tăng giá cuối cùng nhiều hơn hai mươi triệu tiền hồng công xong thiệu tiên sinh vẫn là khuất phục ở tiền hồng công xuống tiếp đó chỉ đợi đoàn đội chế định hợp đồng hoàn thành ký tên chuyển tiền giao tiếp các thủ tục thiệu thị chuỗi dạp chiếu phim cùng với thiệu thị châu á tinh ngựa chuỗi dạp chiếu phim liền đem thành hạ hà nịt hải đệ kỳ vật trong túi nhưng mà trước lúc này tạm thời những thứ này chuỗi dạp chiếu phim còn muốn giữ lại ở trên tay hạ hà nịt hải đệ kỳ mà không phải trực tiếp giao cho chuỗi dạp chiếu phim trăng non bởi vì hỷ rổ hạ si hạ xạ cổ cho hắn chuyển tới tin tức đã xác định từ nải tổ chứng khoán phụ trách chuỗi dạp chiếu phim trăng non i và o nải tổ chứng khoán cho ra kiến nghị chờ chuỗi dạp chiếu phim trăng non đưa ra thị trường xong ăn nữa xuống hạ nghị hải đệ kỳ chuỗi g i ạ p chiếu phim châu á trong tay bởi vì như thế có thể để cho chuỗi g i ạ p chiếu phim trăng non ở trên chợ trước đó t à i vụ tình huống càng đẹp mắt một ít mà lên chợ về sau đang ăn xuống chuỗi g i ạ p chiếu phim châu á giống nhau có thể đi vào một bước kích thích giá cổ phiếu tăng lên bởi vậy hạ nghị hải đệ kỳ liền tạm thời thay đổi chủ ý trước cầm thu mua đến chuỗi g i ạ p chiếu phim châu á từ bản thân h ắ n chính mình c ô n g chế thiệu tiên sinh hợp tác vui vẻ chúc mừng tiên sinh hạ nghị hải đệ kỳ cùng thiệu tiên sinh lẫn nhau bắt tay thiệu tiên sinh nhìn ánh mắt của hạ n h ị hải đệ kỳ rất phức tạp. dù sao hạ Hà n ị hai đệ kỳ mấy ngày này động tác hắn coi như trong nghề đại lão cũng ít nhiều hiểu một chút thời gian ngắn ngủi trước mắt vị người trẻ tuổi này là sẽ trở thành một trong những người hồng c ô n g vòng giải trí quyền lên tiếng lớn nhất hắn vốn tưởng rằng trong vòng những người kia sẽ kiên trì một vài thứ nhưng ai có thể nghĩ ở trước mặt của cải mọi người cái gì kiên trì đều không có nếu người khác đều bông tha hắn cũng không có cần thiết kiên trì tất nhiên đây cũng tính là thiệu tiên sinh tìm cho bản thân một cái lý do dù sao hắn giống nhau không có ngăn cản hạ Hà n ị hai đệ kỳ tăng giá thiệu tiên sinh ta còn có chuyện trước hết cáo tử tiên sinh hạ n ị h ồ gặp lại làm bên hợp tác chúng ta về sau nhất định sẽ thường thường gặp mặt không sai ít nhất mùa hè năm nay từ thiện dạ tiệc tiên sinh hạ nghị hứa nhất định phải tới đó là đương nhiên hạ nghị hải đệ ký miệng đầy đáp ứng lần thứ nhất từ thiện dạ tiệc mặc dù không có xác định thời gian cụ thể nhưng đã tạm định vào tháng bảy cử hành hạ Hà nghị hải đệ kỳ suy nghĩ một chút tháng bảy tạm thời không có chuyện gì trọng yếu hoàn toàn có thể đến ủng hộ một chút từ chối thiệu tiên sinh cùng ăn cơm chưa mời xong hạ nghị hải đệ kỳ rời đi thiệu tiên sinh nhà sang trọng xe bèn n g lên hắn phát hiện trương tiểu h ệ vẻ mặt có chút không đúng liền quan tâm hỏi câu trương tiểu thư không sao chứ. Kết quả trương tiểu quả hàn hiệp quay đầu, đ ngơ ngác nhìn hắn, giọng i u không thể hỏi. tin nổi hỏi. Ta hải phụ phá trách Hạ Hải một cái phá sần mạ sần sao? gìn gạ Nịp đệ kỳ coi như là đoán ra xảy ra chuyện gì vốn là hắn chỉ là dự định ngay từ đầu chỉ là đối với trương tiểu huệ tiến hành bồi dưỡng không phải là trực tiếp ủy thác trọng trách ai có thể nghĩ tới thiệu tiên sinh đột nhiên muốn người tiến cử vào tòa soạn hàn h i p hải đệ kỳ không muốn để cho đối phương nhúng tay tạm thời liền để trương tiểu huệ đỉnh đi lên đối phương dạng này rõ ràng cho thấy bị quyết định của hắn do sợ yên tâm kinh doanh phương diện ta sẽ an bài chuyên gia giúp người ngươi chủ yếu phụ trách trong tạp chí chứa nhưng ta không hiểu a trương tiểu huệ có chút t r ộ t dạ mà nói hàn ni hải đệ kỳ hỏi ngươi mua qua hàng hiệu sao trương tiểu huệ trả lời từ nhỏ đã mua hàn ni hải đệ kỳ hỏi lại ngươi xem qua pha sần mạ gạ dìn của nước ngoài sao trương tiểu huệ gật đầu một cái từ nhỏ đã xem vậy còn không đơn giản bắt đầu không biết viết như thế nào dựa theo sao chép là được rồi hàn ni hải đệ kỳ tình lý đương nhiên mà nói như vậy không tốt đâu nỗi nhỡ bị người nhìn ra làm sao bây giờ trương tiểu huệ có chút bận tâm khẳng định không thể toàn bộ dựa theo sao chép dựa cả loại chuyện này không phức tạp tạp chí bắt đầu chuẩn bị xong người chuyên môn tổ chức một cái ban biên tập có kinh nghiệm đến lúc đó tiếp thu ý kiến hữu ích là được rồi hàn ni hải đệ kỳ nghĩ kế dựa cảo cái gì toàn thế giới đều đang làm cũng không ít hắn một cái đừng nói lòng đ a n g loại niên đại thông tin không phát đ à t này coi như tiến vào thời đại mạng lưới còn không phải là như thường một đống người dựa vào dựa cảo m à sống có mấy cái có thể phát hiện coi như phát hiện cũng không có mấy người quan tâm ghi nhớ dựa cảo không là vấn đề nhưng muốn tìm tốt tạp chí định vị bây giờ hồng kông xã hội cực kỳ sốc nổi mọi người thích thể diện theo đuổi quý hơn càng tốt cho nên tạp chí nhất định phải bảo trì cao cấp khác biệt với tạp chí bình thường sao như vậy mới có thể hấp dẫn hàng xa xỉ chân chính quần thể tiêu dùng hà nị hải đệ kỳ không quên dặn dò một hồi trương tiểu huệ nghe vậy hồ đồ lờ mờ gật đầu một cái l o a n g thoáng hiểu hà nị hải đệ kỳ m u ố n chuyện nàng làm trải qua lần này đối thoại trương tiểu huệ cảm xúc thấp thỏm khi được bị t h ắ t trọng trách dần dần bình phục nàng nhìn chạy xe cộ tò mò hỏi tiếp theo chúng ta muốn đi đâu ăn cơm nói với t i ệ u tiên sinh sáng sớm phí không ít thần tiêu hao rất lớn cần bổ sung thức ăn tiên sinh hà nghị và trương tiểu huệ h một mặt trông đợi hỏi đương nhiên là có thể ta thích gắn nhất chính là thịt bò đến hồng kông còn không có ăn qua thịt bò nổi lậu đây hàn ni hà đê ký lúc này đồng ý tiếp đó dưới sự chỉ dẫn của trương tiểu huệ mắt cô lái xe tìm đến nhà thịt bò kia có lậu mùi vị mặc dù thanh đạm nhưng thịt bò lại hết sức không sai c giả giả giả tranh tranh nhưng g n ậ t b mà n t kết thúc a bữa chưa xong trương tiểu huệ lại hỏi h à nghị hải đệ kỳ tiếp theo chúng ta đi cái gì đương nhiên là đưa trương tiểu thư về nhà về phần tạp chí sẽ có chuẩn bị nhân viên công tác của tạp chí liên lạc ngươi hàn nghị hải đệ kỳ lời vừa nói ra trương tiểu huệ mặt đầy thất vọng nàng vốn tưởng rằng còn có thể cùng hạ nghị h ả i đệ kỳ tiếp tục đơn độc sống c h u n g đây hạ nghị h ả i đệ kỳ đối với vị này cũng không có ý kiến gì không nhìn đối phương vẻ mặt thất vọng kia đưa đối phương trở về nhà chờ hạ nghị h ả i đệ kỳ trở lại khách sạn quan mỹ nhân tự nhiên đã sớm thức dậy thấy hắn trở lại lúc này liền nũng nịu v á n giận nói đặt lính ngươi buổi sáng đi làm sao cũng không gọi ta ta muốn đi nói chuyện chính sự ngươi cẩn thận nghỉ ngơi là được rồi gọi ngươi làm gì hạ nghị hai đệ kỳ không nhìn mỹ nhân nũng nịu rất là trai thẳng mà nói người ta cũng có thể giút ngươi sao quan mỹ nhân tiếp tục nũng nịu ha, ha. hàn ít h ả i đệ ký khép cười một tiếng nhớ không lầm quan mỹ nhân đáng giá nhất thái độ làm người tự xưng nói đầu tư liền là ngày sau ở quốc nội mua nhà đến nỗi những phương diện khác chứ đi cùng đàn ông tin đồn ngoài ra còn có cái gì hỗ trợ đùa gì thế ừ người coi thường ta quan mỹ nhân cố làm không cao hứng xoay người hàn ít h ả i đệ ký lại cũng không quan tâm tự mình nhìn lên thủ hạ chuẩn bị văn kiện có chút vẫn là nhật bản bên kia phát tới b ả n phát hội triển lãm giải trí điện tử tokyo đã bắt đầu chuẩn bị có chút nhà cung cấp đã sớm bắt đầu tuyên truyền hệ máy 1 6 b i t nghỉ tẹn đầu c ũ n g s ẽ gạ hai đối thủ này tạm thời không có tin tức nhưng là đã có thể xác định chính là b e n đã cùng nghỉ tẹn độ làm chung một chỗ tự hồ chuẩn bị ở trên hội triển lãm giải trí điện tử tokyo làm cái tin tức lớn hơn nữa trừ hắn ra hai thậm chí còn kéo lên công ty tạ kaza cái transformer này bản quyền người cầm được xem ra bẹn t e r tẹn men cầm thế đã buộc đối thủ cạnh tranh bắt đầu đoàn kết trừ đi tin tức này ở số lớn bản phát trong tài liệu còn có một tin tức tầm thường dẫn tới sự chú ý của hắn đó chính là mới nhất tuyên bố trạ dẹp vào hệ máy ts sân thượng phe thứ ba nhà phát triển trong có một lệ thuộc d i ni ưu s i ạ dưới cờ tên là sở cạ dở phe phát triển trò chơi người phụ trách bên phát triển phe thứ ban à y tên là mỹ giả mộ tổ mạ xạ phù mì nhà này tạm thời lệ thuộc vào d i ni ưu s i ạ sắp ở năm nay liền độc lập bộ ngành phát triển trò chơi đi ra ngoài nếu là đổi thành một cái tên khác không ít người đều sẽ rất quen thuộc bên điện là sở cạ dở nhà công ty này từng phát triển rất nhiều trò chơi rất được ưa chuộng nhưng đại danh nhất lừng lẫy đương kim phải nộ phẹn tạ xi h à n loạt hạ n g h hai đệ kỳ nhìn cái ngoài ý muốn này thu hoạch trong đầu nghĩ trở về thì p h ả i người liên lạc m ì dạ mộ tổ mạ xạ phù mì đối phương không phải là muốn từ đi n i hữu si à độc lập sao hẹn tợt tèn mẹn không ngại giúp s ở cạn dở sức một tay hắn đối với trực tiếp thu mua đối phương không có hứng thú nhưng là đầu tư chiếm cô vẫn là có thể đến lúc đó hẹn tợt tèn mẹn tay trái dở dạ gần cân tay phải p h ả i nổ p h ẹ n tà si sân thượng độc chiếm nhật bản hai đại d i ờ t thần tác liên hỏi có cái nhà cung cấp nào có thể cùng hẹn tợt tèn mẹn đánh một trận liên ở thời điểm hạ n g h hai đệ kỳ một mình làm bộ sinh khí quan mỹ nhân mắt thấy hạ nghị hải đệ kỳ không những không đến d ỗ nàng ngược lại một người xem tài liệu nhìn ra tim nhất thời liền không giả bộ được rất là tự nhiên chui vào hạ nghị hải đệ kỳ trong ngực nỗ lực sử dụng nũng nịu biểu đạt xấu hổ đang bận hạ nghị hải đệ kỳ không muốn bị phụ nữ q cái dày trực tiếp mở miệng cho đối phương một nấc thang tốt chớ phiền ta rồi ta cho ngươi thẻ phụ của ta mình đi t r u n g tây khu chơi thích gì liền mua cái gì nói xong hạ n h ị hải đệ kỳ lấy ra một tấm mì xù b kỳ băng hòng công chi nhánh thẻ tín dụng đưa cho đối phương mặc dù là thẻ phụ nhưng chỉ xem ra công cùng trên thẻ chú thích liền biết tấm thẻ này cấp bậc tương đối cao cảm ơn đạt lĩnh sao quan c h i lâm hớn hở vui mừng nhận lấy thẻ không quên đưa lên m ù i thơm tiếp đó nàng nghĩ tới rồi cái gì nói với h à n ị hải đệ kỳ ta có vị chị em tốt vừa v ậ n từ nước anh trở lại ta định hẹn đi ra chơi với nhau buổi tối muốn ở lại nàng chỗ đó quan c h i lâm tìm chị em gái là thật nhưng chơi với nhau đương nhiên là giả nàng dự định xuyên lên mấy ngày nay mua quần áo đắt tiền nhất đắt tiền nhất đồ trang sức lại cầm hạ n ị hải đệ kỳ thẻ phụ đi tìm chị em tốt k h o khoang mới là thật hạ n ị hải đệ kỳ không thèm để ý chút nào khoác k h o tay đi thôi q u a ngày mỹ n t n h n hai làng h hoa quan tri nhưng dính h c u lâm mời hai vị danh viện khuê mật đi một nhà xa hoa phòng ngắn tây ăn chưa thời điểm lại đang phòng n g â n báo chí chế kệ thấy được in hạ nị hải đệ kỳ ảnh chụp báo lá cải tựa đề là mười tỷ nhà giàu người thứ ba bạn gái ảnh chụp bối cảnh hết sức quen thuộc chính là ở nàng chỗ ở lúc này phòng ngắn tây hạ nghị hải đệ kỳ đang cùng một vị mỹ nữ cùng đi ăn tối hơn nữa ở phía sau còn có bức ảnh hai người cùng trở về khách sạn vị mỹ nữ này cũng không phải là chức nàng ngàn phòng thủ vạn phòng thủ lý lệ t r â n mà là một cái khắc vòng giải trí nữ minh tinh quan mỹ nhân mới đầu có chút kỳ quái hạ nghị hải đệ kỳ là thế nào nhận biết vị này có thể rất nhanh nàng liền nghĩ đến tựa hồ hư sần dạ vũ từ thiện vị này cũng ở cấm nước xong quan mỹ nhân vội vã chạy về d ễ gần hồ tèn trong s á u phòng không có hắn theo dự đoán hạ nghị hải đệ kỳ cùng mỹ nữ sống chung hình ảnh ngược lại là có thêm một người đàn ông nhìn qua rất trẻ trung Hái đệ kỳ giới thiệu cái gì. quan mỹ nhân ngồi xuống bên cạnh hạ nghị hái đệ kỳ kéo lại cánh tay của hạ nghị hái đệ kỳ nhị thanh hỏi đạt đỉnh vị tiên sinh này là không giống nhau hạ nghị hái đệ kỳ giới thiệu vậy đàn ông trẻ tuổi liền cười dạng dỡ mở miệng trước tự giới thiệu mình quan tiểu thư ngươi khỏe ta tên la triều huy là một gã môi giới bất động sản lần này tới là bị người giới thiệu giới thiệu cho tiên sinh hạ nghị bất động sản la triều huy vừa nói còn hướng quan tri lâm đưa lên danh thiếp quan c h i lâm nhẹ nhàng dùng ngón tay cầm danh tiếp h bóp một cái đáy mắt thoáng qua một tia ghép bỏ cũng không có trực tiếp bỏ vào trong túi sách mà là tiện tay thả ở trên bàn tiếp đó lại cố ý nũng nịu hỏi đặt l ị n h trước kia không phải đều nói rồi khiến ta hỗ trợ giới thiệu môi giới bất động sản sao tối hôm qua gặp phải một vị người quen nhắc tới mua nhà sự t ì n h đối phương nói nhận biết một cái môi giới bất động sản không tệ ta vừa đúng hôm nay rảnh rỗi liền kêu qua đến trò chuyện một chút hà ni hải đê kỳ giải thích đặt lịch dĩ nhiên cùng ôn tiểu thư là người quen ta đều không biết đây quan mỹ nhân lập tức thử hỏi g i nàng nói ôn tiểu thư c hạ nghị hai đệ, năm, năm đệ kỳ mặt lộ nghi ngờ quan mỹ nhân lập tức giải thích có phóng viên vua tới các ngươi bức ảnh ăn cơm hạ nghị hai đệ kỳ cố làm sinh khí mà nói những ký giả kia khẳng định lại loại báo cáo chúng ta chỉ là ăn bữa cơm nàng giúp ta giới thiệu trong một bất động sản giới mà thôi đồng thời hắn cũng trong lòng bổ sung giới thiệu xong môi giới bất động sản ôn bích hà nói muốn thăm dệ gần hộ tẹn một chút phòng tổng thống là hình dáng gì loại yêu cầu nhỏ này hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt có thể đi thăm s o n g phòng s o n g người ta lại phải thể nghiệm hồ bơi lộ tiên hết lần này tới lần khác không mang đồ bơi kết quả là như thế bơi mấy vòng khiến hắn ít h à i đệ kỳ nhìn nó mắt sát theo lại rất nghĩ t h ử phòng tổng thống một chút giường tiếp đó tóm lại hết thể đều là t r ư n g hợp hắn không phải là tự nguyện chật chật không hổ là ôn mỹ nữ so với dính người quan t r ì lâm người ta buổi sáng đi dứt khoát hoàn toàn là một trận thi đấu hữu nghị đúng vậy phóng viên liền là rất đáng ghét quan mỹ nhân ngoài miệm phụ họa nhưng trong lòng đang trợn trắng mắt yên lặng nói quỷ mới tin n g ơ i lời của gã bạc tình này Giới t h i môi giới ệ u bất đ ộ n g s ả hôm nay trở sở dĩ sẽ giới thiệu ôn bích hà môi giới bất động sản kêu đến toàn bởi vì nhìn tới trên danh thiết tên la triều huy chính là ngày sau theo đó lưu loan hùng làm giàu phát tài có cái này địa sản thần đồng danh sưng đỉnh phong thì giá trị con người hai tỷ cuối cùng phá sản tráng nghiên chết đột ngột vị kia nhớ tới đối phương mới vừa vặn theo nghiệp ngành nghề môi giới địa sản hạ n h ị h ả i đệ kỷ vốn đối với la triều huy năng lực nghiệp vụ không ô m hy vọng chỉ là xuất phát từ tò mò gọi tới nhìn một chút không nghĩ tới vừa nhìn thấy đối phương ngược lại là cho hắn một niềm vui bất ngờ chẳng những có thể nói biết nói năng lực nghiệp vụ trên tay tài nguyên cũng vượt qua tưởng tượng của hắn nhưng mà mới vừa trò chuyện một hồi liền bị quan mỹ nhân đánh gãy lúc này hắn lại lần nữa hỏi đối phương la quản lý tại sao không đề nghị ta mua bạch giáp đạo phòng bạch giáp đạo phòng đương nhiên được nhưng chân chính thích hợp tiên sinh hạ nghị một phòng đều không có dự định bán ra treo bảng phòng c ở hồng kông xảo phòng đương nhiên là có kiếm nhưng không mở rộng phòng dưới tình huống địa sản chỉ là đơn thuần xảo phòng đầu tư lớn chu kỳ dài đối với bây giờ hắn tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì mà bản thân hắn lại đối với mở mang địa ốc không có hứng thú Bản thân n h k ô gần thiếu cơ hội kiếm tiền, cớ gì thua thiệt lương tâm ở trên thường vét hội hạ bình kiếm người người cơ cớ lương vơ gì ở d u đây. Lại ó i nhất ậ t tích một Bản bên b hắn còn đống lớn kia động sản không có u ấ thiện t đây. Gần nhất h t thủy loan có một bộ nhà sang trọng đang treo bảng bán ra vốn là nghiệp chủ là vị ngân hàng nước anh nhà phòng xây xong mới hơn một năm lắp đặt thiết bị nội thất đầy đủ hết mua lấy liền có thể trực tiếp vào ở la hướng sáng rực rỡ giới thiệu có tài liệu không hà nịt hải đ ệ kỳ hứng thú la chiều h u mắt thấy có k ị vui vội vàng cẩn thận rè rặt lấy ra một trồng tư liệu đưa cho hà n ị hải đê kỳ không cẩn thận không được Bởi vì n hạn g t hiệp l i u này cũng hai ắ n tới.、Vừa、vặn vào nghề vào h la c u huy, làm sao có, có t như không không、no, đệ ký nhận lấy tài liệu nhìn một cái trên đó viết thiện thủy loan số tám mươi chín chiếm đất vượt qua ba văn thước chỉ nhìn tư liệu cùng với bổ sung thêm ảnh chụp mà nói cảm giác cũng không tệ lắm điện hình tiểu âu châu dương phòng kiến trúc số lớn sử dụng màu trắng đá ở vào lương t r ừ n g núi lên vị trí phong cảnh nhìn qua cũng không tệ để tài liệu xuống h à nghị hai đệ kỳ hỏi có thể đi xem phòng sao tùy thời đều có thể người an bài một chút hiện tại sẽ xuất phát cái gì la triều huy không nghĩ tới h à nghị hai đệ kỳ hoàn toàn không nhìn những nguồn phòng khác liền trực tiếp muốn chạy bộ này mà đi làm sao không phải nói tùy thời đều có thể đi không có cái gì bất tiện không có không có gì không tiện ta bây giờ sẽ giúp ngài sắp xếp la triều huy vừa nói liền chuẩn bị đi gọi điện thoại cho bạn bè tư liệu là bạn n g u ồ n phòng cũng là bằng hữu nhưng hắn lại cảm giác lần này sẽ ra hổ muốn thành công nửa giờ sau b e n n g h của hạ nghị hải đệ kỳ lên đường đổi tới thiện thủy loan số 89. ở la hướng sáng rực rỡ bằng hữu giả trang nhân viên công tác giới thiệu một chút đi thăm xong cả t h ẻ phòng tiếp đó hạ nghị hải đệ kỳ hỏi bộ phòng này treo bảng giá cả bao nhiêu tiền 24 triệu tiền hướng công la triều huy nói xong liền cẩn thận đi quan sát biểu cảm của hạ n ị hải đệ kỳ một khi hạ n ị hải đệ kỳ biểu lộ ra dáng vẻ chế đắt hắn liền muốn đi cùng với bạn bè tìm vốn là nghiệp chủ nói giá hết thể cố gắng lớn nhất đi thúc đẩy đơn giao dịch này mặc dù cái này giá phòng đã coi như lương tâm nhưng bất ngờ mấy mươi vạn hẳn là không có vấn đề bên cạnh hạ n h ị hai đệ kỳ đứng ở biệt thự hai tầng vườn hoa sân thượng bên cạnh xa liệu sóng biết dạo d ư ợ c t h i ề n thủy l o a n còn có xung quanh xanh u n tươi tốt rừng rậm đột nhiên mở miệng nói phòng tam u ố n làm thủ tục đi theo là triều huy hao phí chút thời gian trả giá mấy chục vạn rất cần phải có nhưng hạ n h ị hai đệ kỳ chẳng qua là cảm thấy là một nhà giàu ở toàn thế giới cũng có có thể nghị phép phòng đó là cơ bản phối trí phòng vị này đưa không sai thiết kế hắn cũng man ý trực tiếp mua lì là về phần giá cả hai mươi bốn triệu dưới cái nhìn của hắn căn bản chính là giá cả trắng ở loại đoạn đường này bộ phòng này lại qua m ộ ư ơ i năm giá phòng ít nhất lật gấp m ộ ư ơ i lần chờ thêm ba mươi năm lật gấp trăm lần cũng không có vấn đề gì cái này không có không thành vấn đề không thành vấn đề ta hôm nay liền giúp ngươi liên lạc người bán làm thủ tục la triều huy vốn muốn nói cái này liền muốn mua có thể trong nháy mắt sau khi phản ứng hắn vội vàng liên tục đáp ứng trong giọng điệu hưng phấn cùng kích động đã hoàn toàn không nén được đến nỗi bằng hữu của hắn mặc dù là thâm niên môi giới bất động sản có thể đơn lớn như vậy cũng cũng là lần đầu tiên nếu không phải là hạ nghị h ả i đệ kỳ còn ở hiện trường đã sớm cùng la triều huy ôm nhau hoan hô ăn mừng nhưng vào lúc này hạ nghị h ả i đệ ký lại c a o mày nhìn về phía phòng chỗ không xa ở vào chân núi xuống một căn nhà trọ đó là một căn nhà trọ vừa vặn xây xong xem ra hết sức mới tinh hơn nữa còn là loại kia so giá tầng biệt thự hạng sang kiểu căn hộ cũng chính là phim hồng c ô n g bên trong thường nghe ngàn thước nhà sang trọng hạ nghị hai đệ kỳ chỉ tòa lầu nhà trọ kia hỏi hai vị môi giới bất động sản bộ kia nhà trọ các ngươi có tài liệu không bổn chương xong q một chương ba trăm năm mươi cho ngươi một cái cơ hội vươn lên chương ba trăm năm mươi ba cho ngươi một cái cơ hội vươn lên hạn ít hai đệ kỳ mà nói khiến la triều huy và bạn hoàn toàn không có hiểu thấy thế nào biệt thự xem h ả o h ả o đột nhiên hỏi tới nhà trọ năm tám mươi ba đến tám năm năm hong kông giá phòng kỳ thực coi như ngã nhỏ xuống một trận năm nay lần nữa ấm trở lại hấp dẫn không ít người dối rít đầu tư thiền thủy loan tầng biệt thự một thước giá cả ít nhất phải bảy trăm cơ hồ cùng giá cả nhà sang trọng cũng kém không được bao nhiêu hạn ít hai đệ kỳ loại người có tiền này mua tầng biệt thự mà nói thật vẫn không bằng mua nhà sang trọng đây có thể khách hàng có nhu cầu vẫn là hạ nghị h ả i đệ kỳ loại đại kim chủ vừa mới chuẩn bị mua biệt thự này bọn hắn có làm ăn không làm đó mới là kẻ gần đây nhưng biết làm sao chính là cái này tư liệu của nhà lầu bọn hắn không hề rõ ràng la triều huy chỉ có thể bất chấp khó khăn nói ta sẽ lập tức giúp tiên sinh hạ nghị kiểm tra cái này tư liệu của nhà lầu cũng may hạ nghị h ả i đệ kỳ cũng là ý muốn nhất thời hỏi một câu cũng không có ý không cao hứng chỉ là nói mau sớm nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân hân hoan từ nhà sang trọng một bên kia đi tới đó là quan mỹ nhân ăn mặc một thân con đỏ dáng người thất tha da thịt trắng loắng như bút bê vậy trên mặt nữ nhân lộ ra phát ra từ trong lòng nụ cười thôn lên vốn là xinh đẹp dung nhan càng phát không thể tả khiến la triều huy và bạn cũng không nhịn được trở nên thất thần v ề phấn hạ nị hai đệ kỳ dùng hắn không chỉ một lần đã triệt để miễn dịch nhưng ôm ánh mắt tán thưởng phẩm định không thể không nói chỉ luận bề ngoài quan mỹ nhân đúng là hồng kông vòng giải trí tuyệt đỉnh bình hoa có thể nói không có một trong chẳng trách nhiều hồng kông như vậy vòng giải trí nhân sĩ đánh giá trong tâm khảm đệ nhất mỹ nhân thời điểm đều nhất trí cho phép là quan mỹ nhân đây liền ngay cả trương quốc vinh cũng bày tỏ hắn lúc lần đầu tiên thấy quan mỹ nhân đều có loại tự thi cảm thấy cho nên đối với hắn mà nói cho nhà nuôi như vậy một đoạn tiểu hoa ngược lại cũng rất là cảnh đẹp ý vui đến nỗi tiêu tiền hà nghị h à i đệ kỳ hoàn toàn không thèm để ý đối với hắn mà nói có thể sử dụng tiền giải quyết phụ nữ liền không là vấn đề chân chính khiến hắn kính sợ tránh xa là ôm cái gì không thiết thực ảo tưởng hoặc là đi lên liền muốn cảm tình bây giờ chân chính bởi vì yêu hắn mới tuyển chọn giữ lại ở bên cạnh hắn cũng chỉ có nạ cả m ỏ gì ạ kỳ nạ ở ngay trước mặt hắn từ trong g ư ơ n g lấy ra từng món một đồ vật lòng tràn đầy bên trong đều là của hắn cô nương kia quá đặc thủ khiến hắn thực sự không nhận tâm đầy ra đã từng cụ dồ ký h ỉ tổ m ỉ có lẽ cũng là nhưng đã tách ra lâu như vậy nhắc lại đã không có ý nghĩa lưu mỹ nhân bởi vì mang thai quan hệ coi như là một nửa đi đến n ỗ i khác phụ nữ tình cảm đối với hắn hạ nghị hải đệ kỳ chưa bao giờ quan tâm những chuyện này chuyện gì cao hứng như thế nhìn quan mỹ nhân hạ nghị hải đệ kỳ thuận miệng hỏi một câu không có gì à, đặt linh ngơi ư khiến la quản lý hỗ trợ kiểm tra cái gì chứ quan c h i lâm không có nói ngược lại hỏi hạ n h ị hải đệ kỳ nàng vì sao cao hứng như thế đó là đương nhiên là bởi vì hạ n h ị hải đệ kỳ muốn mua phòng hạ n h ị hải đệ kỳ sau khi ra ngoài nàng lại một thân một mình trong trong ngoài ngoài cầm bộ biệt thự này nhìn tới một lần như thế chiếm đất ba vạn thước siêu cấp nhà sang trọng nàng trước đây nhưng cho tới bây giờ không có ở qua nếu là hạ n ị hai đệ ký mua lại nàng kia coi như nữ chủ nhân và ở không phải là theo lý phải thế nàng đã nghĩ xong các phòng mua lại liền lập tức cầm tốt tỷ môn gọi tới mở bà ti hào hào hướng tất cả mọi người lấy le một chút chỉ là muốn suy nghĩ một chút phản phất liền có thể thấy được những phụ nữ kia trên mặt hâm mộ ánh mắt ghét tị lòng hư vinh trong nháy mắt tràn ngập bản thân làm cho nàng một người ở trong phòng thời điểm đã không nhịn được hưng phấn kêu la om sò một trận quan c h i lâm thực sự quá hưởng thụ kiểu sống xa hoa này cùng với bị người khác hâm mộ cảm giác nhưng mà nàng mặc dù ham đua đòi nhưng còn không phải là triệt để ngủ nốc biết phòng còn không có mua lại đây hiện tại cũng không thể nóng lỏng bằng không dẫn tới h à nghị hải đệ kỳ bất mãn sẽ không tốt ta đang hỏi l à quản lý nhà này nhà trọ tin tức hà nghị hải đệ kỳ thuận miệng trả lời nhà lầu này tin tức sao ta biết ta biết quan c h i lâm phản phất cướp đáp s ẹ n s e học sinh tiểu học của vấn đề vậy hà nghị hải đệ kỳ cười hỏi vậy ngươi nói một chút đây là trường giang sự nghiệp mở mang lầu mới ta không ít bằng hữu đều cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc người ta không những không bán lâu hoa thậm chí xây xong đều không bắt đầu phiên giao dịch quan tri lâm đem nàng biết mà nói đi ra hàn ni h ả i đệ kỳ nghe vậy lộ ra biểu cảm mừng tình hiểu ra hóa ra là lý nhà giàu nhất lầu loại này che chung cư c ấ p tăng giá trị b à i cũ đối phương cũng không có ít chơi không hổ là cầm công tiệm hình thức phát huy nhân vật luận vơ vét m ơ của người bình thường người ta nhưng là thủy tổ nghe đến đó hàn ni hại đệ kỳ quay đầu đối với la triều huy hỏi các ngươi người biết trường giang sự nghiệp sao ta biết một vị giám đốc tiêu thụ la triều huy liên tục đáp ứng hắn xác thực nhận biết người ta nhưng người ta còn nhớ hay không cho hắn liền không nhất định nhưng mà loại thời điểm này coi như không nhận biết cũng phải phùng má giả làm người mập hạ n h ị hai đệ kỳ trực tiếp chỉ nhà lầu kia nói ta nghĩ mua nhà lầu này giúp ta đi hỏi một chút giá cả trường giang sự nghiệp chẳng qua là nghĩ che chờ đắt một chút lại bán hắn kia trực tiếp cho cái đắt một chút giá cả không phải xong rồi nghiên đại tám mươi chu kỳ giá phòng đắt đi nữa có thể có đắt quá nhà lầu trước mắt này tầng hai mươi sáu cơ bản cũng là lớn kiểu căn hộ thượng tầng rõ ràng còn có mang sân thượng p h ụ thức ra khỏi phòng xuất sẽ không quá cao có thể có năm mươi bộ coi như đình thiên Cả t ò a lầu bán chung, đánh chết cũng không vượt qua được năm mươi triệu tiền hồng kông. c h ú t tiền này, đều không cần đợi giá phòng tăng giá trị. Liền công ty phan địch n u y đưa ra thị trường thuộc về hắn đầu tư bộ p h ậ n kia t ù y t ù y t i ệ n tiện liền có thể kế i m về. Hong kong bây giờ, đối với hắn loại người vốn l i ế n g phong phú này, nói là đầy đất h o à n g kim, không l ư n g liền có thể nhặt cũng không quá đáng. đ a t l ỉ n h làm sao đột nhiên muốn mua lầu ha. Quan chi lâm tỏ mò hỏi. Han hi hai đệ kỳ thật giống như nói đùa vậy nói, xem nhà lầu này không vừa mắt chuẩn bị mua về hủy đi chơi. Dadling khẳng định là nói đùa. Quan chi lâm cũng không tin sẽ có người thật tốn mấy mươi triệu mua lầu hủy đi chơi ha ha hắn ít hại đệ khi nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không giải thích trình độ nào đ ó tới nói hắn cũng không phải là nói b ù a nhất định phải mua số tám mươi chín nhà sang t r ọ n g xong hắn phát hiện một cái vấn đề đó chính là chân núi xuống nhà lầu này nửa bộ phận trên nhà trọ nhìn hắn bộ phòng này quá rõ ràng cũng không cần ống nhỏm mở cửa sổ ra liền có thể xem rõ ràng loại cảm giác không có chút riêng tư nào này khiến hắn rất không thoải mái hỏi là chiều huy thời điểm hắn là có luồng xung động cầm nhà lầu này trực tiếp mua đi xuống phá hủy rơi nhưng mà nghĩ lại nếu là lầu cũng mua rồi đi xuống vậy dĩ nhiên cũng không có người có thể vào ở đi hà cớ gì phiền thoái dỡ xuống đây nhét vào nơi đó không quản là được rồi chờ sau này đổi chỗ ở đang bán đi làm không tốt còn có thể kiếm một món tiền lớn nhưng mà trải qua chuyện này hắn cũng cảm nhận được tại sao h o n g kông những đại lao kia muốn đi bạch giáp đạo mua biệt thự đỉnh núi không bị ảnh hưởng cùng cái dày bảo vệ riêng tư mới là giá trị lớn nhất quay đầu nhìn mắt phòng bên cạnh h ạ n hịt hải đệ kỳ trong đ ồ n nghĩ tạm thời mua lại làm cái tạm thời quá độ phòng đi quay đầu khiến la triều huy lại tìm chút tư liệu của bạch giáp đạo tìm một chỗ ra nơi một chút dứt khoát mua lại nặng hơn xây một căn này hắn rõ ràng chưa từng nghĩ muốn xà o phòng nhưng này tùy tiện xuất thủ nam không động liền có thể thoải mái kiếm mấy tỷ tiền hồng công chẳng trách tất cả mọi người nghĩ xuyên qua đây n ắ m ở quan mỹ nhân eo nhỏ nhắn hạ nghị hải đệ kỳ nói với la triều huy chuyện của yêu cầu của ta làm nhanh lên một chút xin tiên sinh hạ nghị huyên tâm ta nhất định sẽ không chỉ hoãn thời gian của ngài la triều huy bảo đảm nói không tính vậy nóc trường giang sự nghiệp nhà trọ chỉ một nhà sang trọng danh sách làm thành hắn và bằng hữu chia đều tiền thuê mỗi người đều có thể kiếm ít nhất hết mấy chục ngàn tiền hồng công nếu là không dụng tâm mới gặp quỷ mà so với bằng hữu đơn thuần muốn kiếm tiền la triều huy càng coi trọng là hạ nghị h á i đệ k ỳ cái siêu cấp nhà giàu này đối phương có tiền như vậy lại bởi vì thân phận không thể nào dài hạn ở hồng kông phát triển hắn nếu là có thể mượn mua nhà dựng lên hạ nghị h á i đệ kỳ tuyến tiếp đó trở thành đối phương ở hồng kông con cờ vẹn vẹn ăn đại lao xót lại đến đã đủ hắn làm giàu phát tài nghĩ tới đây theo đó bằng hữu ngồi xe la triều huy về nhà trong lòng sinh ra vô số gia tâm hắn lúc này nói với bạn bè sự tình số tám mươi chín nghiệp chủ cùng trường giang sự nghiệp tiếp theo từ ta đi chạy người giúp ta làm một chuyện chuyện gì bằng hữu hỏi giúp ta điều tra hồng kông hiện tại có tăng giá trị tiềm lực c h u n g cư còn có đang mặt bằng đàm bán điều tra cái này làm gì bằng hưu không hiểu hỏi la triều huy là hắn mang vào ngành nghề môi giới địa sản nhưng chuyện la triều huy làm hắn lại hoàn toàn xem không hiểu ngươi chẳng lẽ muốn làm cả đ ờ i môi giới bất động sản không nghĩ phát đại tài không muốn tán tỉnh những nữ minh tinh chỉ có thể nhìn thấy ở trên tv kia sao la triều huy giọng điệu xối dung hỏi ta đương nhiên nghĩ nhưng như vậy có quan hệ gì với chuyện ngươi khiến ta làm muốn phát tài chỉ dựa vào bán sức không thể được phải hiểu được cắt não chúng ta hôm nay vị lão bản này so lý ra thành đều có tiền nhưng ở hồng kông lại không có nhân thủ và căn cơ chúng ta chỉ cần có thể biểu hiện ra năng lực giúp h ắ n kiếm tiền còn sợ không có cơ hội ra mặt la triều huy lúc này liền nói ra ý nghĩ của hắn ta biết ngươi muốn làm cái gì có thể ở hồng kông hiểu được xảo phòng mua đất nhiều người người ta lại tại sao phải dùng chúng ta mặt đối với bạn bè nghi ngờ la triều huy tiếp tục giải thích đã trước người khác một bước tiếp xúc được vị đại thủy hướng này chính là ưu thế của chúng ta người ta làm ăn làm lớn như vậy chắc chắn sẽ không ở hồng kông đợi quá lâu chúng ta dành thời gian biểu đạt thành ý đánh động vị đại lão này người khác lại nghĩ học chúng ta cũng không có cơ hội nói thoải mái hai người chúng ta sợ tiệm dựa vào cái gì đánh động người ta b à n g h ư u vẫn cảm giác được la triều huy ý tưởng không đáng tin cậy c â u n g ư ờ i tặng lễ cái này ngươi cũng không hiểu sao la triều huy lời nói này cầm m ở bạn của xe làm cho tức cười tặng lễ người ta có tiền như vậy mua căn lầu đều không chớp mắt chúng ta tặng cái gì tài năng đánh động người ta la triều huy nói lễ vật không ở giàu nghèo mà ở vào thành ý là ở tìm đúng đại lao yêu thích yêu thích ngươi biết người ta thích cái gì la triều huy cười thần bí cầm một phần báo chí ném đến trước mặt bạn bè đừng quên ta là ai giới thiệu cho vị đại lao bản này mở bạn của xe quét mắt báo chí trước mặt tin mới tựa đề cùng với ảnh chụp tất cả đều thấy rõ chính là liên quan tới hạ nghị hải đệ kỳ cùng ôn bích hà bị bản tin ngày đó tin mới ôn bích hà đầu năm trở về hồng kông thời điểm tìm phòng đúng lúc là la triều huy rút một chút bởi vì la triều huy phục vụ tương đối khá bởi vậy mới đem la triều huy giới thiệu cho hạ nghị hải đệ kỳ nhưng mà này cũng không phải là trọng điểm vị người có tiền này xem bộ dáng là cái em tợ lệ bỏi đến hồng kông thời gian ngắn ngủi liền cùng ba vị mỹ nữ truyền gia bắt quái sở tăng đan bởi vậy la triều huy muốn làm cái gì bằng hữu trong nháy mắt liền hiểu người muốn giới thiệu cho người ta mỹ nữ nhưng nói dứt lời lại lộ ra cái so với trước càng không lời nụ cười ngươi không thấy bên cạnh người ta mang đàn bà là người nào không đây chính là quan c h i lâm liền chúng ta loại này sập tiệm còn có thể giúp người ta giới thiệu mỹ nữ đẹp hơn cả quan c h i lâm quan c h i lâm tất nhiên xinh đẹp nhưng vì cá ăn nhiều cũng sẽ chẳng đấy đại lão khẳng định không ngại đổi một chút khẩu vị trừ đi vị ôn tiểu thư kia chúng ta cũng không nhận biết mỹ nữ khác cả người ta đại lão coi như đổi khẩu vị cũng không có khả năng đi tìm s ổ p h à mua tiểu thư đi ai nói chúng ta không nhận biết mỹ nữ ngươi cái đó nội địa đến nhà thân thích không phải là có cái biểu nội ở a tờ vừa sao nàng liền thật xinh đẹp la triều huy lời vừa nói ra tốt cái đầu chó ngươi huy nói tới lâu như vậy hóa ra là ở nhằm nghe biểu bội ta ý nghĩ so với chúng ta vinh hoa phú quý một cái biểu bội lại coi là cái gì lại nói ngươi giới thiệu nàng cho đại lao n ộ nhỡ bị đại lao vừa ý đối với nàng cũng là chuyện tốt ai ngờ bằng hữu lại lắc đầu nói ta không phải là ý này la triều huy không hiểu hỏi có ý gì đây chính là ta như em gái ruột vậy thân biểu bội cho nên phải thêm tiền la triều huy nghe vậy một trận thắng tốt h nhưng nghĩ tới còn muốn lợi dụng biểu bội của đối phương liền cắn răng nói sự tình từ đầu tới đôi đều là ta đang liên lạc nếu là sự tình làm thành chỗ tốt chúng ta bảy ba phần ta bảy n g ư ơ i ba chuyện này không có biểu mội ta tuyệt đối không làm được chỗ tốt muốn chia đều không thể nào nhiều nhất sáu bốn sự tình nhất định phải từ ta chủ đạo bằng hữu nghe vậy thôi sau khi tự hỏi gật đầu một cái có thể vậy thì dành thời gian tài liệu điều tra còn có thuyết phục biểu mội của ngươi đúng rồi tài liệu khác có thể chậm một chút giúp ta trước cầm tư liệu của cao ốc sùng khánh chuẩn bị xong yên tâm đi cứ như vậy thương lượng xong hai người chia nhau hành động la triều huy vừa giúp hạ nghị hải đệ kỳ liên lạc thiền thủy loan số 89 n g ư ờ i bán làm giao dịch bất động sản thủ tục đi sang một bên liên lạc trường giang sự nghiệp giúp hạ nghị hải đệ kỳ dò hỏi mua lầu công việc người trước lo liệu lên rất là thuận lợi dù sao vốn là nghiệp chủ gấp gáp m u ố n bán hạ nghị hải đệ kỳ lại xuất thủ hào phóng đến nỗi người sau nói tới đến cũng có chút phiền thoái dù sao trường giang sự nghiệp che lầu không ra bàn chính là vì chờ tăng giá trị bán ra cao la triều huy nhân vật nhỏ một cái mới đầu nói muốn mua phòng vì hắn kia nhận biết người ta cũng không nhận biết hắn giám đốc căn bản cũng không phản ứng hắn cũng may l à triều huy cái người này xử sự t r ò n t r ị a u ăn nói khéo léo lại giỏi về giao tiếp b ă n g vài bốn ba tấm lưới cùng với tận lực lấy lỏng rất nhanh sẽ lấy được vị quản lý kia hào cảm dựa theo người bình thường lúc này khẳng định liền muốn bưng ra hạ nị hái đệ kỳ vị này đại phật tiếp đó trực tiếp bắt đầu nói giá nhưng la triều huy cũng không vậy hắn hiểu cầm hạ nị hái đệ kỳ rời ra ngoài cuối cùng coi như có khả năng thành giao cũng vô cùng có khả năng bị xem là h oan đại đầu làm thịt một khoản mặc dù nhiều đi ra những tiền kia hạ nị hái đệ kỳ không quan tâm nhưng la triều huy quan tâm bởi vì hắn muốn không phải là chỉ làm thành cái này một chỉ làm ăn mà là cơ hội vươn lên triệt để ôm lên hạ n h ị thái đệ kỳ cây bắp đùi vàng này thực hiện hắn phát tài trí phú cho nên hắn nhất định phải cầm chuyện này làm thật xinh đẹp bởi vậy ở lấy được vị này giám đốc hảo cảm xong lại có hạ n h ị thái đệ kỳ lật tẩy hắn liền bắt đầu không chút kiên kỵ nói về câu chuyện chỉ là nói hắn nhận biết một ít hải ngoại hảo khách có thể giúp giao hàng thiện thủy luân phòng mượn cơ hội dụ ra trường giang thực nghiệp dự thiết giá vị quản lý kia mặc dù đối với lời của la triều huy bảo trì hoài nghi có thể trường giang sự nghiệp bưng bít bàn cũng là vì các tăng giá trị hơn nữa còn phải bước lên hàng đế h ắ c lại tài chính nguy cơ nếu là có thể dựa theo dự thiết giá cả bán đi một tay giao tiền một bài giao hàng bán cho khách hàng của nơi nào đều giống nhau chỉ cần tiền đến trường giang sự nghiệp tài khoản la triều huy coi như là một tên lường gạt cũng không có cái gọi là tiếp đó vị này giám đốc ở la triều huy tận lực lấy lòng xuống dần dần b g u n g lòng cảnh giác hướng la triều huy tiết lộ một vài thứ mà ngay tại lúc la triều huy lúc cố gắng hãn vị bằng hưu kia trừ chuẩn bị ra tư liệu cũng đem ở a tờ vở nghệ viên ban biểu nội hẹn đi ra thành cựu long khu truyền thanh nói một nhà, nhà ăn bên trong bữa trưa thời gian đi vào một vị thanh xuân t ị lệ hai mươi chín tuổi mỹ nữ thấy mỹ nữ xuất hiện bạn của la triều huy lúc này lực mạnh m ắ c biểu muội ta ở nơi này bạn của la triều huy phát hiện hắn vị này thật lâu không thấy biểu muội tựa hồ so với trước kia càng xinh đẹp hơn nhất là vóc dáng kia cùng ăn chất kích thích sinh trường vậy đầy đà khoa trương đến không hề giống cái mười tám tuổi cô bé như thế nhìn một cái luận tướng mạo luận vóc dáng hắn cô em bà con này tựa hồ cũng không so vị quan tiểu thư kia kém bao nhiêu mấu chốt nhất là so với vị kia cảm tình sử quan mỹ nhân phong phú hắn cô em bà con này nhưng là đoá hoa trắng nhỏ còn chưa bị người hái đơn thuần xinh đẹp trong lúc nhất thời hắn cảm thấy lợi dụng biểu mội lấy được vị đại lao kia hào cảm kế hoạch tựa hồ sát xuất thành công lớn hơn không ít hai người gặp mặt không bao lâu thanh thuần biểu mội xinh đẹp một mặt không thể tin nổi nhìn bằng hưu cái gì biểu ca ngươi muốn giới thiệu cậu bé cho ta nhận biết không sai vẫn là vị anh đẹp trai cực kỳ có tiền anh đẹp trai gì không đẹp trai ca ta không đi nghệ viên ban gần nhất đang chọn a tờ vờ tuyên truyền tiểu thư ưu thế của ta rất lớn cũng không thể bỏ qua cơ hội đừng để ý cái gì đó tuyên truyền tiểu thư ngươi chỉ cần có thể khiến vị anh đẹp trai kia thích ngươi trực tiếp bưng ngươi làm nữ chính cũng không có vấn đề gì ngươi tìm được người nhà vừa vặn tìm ta mua phòng trị giá bao nhiêu tiền sao bằng hữu trong lúc nói chuyện lấy tay bước ra một con số biểu mội suy đoán hai trăm bốn mươi vạn sai là hai mươi b ố triệu a có tiền như vậy người ta làm sao sẽ coi trọng ta biểu mội có chút kinh ngạc biểu mội ngươi muốn tự tin ngươi xinh đẹp như vậy người đàn ông nào nhìn tới không động tâm cái này biểu mội rơi vào do dự hơn nữa chỉ là đi gặp cái mặt có được hay không cũng không quan hệ vì để cho ngươi thật xinh đẹp biểu ca ta còn sẽ tài trợ ngươi một thân gặp mặt mặc q u ầ áo nhãn hiệu nổi tiếng có thật không nghe đ ư ợ c biểu ca muốn đưa nàng quần áo nhãn hiệu nổi tiếng cô bé cặp mắt lúc này liền sáng đương nhiên là thật vậy cũng tốt ta đi thấy cô bé đáp ứng dưới cái nhìn của nàng chỉ là thấy cái mặt mà thôi không quản có được hay không đều có thể thu hoạch một thân quần áo nhãn hiệu nổi tiếng lại nói n ộ nhỡ có thể nhận biết một vị có tiền còn có thể xem hợp mắt anh đẹp trai đối với nàng mà nói cũng là cái cơ hội mười bốn tuổi liền gia nhập tha tờ vợ nghệ viên ban nàng gặp quá nhiều một buổi sáng thành danh bạn học cũng đã gặp quá nhiều tư chất ưu tú nhưng không có cách nào ra mặt bạn học cho nên đừng xem nàng tuổi không lơ lắm cũng đã l trong n mấy ngày kế tiếp hắn hợp tác với thiệu tiên sinh từng tạp chí trải qua chuẩn bị chính thức đối ngoại tuyên bố sáng lập tạp chí tạo dựng buổi họp báo lên thiệu tiên sinh chính mình chạm xe h ắ n hiệu hải đệ ký lại không có xuất hiện mà là làm lên đại lao sau màn nhưng mà lần này buổi họp báo nhân vật chính lại cũng không phải là thiệu tiên sinh mà là bị hạ nghị hải đệ kỳ bổ nhiệm làm tạp chí chủ biên trương tiểu h ệ thấy được chủ biên trẻ tuổi như thế tham gia buổi họp báo truyền thông dĩ nhiên là tương đối cảm thấy hứng thú đến nỗi tên là khâu kiên quyết dũng chân chính phụ trách tạp chí kinh doanh bị hạ nghị hải đệ kỳ giá cao đảo góc tưởng đến tổng giám đốc theo lý phải thế bị truyền thông nhắn qua không có cược chuyện của đầu bọn hắn mới không có hứng thú chú ý đây nhưng mà còn chưa chờ mọi người nghi ngờ vị này chủ biên trẻ tuổi năng lực trương tiểu h ệ liền ở hạ nghị hải đệ kỳ dưới sự ủng hộ tuyên bố ngày m ư ơ i năm tháng ba những tạp chí đem chính thức phát hành ra đời số hơn nữa tạp chí đã lấy được rồi nổi danh thời thượng tập đoàn ai quốc tế g i ớ i cờ năm cái trăm năm châu âu hàng xa xỉ hàng hiệu tài trợ cùng với hong kong địa phương xí nghiệp tập đoàn địch nhuy tài trợ đang có thể nói từ vừa mới bắt đầu nhưng liền đem bức cách kéo thật cao cùng lúc đó trương tiểu h ệ cũng bắt đầu phát huy ưu thế của nàng lợi dụng tự thân danh viện thân phận ăn mặc đủ loại kiểu dáng cao định thương hiệu xa xỉ xuất hiện ở các loại trường hợp công khai lên cùng người nổi tiếng minh tinh cùng đài trục chung thường xuyên giúp những tạp chí soạt lấy số lớn mức độ hấp thụ ánh sáng sau đó sẽ mượn tvb ưu thế thỉnh thoảng tốt nhất phỏng vấn tốt nhất tin mới thời gian ng l i ê những rút n tin ạ p hấp chí d tức này trên căn bản không người chú ý đến nỗi còn đang chỉnh hợp lại trong chuỗi dạp chiếu phim mặc dù đã đưa đến trong nghề dòng nước ngầm quận trào quận quận nhưng ngoại giới nhưng cái gì cũng không biết hơn nữa coi như tin tức tuân ra cũng là trong nghề sẽ quan tâm dù sao đối với người bình thường mà nói chuỗi dạp chiếu phim thuộc về người đó căn bản không ảnh hưởng bọn hắn xem phim cùng nó quan tâm cái này còn không bằng quan tâm bọn hắn minh tinh yêu mến có điện ảnh gì m u ố n lên thời gian thoáng một cái vội vã bốn ngày liên qua trương tiểu h ệ đang treo những tổng biên tập danh tiếng khắp nơi soạt cảm giác tồn tại thời điểm hạ nghị hải đệ ký lại bởi vì la triều huy một cú điện thoại đi tới trong vòng một quán cà phê trong mấy ngày trước còn dính quan tri lâm của hắn bởi vì hạ nghị hải đệ kỷ giúp ở phan địch nhu y vậy muốn một cái đại nôn quảng cáo hôm nay hướng về hương sơn úc trụ quảng cáo đi tới phòng cà phê trong la triều huy đem một phần phần bất động sản thủ tục cho hạ n h ị hải đệ kỷ xem qua Tiên sinh so i n Nị h Hạ h với hắn y l o vốn là dữ liệu giá cả ít nhất thiếu mười phần trăm kỳ thực đối với hắn mà nói mười phần trăm bất kể là nhiều vẫn là ít cũng không đáng kể nhưng nhìn la triều huy một mặt lấy lòng cung kính biểu cảm hạ nghị hai đệ ký lại đón được cái này mười phần trăm khẳng định là công lao của đối phương chẳng trách đối phương có thể dựa vào ôm lưu loan mạnh m ẽ chân tay trắng dự nghiệp một đường đột kích ngược nắm giữ hai tỷ giá trị con người đây làm việc quả thật có chỗ độc đáo nghĩ tới những thứ này hạ nghị hai đệ kỳ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười xem nói với la triều huy ngươi không tệ la triều huy thấy hạ n ị hai đệ ký lộ ra mặt mày vui vẻ trong lòng vui mừng lấy lòng nói có thể giúp tiên sinh hạ n ị hồi làm việc là ta phúc khí ha hạ n ị hai đệ k ỳ n h u n miệ cười nói với la triều huy vậy thì giúp ta cầm nhà lầu này mua lại đi tiền thuê ta cho n g ư ơ i gấp đôi đa tạ tiên sinh hạ nị la triều huy liền vội vàng cảm tạ cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối tính được là niềm vui ngoài ý mớn nhưng mà nói cám ơn xong hắn thấy hạ nị hải đệ kỳ tâm tình không tệ nhân cơ hội nói đến tiên sinh hạ nị có chuyện ta nghĩ nói cho ngài chuyện gì hạ nị hải đệ ký hỏi la triều huy cẩn thận mà nói hợp tác với ta người bạn kia có cái biểu mội nghe nói chúng ta đang giúp ngài làm việc vừa đúng nàng là p a n sách của ngài cho nên muốn muốn gặp ngài một mặt cái này đương nhiên là hắn và bằng hữu biên tạo lý do dù sao trực tiếp giới thiệu phụ nữ hắn sợ bị h à n bị h ả i đ ệ kỳ từ chối nói như vậy chú tâm chuẩn bị hết thảy l ề n toàn bộ xong rồi Ồ, h à n bị h ả i đ ệ kỳ vẻ mặt n g h i ề n ngâm nhìn la c h u huy lời của đối phương h à n bị h ả i đ ệ kỳ là nửa chữ đều không tin hắn đã mơ hồ ra ra g i a hỏa này muốn làm gì một cái thời không khác đối phương là vì lấy lòng lưu l o a n hùng ôm lên vị kia thị trường chứng khoán tay súng bắn tia bắp đ u ổ i nhưng là hao hết tikót mua một hai mươi vạn chân phẩm đồ cổ không nghĩ tới ở bây giờ cái thời không này vị này dĩ nhiên đổi lại mục tiêu nỗ lực đến ôm bắp đùi của hắn hơn nữa không tặng lễ vật trực tiếp tặng phụ nữ. Đều do Hong Kong thứ vốn suy nghĩ hôm nay quan tri lâm bị hắn xua đổi đi trụ quảng cáo có cơ hội tới kiến thức xuống yêu tổ kệ mần phong thái ai nghĩ tới la triều huy lại phải giới thiệu với hắn mỹ nữ nhưng mà hắn mặc dù là một gã bạc tình nhưng đối với không rõ lai lịch phụ nữ không có hứng thú la triều huy hiện tại chẳng qua là nhân vật nhỏ có thể giới thiệu mỹ nữ gì cho hắn nhận biết cho nên hạ nghị hai đệ kỷ cũng không có ý định giả bộ hồ đồ nhìn chằm chằm mặt đầy khẩn trương la triều huy há mồm liền hỏi la quản lý ngươi muốn làm cái gì nói thẳng thì tốt rồi không cần làm những kia có hay là không được ta bị hạ nghị h ả i đệ kỳ nhìn thấu tâm tư la triều huy mới đầu có chút khẩn trương có thể vì ra đầu người mà hắn vẫn lấy rút khí từ bên người trong bóp ra móc ra một phần tư liệu đẩy đến trước mặt hạ nghị h ả i đệ kỳ tiên sinh hạ nghị đây là ta tự tay chế tắc một phần kế hoạch đầu tư là liên quan tới tiêm sa chớ cao ốc sùng khánh kèm với la triều huy giới thiệu hạ n ị hai đệ kỳ cẩn thận lật xem dậy phần la triều huy kia chu tâm tư liệu của chuẩn bị p h ầ n kế hoạch này mặc dù nói tới rất phức tạp nhưng tổng kết lại cũng rất đơn giản liên la cầm d ò n g rắn lẫn lộn cư trụ ngũ hồ tứ hải khách tới cao ốc sùng khánh mua lại tiếp đó hao tổn của cải sửa đổi lần nữa đóng gói tuyên truyền lại bán ra ngoài tiếp trước cái thời không kia la triều huy chính là dựa vào cái hạng mục này một lần thành danh lúc ấy đối phương đã có chút danh tiếng khắp nơi mượn tiền kéo đầu tư tiêu tốn hơn một trăm triệu tiền hồng công thu m lớn hơn năm trăm linh triệu tiền hồng công hiện nay la triều huy lại là dự định khiến hắn ra tử mình đi thao tác cuối cùng cầm một khoản không ít chia làm hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ nhìn xong tư liệu la triều huy thanh â m cũng đình chỉ đang dùng một đôi mang đầy ánh mắt mong đợi nhìn hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ hạ Hà nghị h ả i đệ k ỳ b u ô n g tài liệu trong tay xuống nhìn la triều huy hỏi hoàn thành cái hạng mục này ngươi cần bao nhiêu tài chính la triều huy thấy hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ cảm thấy hứng thú kích động trong lòng cũng sắp không nén được có thể vì thành công hắn vẫn để nén tâm trạng cẩn thận mà nói sáu mươi triệu tiền hưởng công ta đảm bảo cái hạng mục này nhất định có thể thành công hạ Hà n h ị hai đệ kỳ không nghi ngờ đối phương có thể thành công hay không dù sao ở một cái thời không khác đối phương đã chứng minh qua nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái la triều huy cho là hạ nghị hải đệ kỳ ngại nhiều vội và nói n kỳ thực năm mươi triệu cũng không phải không được hạ nghị hải đệ kỳ dơ tay đ ép ép, ta chỉ là cảm thấy muốn hoàn thành cái hạng mục này sáu mươi triệu tuyệt đối không đủ mặc dù thời gian sớm giá phòng còn không có phòng lên đến nhưng sáu mươi triệu khẳng định là không đủ nói tới hắn dơ lên hai ngón tay ta lại thêm hai mươi triệu ca ốc sùng khánh rồng rắn lẫn lộn trên đường tiền cũng không thiếu được ngươi nên hiểu không ta hiểu la triều huy vừa mới nói hai chữ sắt theo cặp mắt trầm tròn, tròn không thể tin nổi nhìn hạ n ị hải đệ kỳ bởi vì hắn đột nhiên ý thức được hạ nghị hải đệ kỳ nếu nói như vậy liền đại biểu hạ nghị hải đệ kỳ đồng ý ngài ngài ngài thật đồng ý la triều huy nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp kỳ t h ự c hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cảm thấy hạ nghị hải đệ kỳ sẽ đồng ý cái hạng mục này dù sao là một không có chút lý lịch nào một nghèo hai trắng sập tiệm làm sao có thể sẽ có người đồng ý khiến hắn thao tác mấy chục triệu hạng mục hắn chỉ là muốn các hạ nghị hải đệ kỳ từ chối cao ốc sùng khánh hạng mục xong lấy thêm ra mục tiêu chân chính mấy cái hao tổn của cải mấy triệu cửa hàng hạng mục nhỏ la triều huy cảm thấy, chỉ cần hắn có thể đem hạng mục nhỏ làm thành khiến hạng y hải đệ kỳ đối với hắn sinh ra tín nhiệm bàn lại cao ốc sùng khánh hạng mục liền nước chảy thành sông nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới hạng y hải đệ kỳ dĩ nhiên thật đồng ý phải đem mấy chục triệu giao cho hắn thao tác không sai ta đồng ý hạng y hải đệ kỳ qua loa mà nói mấy chục triệu tiền hồng công mà thôi thử đầu tư tương lai địa sản thần đồng so với kiếm tiền hạng y hải đệ kỳ càng hưởng thụ loại danh nhân kia ngôi thành cảm giác thành cựu đa tạ tiên sinh hạng y đa tạ tiên sinh hạng la triều huy không quan tâm người xung quanh ánh mắt khắc thưởng đứng dậy liên tục túi người hướng hạ nghị hải đệ kỳ biểu đạt cảm ơn còn có trong lòng hắn khó mà ước chế kích động ngồi xuống đi hạ nghị hải đệ kỳ trước hết để cho la triều huy ngồi xuống tiếp đó lại cường điệu ta mặc dù đáp ứng đầu tư nhưng sẽ an bài chuyên gia quản lý tài chính sử dụng hắn mặc dù không thiếu tiền nhưng cũng sẽ không tùy tiện cầm mấy chục triệu ném cho một cái người xa lạ cao ốc sùng khánh hạng mục la triều huy sẽ coi như người chủ đạo nhưng tài chính quyền lợi cũng sẽ ở hạ n h ị hải đệ kỳ sắp xếp trong tay người la triều huy tự nhiên cũng hiểu hắn nạ ca mỹ t r ế lý giọng điệu nghiêm túc gật đầu nói ta hiểu được ta hết thể đều theo sự an bài của tiên sinh h à nỉ hàn nị h Hà ả i đệ kỳ k h o á t k h o á t tay nói không t ấ t thiết sốt s á n g như vậy một chút tiền nhỏ mà thôi ta còn không để ở trong lòng cũng không có khả năng lưu tại hồng kông nhìn chằm chằm hạ n g mục vẫn sẽ từ người thao b à n đa tạ tiên sinh hạ n h và tín nhiệm la triều huy ánh mắt dâng lên kích động cùng với một k i a khó mà dã tâm che giấu hàn nị h ả i đệ kỳ thấy vậy lộ ra một không thèm để ý chút nào đủ cười la quản lý ta thưởng thức có tài năng người có dã tâm cho nên hàn nị hai đệ kỳ nói tới chỗ này giọng điệu một bữa tiếp đó nhìn la triều huy chằm chằm con mắt nghiêm túc nói cho nên chỉ cần cái hạng mục này có thể thành công ta cho ngươi một cái cơ hội vươn lên có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính ngươi tiên h sinh hàn ni ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng la triều huy bảo đảm nói rất tốt vậy ta liền chờ la quản lý tin tức tốt hàn ni h i đệ kỳ vừa nói thật giống như nhớ tới cái gì thiền thủy loan bộ phòng kia ta không tính rất hài lòng cho nên chỉ dự định tạm thời ở ngươi ở thái bình sơn đ ỉ n h giúp ta tiếp tục lưu ý nguồn phòng phòng không có vấn đề đất vị trí tốt hơn diện tích lớn hơn ta dự định tự xây dựng lại chuyện này ta bao ta nhất định sẽ giúp tiên sinh tìm tới mặt bằng thích hợp nhất tốt, t đầu vừa nói la triều huy còn nhỏ tiếng nhấn mạnh cô bé tiên năm nay mới mười tám tuổi chẳng những xinh đẹp vóc dáng còn rất tốt nếu đã ôm lên bắp đùi vàng của hạ nịt hải đệ kỳ bắt đầu lấy tiểu đệ tự xưng la triều huy nói tới nói lui liền thiếu đi một ít cố kỵ bắt đầu trở nên lộ liêu trực tiếp lên vậy nhận tình dáng vẻ dân ôm bối mười phần tay sai một cái vậy cũng tốt ta cho một mình ngươi mặt mũi liền thấy vừa thấy nói thật hạ nghị hải đệ kỳ đối với cái gọi là cô gái xinh đẹp hứng thú không lớn dù sao hắn mỹ nữ gì chưa thấy qua liên quan c h i lâm mỹ nữ như vậy gần nhất đ ề u gì đó có chút c h ắ n g h n sở dĩ đáp ứng chỉ là cảm thấy la triều huy có hào ý nếu là hắn bất cận nhân tình từ chối sẽ rét l ạ n h mới lên cấp tiểu đệ tim mà thôi thấy hạ nghị h ả i đệ kỳ đáp ứng la triều huy mặt đầy phấn khích mà nói tiên sinh xin mời cùng ta tới nói xong liền mang theo hạ n h ị hải đệ kỳ hướng tiệm cà phê lầu hai đi tới mới vừa lên lầu hạ nghị hải đệ kỳ liền thấy la triều huy vị bằng hữu kia mặt đầy nóng nảy đi tới đi lui phát hiện hạ nghị hải đệ kỳ đi lên xong nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng đón tới thiên sinh hạ nghị hui mời tới bên này biểu mội ta vẫn luôn chờ ngài đây la triều huy lúc này rất có ánh mắt không có theo kịp mà hắn vị bằng hữu kia ở dẫn hạ nghị hải đệ kỳ tới lầu hai một tấm sát cửa sổ sau cái bàn đối với biểu mội này nói câu biểu mội đây chính là ta nói cho ngươi hạ n h ị hải đệ kỳ tiên sinh các ngươi tàn gấu ta có việc đi trước tiếp đó cũng theo đó là người cô bé mới đầu là đưa lưng về phía thang lầu hạ n h ị hải đệ kỳ đi tới thì cũng không thấy rõ dáng vẻ của cô gái có thể chờ hắn ngồi xuống thấy được mặt của cô gái s o n g trận lộ ra một hơi vẻ mặt ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới bạn của biểu mội la triều huy lại là vị này tiên h sinh h à nghị rất hân hạnh được biết ngươi ta là trương mẫn cô gái trẻ tuổi tự giới thiệu mình thanh âm rất nhỏ lúc nói chuyện càng là sắc mặt từng đỏ ngại ngùng không ngừng liếc trộm hạ nghị hải đệ kỳ sở dĩ như thế hoàn toàn là bởi vì nàng bị hạ nghị hải đệ kỳ kinh diếm đến biểu ca chỉ là nói gặp mặt nàng là một cái anh đẹp trai có tiền nhưng cũng chưa nói dĩ nhiên có thể đẹp trai đến trình độ này a hạ nghị hải đệ kỳ tạo hình của hôm nay là hắn ở hồng kông cố ý chế tạo phục cổ tạo hình âu phục màu trắng phối hợp màu sáng c o n lê cùng với rơi ở bên ngoài đồng hồ bỏ túi màu kim d â y t h ư ờ n g lại tăng thêm trên mặt khuôn tròn kính mắt gọt vàng cùng với tuấn mỹ bề ngoài cùng khí chất văn nhã cả người phảng phất xuyên qua thời không mà đến đọc đủ thứ thi thư dân quốc quý công tử cô gái trẻ tuổi tim ở thấy hạ nghị hải đệ kỳ đầu tiên nhìn liền bị tại chỗ đánh xuyên c h i ệ t để rơi vào hạ n ị hải đệ kỳ sắc đẹp trong khó mà tự kiềm chế trương tiểu thư ngươi hảo nghe được đối phương tự giới thiệu mình h ạ n h ị p h ả i đệ kỳ nói chúng có thể xác định trước mắt cô gái trẻ tuổi chính là hồng kông điện ảnh một trong những cảnh nổi tiếng mỹ nhân quay đầu lại người có chứng mẫn cô bé đối diện trên người mặc màu trắng làm nền tảng áo lót áo khoác vàng nhặt và táo dệt lên áo phối hợp váy nền trắng hoa vụn màu lam giữ lại nửa tháng thức trong tóc dài hình xinh đẹp gương mặt chưa cho phấn trang điểm khí chất thanh t u ầ n sáng rỡ nhưng đã mơ hồ mang một tia thành danh s o n g diễm lệ cảm giác mấu chốt nhất là cùng giai đoạn sau cái đó gầy thân thành bộ xương mỹ nhân khác nhau cô bé lúc này thanh xuân tịch lệ vóc dáng nở nang tha ngọc lượn viên ngọc tiên h sinh h à nghị đoạn thời gian trước qua báo chí cái đó t r ư ơ n g vẫn cẩn thận dò xét muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng lại không có hoàn toàn hỏi lên dù sao nghe được tên của h à nghị h ả i đệ kỳ gặp lại người thật nàng liền mơ hồ cảm giác h à nghị h ả i đệ kỳ tựa hồ là đoạn thời gian trước thường xuyên bị truyền thông báo cáo nhật bản siêu cấp nhà giàu dạ cụ dạ thái tử còn có v ờ lay boy một tuần đổi ba người phụ nữ h à nghị h ả i đệ kỳ tự nhiên biết t r ư ơ n g vẫn muốn hỏi cái gì trả lời rất trực tiếp không sai chính là ta ngại khỏe chưng vẫn có chút không biết nên nói gì gặp mặt trước đó nàng không những đánh giá thấp hạ nghị hai đệ kỳ đẹp trai càng là đánh giá thấp giá trị con người của người ta giá trị con người mười tỷ ở biểu ca trong miệng cũng chỉ là có tiền không rất hiển nhiên biểu ca ngay từ đầu không nói cho nàng tin tức cụ thể chính là vì dô nàng tới qua báo chí có chút tin tức cũng không phải là thật đều là truyền thông giang nóng mà thôi ngươi xem bọn hắn gần nhất không phải không có bản tin hàn ni hai đệ k ỳ phủ nhận truyền thông báo cáo nhưng cũng không có hoàn toàn thừa nhận đến nỗi gần nhất không có truyền thông báo cáo hắn đó là bởi vì hắn gần nhất xác thực an phận thủ thường nếu là la triều huy trễ một ngày giới thiệu trương mẫn cho hắn không chừng liền muốn ở trên truyền thông thấy được hắn và lý lệ chân cộng độ lương tiêu tin tức hóa ra là như thế những truyền thông kia thật xấu bị mỹ nam hơi hơi rung rình trương mỹ nữ liền đồng cảm lên trương tiểu thư còn đang đi học sao mắt nhìn thời giờ còn sớm hà nghị h ả i đệ kỳ dứt khoát cùng trương m ẫ n tán gẫu lên coi là vậy đi ta là a t ờ vở nghệ viên ban học sinh ban sơ trương tiểu thư là muốn làm diễn viên kỳ thực làm gì đều được chỉ cần có thể kiếm tiền là tốt rồi cô bé cũng không che giấu tự mình nghĩ ý tưởng kiếm tiền ở h o n g k o n g khát vọng kiếm tiền phát tài cũng không phải gì đó khó tà chuyện trương mẫn vừa nói vừa tiếp tục tự mình giàn thuật ta cùng người nhà sau khi đi tới hồng kông cha mẹ không tìm được công tác thích hợp trong nhà kinh tế luôn luôn rất kém cỏi ta học xong trung học cơ sở xong cha mẹ không có tiền cung cấp ta lên trung học nghe người nói là mình tinh có thể kiếm nhiều tiền cho nên ta tiến vào a tờ vở nghệ viên ban vừa học vừa làm mặc dù kiếm tiền không nhiều nhưng ít ra cha mẹ không cần để ý tới ta nữa cũng có thể giúp cha mẹ cấp dưỡng đệ đệ đi học cho nên khi minh tinh cái gì không phải là nguyện vọng của ta ta chỉ mong đợi đệ đệ có thể thi đậu đại học ra đầu người mà không muốn giống như ta là tốt rồi chứng mẫn nói xong sông hà n ị hai đệ ký lộ ra một ngại ngùng vẻ mặt nhất thời không n h ị được nói tới chút khiến tiên sinh hà nị chê cười mà nói cũng không biết tại sao đối mặt nụ cười hà nị hai đệ k ỳ ôn hòa t r ư ơ n g m ẫ n cảm giác thật thoải mái bất chi bất giác nói không ít lời trong lòng không có gì có thể thấy cười đừng xem ta hiện tại có tiền kỳ thực trước kia ta cũng n g h è o qua thậm chí chút nữa điểm cũng không có tiền m ư ớ n phòng hà nị hai đệ k ỳ mà nói khiến t r ư ơ n g m ẫ n hết sức ngoài ý mớn qua báo chí không phải là điều nói tiên sinh hà nị vừa là t r ư ơ n g m ẫ n nói tới vừa nói đột nhiên phát hiện dạ cụ ra loại thân phận này thật giống như không thích hợp nói thẳng ra hà nị hai đệ ký ngay vậy cởi mở cười một tiếng ha ta đã nói những báo chí kia là hồ biên loạn tạo ta ở cạnh viết sách trước kiếm tiền kỳ thực còn làm qua thần tượng ừ trương tiểu thư có thể lý giải vì minh tinh a thiên sinh hạ n h ị còn làm qua minh tinh t r ư ơ n g mẫn mặt đẹp càng phát kinh ngạc làm qua chẳng qua là loại kia minh tinh rất thất bại ta khi mười sáu tuổi bị người đại diện khai thác đến sau tiếp đó hạ n h ị hải đệ kỳ liền đem hắn thần tượng sập tiệm trải qua một chút ít nói ra có nên nói hay không đến cuối cùng bởi vì đứng ở trên sân khấu là người bị khán giả đồ thất lạc đánh h ạ triệt để kết thúc kiếp sống thần tượng thời điểm chứng mẫn bị hạ n h ị hải đệ kỳ cố làm k h a chương mô tả chọc cho nhịn không được bật cười chờ tiếng cười lăn g xuống t r ư n g mẫn nhìn hạ nghị hải đệ kỳ đột nhiên cảm giác ở chính thai nghe được hạ nghị hải đệ kỳ thất bại minh tinh kiếp sống s o n g nàng vốn là bởi vì hạ nghị hải đệ kỳ người có tiền thân phận mơ hồ dựng đứng ở giữa hai người vô hình ngắn cách dần dần tiêu tán không thấy ban sơ tiên sinh hạ n h ị h cũng có qua như thế thông thường đi qua t r h ư n g mẫn bùi ngùi nói hạ nghị hải đệ kỳ cố ý bưng tay một cái nói kỳ thực ta hiện tại cũng rất thông thường rất nhiều cái gọi là không bình thường chỉ là đối với ta không biết mà thôi nhưng là người thật chưng mẫn nhìn ngồi ở cửa tuấn mỹ đến thật giống như ở hạ nghị hải đệ kỳ sáng lên rất muốn nói nhưng là ngươi thật rất tuấn tú a nhưng nàng một cái cô bé cuối cùng vẫn không có có ý nói ra khỏi miệng nhưng mà trương mẫn không nói ra hạ nghị hải đệ kỳ bằng vào gã bạc tỉnh trực giác lại đoán ra trương mẫn muốn nói điều gì ngay sau đó lựa chọn chủ động đánh ra hắn nhìn trương mẫn giọng địa ôn nu mà nói trương tiểu thư ngươi thật rất đẹp a nơi nào có trương mẫn bị hạ nghị hải đệ kỳ lời khen xảy ra bất ngờ mắc cỡ đỏ mặt ta cũng không có nói láo trương tiểu thư muốn tự tin một điểm kỳ thực kỳ thực ngươi có thể gọi ta a mẫn bốn chương xong q một chương ba trăm năm mươi mốt nhấp hiệp sĩ đổ v à sớm đưa tới cửa chương ba trăm năm mươi bốn nhấp hiệp sĩ đổ v à sớm đưa tới cửa cùng nhìn như chín chắn thực tế rồi lại ra đời không lâu đơn thuần hoạt bắt chương m ẫ n tán gẫu một buổi trưa có huynh đệ nói tên trước đó không dễ phân biệt hơi hơi đổi xuống là hắn h i hai đệ kỳ từ sau khi tới hồng kông hiếm thấy bình thường thời gian hắn luôn cảm giác khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn làm đại sự rất lâu không có như vậy l ặ n g lặng mà nói chuyện còn có chân chính xuất phát từ nội tâm cười qua lắng nghe một cô bé bình thường nói liên tục nàng cuộc sống bình thường cái này để cho hạ nghị hải đệ kỳ có loại lần nữa thấy được thế giới chân thật cảm giác dù sao tài sản cùng địa vị đến trình độ của hắn người nhìn thấy gặp phải chuyện thường thường mang tận lực rất dễ dàng liền cùng thế giới chân thật không liên hệ lại như lời sau vị sở t r ẻ a mẹ bán hàng kia tại sao lại nói ra một nhánh bút kẻ lông mày không mắc khiến chính khách hàng tìm nguyên nhân không phải là hắn e quá thấp không phải là hắn đột nhiên biến ngu xuẩn chẳng qua là khi hắn một năm kiếm thật nhiều ước thời điểm giá trị quan liền đã bất chi bất giác bị thay đổi hạ n h ị hải đệ kỳ giống như vậy có chút theo người bình thường là thiên văn sổ tự tiền đã không bị hắn để ở trong mắt tốn mấy mươi triệu mua một tòa nhà hủy đi chơi loại ý nghĩ này vậy mà sẽ xuất hiện ở trong đầu góc của hắn hạ n g h hai đệ kỳ cảm thấy hắn nhất định phải cảnh giác để phòng ngừa hắn về sự tình nào đó xuất hiện phán đoán sai lầm đến n ỗ i có hay không phải cải biến chỉ có thể nói hết thể đều đã không trở về được hắn có thể cảnh giác ít nhất còn là bởi vì hắn đã từng là cái người nghèo những kia ê từ nhỏ đã sinh sống ở nhà giàu sang người giá trị quan căn bản là cùng người bình thường không giống nhau theo hạ n g h hai đệ kỳ chuyện cần cảnh giác dưới cái nhìn của bọn họ căn bản là tình lý đương nhiên mắt thấy thời gian không còn sớm hạ hà nghị hai đệ kỳ chủ động trả tiền thuận tiện hướng trương mẫn cáo tử đa tạ ngươi có thể cùng ta tán gâu thời gian dài như vậy thật lâu không có như vậy buông lỏng người có tiền cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi sao trương mẫn tỏ mò hỏi hạ hà nghị hai đệ kỳ buông tay một cái người có tiền nói vất vả cũng chỉ là ở tự mình rêu rao mà thôi ngàn vạn lần chớ tin loại chuyện h o a n g đường kia tiên h sinh hạ nghị thật đúng là thành thực đây là danh thiếp riêng của ta cũng ngàn vạn lần chớ nói cho người khác biết gặp lại sau gặp lại hạ hà n h ị hai đệ kỳ khoác k h o tay rời đi tiệm cà phê còn c h ư a trương mẫn đi tay cầm danh thiếp lại nhìn lầu dưới một cái ngồi lên xe sang hạ n h ị thái đệ kỳ rời đi cảm giác xế chiều hôm nay thực sự có chút không chân thật ngày thứ hai hạ nghị hải đệ kỳ rời đi d ễ gần hộ thẻn chính thức vào ở thiện thủy loan số tám mươi chín ủy thác quan phương người đại lý thuê ba vị người hầu đã đem phòng quét sạch sẽ trừ đồ nội thất r a tất cả đồ dùng thường ngày tất cả đều mua và mới không cần tự mình đi chạy sẽ tự có thương gia mang sách tranh đến cửa phục vụ mà theo đó hạ n h ị hải đệ kỳ đến quan mỹ nhân một bên chỉ huy người hầu bố trí căn phòng một bên nói cho thương gia biết muốn mua đồ vật nhà sang trọng nữ chủ nhân tư thế mười phần về phần hạ nghị hai đệ kỳ dù sao chỉ là tạm thời ở t h o á n g cái cũng sẽ không dự định phí tâm dứt khoát tất cả đều giao cho quan c h i lâm xử lý quan mỹ nhân bình hoa này nhìn cảnh đẹp y vui dùng cũng thuật tay h ắ n tạm thời không có thay đổi dự định phong khách không nhìn bận bận rộn rộn quan mỹ nhân hạ nghị hai đệ kỳ liếc nhìn liên quan tới chuỗi dạp chiếu phim tổ kiến văn kiện bây giờ hồng kông có thể được hắn đ à o g ấ p tưởng đã bị hắn đảo không sai bị lắm chuỗi dạp chiếu phim mới tổ kiến đã nước chạy thành sông cũng đã đối ngoại tuyên bố sẽ ở sau ba ngày gọi ra tin mới phân phát c o chủ chủ nếu không ủ đ gia phải hắn đã quyết định chuỗi dạp chiếu phim không nhúng tay vào n g h i ệ m vụ làm phim tuyệt không tiến hành bất kỳ lũng đoạn hơn nữa còn nội dung sân cùng hồng kông thượng tầng thu xếp tốt quan hệ bằng không loại chùm bá chủ này vừa xuất hiện cũng sẽ bị ủn ùn kéo tới hắc bệnh chó giữ xé nát nhưng bây giờ một cái không lũng đoạn chuỗi dạp chiếu phim mới xuất hiện lại là tất cả mọi người vui vẻ thấy nó thành dù sao có chuỗi dạp chiếu phim công ty điện ảnh nhất định là số ít đại đa số công ty điện ảnh bất kể hát bạch đều hy vọng có một nền tảng có thể công bằng chiếu phim tất h nhiên bị hắn đào g ó c tường ngoại trừ ra h ò a cùng kim công chúa nhưng mà coi như hai nhà này trong lòng không cao hứng ngoài mặt cũng phải nhận thức dù sao chuỗi dạp chiếu phim mới cam kết không lũng đoạn vậy điện ảnh của bọn hắn tự nhiên cũng có thể lên đây chính là ba mươi một nhà g i p hát là vì nhất thời đánh nhau vì thể diện mà bông tha thị trường lớn như vậy pham là có thể làm ra loại chuyện này cũng sẽ không đem làm ăn buồn bà lớn mà ngay tại lúc hạ nghị h ả i đệ ký lúc nhìn tài liệu đột nhiên cảm giác một trận làn gió t h ơ m đánh tới tiếp đó liền có mềm dẻo cảm giác dính vào trên lưng của hắn sắt theo vang lên bên hai quan mỹ nhân vậy hòn h n hòn h n thanh nhâm đắt đ ỉ n h ngươi có muốn nhìn một chút hay không ta bố trí phòng tốt ta xem một chút hạ nghị h ả i đệ ký ngầm đầu nhìn vòng tiếp đó quả đoán khen ngợi bố trí thật không tệ có thật không kỳ thực ta cảm thấy có nhiều chỗ còn chưa hài lòng cá trong hồ không đủ quý giá hoa ở vườn hoa bên ngoài ta cũng không thích còn có phòng ngủ quan mỹ nhân tự nói hạ hà nghị hải đệ kỳ vào lỗ thai trái ra lỗ thai phải tiếp tục chuyên tâm xem tài liệu chỉ là qua loa lấy lệ phụ họa quan c h i lâm tự nhiên cũng phát hiện nhưng mà nàng rất tự nhiên không nhìn lại như có trong vòng bạn tốt nói cho nàng biết tối hôm qua nàng lúc ở hương sơ lúc phát hiện hạ hà nghị hải đệ kỳ cùng với lý lệ chân làm đại lao phụ nữ có lúc liền muốn mang tính lựa chọn không nhìn thấy một ý chuyện bằng không phàm là nhìn thấy một ý chuyện chỉ hiểu được hồ đồ đ ù a b ỡ n tinh khí trừ đi khiến hạ hà n ị hải đệ kỳ chán ghét nàng lại có ích lợi gì chứ những thứ đồ lẳng lơ kia ngược lại là cùng hạ hà n ị hải đệ kỳ chuyển không ít sờ căng đan có thể cuối cùng theo đó hạ nghị hái đệ kỳ đồng thời vào thiện thủy loan ở số tám mươi chín nhà sang trọng còn không phải là nàng sau ngày hôm nay khẳng định không thiếu được truyền thông sẽ báo cáo chuyện này đến lúc đó thân phận người đàn bà của đại lão cái nào sẽ không thừa nhận cùng ở bên cạnh hạ nghị hải đệ kỳ lâu như vậy hạ nghị hải đệ kỳ muốn làm gì nàng cũng đã biết không sai bịt lắm thậm chí bằng vào tài ăn nói khiến hạ nghị hải đệ kỳ lúc hài lòng nhưng cơ hội ở trong chuỗi g i ạ p chiếu phim sắp sinh ra thỉnh cầu một cái chức vụ cao tầng mặc dù chỉ là cái hư chức chưa nói tới thực quyền gì nhưng là dựa cái thân phận này vô luận là thu nhập vẫn là địa vị so tiếp tục đi làm tiểu mình tinh mạnh hơn không biết bao nhiêu tất nhiên nếu là tâm trạng tốt đi vô vô điện ảnh cũng toàn làm giải sầu dù sao trừ đi lợi nàng cũng rất hưởng thụ tên mang đến cảm giác hư vinh mắt thấy quan mỹ nhân nói xong kế hoạch sửa đổi của nàng hàn y hải đệ kỳ cũng nhìn xong tư liệu đứng lên nói trên lệch thời gian không nhiều lắm ta cũng nên lên đường quan mỹ nhân nghe vậy tò mò hỏi đạt đỉnh ngươi hôm nay còn có gì hành t r ì n h không hàn y hải đệ kỳ trả lời đại học hồng kông mời ta đi tham gia học khánh nghi thức khởi động còn muốn ở văn học viện dễ dàng a đại học hồng、kông. quan tri lâm có chút bất ngờ nhìn hạ nịt hải đệ kỳ có loại hạ nịt hải đệ kỳ làm sao sẽ thu được đại học hồng kông m ớ i nghi ngờ hạ nịt hải đệ kỳ thấy vậy nhất thời mặt đầy sợi nét đen trong đầu nghĩ hắn phong bình này bị hồng kông truyền thông hại không cạn g i cư dạ g ì thái tử mười tỷ nhà giàu tợn lệ bỏi thành rồi hồng kông công chúng đối với hắn ấn tượng xấu nhất lại tất cả đều đã quên hắn trừ thân, thân phận lớn nhất là quang vinh lấy được nhiều hạng quốc tế giải thưởng lớn tác giả nổi tiếng nghệ thuật ra là quốc tế giải hàn cờ jason nn nhật bản huy chương văn hóa nội danh kẻ bội chạy là hiệp hội văn học thiếu nhi nhật bản nhật bản tác giả hiệp hội hiệp hội văn học nhật bản chờ hiệp hội một chút hội đồng quản lý là nước anh thư viện hiệp hội cùng hiệp hội thư viện amezi k vinh dự quản lý là nước pháp văn học thiếu nhi học được cùng nước anh hiệp hội văn học thiếu nhi hội viên trọn đời là quốc tế sách báo nhi đồng liên minh hội đồng thành viên là liên hợp nước cấp quốc gia đại sứ thân thiện là tương tự như thế vinh dự chức vụ một tầm a bốn giấy cũng không đủ viết nói không khách phí mà nói luận quốc tế độ nổi tiếng luận vinh dự bây giờ hồng kông tất cả tác giả quận chung một chỗ cũng không đủ một mình hắn đánh những cái được gọi là tài t ử tài nữ ở trước mặt hắn coi là một ê hắn nhận lời mời của đại học hồng kông chờ hành trình kết thúc đại học hồng kông đều muốn tìm một chỗ đem hắn tham gia hoạt động ảnh chụp treo lên nếu không phải lúc trước vì chuỗi dạp chiếu phim đi lên tầng quan hệ thời điểm là vì cho một ít người mặt mũi hắn mới sẽ không làm loại chuyện phiền toái này đây tức giận nhìn mắt một mặt mộng bức quan mỹ nhân trong đầu nghĩ kiến thức như thế chẳng trách chỉ có thể làm một bình hoa vật trang trí đây hắn cũng lời giải thích chỉ là lấy ra một tờ danh thiếp đặc biệt đưa cho đối phương xem một chút đi thấm danh thiếp này lên in hắn quốc tế quan phương chức vụ vậy chỉ có lấy quan phương thân phận hoạt động thì hoặc là đối mặt quan phương nhân vật thời điểm hắn mới sẽ cho người khác tấm danh thiếp này nhưng mà cho dù đã dùng tiểu chữ hơi nhỏ một tấm danh thiếp vẫn cứ không đủ viết danh hiệu của hắn cuối cùng chỉ có thể chọn trọng điểm viết cũng chính là hắn lần này tới h o n g k o n g là hành vi tư nhân Bằng không tùy tiện cúp cái trên danh thiếp chức vụ phong bình làm sao đến mức lúc này a mắt thấy thời gian không còn sớm hạ nghị hải đệ kỳ cũng không có để ý tới quan mỹ nhân nữa bắt đầu vì tham gia hoạt động chuẩn bị bề ngoài mà nói vẫn là giống nhau phong cách quý công tử đọc đủ thứ thi thư dân quốc chỉ có điều hôm nay là vì đ ộ hiện khí chất trọng Âu phục trong lòng quan tri lâm một loại cảm giác tự ti mặc cảm tự nhiên mà sinh ra đó là trước đó biết hạ nghị hải đệ kỳ có nhiều tiền thì cũng chưa từng có có thể rất nhanh nàng liền đem danh thiếp cẩn thận thu lại bởi vì quan mỹ nhân đột nhiên ý thức được có tấm danh tiếp này nàng lại có ở chị em tốt cùng trước mặt người ngoài thổi phòng vừa liếng thu cất danh tiếp xong nàng vội vàng đi tới bên cạnh hạ nghị hải đệ kỳ dù giọng có thể ngọn đến chết ngán người khác t h ỉ n h cầu nói đ ạ t đỉnh lần này ngươi đi đại học hồng kông mang lên ta đồng thời có được hay không không được hạ nghị hải đệ kỳ không chút do dự từ chối loại này bán chính thức hoạt động h ắ n là không thể nào mang quan c h i lâm xuất hiện thì mang theo ta có được hay không vậy quan mỹ nhân vẫn không công tha dù sao loại này chuyện nổi tiếng nàng làm sao có thể bỏ qua đến lúc đó tùy tiện chụp mấy tấm hình nàng lấy ra đi khót lác những tỷ m ộ i kia vẫn không thể hâm mộ chết ta đã cùng đại học hồng kông xác định rõ nhân số không thể nào tạm thời tăng thêm hàn y hải đệ kỳ tiếp tục từ chối vậy thế này có được hay không ta lấy n g ư ơ i tư nhân thân phận của nhân viên làm việc cùng đi tuyệt đối không công khai lộ diện hàn y hải đệ kỳ nghe vậy một mặt h ồ nghi nhìn về phía quan mỹ nhân ngươi có phải hay không đang đánh c h ủ ý gì khác ta làm sao sẽ ta chính là muốn đi và chạm xã hội thật đương nhiên là thật nhìn quan tri lâm một mặt thành khẩn hàn y hải đệ kỳ trong đầu nghĩ lần này đi cũng phải dẫn trợ lý loài người thêm một người không nhiều ít một người không ít chật vẫn đồng ý được rồi quan c h i lâm nghe vậy hưng phấn hoan hô nói quá tốt thấy quan mỹ nhân cái bộ dáng này hạ nghị hải đệ kỳ không quên nhắc nhở ý đi phục mặc khiêm tốn một chút ta b i ế ta cảm ơn đạt linh sao quan c h i lâm nói xong quả đoán đưa lên m ù i thơm hồi lâu sau thiện thủy loan số tám mươi chín trong nhà để xe b e n n ị mủn sần khởi động lên đường chậm rãi lái ra nhà sang trọng ở trên ghế sau hạ nghị hải đệ kỳ liếc nhìn quan mỹ nhân bên cạnh một mạch váy nữ sĩ âu phục lại phối hợp một bộ mắt kính gọt đen tạo hình nhìn qua quả nhiên rất biết điều giống như là một cái văn phòng bên trong thành phần trí thức nữ dân đi làm tất nhiên bởi vì quan mỹ nhân t i ê n sanh lệ chất nguyên nhân cho dù là dân đi làm cũng là một đẹp vô cùng thành phần trí thức nữ dân đi làm hơn nữa bởi vì bộ quần áo này còn bằng thêm m ấ y phần đồng phục tờ lay cảm giác ừ tối quay lại có thể thử một chút chung t â y khu bạc phủ lâm đạo đại học hồng kông hà nị hải đệ k h nhận lấy đại học hồng kông nhiệt tình hoan n ê n sắp từ chức vương hiệu trưởng cùng với đời kế tiếp t r ỉ n h hiệu trưởng chính mình nên đón hoan n ê n tiên sinh hạ nị vừa đến chơi đại học hồng kông hoạt động bắt đầu xong h ắ n càng là cùng đương nhiệm hồng kông tổng đốc ngồi ở trên chủ vị trước sau đã làm chúc mừng phát ngôn về phần quan mỹ nhân s ắ c thực cũng an phận thủ thường chỉ có điều ở đoàn đội của hạ nghị hải đệ kỳ giúp hạ nghị hải đệ kỳ ghi chép hành trình quay chụp ảnh chụp thời điểm quan mỹ nhân cũng để cho những người này giúp nàng vỗ chút c h ụ p chúng dùng để về sau cho các bằng hưu khoe khoang kỷ niệm ngày thành lập trường nghi thức khởi động kết thúc xong hạ nghị hải đệ kỳ thuận tay cho đại học hồng kông quên năm triệu tiền hồng kông tiếp đó được rồi cái danh dự học chung trường thân phận đối với chuyện này hạ n h ị hải đệ kỳ cũng không để ý dù sao ở nhật bản mỗi bên trường đại học cho hắn danh dự học trung trường chức vụ nhiều đều không đếm hết hoạt động xong liền là văn học viện diễn giảng diễn giảng lễ đường phía sau đài một vị nam giáo viên trẻ tuổi đảm nhiệm chủ trì khách khí dò hỏi hạ nghị hải đệ kỳ hạ nghị hải đệ kỳ hạ nghị hải đệ kỳ nhận lấy nhìn một cái thiện tay lấy ra trước ngực bút máy trực tiếp quạt đi phần lớn nam sèn xây nhìn một cái hạ nghị hải đệ kỳ quạt đi cơ bản đều là một ít chức vụ lên giới thiệu cuối cùng lưu lại dĩ nhiên chỉ có tác giả một hạng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ Vị d a khiêm tốn, khiêm tốn. nam h nhân thật khiêm khiêm hạ này đúng tốn tốn. này, là Lúc lão sư nói Chức vụ q quá quá xong, xong, xong liền cầm lấy mịt rổ phồn đi lên đài hướng phía dưới đài tất cả mọi người nói lớn tiếng các vị bạn học Các khách tác quốc vị vô nịp sèn sẩy, xin mọi người dùng tiếng vô tay nhiệt liệt hoang nên buồn tràng diễn giảng khách quý, tác giả nổi tiếng tay mọi liệt giả hải tế, hạ quý, đối ệ đệ kỳ tiên sinh. Kem kỳ tiên theo tiếng vô tay, nịp hải đệ kỳ lưu loát từ sinh. hải đài đi nịp sau hạ phía vô ra. đ lưu với loại hoạt động này hắn đã tham gia không biết bao nhiêu lần đã sớm thông thạo bởi vậy trên mặt không thấy chút nào khẩn trương một bên mặt mỉm cười vây tay tỏ ý vừa đi đến giảng đài vị trí hiện thời cứ việc diễn giảng còn chưa có bắt đầu nhưng dựa vào mượn anh tuấn bề ngoài cùng khí chất văn nhã còn có vậy khí định thần nhàn dáng vẻ thanh thạo liền đem tất cả mọi người sức chú ý hấp dẫn tới trên người hắn nhất là tại chỗ phái nữ vô luận là học sinh hay là sen s â y thấy được cái này thật giống như trong tiểu thuyết quý công tử đi ra vậy nhân vật con mắt tại chỗ liền không rời ra khu khu h à nghị hải đệ kỳ đối với cái này giảng m ị p rổ phồn trên đài ho nhẹ hai tiếng tuấn nhã gương mặt khẽ mỉm cười lập tức khiến không biết bao nhiêu trong lòng học sinh nữ n a i và ngớ ư ngác các vị đại học hồng công bạn học còn có các vị sen s â y buổi chiều khỏe hào hào hào chỉ là một mở đầu liền để không ít người vô tay lần đầu tiên nghe hạ nghị hải đệ kỳ nói chuyện người rối rít trong lòng ngạc nhiên vị tác giả nổi tiếng quốc tế này quốc ngữ dĩ nhiên nói tốt như vậy cảm ơn cảm ơn h à nị hải đệ kỳ vội vàng đè ép đệ tay trưởng đầu tiên có thể thu được đại học hồng kông hoạt động mời ta cực kỳ vinh hạnh đại học hồng kông là mở đầu khẳng định là một trận trả lễ lại khách sáo thổi p h ồ n g đang lúc mọi người cảm thấy vị này tác giả trẻ tuổi mặc dù sinh ra rất t u ấ n tú có thể nói thật giống như cũng không có ý gì thời điểm khách sáo xong h à nị hải đệ kỳ cố ý làm ra cái vẻ mặt buồn dầu kỳ thực hoạt động là sớm nói xong nhưng diễn giảng lại là tạm thời quyết định vương hiệu trưởng dò hỏi ta ý kiến thời điểm bởi vì ta hành trình sắp xếp quá khẩn trương trợ lý kiến nghị ta từ chối nhưng ta vẫn nói lần này diễn giảng ta nhất định phải đến nói tới chỗ này hà ni hải đệ kỳ cố ý dừng một chút sắt theo tiếp tục nói bởi vì cũng chỉ có ở đại học hồng kông diễn giảng mới có thể làm cho mọi người nhớ tới ta là tác giả mà không phải là giả cụ giả gì thái tử có tiền nhà giàu tợn lạy mỏi hà ni hải đệ kỳ một bên vặn lấy đầu ngón tay vừa nói gần nhất hồng kông truyền thông đang hóng hớt sờ căng đăng trong cho hắn đội lên danh tiếng không ít xem qua những báo cáo này học sinh cùng s e n s â y nhất thời liền bị hà ni hải đệ kỳ vậy cố làm bất đắc dĩ lại buồn dầu vẻ mặt chọc cười cười ha ha bọn hắn đột nhiên cảm thấy hà ni hải đệ kỳ cái tác giả nổi tiếng trẻ tuổi này cùng cái khác lạc tác khác cầm của căng đùa. những nổi tiếng hoàn toán nhau. Cầm bát quái của mình sờ căng đan nói đùa. Bày ra loại này giả Dám kia quái loại khôi hài hậu ra bát bày sờ vì mặt. v vậy hạn g h i p hai đệ kỳ diễn giảng ở nơi này loại bầu không khí hân hoan xuống bắt đầu ỷ và ưu tú bên ngoài r ư ợ u ngữ liên châu nói chuyện cộng thêm thỉnh thoảng đặt câu hỏi hố động hạn g h i p hai đệ kỳ cứ thế cầm một trận chính quy diễn giảng làm thật giống như tóc sâu vậy náo nhiệt đến khi diễn giảng kết thúc dưới đài học sinh cùng sẻn sầy đều có loại cảm giác chưa thỏa mãn loại này khôi hài hài hước rồi lại không thiếu chiều sâu làm người ta dư vị vô cùng diễn giảng ở bây giờ cái niên đại này nhưng là tương đối hiếm l ạ khi hạ nghị h ả i đệ kỳ và học sinh đại biểu cùng với sẻn sầy trục chung lại tiếp tục một ít quan phương truyền thông phỏng vấn trận đại học hồng c ô n g này chuyến đi liền coi như là hoàn thành ngồi lên xe đã sớm ở trên xe chờ đợi quan mỹ nhân lập tức đụng ngã hạ nghị hải đệ kỳ trong ngực cặp mắt tràn đầy sùng bái nhìn hạ nghị hải đệ kỳ đạt đỉnh người hôm nay thật là quá uy phong quá thần kỳ lần đầu tiên thấy được tác giả hạ nghị hải đệ kỳ thân phận sức ảnh hưởng quan tri lâm triệt để luân hãm vào n g lực của hạ n ị hải đệ kỳ trong tốt đây bất quá là tình cảnh nhỏ hạ n ị hải đệ kỳ không thèm để ý mà nói ta nhất định phải hào, hào hướng các ta hôm nay nhưng là cùng hồng kông tổng đốc trục t r u n g còn có nhìn quan c h i lâm nén đủ lực muốn hướng bằng hưu khoe khoang dáng vẻ h à nghị hải đệ kỳ đột nhiên cảm thấy quan mỹ nhân loại này yêu thích tài sản ham đ u a đòi đơn thuần nhân sinh vừa dễ dàng thỏa mãn lại còn sống thoải mái những k i ế dục vọng quá nhiều quá người phức tạp ngược lại sẽ sống rất mệt mỏi xem ra hắn vẫn lo liệu sơ tâm tốt tay trái kiếm tiền tay phải mỹ nữ những thứ khác đều là phụ vân nhưng mà nếu tham gia quan phương hoạt động chuyện về sau cũng là lũ lượt kéo đến ngày thứ hai liên quan tới hạ n h ị hải đệ kỳ đại học hồng kông chuyến đi tim mới dối dít đăng báo so với trước đó bắt quái không đáng tin s ở căng đan lần bản tin này học hỏi quy có thêm rất nhiều truyền thông chẳng những không có nhắc lại chuyện lúc trước còn đem hạ nghị hải đệ kỳ chính thức thân phận từng cái la liệt trong lúc nhất thời phan là xem qua trước đó bắt quái s ở căng đan người lại nhìn những tin tức này trong nháy mắt có loại tinh thần phân liệt cảm giác bình thường thực sự rất khó cầm trước đó bắt quái s ở căng đan trong hạ nghị hải đệ kỳ cùng bây giờ trong báo cáo thân phận của hạ nghị hải đệ kỳ liên hệ với nhau tuổi con trẻ giá trị con người không ít thì thôi dĩ nhiên ở lĩnh vực chuyên nghiệp còn có thành thị h u hoàng như vậy hạ n h ị hải đệ kỳ như thế lần nữa vén lên lòng hiếu kỳ của mọi người những báo nhỏ kia nhìn một cái có hài hước có thể đ ả o lập tức liền đem hạ nghị h ả i đệ kỳ chính thức thân phận cùng bắt quái sở c à n g đan kết hợp chung một chỗ vậy ra từng t r ư ờ n g từng t r ư ờ n g có thể so với ảo tưởng câu chuyện báo cáo tóm lại ở hồng kông truyền thông liền là như vậy điên đến điên cuồng nhưng mà liền ở truyền thông nhiệt nghị vừa mới lúc mới vừa bắt đầu h ạ n nghị hai đệ kỳ người đã ở phấn lính sân g ô n ngày hôm qua tham dự hoạt động thời điểm hắn nhận lấy hồng kông tổng t ố n m ờ i tới nơi này đánh g ô n bởi vì không phải là cái gì quan phương hoạt động trường hợp chính thức hàn ị hai đệ kỳ dứt khoát liền dẫn quan tri lâm đồng thời dù sao quan mỹ nhân ngày hôm qua sau khi về nhà bồi hắn chơi một đêm nữ thư ký vợ lay k ỳ t ỉ n h hưởng thụ xong lúc nào cũng phải cho chút chỗ tốt không phải là trên người mặc màu trắng ô lô áo cùng quần cụt xinh đẹp không thể t ả quan mỹ nhân ở đi tới sân banh sau đó lộ vẻ phá lệ phấn khích bởi vì hôm nay h o n g kông tổng đốc mời không phải vẹn vẹn là hạ Hà nghị hài đệ kỳ còn có số lớn h o n g kông nhân sĩ thượng tầng nhà giàu cao cấp một vị kia vị trong ngày thường chỉ có thể ngước nhìn lên đại nhân vật bởi vì do hạ Hà nghị hài đệ kỳ còn có thể cùng nàng chào hỏi cái này để cho quan mỹ nhân cảm thấy chỉ một hôm nay trận sân gôn này chuyến đi cũng c đủ để h o nghị à n cùng môn n tỷ ó m năm. khoe khoang Hạ nửa n h ả i đệ kỳ đến nơi này loại trường hợp dĩ nhiên là không thiếu được giao tiếp xạ giao lúc này hắn thân phận tác giả mặc dù nổi bật cũng không như thân phận phú hào để cho người ta coi trọng thì như lý nhà giàu nhất đi lên liền hướng hắn tham thiền tiên sinh hạ nghị huỳnh muốn mua lầu nói thẳng thì tốt rồi chả thế nào quanh co lòng vòng không cần đoán đối phương nói chính là thiện thủy loan nhà lầu kia đều là người thủ hạ tự chủ trương khiến lý tiên sinh chê cười hạ nghị hai đệ kỳ thuận miệng giải thích thuận tiện suy đoán lý nhà giàu nhất tìm hắn nghị tán gẫu cái gì hắn cũng k h ô n g tin lý nhà giàu nhất sẽ vì một căn mấy chục triệu nhà trọ liền chạy tới cùng hắn tham thiền đúng như dự đoán mượn mua lầu làm đề tài để vào lý nhà giàu nhất trò chuyện một chút liền hàn huyên tới trên phương diện làm ăn hơn nữa mục đích rõ ràng chính là nhật bản hay là đối phương am hiểu nhất làm ăn địa sản rất hiển nhiên nhật bản bây giờ kinh tế phồn vinh dẫn tới lý nhà giàu nhất hứng thú đối phương rất muốn tham gia nhật bản làm ăn địa sản nhưng vấn đề là nhật bản làm ăn địa sản cơ bản bị nhiều tài đoàn cộng thêm phong kiến thời kỳ lưu lại hoa tộc cùng thế lực lớn khác lũng đoạn lý nhà giàu nhất một cái người ngoại lai muốn nhúng tay muôn vàn khó khăn cho nên liền lên sự chú ý của hạ nghị hái đệ kỳ hy vọng có thể cùng hạ nghị hái đệ kỳ cái này địa phương thế lực liên thủ đồng thời ở nhật bản đầu cơ đất hơn nữa nghe ý của lý nhà giàu nhất có ý định này không đơn thuần là một mình hắn chỉ cần hạ nghị hai đệ kỳ sẵn lòng có không ít hong kong nhà giàu đều dự định g i a nhập vào lý nhà giàu nhất ám chỉ khiến hạ nghị hái đệ kỳ nhớ lại một số chuyện một cái thời không khác lý nhà giàu nhất liền tâm tâm n i ệ m n i ệ m muốn đi vào nhật bản đầu tư đáng tiếc như bây giờ vậy không có muốn lộ cuối cùng là ở đầu thập niên c h thông qua nhật bản tập đoàn dạ ổ hạn chủ tịch tịch h cạ du ô giới thiệu liên hợp hồng kông một vị cự phú khác mang theo sáu tỷ tiền hồng kông hướng về nhật bản đầu tư địa sản bọn hắn vô lực tham dự cạnh tranh khu vực cạn tổ kịch liệt liền lựa chọn hộp c ạ c h xả bộ rô lúc ấy còn dẫn tới m à n h động không nhỏ về phần đầu tư kết quả hai người sáu tỷ tiền hồng kông nem xuống đối ngoại tuyên truyền là kiếm một món tiền lớn nhưng bọn họ vừa vặn đầu tư liền gặp được nhật bản địa ốc tan giã đến tiếp sau càng là tin tức gì đều không có là kiếm là lỗ liền muốn xem mọi người tin cái gì mà đối với lý nhà giàu nhất á m chỉ hàn y hải đệ kỳ không có lập tức đáp ứng gia hàn họa đạ cạ rủ ổ của tập đoàn lúc ấy đồng ý giút là bởi vì dạ ố hẳn nghĩ tại hồng kông phát triển hàn y h ả i đệ kỳ tạm thời ở hồng kông không có động tác lớn chuỗi dạp chiếu phim về điểm kia làm ăn s ớ m to mưa nhỏ căn bản cũng không bị những thứ này nhà giàu cao cấp coi ra gì hàn y h ả i đệ kỳ nếu không phải vì chuỗi dạp chiếu phim trăng non giá cổ phiếu cũng sẽ không phí hết tâm tư đến hồng kông gây chuyện cho nên s u n g làm lý nhà giàu nhất người hợp tác loại chuyện này hứng thú của hắn không lớn bất quá bây giờ không thể hợp tác cũng không đại biểu tương lai không thể hợp tác từng ấy năm tới nay hắn dựa vào thêm cân bằng ở nhật bản toàn cảnh điên của mua nhà mua đất mặc dù kém hơn tập đoàn xây bụ loại quy mô kia nhưng kiên trì bền bị đi xuống trên tay địa sản kích thước vẫn là đạt tới một cái cấp bậc khoa trương dựa theo d i đạo mặt ký hì rổ cuối năm ngoái phỏng đoán năm nay trong khoảng trên tay hắn địa sản tổng giá trị liền đem vượt 1 0 t m ư ngàn ước yên trước đó luôn luôn lo lắng hắn thân người tỷ số can toàn ngân hàng đối mặt mỗi ngày dâng lên g i á phòng lúc này đã hoàn toàn không lo lắng dù sao g i á phòng như thế tăng giá trị bọn hắn căn bản không sợ hạ nghị hải đệ kỳ không trả nổi vay tiền thậm chí bởi vì giá phòng tăng gọn bọn hắn còn đang khích lệ hạ n ị hải đệ kỳ tiếp tục vay tiền cũng không cần vào thế chân mới trực tiếp đem vốn có vay tiền chuyển đổi cho một bút cao hơn như thế ngoại hạng tạm thời không hợp quy thao tác đủ để nhìn ra nhật bản thị trường địa ốc đã bắt đầu dần dần rơi vào bực nào mức độ đ i ê n cuồng hạn như hai đệ k ỷ năm trong tay địa sản quy mô khổng lồ như thế các nhật bản địa ốc giá cả bành trướng đến điểm cao nhất thời điểm cho dù biết thị trường muốn tăng vỡ trên tay hắn lấy ngàn tỷ tí tính địa ốc kích thước mặc dù muốn sớm chạy trốn tuột tay cũng không phải chuyện dễ dàng cho nên nhất định phải sớm xem xét hiệp sĩ đổ vỏ lý nhà giàu nhất trước mặt còn có sau lưng hắn khắt vọng tiến vào thị trường địa ốc nhật bản hồng kông nhà giàu chính là một lựa chọn rất không tệ bao nhiêu có thể giút hắn gánh vóc một bộ phận Bán lý tiên l sinh xin cho ta suy tính một chút dù sao loại chuyện này dính dấp quá lớn đó là tự nhiên chúng ta phải làm kích thước chắc chắn sẽ không nhỏ thận trọng một ít cũng là phải lý nhà giàu nhất hết sức lý giải mà nói dù sao mở mang mấy chục triệu chung cư đều muốn bận việc chừng mấy năm thôi húng chi loại này liên quan đến mấy tỷ trên mười tỷ tiền hồng kông cùng với nhiều người đầu tư hợp tác đừng nói trực tiếp hợp tác mắt thấy có khả năng hợp tác một đám hong kông nhà giàu thái độ đối xử hạ nghị hái đệ kỳ lập tức nhiệt tính hết mấy cái cấp bậc một trận gôn đánh xong còn chưa đầy đủ rồi rít phát ra các loại mời hy vọng có thể rút ngắn quan hệ lẫn nhau kỳ thực coi như không có quan hệ hợp tác chỉ một hạ nghị hái đệ kỳ giá trị con người trên mặt đuổi cũng đủ rồi để cho những người này tôn trọng. Dù sao thương trừng đủ để rồi sao Dù loại ê n nhiều nhiều bạn c n đường. Nói không trừng thời điểm gì, liền có cần chuyện Nhất điểm thời gì, có hỗ h trợ. là hạ nịp h a đệ kia ý bất kể n ó năng, vẫn là phong cách làm việc, đều cùng cái khác ngoại thương rất không bình thường. việc, là làm Loại cách khác cái i đều k rất khí chất tao nhã lịch sự có cũ con cái thời đại trước nhỏ thương cảm giác khiến mọi người không rõ lòng sinh gần gũi cảm giác tất nhiên có thể lăn lộn đến thứ địa vị này hào phú từ sẽ không bởi vì một điểm cảm giác thân thiết trái phải lựa chọn nhưng gần gũi dù sao cũng so chán ghét tốt hơn không phải sao một trận tầng chót quyền quý gôn xã giao tới gần hồi cuối đ a nghị lúc mọi người lục tà lục tục mọi người rời đi. tà n hai đệ kỳ cũng chuẩn bị mang quan mỹ nhân tìm một chỗ lúc ăn cơm một cái thấp hơn hắn nửa đầu mặt tròn hơi mập ánh mắt t ẩ n hàm nam giới bướng bình tìm đến hắn để giao danh thiếp muốn cùng hắn nhận biết nam tử kỳ thực vừa rồi liền nghĩ kết giao hạ nghị hai đệ kỳ nhưng bất đắc dĩ chính là hạ nghị hai đệ kỳ không phải là cùng h o n g k o n g tổng đốc cùng với thượng t ầ n g cao quản nói chuyện trời đất liên là cùng lý nhà giàu nhất hớt thuyền vương chính phú hào siêu cấp đại lao như thế chuyện trò vui vẻ nam tử giá trị con người bây giờ địa vị có thể chen vào hôm nay tụ hội đã không dễ muốn cắm vào những đại lao này xa giao thật sự là làm người khác khó chịu bởi vậy cũng chỉ có cách nhanh tan cuộc thời điểm hắn m ớ i tìm được hạ nịt hải đệ kỳ tiên sinh hạ nịt tại hạ lưu l o a n hùng ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh đại danh mong rằng có thể kết giao bằng hữu nhìn danh thiếp trên tay ở nghe đối phương giới thiệu hạ nịt hải đệ kỳ hiểu lúc này cùng hắn chuyện trò chính là vị kia danh tiếng l â y lửng thị trường chứng khoán tay súng bắn tỉa sân chơi hoa đà nữ tinh thù g ắ t máy xin chào lưu tiên sinh hạ n ị hải đệ kỳ tiện tay cho đối phương một tấm xã giao dùng danh thiếp cũng không có cùng đối phương tán gẫu xuống ý tứ đi nói câu ta chuẩn bị đi, đi ăn cơm, cáo tử. liên chuẩn bị trực tiếp rời đi vị này danh tiếng tuy lớn nhưng theo hạ nghị thái đệ kỳ bọn hắn bất kể tài sản địa vị vẫn là sự nghiệp lãnh vực đều t r ê n lệch rất lớn hắn cùng với đối phương bây giờ không có đáng giá gì kết giao cần thiết nhưng mà hắn đối với lưu loan hùng không hứng thú nhưng lưu loan hùng cố ý tìm tới hạ nghị thái đệ kỳ cũng không phải là chỉ vì trao đổi danh thiếp lưu loan hùng lần nữa đổi kịp hạ nghị h á i đệ kỳ tiên sinh hạ nghị không ngại có thể hay không nể mặt khiến ta mời tiên sinh ăn cái câu chưa xin lỗi ta cùng lưu tiên sinh cũng không quen sẽ không có cần thiết này hạ nghị hai đệ kỳ từ chối tiếp tục mang quan c h i lâm đi ra ngoài có thể lưu loan hùng lần nữa đuổi theo tiên sinh hạ nghị ta biết tiên sinh chuẩn bị thành lập chuỗi dạp chiếu phim mới hạ nghị hai đệ kỳ nghe vậy không để ý lắm mà nói hai ngày sau liền muốn gọi ra buổi họp báo chuyện này không phải là bí mật lưu loan hùng vội vàng c ò nói n ta biết tiên sinh hạ nghị thu mua chuỗi dạp chiếu phim không phải là bởi vì nhìn chúng h o n g kông thị trường điện ảnh tiên sinh chuỗi dạp chiếu phim trăng non muốn ở tokyo đưa ra thị trường rồi đi ừ bước chân của hạ n ị hai đệ kỳ dừng lại lộ ra một ánh mắt có ý tứ nhìn lưu loan hùng vẫn luôn đi theo cảnh、hắn. Cái vậy vị này thị trường chứng khoán tay súng bắn tịa có thể nói ra lời nói mới rồi chỉ khả năng là bằng vào sức quan sát bén mẹ bản thân đoán được mặc dù đối với vào lưu loan hùng đoán ra những thứ này hạ n g h i hại đệ kỳ hoàn toàn không thèm để ý dù sao c h u ỗ i dạp chiếu phim trăng non đưa ra thị trường sắp bắt đầu coi như sớm bị ra ánh sáng tin tức cũng hoàn toàn sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì có thể hạ nghị h ả i đệ ký lại bởi vì lời của đối phương sinh ra trò chuyện một chút hứng thú ta nghĩ đi ăn thịt bò bít tết không biết lưu tiên sinh có cảm thấy hứng thú hay không nghe lời của hạ nghị h ả i đệ ký lưu loan hùng mặt lộ vẻ vui mừng lúc này trả lời ta biết có nhà kiểu mỹ quán thịt bò bít tết khá vô cùng hạ n ị hai đệ ký nói vậy thì đồng thời đi khu tây hạ n ị hai đệ ký cùng lưu loan hùng ngồi ở một nhà vị trí hẻo lánh nhưng lắp đặt thiết bị rất có kiểu mỹ thu cùng phong cách quán thịt bò bít tết trong đối với loại này thức ăn đại khai đại hợp quan mỹ nhân hứng thú không lớn bởi vậy sau khi rời sân gôn liền tìm các chị em dạo bộ tụ hội đi tới hạ nghị hai đệ k ỳ cắn xé một khổ ỉ xương thịt bò bít tết lên thịt miệng to nghiền ngấm hưởng thụ thớ thịt bò to dày mang đến khẩu vị đặc biệt lưu tiên sinh đề cử nhà này phòng ăn không tệ ta rất thích tiên sinh hạ nghị thích là tốt rồi lưu loan hùng nhìn hạ nghị hai đệ kỷ vậy nốn từng m ụ n lớn dáng vẻ nhịn không được nói tiên sinh khẩu vị thật tốt ta cái người này thích rèn luyện khẩu vị tự nhiên t t h ư ở n g thụ thức ăn ngon hạ n h ị hải đệ kỳ trực tiếp hỏi lưu loan hùng lưu tiên sinh mời mời ta ăn cơm có chuyện gì nghĩ nói sao tiên sinh hạ nghị liên quan đến chuỗi giảm chiếu phim trăng non ra thị trường phía ta bên này có một ít kiến nghị không chín chắn lưu loan hùng vừa mới dứt lời hạ n h ị hải đệ kỳ liền v ô n g dao đĩa xuống dùng khăn ăn lau miệng nhìn lưu loan hùng c h ầ m c h ầ m cũng không trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại lưu tiên sinh ta nghe đoạn thời gian trước ngươi ở hồng kông thị trường chứng khoán ngăn chặn có thể, đạt khoa học kỹ thuật thành công, có thể hay không để lộ ngươi kiếm bao nhiêu sao lưu loan hùng mặc dù ngạc nhiên hạ n h ị hải đ nhưng vẫn là thành thật trả lời bảy triệu tiền hưởng công hạn thị h ả i đệ kỷ tiếp tục hỏi vậy lưu tiên sinh biết một khi chuỗi dạp chiếu phim trăng non đưa ra thị trường kích thước sẽ có bao nhiêu sao không biết lưu loan hùng s á t thực đối với nhật bản thị trường chứng khoán không biết chuỗi dạp chiếu phim trăng non coi như chuỗi dạp chiếu phim quy mô lớn nhất nhật bản lại ở nhật bản tất cả chủ yếu vị trí nòng cốt của thành phố nắm giữ số lớn bao gồm dạp chiếu phim ở bên trong đất ngay bởi vậy nó đưa ra thị trường xong giá trị trong bao h à n không chỉ là điện ảnh sản nghiệp phụ trách nó y vờ công ty đứng sau lưng bất kỳ cán chi ổ tài đoàn nói tới chỗ này hạ n h ị hải đệ kỳ d i ọ n g bình thản hỏi liệu tiên sinh cảm thấy ngươi có thực lực tham dự vào sao lưu loan hùng ở cổ phiếu thị trường là có chút thiên phú thu đoạn đánh chặn tàn nhẫn ngày sau sẽ để cho hồng kông thị trường chứng khoán không ít người nghe mà biến sắc nhưng đối phương chút tư bản kia thả ở thời kỳ bong bóng nhật bản thị trường chứng khoán căn bản là hạ thóc trong biển đối phương vậy vẫn lấy làm tiêu ngạo thủ đoạn đánh chặn ở trước mặt tư bản mạnh mẽ chân chính liền là đáng thương chuyện cười chỗi dạp chiếu phim chăng non bởi vì hạ n h ị hải đệ kỳ dạng dọ mượn thu mua dạp chiếu phim cơ hội còn lớn hơn lượng mua vào đất này chẳng những bao g thậm chí còn bao gồm dạp chiếu phim ở chỗ thương trường cùng với dạp chiếu phim đất đai xung quanh chuỗi dạp chiếu phim trăng non đưa ra thị trường giá trị lớn nhất đã sớm không phải là điện ảnh s ả n nghiệp mà là đánh dạp chiếu phim bảng hiệu phòng làm ăn địa sản trước mắt nhật bản đất đai giá cả tăng gọn nay tô chứng khoán cầm x u ố n g im tờ o loại kỷ c ả n trị ổ sau l ư n g tài đoàn lại như lúc này ăn thịt bò bít tết hạ nghị hái đệ kỳ vậy đã sớm bày xong giao nĩa đĩa thức ăn sẽ chờ ăn một bữa thoạt h í c h đừng nói lưu luân hùng coi như nhật bản tài đoàn khác cũng mơ tưởng đoạn thức ăn trước miệch cọt tiên sinh hiệu lầ lưu loan hùng vội vàng giải thích nếu như có hạ n ị hai đệ kỷ phối hợp hắn tuyệt đối có thể mượn chuỗi g i ạ p chiếu phim trăng non đưa ra thị trường cơ hội ở hồng kông thị trường chứng khoán kiếm một món tiền lớn hạ nghị hai đệ kỷ nhẹ nhàng cười một tiếng lưu tiên sinh ta rất tán thưởng ngươi nhạy bén sức quan sát cùng với ở trên thị trường chứng khoán thiên phú nhưng rất đáng tiếc ở chuỗi g i ạ p chiếu phim trăng non trong chuyện này giữa chúng ta không tồn tại khả năng hợp tác hắn còn kém nói thẳng người ở hồng kông thị trường chứng khoán làm mưa làm gió kiếm chút tiền đó không có tư cách khiến tên đã lắp vào cùng chuỗi dạp chiếu phim trăng non phối hợp vãi tờ trả tiền hà nị hải đệ kỳ gọi phục vụ v i ê n tới năm trăm năm mươi tiền hồng kông tiên sinh hà nị hải đệ kỳ móc ra tờ ngàn nguyên tiền hồng kông cho đối phương không cần tìm hắn đứng dậy x ô n g lưu loan hùng nói lưu tiên sinh đa tạng ư ơ i giới thiệu phòng ăn ta rất thích cáo từ trước làm ăn không có nói thành lưu loan hùng ngược lại cũng không căng tức dù sao hôm nay hẳn đến chính là vì thử vận khí một chút n ộ nhợ hạ nị hải đệ kỳ đáp ứng cơ chứ mua bán không thành nhân nghĩa còn lưu loan hùng cũng là rất khách khí mà nói đa tạ tiên sinh hạ n h ị huân để mặt a n cơm với ta hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác hy vọng có ngày hôm đó cáo tử h hà ạ n h ị h ả i đệ k ỳ nói xong liền dẫn đầu rời đi phòng ăn nhưng mà mới vừa lên xe trợ lý liền báo cáo cho hắn chủ tịch mới rồi có hai cái điện thoại ai đánh đến một vị là ngày hôm qua vị l ý tiểu thư kia một vị chính là kêu trương mẫn tiểu thư trước giúp ta điện trở lại lý tiểu thư lý tiểu thư không cần đoán liền biết là vị lý lệ chân kia điện thoại đối hà n h ị hai đệ ký không có p h i m vài câu liền quả đoán tìm lý do cúp điện thoại lý lệ chân cú điện thoại này mục đích rất đơn giản tìm hạ nghị h á i đệ kỷ chỗ tốt hơn tới rồi cho dù hôm qua đã thu vào hạ nghị h á i đệ ký lễ vật giá trị không rẻ có thể hiển nhiên còn chưa đầy đủ chẳng trách ngày sau sẽ vì tiền bị vương tinh người mập mạp kia lắc lư đi chụp phim trang gió đây nghĩ tới đây hắn đối với trợ lý phân phó liên lạc g ẹn tờ k è n mẹn chi nhánh an bài cho nàng một cái trò chơi quảng cáo là trợ lý đáp ứng dễ gần hồ k h ẹ n căn phòng tạm thời không muốn lui hạ nghị hải đệ ký lại phân phó hắn không ngại cho phụ nữ chỗ tốt nhưng cũng không biết làm đoan đại đầu nên thu vào chỗ tốt có thể một điểm không phải ít là trợ lý lần nữa đáp ứng tiếp đó hắn lại để cho trợ lý liên lạc gọi điện thoại tới trương mẫn hắn thật tò mò vị này chỉ trò chuyện một lần phụ nữ đột nhiên tìm hắn làm gì nhưng mà trương mẫn giữ lại chính là máy nhắn tin số tin tức phát tới xong các trương mẫn lúc liên lạc hắn hắn đã nằm ở rệ gần hộ tèn phòng tổng thống dặm vỗ một cái đang bận việc lý lệ chân tỏ ý đối phương tạm ngừng thoáng cái sau đó mới dùng gạch như đầu vậy mổ tỏ râu ra hỏi a vẫn tìm ta có chuyện gì tiên sinh hạ n g h ta hôm nay đang phát triển đơn thời điểm đột nhiên có người nói muốn ký ta c hà n cũng không biết nên h ta biết l m cái gì, nị g ngươi chừng thoáng ứng ư như ơ i kiến kiến cái, Thiên sinh nên muốn nên không? n thức, cho Khu! vậy có cầu tìm ta ý đáp k hải ô Không không n cẩn thận đụng đến bàn.、Hà、nị g gì, sao chứ? có Hà h đệ k ỳ chừng mắt nhìn lý lệ chân không nghe lời tiếp theo sau đó nói với chứng mẫn loại chuyện này trong điện thoại cũng nói không rõ không bằng chúng ta ngày mai hẹn một thời gian gặp mặt t á n gấu được a vậy vẫn còn là lần trước phòng cà phê kia như thế nào kỳ thực ta không thích uống cà phê đi khu tây ba phòng ăn đi ngày mai mười hai giờ hà nị hải đệ kỷ nói ra hôm nay lưu loan hùng dẫn hắn đi phòng ăn địa chỉ được vậy thì ngày mai gặp gặp lại để điện thoại xuống hạ nghị hải đệ kỳ ha ha cười lạnh một tiếng quyết định hào hào thu thập cái phụ nữ không nghe lời bốn chương xong q u y một chương ba trăm năm mươi hai chờ đợi cho đại lão một niềm vui bất ngờ chương ba trăm năm mươi năm chờ đợi cho đại lão một niềm vui bất ngờ trạng vào tối hạ nghị hải đệ kỳ từ d ễ gần hồ tèn trở lại t h i ể n thủy loan số tám mươi chín thời điểm trong biệt thự đèn đốt sáng trưng quan mỹ nhân đang chỉ huy người hầu cho nhà bố trí các loại trang sức thấy hạ nghị hai đệ kỳ trở lại liền xông lên hỏi gạt đỉnh làm sao nói chuyện nói tới chế như vậy đàn ông xa i a o ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì ta có chức hát đi giúp ta rót ly trà hàn nhị hải đệ kỳ cố làm không nhấn lại hắn cũng không thể nói lý mật đào sức chiến đấu cường hãn hắn cùng với đối phương giết được khó phân thắng bại tiếp đó liền về trễ ngồi ở trên ghe salon hắn thấy người hầu lại lấy ra một vòng đèn màu chuẩn bị bố trí l i ê n kỳ quái hỏi giúp nàng bưng tới nước trà quan tri lâm bố trí loẹ loẹt màu mẹ như vậy làm gì đương nhiên là mở bà ti quan mỹ nhân chủ động làm được hạ nhị hái đệ kỳ trên chân ta phải giút đặt lình làm cái nhiệt, nhiệt nháo nháo bạt tì tân ra đặt lình không thích sao ngươi thích là tốt rồi n g ư ơ i chuẩn bị thời điểm gì làm tối mai ta ngày mai khả năng có chuyện không nhất định có thể tham gia b tỷ t tân ra hàn y h ả i đệ kỳ mới không tin đây cái này nhìn một cái liền biết là quan c h i lâm muốn tìm bằng hữu đến khoe khoang đối với loại hoạt động này hàn y hải đệ kỳ thực sự không có hứng thú sinh viên đi nhà trẻ hướng tiểu bằng hữu khoe khoang bản thân khí lực lớn có cảm giác thành tựu gì có thể nói lộ mặt cũng không được sao quan c h i lâm mặt lộ thất vọng hàn y h ả i đệ kỳ nếu là không ở đây nàng cái này nhà sang trọng nữ chủ nhân chức vụ tránh không được khoác lác lời g i n g quan tri lâm chút tâm tư nhỏ này hàn ít h ả i đệ kỳ như thế nào không biết tiếp đó hắn mấy câu nói liền ung dung giải quyết ngày mốt chuỗi dạp chiếu phim thành lập buổi họp báo sau đó còn sẽ có dạ tiệc cỡ lớn đến lúc đó ngươi muốn mời ai tham gia đều có thể hàn ít h ả i đệ kỳ lời vừa nói ra quan tri lâm m ắ t kiếm nhất thời liền sáng ngày mốt chuỗi dạp chiếu phim thành lập đã định trước chính là hồng kông vòng giải trí một trận thịnh hội đến lúc đó chỉ cần người còn muốn tiếp tục lăn lộn ở trong giới giải trí hồng kông liền nhất định sẽ trình diện suy nghĩ một chút vậy tụ tập cả thẻ hồng kông vòng giải trí có máu mặt nhân vật tình cảnh ở trong nhà loại trường hợp này khoe kho Cái gì có thể、so、với ở cái cho lúc chuỗi chiếu cao Cảm giác chút kích cả phát phát với loại địa phương đó khoang. Nàng nhất định phải gửi thiệp mời cho Hảo Khuê Mật. Đến lúc đó, mọi người phát hiện nàng lại là chuỗi giảm chiếu phim cao tầng. Cảm giác kia, gì phương khoang. Nàng nàng tầng. nghĩ một chút đều kích động đó đó, thể nhất Mật. một khoe định Hảo Khuê so suy ở là địa Đến đều đến người phát run. quan mỹ nhân cũng không lo trường hợp liền hưng p h ấ n kéo hạ nghị hải đệ kỳ yêu cầu vui vẻ xung quanh còn đang bận việc người hầu thấy vậy rất là hiểu chuyện dừng lại công việc trong tay chủ động thối lui ra phòng còn giúp chủ nhà thân thiết đóng cửa lại hôm sau hạ n h ị hải đệ kỳ tỉnh lại quanh nhà chạy mấy vòng lại ở trong phòng phòng thể dục vớt vớt sát thay quần áo xong đi tới phòng khách phát hiện nói trung tình ngủ quan mỹ nhân theo đó tv nhạy kiện mỹ thao đồng thời còn không quên chỉ huy người hầu tiếp tục bố trí phòng hắn lên tiếng c h à o ta bởi chưa có chuyện không trở lại ăn cơm thôi đặt linh gặp lại nhảy cầm quan mỹ nhân điểm nhiên hỏi đừng rời đi nhà sang trọng hàn h ị h ả i đệ k ỳ đi xe đi trước đường nữ hoàng cuối cùng dừng xe ở tạo hình đặc biệt t r ì n h thể thành hình viên trụ hợp lại cùng trung tâm hầm đậu xe tiếp đó ngồi thang máy đi thẳng tới bốn mươi bảy lầu mới ra thang máy đi vào một cái rộng mở cửa kiếng khu làm việc hắn liền thấy một mảnh bận rộn cảnh tượng rơi bộ phận trong có công nhân ở khẩn cấp tiến hành sửa chữa thi công mà hết lần này tới lần khác ở hiện trường thi công còn có nhân viên văn phòng bận xử lý công tác một cái đang giao phó công tác người trung niên đeo mắt kiếng khi nhìn đến mang trợ lý bảo tiêu hạ nghị hái đệ ký đi tới xong vội vàng để công tác xuống người dạng dỡ tiến lên đón lão bản nơi này còn không có dọn dẹp xong đây đâu đâu cũng có tài liệu ngài ước chừng phải chú ý an toàn có chuyện không bằng đi phòng làm việc tán gâu như thế nào hạ nghị hái đệ ký k h o á t k h o á tay phương giám đốc ta chính là tới xem một chút công ty chuẩn bị thế nào rồi trước mắt vị này người đàn ông trung niên vốn là quản lý đức bảo chuỗi dạp chiếu phim người phụ trách hạ n g h hai đệ kỳ mua lấy thiệu thị chuỗi g i ạ p chiếu phim lại đào đức bảo mấy nhà góp tưởng phan địch Nguy dứt khoát liền dẫn đức bảo chuỗi g i ạ p chiếu phim còn dư lại đồng thời cũng vào t r o n g chuỗi g i ạ p chiếu phim mới mắt thấy hạ n g h hai đệ kỳ không có nhân thủ đắc lực quản lý chuỗi g i ạ p chiếu phim mới liền đem đức bảo người phụ trách đề cử tới người này tuy là hồng công người nhưng có cái tên không tây không ta địa phương t i t e hạ n g h hai đệ kỳ cùng đối phương trò chuyện một chút phát hiện đối phương rất có năng lực liền tạm thời nhận mệnh đối phương vì chuỗi dạp chiếu phim mới giám đốc đến nỗi về sau các chuỗi dạp chiếu phim trăng non đưa ra thị trường hoàn thành thu mua sau đó có hay không đổi mới giám đốc vậy hãy để cho đưa ra thị trường chuỗi dạp chiếu phim trăng non sau hội đồng quản trị quyết định đi không đủ phương ti tơ nếu là làm không tệ hạ nghị hải đệ kỳ cũng không ngại để cho đối phương tiếp tục lưu nhiệm nghe được vấn đề của hạ nghị hải đệ kỳ phương ti tơ vội vàng tiến hành trả lời lão bản ngài đừng xem hiện tại lắp đặt thiết bị rất loạn nhưng kỳ thực đã vội vàng không sai biệt lắm ngày mai đại thể làm xong tuyệt đối không thành vấn đề đến tiếp sau tu tu bổ bổ không hề ảnh hưởng sử dụng hợp lại cùng trung tâm toàn bộ bốn mươi bảy tầng văn phòng hạ n h ị hải đệ kỳ trực tiếp mua xuống tới cho chuỗi dạp chiếu phim mới làm tổng bộ làm việc dùng hắn lúc ấy l c ũ n g kông h c h ỉ mua lấy một lấy t ầ như g t u ậ t tay cầm nhân g đại ế n tám ầ n g tất cả trăm n g cho chuỗi chín i u mươi tiềm lực thị trường khổng lồ hạ nghị hai đệ kỳ dưới cờ xí nghiệp nhất định phải ở bên này phát triển sớm an bài xong địa điểm làm việc cũng vẫn là rất cần phải có Ta hỏi không phải là phòng làm việc ta là hỏi chuỗi g i ạ p chiếu phim hàn y hải đệ ký nói chuỗi g i ạ p chiếu phim mà nói bước đầu trình hợp đã hoàn thành đã có vượt qua hai mươi bộ điện ảnh xin sắp xếp xếp phim bao gồm gia hòa tân đức thành bảo hòa tư viễn uy hòa ngân đô phương ti t ơ nói tới tên mười mấy công ty điện ảnh từ hong kông ảnh đàn tầm chót bá chủ đến những công ty nhỏ tam lưu kia đều có rất hiển nhiên cứ việc chuỗi g i ạ p chiếu phim thành lập buổi họp báo còn chưa mở một đám trong nghề nhà sản xuất đã tới trước thời hạn bãi sơ đầu nói chuyện làm ăn hàn y hải đệ ký hỏi xếp phim các ngươi chuẩn bị làm sao ăn b phương ti tơ nói tạm thời do giảm hát giám đốc phụ trách điều chỉnh hàn hiệp h ả i đệ ký ngay vậy suy nghĩ một chút phân phó dành thời gian ở công ty thành lập một cái ngành phụ trách xếp phim từ giảm hát đại biểu cùng tổng bộ nhân viên công tác tạo thành c ầ m tất cả giảm hát xếp phim quyền lợi thu hồi đến trong tay ngành xếp phim về sau tất cả điện ảnh xếp phim không nhìn quan hệ không nhìn công ty chỉ nhìn tỷ lệ ghế ngồi vào phòng vé hiểu chưa nhưng này loại mà nói có vài người sẽ nói chúng ta xấu quy củ làm không tốt phương ti tơ mặt lộ vẻ khó xử hong công vòng giải trí có lúc quá không n ệ tình trăm phần trăm sẽ đắc tội với người những công ty lớn kia ngôi sao lớn điện ảnh coi như phòng vé thiếu chút nữa dựa theo trong vòng ngầm thừa nhận quy củ cũng là hội cấp cho nhất định xếp phim để người ta đắc tội tàn nhẫn đến lúc đó không cho chuỗi dạp chiếu phim bản chính chuỗi dạp chiếu phim cũng sẽ cùng theo bị tổn thất phương giám đốc lật tấm vải này lên cho ta hạ nghị h ả i đệ kỳ chỉ chỉ đang đối với cửa công ty ở vào trước đài s o n g trên tường tấm vải đỏ phương ti tơ không biết hạ nghị h ả i đệ kỳ muốn làm cái gì nhưng vẫn là chỉ huy công nhân đem vải vật lên chuỗi dạp chiếu phim châu á giống bay phượng mua bốn cái chữ lớn xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người Đây chính là tên chiếu phim. nhưng là tên không u i p đợi phương ti tơ nói chuyện hạn Hà thị hải đệ kỳ vây tay đánh gãy không có gì nhưng là chúng ta chỉ làm chuỗi g i ạ p chiếu phim lại không tham dự đầu tư không có lý do là vì chăm sóc bọn hắn c nói xong lời cuối cùng hạn fan t h i hại đệ kỷ vỗ bả vai phương đi tờ một cái phương giám đốc ta tới cho ngươi điểm hơi sức kiên trì nguyên tắc công bằng công chính coi như bị ngăn chặn coi như bồi tiền cũng không có vấn đề gì ta để nổi nhưng ta nghĩ nhìn một chút những người ngăn chặn chúng ta kia có thể hay không đánh nổi hạ hà n g h hại đệ kỳ như thế hào nôn nhất thời khiến phương ti tơ sinh ra vô cùng lòng tin lớn tiếng bảo đảm lão bản ta nhất định sẽ làm theo người nói h ả o h ả o làm chớ để cho ta thất vọng hạ hà n g h hại đệ kỳ nói xong lại ở trong công ty vòng vo một vòng tiếp đó lại đi trước bốn mươi sáu tầng ở nơi đó hắn thấy được một cái treo thịnh thế địa sản thẻ bài công ty nhỏ đẩy cửa ra kết quả mới vừa đi vào liền bị đẩy phòng khói làm sập đi ra đại lão xin lỗi xin lỗi các anh em hút thuốc nhiều một chút、hút. thấy là hạ hà n g h hại đệ kỳ la triều huy một mặt tươi cười chạy ra ngoài miệng liên tục nói xin lỗi hàn y h ả i đệ kỳ nhìn mắt trong môn khói mù l ư ợ lờ cũng sắp không thấy được người dám vẻ tao mày nói các người đây là hút thuốc không biết còn tưởng rằng cháy đây không phải là gặp phải điểm khó khăn mọi người có chút d ầ u dĩ la triều huy ngại ngùng giải thích khó khăn gì hàn y h ả i đệ ký hỏi la triều huy giải thích chúng ta tìm t r ị n h tiên sinh cầu mua cao ốc s u n g khánh t r ị n h tiên sinh luôn luôn không hé miệng không có bán ý tứ hàn y h ả i đệ ký ngay vậy hơi nhớ lại nghĩ đến một cái khác thời không sở dĩ la triều huy có thể mua cao ốc xung khánh là bởi vì nhà lầu kia chứt cháy nguyên nhân bây giờ người ta đối ngoại cho mướn hào hào m u ố nhưng mua k đ mà hàn không g g n à thị hải đệ ký lại không có vì vậy mà ra mặt giúp la triều huy ý tứ đây là đối phương chọn hạng mục không làm được cũng đừng trách hắn không cho cơ hội hàn g h ị hải đệ ký hỏi hút nhiều thuốc lá như vậy có hay không nghĩ ra biện pháp la triều huy trả lời là có chút ý tưởng nói ngay một chút nếu như thực sự mua không được mà nói ta dự định từ chúng ta bỏ vốn hợp tác với trịnh tiên sinh sửa đổi cuối cùng kiếm tiền lại c h i a phối la triều huy nói xong có chút không dám xem hạ nghị hai đệ kỳ dù sao loại phương pháp này tương đương với dùng tiền của mình đi giúp trịnh kiếm tiền phần lớn nguy cơ cũng đều phải do bản thân gánh vác có thể hạ nghị hai đệ kỳ ngay xong lại không thèm để ý chút nào mà nói nếu nghĩ tới liền đi làm ở nơi này hút thuốc có ích lợi gì theo hạ nghị hai đệ kỳ dựa theo tiếp theo mấy năm hồng kông lâu thị xu thế phát triển lỗ nguy cơ của tiền cơ hồ không có nếu có thể kiếm tiền hợp tác như thế nào chỉ là hình thức mà thôi trên thương trường hợp tác vốn là chuyện rất bình thường dạ đại lão ta sẽ lập tức đi làm la triều huy liên tục đáp ứng trong lòng lần nữa bị vũ tức giận hải đệ kỳ độ c h ấ n n hiếp trong đầu nghĩ chẳng trách đại lão là mười tỷ nhà giàu đây liên đại lão phần này s ố m g rền gió cuốn tư thế hắn làm sao đều không học được la triều huy nói xong nhìn một chút đồng hồ đeo tay phát hiện khoảng cách thời gian cơm trưa không xa liên một mặt lấy lòng mà nói đại lão cơm trưa ta mời khách như thế nào ăn xong lại dẫn đại lao đi vịnh t ừ nghịch nước này mặt diễn nghệ trường học ta biết không ít học sinh em gái mặc dù kém hơn quan mỹ nhân nhưng tuyệt đối trẻ tuổi thanh thuần nhìn một bộ t ú ông tư thế la triều huy hạ nghị hải đệ kỳ tức giận mà nói có thời gian làm những thứ vô dụng này không bằng hảo hảo muốn làm gì hạng mục còn có ta để cho ngươi lưu ý bạch giáp đạo đất có tin tức hay không mặt đối với hạ nghị hải đệ kỳ mắng la triều huy không thèm để ý chút nào vỗ ngực bảo đảm đại lao giao phó sự tình ta làm sao sẽ không dụng tâm tin tức bên kia ta vẫn luôn ở lưu ý nếu như có mặt bằng thích hợp tuyệt đối ngay lập tức giút ngươi cầm xuống vậy thì t Các c hạn u ỗ i i g như i hai i đi, đi hảo hảo lung lung đệ kỳ tức t h giận mà nói xong liền ở la triều huy cung tiến xuống đi lên thang máy hướng về hầm đậu xe mà hắn mới vừa rời đi cửa thang máy la triều huy bằng hữu bên cạnh liền mặt đầy hảo não mà nói ta vừa náy liền khuyên ngươi đừng giới thiệu cho đại lao học sinh nào em gái người ta đại lao phụ nữ đều là vòng giải trí đại mỹ nữ làm sao có thể để ý học sinh phổ thông em gái la triều huy ngay vậy cho phép gật đầu một cái không sai xem ra đại l a o là đối với học sinh em gái không có hứng thú bằng h ư u phụ họa đúng vậy cho nên ngàn vạn lần chớ lại giới thiệu cho đại lao phụ nữ có thể l à triều huy ngay vậy lại lắc đầu một cái nói người cái này liền không hiểu vừa nay đại lao mặc dù đang m a n g ta nhưng k ỹ thật căn bản không có sinh khí cái này liền đã chứng minh một chuyện bằng h ư u không hiểu hỏi đã chứng minh cái gì chứng minh học sinh em gái không được nhưng không có nghĩa là giới thiệu cho đại lão mỹ nữ không được lần trước ta nghe đại lão nói hắn tháng bảy sẽ đến tham gia cái gì từ thiện hoạt động đến lúc đó ta đưa cho đại lão một niềm vui bất ngờ la triều huy một mặt vô cùng thần bí mà nói cái gì ngạc nhiên mừng rỡ vằng hữu hỏi không thể nói đến lúc đó ngươi sẽ biết rời đi hợp lại cùng trung tâm hạ n h ị hải đệ kỳ mắt thấy tranh l ệ n h thời gian không nhiều liền đi trước cùng trương mẫn hẹn xong quán thịt bò bít tết tới quán thịt bò bít tết thời điểm hắn phát hiện trương mẫn đã đến cô bé thân mặc váy đầm dài màu đen so với lần trước thiếu mấy phần thanh thuần nhưng bởi vì váy tu thân tạo hình đem c h â u tròn ngọc sáng vóc dáng hoàn toàn đột hiện đi ra ngược lại nhiều hơn mấy phần mỹ diễm gợi cảm tựa hồ là bởi vì chờ có chút lâu rồi cô bé đang n h ả m c h á n chơi dao nghĩa trước mặt chuyên tâm dáng vẻ liền hà n g h hai đệ kỳ đi tới trước mặt cũng không phát hiện a mẫn hà n g h hai đệ kỳ kêu một tiếng cô bé thấy hà n g h hai đệ kỳ tới rồi phấn khích mà nói tiên sinh ngươi đã đến hà n g h hai đệ kỳ ngồi đến đối diện xin lỗi đã tới trầm rồi khiến a mẫn bọn ngươi quá lâu chứng mẫn p h phẩy tay nhỏ chắm l o ã n không có quan hệ gì với tiên sinh thật ra là ta tới quá sớm hà n g hai đệ kỳ hỏi chọn món ăn rồi sao không có t r ư n g mẫn vừa nói lấy tay che kín miệng lặng lẽ nói thật ra là ta lần đầu tiên tới loại tiệm thịt bò bít tết cao cấp này không biết nên làm sao gọi thức ăn t r ư n g mẫn loại này thoải mái thừa nhận bản thân sẽ không gọi thức ăn thẳng thắn ráng vẻ chọc cho h à nị hải đệ kỳ vui vẻ cười một tiếng tiếp đó cũng theo đó lặng lẽ nói kỳ thực ta cũng sẽ không có thật không t r ư n g mẫn ánh mắt không tưởng tượng nổi h à nị hải đệ kỳ không trả lời mà là nói ngươi xem ta làm thế nào là được rồi nói xong hắn giơ tay kêu to phục vụ viên phục vụ viên vẫn là ngày hôm qua cái đó nhất thời nhận ra đây là vị kia cho hắn hơn bốn trăm tiền tiếp hào khách vội vàng nhiệt tình chạy c h ậ m tới do hỏi hai vị khách nhân muốn ăn cái gì hạn thị h ả i đệ kỳ nghe vậy trước cho t r ư ơ n g mẫn một cái ngươi xem ánh mắt tốt tiếp đó đỉnh đ ạ c mà nói ta chưa ăn qua thịt bò bít tết không biết làm sao điểm ngươi để cử cho ta đi hạn thị h ả i đệ kỳ thanh â m không nhỏ lập tức dẫn tới quán thịt bò bít tết trong không ít khách nhân nhìn chăm chú có vài người trong đầu nghĩ cái này dán đất từ lâu tới sẽ không ăn thịt bò bít tết vẫn như thế phép lối thuận theo thanh â m đưa tới khinh bị ánh mắt quan thịt bò bít tết phục vụ viên lúc này cũng là dấu hỏi đầy đầu trong đầu nghĩ tiên sinh ngươi ngày hôm qua rõ ràng không phải là đã tới sao có thể tưởng tượng đến hào khách ngày hôm qua không ít tiền tiếp hắn vẫn rất nhiệt tình đề cử tiệm chúng ta trong thịt bò bít tết đủ các loại hơn nữa đều là xa hoa vào bến thịt bò nếu là khách khứa thích khẩu vị tương đối mềm ngồi ở trương mẫn đối diện một bên nghe phục vụ viên giới thiệu vừa cảm thụ xung quanh những khách cũ kia từ khinh bỉ đến ánh mắt kỳ quái dần dần tựa hồ đã hiểu được cái gì hàn h i h à i đệ ký loại người có tiền này làm sao sẽ chưa ăn qua thịt bò bít tết đây nhất định là vì nàng lo nghĩ không muốn để cho nàng lúng t ú n mới cố ý làm như vậy bởi vậy làm phục vụ viên giới thiệu xong xác định rõ gọi thức ăn xoay người sau khi rời đi trương mẫn lúc này chân thành nói với h à n ị thái đệ kỳ cảm ơn ngươi h à nghị hai đệ kỳ cố làm hồ đồ làm gì cảm ơn ta trương mẫn biết h à n ị thái đệ kỳ không nguyện ý nói t o ạ n vẫn là ở vì nằm nghĩ liền hoạt bắt cười nói đương nhiên là cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm như thế à muốn cảm ơn ta mà nói vậy chờ a mẫn một hồi ước chừng phải cầm thịt bò bít tết ăn xong trương mẫn nghe vậy nhìn một chút bàn riêng vậy lớn khoa trương thịt bò bít tết vội vàng khoát khoát tay trả lời lớn như vậy thịt bò bít tết ta có thể ăn không xong như vậy sao được ngươi mới m ư ơ i tám tuổi người trẻ tuổi liền muốn ăn nhiều có thể nghệ viên ban lão sư nói ta có chút quá béo ăn ảnh biết không dễ coi hà ni hai đệ k ỳ nghe vậy làm ra cái vẻ mặt khoa trương m ậ p ta nếu là a tờ vờ khưu lão bản tuyệt đối sẽ cầm nói ngươi m ậ p s è n xầy đổi việc sao tin ta vóc dáng của ngươi bây giờ vừa khỏe mạnh lại xinh đẹp chứng vẫn có chút không tự tin mà nói có thật không có thể ngày hôm qua muốn ký ta vị nữ sĩ kia cũng nói ta có chút m ậ p ha ha bọn hắn những người này biết cái gì hong kong điện ảnh hàng năm p h n g vé doanh thu còn không nhiều bằng một người nghệ sĩ dưới tay ta bọn hắn còn có thể so với ta càng hiểu không hà ni hai đệ ký vừa nói lại nhìn chung quanh tiếp đó thì thầm nói với trương mẫn a mẫn ngươi không có phát hiện sao trong phòng ngăn thật nhiều nam sĩ đều đang trộm nhìn ngươi nếu là vóc người của ngươi không tốt bọn hắn làm sao khả năng thích xem hàn ít hai đệ kỳ trước dùng tiền dựng nên quyền uy tiếp đó lại giảng đạo lý bày sự thật lập tức liền để trương mẫn vô cùng tin phục mà nói ừ ta nghe ngươi lúc này hàn ít hai đệ kỳ mới nhớ hôm nay trương mẫn là tới tìm hắn trưng cầu ý kiến ký hợp đồng liên thôi dịp thịt bò bít tết không có tới trực tiếp hỏi a mẫn hôm qua ngươi nói có người muốn ký ngươi cụ thể nói cho ta một chút đi chính là ta đang đi làm phát truyền đơn thời điểm đột nhiên có chiếc benz ngừng ở trước mặt ta đi xuống một cái thái thái thật là đẹp nói là rất coi trọng ta muốn ký ta vào công ty của nàng đóng điện ảnh n g h e xong trương mẫn trả lời hạ nghị hải đệ kỳ mặc dù đã đoán ra muốn ký trương mẫn chính là ai nhưng vẫn là hỏi công ty kia t ê n gì vĩnh thịnh trương mẫn trả lời quả nhiên là nàng trong lịch sử ban đầu trương mẫn liền là đang phát t r u y ề n đơn thời điểm bị vị đại lao kia thái thái nhìn chúng ký tiến vào công ty vĩnh thịnh ngươi biết vị thái thái kia sao trương mẫn tò mò hỏi biết nhưng không nhận biết hạ nghị hải đệ kỳ trả lời trương mẫn hỏi ta kiên nên ký hợp đồng sao hàn ni h i đệ kỳ suy nghĩ một chút sau đó nói ký hợp đồng trước không n ó n g n ả y ngày mai công ty của ta thành lập muốn cử hành một cái hiến hội ngươi có muốn tới hay không tham gia chứ vẫn bị đột nhiên xuất hiện mời làm có chút vật ra trong đầu nghĩ không phải là đang nói nàng chuyện ký hợp đồng sao tại sao lại mời nàng tham gia hiến hội gì nàng thậm chí cũng không biết hàn ni h i đệ kỳ mở chính là công ty gì hàn ni h i đệ kỳ thấy vậy lại giải thích ta ở hồng kông đầu tư mấy nhà dạp chiếu phim ngày mai cử hành khai trương hiến hội nhất định sẽ có không ít trong vòng điện ảnh lão bản của công ty tham gia đến lúc đó ngươi chọn lựa n h ứ lên nhìn chúng cái nào liền ký cái nào a trương mẫn càng phát không biết nên nói gì nàng một cô bé bình thường a tờ vợ nghệ viên ban cũng không có tốt nghiệp tham gia trong vòng công ty lớn yến hội của ông chủ đã đủ ngoại hạng hơn nữa không phải là có công ty có thể ký nàng l à t ố t rồi sao làm sao cảm giác h à nghị hải đệ kỳ trong miệng vậy chọn chọn lựa lựa cảm giác không giống như là đang chọn công ty điện ảnh ngược lại giống như ở chợ bán thức ăn chọn trứng gà một bộ tai chọn ngươi vẫn là cho ngươi mặt mũi cảm giác đang trương mẫn lúc nghi ngờ vừa vặn phục vụ viên bưng thịt bỏ bít tết đi lên hạ n h ị hải đệ kỳ hô nói nhanh lên một chút t h n đi Trương Mẫn c h ỉ có thể cầm thể nghị i ngờ hai lại. Một k h ế n Nịp Hà Hải đệ,、no、đệ kỳ ném xuống chương một nghìn nguyên tiền hồng kông đang phục vụ nhà buôn nhiệt tình cung tiễn xuống mang trương mẫn rời đi phòng ăn ngồi lên xe cửa sau khi lên xe hà nghị h ả i đệ kỳ hỏi a mẫn buổi chiều có chuyện gì sao t r ư ơ n g mẫn thành thật trả lời còn muốn phát chuyền đơn hà n h ị hai đệ kỳ hỏi có thể xin nghĩ sao có thể là có thể nhưng mà chương mẫn lời còn chưa nói hết hà n h ị hai đệ kỳ liền trực tiếp nói quá tốt đang định thừa dịp rời đi hồng kông phía trước lại cuối cùng đi dạo một vòng vừa v ẫ n không người theo ta a m ẫ n theo ta đồng thời đi nghe được hạ nghị h ả i đệ k ỳ nói phải rời khỏi hồng kông trương mẫn vẻ mặt không rõ hơi tối nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói được a người muốn đi nơi nào chơi đây đi trước xem đua ngựa lần trước cá ngựa một lần không có chúng lần này nhất định phải trong một lần cứ như vậy hạ nghị h ả i đệ k ỳ mang trương mẫn đi trước trường đua ngựa nhìn xuống giờ ngọ trận đua ngựa có thể giống như trước hắn đổ v ậ n nát dối tinh dối mù không những tự một lần không có chúng thậm chí mang phụng bồi hắn trương mẫn cũng một lần không có chúng nhìn xong đ u a n g ự a hà nghị h ả i đệ ký lại dưới sự hướng dẫn của t r ư ơ n g mẫn bữa ăn tôi ăn hong kong đặc sắc quay thức ăn sau khi kết thúc hai người ngồi xe đi tới thái bình sơn đỉnh núi ngồi ở bèn nỉ trên mũi xe thổi đầu xuân gió đêm thưởng thức niên đại tám mươi cảnh đêm hong kong không có nhật bản như vậy sáng chói lại có một phen đặc biệt cảnh tượng trong mắt đêm này ánh sao cùng đèn nê ông hòa sắc chiếu lẫn nhau ở trước hắn đời trong ký ứ c lưu lại vô số câu chuyện thành phố khiến hà nghị hai đệ kỳ nhịn không được cảm khái hong kong thật là một cái nơi có ý tứ cảm giác còn không có chờ đủ a hà nghị hai đệ kỳ mà nói khiến trương mẫn ngồi ở bên cạnh hắn thân thể khéo đ n g trong lòng có giống muốn nói ra vậy thì ngươi nhiều hơn nữa giữ lại một ít thời gian xung đ ộ n g có thể nhìn hạ nghị hải đệ k ỳ gương mặt tuấn tu kia lời đến khoe miệng rồi lại yên lặng n u ố t xuống nàng hiểu hạ nghị hải đệ k ỳ nam nhân như vậy không phải là nàng loại cô bé bình thường này có thể hy vọng xa vời túi đầu xuống nhẫn nhịn trong lòng tỉ mịch một trận gió đêm lành lạnh đánh tới trương mẫn nhịn không được ôm lấy cánh tay rất sát theo đó nàng liền trên người cảm giác ấm áp lúc này mới phát hiện là hạ n h ị hải đệ kỳ đem âu phục của mình áo khoác khoác ở trên người nàng cảm ơn cô bé thì thầm nói không k h á c h khí tiếp đó cũng không biết trải qua bao lâu đương nguyệt lượng đi tới hai người lúc đỉnh đầu hạ nghị h ả i đệ kỳ mở miệng lần nữa quá muộn ta đưa ngươi về nhà đi chứng mẫn có chút không bỏ đi được hy vọng hai người bọn hắn một mình có thể lâu hơn một chút có thể hạ nghị h ả i đệ kỳ lúc này đã nhảy xuống xe đi tới hơn nữa vươn về phía nàng ra tay chứng mẫn cũng chỉ có thể mặc cho hạ nghị h ả i đệ kỳ đỡ nàng nhảy xuống ngồi lên sau xe dưới sự chỉ dẫn của chứng mẫn xe cuối cùng ngừng ở nhìn bờ đê khu một căn cũ ký đường dưới lầu ta đến t r ư n g mẫn cởi áo khoác xuống trại cho h à nghị hải đệ kỳ liền chuẩn bị một c h ú t xe h à nghị hải đệ kỳ thò đầu liếc nhìn đường lầu hỏi a mẫn ngươi ở tại lầu m ấy lầu hai ngươi hỏi cái này làm gì t r ư n g mẫn nghi ngờ hỏi đương nhiên là ngày mai phái người giúp ngươi chuẩn bị một chút thuận tiện đón ngươi đi tham gia đến hội nhớ buổi chiều không nên chạy loạn à? ừ ta sẽ không chạy loạn h à nghị hải đệ kỳ k h o á t k h o á tay vậy thì ngày mai gặp ngày mai gặp chưng mẫn cũng theo đó khoác k h o tay tiếp đó lẳng lặng nhìn xe của hạ n ị hải đệ kỳ lái đến không nhìn thấy mới ngưng làm xe của hạ n ị hải đệ kỳ trở về lúc đến tiện thủy、Đoàn. Thấy được mấy được vị người hầu đang trả h thập u một n h thự biệt lời thiền thủy loan số tám mươi chín nguyên chủ nhân có lẽ cũng là xuất phát từ bảo vệ riêng tư cũng không xây dựng bên ngoài phòng hồ bơi mà là xây dựng một cái bên trong phòng hồ bơi hàn ni hà Hải đệ kỳ bỏ qua cho phòng khách hướng hồ bơi đi tới người còn chưa tới liền nghe được bên trong có đàn bà tán gâu giọng nói chờ đi vào đèn đốt sáng trưng hồ bơi nhìn một cái phát hiện người bên trong t r ư ờ n g năm vị mỹ nữ mặc đồ bơi hai vị nằm ở trên ghế uống nước trái cây hắn cũng không nhận ra còn có hai vị ở trong bể bơi cùng quan mỹ nhân nghịch nước hắn lại nhận ra được thân phận một vị là đang thiệu tiên sinh b ạt t ỷ từ thiện gặp qua một lần lý g i a h â n còn có một vị chính là hồng kông nữ diễn viên hắn kiếp trước rất thích trung sở hồng hạ nghị hai đệ kỳ đột nhiên đi vào còn khiến mấy vị mỹ nữ không rõ cả kinh chờ phát hiện là hạ n h ị hai đệ kỳ xong quan tri lâm phấn khích từ trong bể bơi đi ra kéo hạ n h ị hai đệ kỳ liền bắt đầu giới thiệu bản thân khuê mật cùng trong vòng bà tốt hạ Hà nghị hai đệ kỳ lúc này mới biết hai vị kia không nhận biết là hồng kông danh viện vào người nổi tiếng một người tên là lý mộ kỳ một người tên là cố quý vân đều là quan mỹ nhân quê mật các vị mỹ nữ buổi tối khỏe thật cao h ứ n g các vị tới nhà của ta chơi tối nay bởi vì có chuyện không thể chiêu đ á i xin hãy tha lỗi mặc dù các mỹ nữ người người thân mang b i k i ni đồ bơi thức tha gợi cảm phung phí mê mắt nhưng hạ Hà nghị hai đệ kỳ vẹn vẹn lên tiếng c h à o liền chủ động cáo từ rời đi mà hạ Hà nghị hai đệ kỳ mới vừa đi quan tri lâm ngay lập tức sẽ bị mấy vị chị em gáy vây mấy người phụ nhân nhất thời liễu g a liễu giữ nghị luận d ô xạ vị hạ nghị tiên sinh này thật là quá tuân tú s ư n g hô quan chi lâm tên tiếng anh chính là lý mộ kỳ d ô xạ thật đúng là may mắn theo đó anh đẹp trai có tiền như vậy ở thiện thủy loan nhà sang trọng gần nhất thật nhiều báo chí đều báo cáo đây bây giờ ở a tờ v ừ a làm người chủ trì quay đầu lại nhìn bí mây trong lời nói đối với quan mỹ nhân hâm mộ cũng sắp trả ra càng làm mơ hồ lộ ra một cố ghen tị vị chua mấy người các nàng khuê mật ngựa ngoài miệng mặc dù nói hy vọng các chị em hạnh phúc có thể sắt cánh nhà giàu qua ngày lành tháng tốt có thể các chị em muốn thật sắt cánh phú hảo tâm lý lại một người so với một người khó chịu nếu là loại đàn ông già giàu mỡ kia sau lưng không thiếu được muốn trâm trọc nói là là vì tiền người gì đều nguyện ý cùng có thể bây giờ quan tri lâm sắt cánh hạ n h ị hải đệ k ỳ như vậy một vị nhà giàu tài lực vượt qua lý gia thành bề ngoài so minh t i n h còn đẹp trai s o n g các nàng ngoài mặt nói tới chúc mừng tâm lý đã sớm ghen ă n tức ở khó thở đến sắp n ổ i điên vừa n ã y hạ Hà n h ị hải đệ k ỳ lộ diện trung sở hồng danh hoa có chủ cảm tình ổn định còn có lý gia h â n đang bị hứa tấn thông theo đuổi biểu hiện ngược lại vẫn là thôi đi nhìn lại lý mậu kỳ cùng cố quý vân hai vị này xuất thân thông thường vóc đến nhọn cả đầu muốn tiến vào xã hội thượng lưu danh viện sau khi thấy h à nịt hái đệ kỳ ánh mắt cũng sắp phun ra lửa giá thế kia t hận không được một miệng nuốt h à nịt hái đệ kỳ tiếp đó lấy quan c h i lâm mà thay thế từ một mình ở vào trong biệt thự này quan c h i lâm có thể trà trộn ở nơi này chút danh viên trong mình cũng là đẳng cấp cao trà xanh cũng không phải gì đó đèn cả dầu cho nên lại như thế nào không nhìn ra hai vị tâm tư của t ỷ m hội có thể đối với quan mỹ nhân mà nói nàng không những không lo lắng ngược lại hưởng thụ liền là loại cảm giác bị người khác ghen ghét hâm mộ này lắng nghe các chị em ghen tị ngôn n ữ quan mỹ nhân trả xanh trà đỏ mà nói đúng vậy Ta đều ta c ả m g i á c tật h tốt tốt số có thể gặp được hạn g h ị hồi nam nhân như a m n â n n h vậy nói tới chỗ này q u a n mỹ n h â n p h ả n p h ấ t n h ớ tới cái gì ô đ ú n g rồi ngày mai hắn công ty c h giảm c h i ế u phim thành lập m u ố n l à m b u ổ i họp báo c ù n g giác t i ệ p đến lúc đó h o n g kông vòng giải trí người có mặt m ũ i đều sẽ tới trận. các người hai mùi đến ta chỗ này còn có mấy phần tuy mời ta muốn tuy mời do s ạ c ũ n g cho ta m ộ t t ấ m n g h e được h o n g kông vòng giải trí người có mặt m ũ i đều sẽ tới trận, hai vị d a n h viện lúc này yêu cầu tuy mời quán chi lâm lại nhìn về phía hai vị trong vòng bạ tốt chung sợ hồng nói công ty bên kia đã cho ta tuy mời lý ra hân theo đó nói h ứ a thiếu nói hắn sẽ mang ta cùng đi vậy thì tối mai thấy quan c h i lâm nói xong càng thêm kỳ vọng ngày thứ hai đến bốn chương xong quy một chương ba trăm năm mươi ba trở lại nhật bản có tiền b ư ớ n g mình chương ba trăm năm mươi sáu trở lại nhật bản có tiền b ư ớ n g mình hàn hị hai đệ kỳ chuyến này đến hồng kông vốn là chỉ dự định thu mua chuỗi dạp chiếu phim kết quả ứng với câu kia tới đã tới rồi không cẩn thận liền làm một đống chuyện thời gian thoáng một cái liền đến cuối tháng hai nói chung chuỗi dạp chiếu phim châu á thành lập thời điểm đến cứ việc đến tiếp sau cũng không thiếu công tác phải xử lý nhưng hồng kông chi nhánh cơ cấu đã xây dựng lên chuyện trọng yếu hắn đều đã giải quyết còn thừa lại chuyện nhỏ cũng không tiếp tục cần hắn hắn lực thân là vì qua hôm nay hắn liền muốn trở lại nhật bản tất nhiên trải qua chuyến này hắn và hồng kông bên này dính dấp trở nên nhiều nhưng mà chỉ không phải phụ nữ dù sao hạ nghị hai đệ ký loại gã bạc tình này về mặt tình cảm nhưng cho tới bây giờ sẽ không có bất kỳ gánh vác hắn nghĩ chính là đầu tư là đến tiếp sau có khả năng hợp tác tỷ như những kia đối với đầu tư thị trường địa ốc nhật bản hứng thú mười phần có khả năng ở nhật bản bọn cường thị, thị giút hắn tiếp bàn các phú hào hồng kông coi như là là vì những hiệp sĩ đổ vào này ngày sau hạ nghị hai đệ kỳ cũng nên không có chuyện đến h o n g k o n g liên lạc một chút tình cảm tránh cho cùng hiệp sĩ đổ vào nhóm xa lánh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngày hai mươi sáu tháng hai khoảng cách tháng hai kết thúc còn có hai ngày mà một ngày này ở chuỗi dạp chiếu phim châu á tổng giám đốc phương đ i tơ xem ra là hiếm thấy ngày hoàng đạo bởi vậy liền kiến nghị hạ nghị hai đệ kỳ lái chuỗi dạp chiếu phim châu á xe nghiệp này đặt ở hôm nay thiêm x a chớ bèn n h ì n xù l à hô tèn một trận đem ảnh hưởng cả thẻ hồng kông vòng giải trí thậm chí là châu á vòng giải trí bởi họ báo tin tức mới sắp gọi ra nếu như nói trước lúc này chuỗi dạp chiếu phim châu á thành lập tin tức còn che che giấu giấu chỉ có trong vòng nhân vật trọng yếu biết đến hôm nay tin tức này ở cả cái hồng kông vòng giải trí truyền thông giới đã triệt để không phải là bí mật một cái hồng kông chùm bá chủ trước đó chưa từng có chuỗi dạp chiếu phim sắp sản sinh chỉ dựa vào đạo kia nghe đồn đãi mà đến tin tức tất cả mọi người liền đều hiểu nhà chuỗi dạp chiếu phim này ngày thành lập liền là hồng kông vòng giải trí ngày biến cách buổi họp báo buổi chiều bắt đầu buổi trưa hồng kông lớn, lớn nhỏ nhỏ tất cả truyền thông liền ù n ù n kéo tới cầm pen n h ì n xụ lạ hồ tẻn vây chính là nước chạy không ngọ theo thời gian tới gần t ừ n g vị hồng kông vòng giải trí đại nhân vật ngôi sao lớn đạo diễn lớn bắt đầu lục t ạ lục tục tới hiện trường g i a hỏa lão bản châu tiên sinh tân đức thành đã dần sinh ra kẽ hở ba vị lão bản đức bảo lão bản phan đình uy cổ đông sầm kiếm tuần thanh long hồng kim bảo phát ca trương quốc vinh từ khắc lâm thanh hà trung sở hồng đàm hiệu t r ư ờ n g hứa thị huynh đệ hôm nay vẹn n h ì n xụ lạ hổ tẹn tình cảnh so hồng kông bất kỳ lễ trao giải nào hoạt động cỡ lớn đến đều muốn ánh sao sáng chói cho dù là người trong ngày thường thích thâm cư sản xuất hôm nay đều nể mặt tới trước mà trừ những người quen này ra có chút đối với trên đường người quen còn phát hiện những công ty điện ảnh có bối cảnh hội đ o à n kia cũng rối rít tới trước chúc mừng không những không thấy được trong ngày thường ngang ngược ngưng cuồng tàn bạo sắc khí ngược lại là từng cái âu phục thẳng tắp làm giống như nhân vật chính diện người hiểu tình huống không khó đó ra những người này kỳ thực cũng vui vẻ và o nhìn thấy một cái công bằng công chính không chủ quan lũng đoạn xếp phim chuỗi dạp chiếu phim xuất hiện dù sao không quản mọi người là vì mục đích gì mà quay phim điện ảnh cũng đều là hy vọng có thể hấp lại tài chính chuỗi dạp chiếu phim châu á đối với bất kỳ công ty nào đều đối xử bình đẳng cách làm lợi nhuận lớn nhất không thể nghi ngờ là bọn hắn những công ty nhỏ này nhưng mà khiến các phóng viên ngạc nhiên còn cũng không phải là trên đường công ty xuất hiện theo buổi họp báo tới gần bắt đầu bọn hắn phát hiện đại lao chân chính xuất hiện theo một chiếc dồn dơ sơ ngừng ở cửa khách sạn lý nhà giàu nhất bước xuống xe sóng các phóng viên đừng nhắc tới có bao nhiêu kinh ngạc nho nhỏ một cái chuỗi dạp chiếu phim thành lập dĩ nhiên có thể dẫn đến lý nhà giàu nhất tham gia có thể tiếp đó theo lý nhà giàu nhất đến hứa thuyền vương chính phú hào các một đám nhà giàu cũng lục tục đến xong hiện trường mọi người đã hơi choáng nhưng mà so với những nhân sĩ trong nghề kia sau khi đến vẫn lưu lại chuẩn bị tham gia xong buổi họp báo tiếp tục tham tiệc gia mà dạ nhưng ó i n ữ n này tiến sạn liền n g phú hào chỉ khách hồi, h là vào cáo cái lộ lại một đợi rời đi. mặt, tử dù cho như thế tất cả mọi người cũng đều ý thức được cái này sắp thành lập chuỗi dạp chiếu phim châu á sau lưng tuyệt không đơn giản nhưng mà ở tất cả mọi người đều chú ý lúc những nhân vật lớn đến một vị giống nhau ngồi r ồ n do sờ mà đến trên người mặc màu đỏ đồ dạ hội dung mạo mỹ diễm vóc dáng đây đ à gợi cả m cô gái trẻ tuổi sẽ không có người chú ý bởi vì cô bé này mặc dù xinh đẹp nhưng mọi người lại cũng không nhận ra mặc dù có phóng viên tò mò cũng chỉ là tiện tay chụp tấm hình suy nghĩ ngộ nhỡ có thể t r a ra thân phận đối phương đang nhìn có bản tin hay không giá trị mà nữ nhân này liền là nhận lấy h ã nghị n hãi đệ kỳ mời mà đến chứng h ẫ n ba giờ chiều nàng mới vừa từ a tờ vờ về nhà liền phát hiện nhà mình cũ kỹ đường dưới lầu đậu một chiếc xa lạ xe sang nhìn thấy nàng xuất hiện trên xe lập tức đi xuống một vị trang điểm diễm lệ phụ nữ trung niên xông lại kéo nàng liền đi lên xe tiểu cô n ã i n ã i của ta ngươi có thể coi là trở lại nhanh lên một chút đi theo ta ngươi là ai ngươi muốn làm gì phụ nữ trung niên đột nhiên xuất hiện dọa nàng không nhẹ liền người nhà cùng láng giềng hàng xóm cũng kinh động vội vàng lao xuống bảo vệ nàng phụ nữ trung niên thấy vậy vội vàng giải thích ta tên lìn đạ là tiên sinh hạ n h ị phái tới tiếp người khoảng cách buổi họp báo cùng yến hội bắt đầu cũng không có mấy tiếng không đi nữa liền đến không kịp lìn đạ nói xong còn đưa ra một tấm danh tiếp riêng của hạ nghị hải đệ k ỳ cho trương m ấ n nhìn trương mẫn nhớ tới hạ nghị hải đệ k ỳ tối hôm qua cho nàng giao phó mà nói nói t r u n g n i ê n lòng liền muốn theo đó lìn đạ cùng đi kết quả lúc này người nhà của nàng cũng không yên tâm miễn cưỡng phải bồi con gái đồng thời lìn đạ hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là mang theo trương mẫn cha mẹ cùng đệ đệ xe cộ một đường bay nhanh xuyên qua đỏ đê đáy biển đường hầm chúng ta đây là muốn đi đâu a trưng vẫn t ỏ mò hỏi lìn đ ạ lìn đ ạ trả lời đi t h i ể n thủy loan giúp ngươi hóa trang a ở nhà ta không thể làm sao trưng vẫn t ỏ mò hỏi lìn đ ạ nghe vậy nghi ngờ trong lòng hạ nghị hái đệ ký loại đại l ã o kia làm sao sẽ vừa ý loại này gái quê không có kiến thức nhưng là đại l ã o dặn dò muốn nàng hào hào phục vụ nàng cũng không dám lỗ mãng lìn đ ạ một bên thầm nói cái này sinh ra xinh đẹp liền là tốt số một bên kiên nhẫn giải thích trương tiểu thư chủ yếu nhà ngươi quá nhỏ có ít thứ không bỏ được hóa trang có thể muốn cái gì trương mẫn nghi ngờ tạo hình cũng không chỉ là hóa trang đồng phục đồ trang sức dây tiểu tóc những thứ này đều cần tiến hành phối hợp chờ đến địa phương ngươi sẽ biết linh đã là vì không mạo phạm trương mẫn tự tôn rất không muốn nói liền ngươi ở lão đường lầu phòng còn chưa tới m ộ mươi m vông kia đừng nói hóa trang ngay cả một chỗ đặt chân đều không có trong lúc nói chuyện xe đã chạy tiến vào thiện thủy loan chân núi tòa tiếp theo mới tinh t r ù n g cư x ã khu trong x ã khu nhìn qua trống rỗng cũng không có người nào linh đã mang mặt đầy trương mẫn nghi ngờ người một nhà tiến vào lầu hai một bộ trong phòng kết quả trương mẫn người một nhà mới vừa vào cửa liền không nhịn được phát ra tiếng t h ả n g phục đây là một bộ đã lắp đặt thiết bị p h ò n g tốt vẫn là loại bọn hắn kia nằm mộng cũng muốn nắm giữ ngàn thước tầng biệt thự nhà sang trọng đồ nội thất hạng sang tinh mỹ lắp đặt thiết bị còn có mặt hướng tiện thủy l o a n có thể thưởng thức vô địch cảnh b i ể n khổng lồ cửa sổ sát đất cùng bộ phòng này so sánh bọn hắn ở đường trong lầu thuê phòng nói là chỗ đổ rắc cũng không quá phận nhưng mà càng để cho bọn hắn ngạc nhiên là mấy chục thước vương phòng khách l ư n trong lúc này bị xa hoa đ ồ phục dày đồ trang x ư c bày trần đầy còn có ăn mặc thời thượng hai nam một nữ đang sửa sang lại trưng bày ra nhiều thứ、hơn. một vị trong đó thấy linh đ ã trở lại gấp gáp lửa cháy dò hỏi lín đ ã có mang người về không linh đã nghe vậy đẩy một cái t r ư ơ n g mẫn bên cạnh chính là nàng thời gian eo hẹp động tác tất cả nhanh lên một chút nếu là tới trễ lao bản sẽ không cao hứng linh đã nói xong liên bắt đầu chỉ huy trong phòng người chọn d u n g nàng đồ trang sức da của nàng liệt vàng không muốn màu đỏ cùng màu vàng chọn bộ kia kim tương đồ trang sức tới thử trang phấn lót chọn chọn quần áo m ộ ư ơ i hai số trở xuống không m u ố n cầm nàng mặc không được cứ như vậy chứng mẫn hóa thân bút bê luôn cuống bối rối không biết phải làm gì mặc cho lín đạ ăn mặc bản thân mà theo tới trương mẫn người một nhà mắt nhìn con gái và tỉ tỉ s á t thực không có chuyện gì cũng chỉ có thể l ặ n g lặng ngồi ở một bên quan sát tiếp đó một chút ít nhìn vốn là trương mẫn bình thường chậm d ã i dưới sự chỉ huy của l i n đạ biến thành một vị mỹ diễm cô gái thời thượng xinh đẹp cuối cùng lại ở chiếc d ù n dơ sở kia dưới sự hộ tống chạy tới bèn nghìn xù lạ h ồ t thèn xuống xe trương mẫn sau đối mặt ngẫu nhiên phóng viên c h ụ p hình sẽ còn không tự giác giơ tay đi ngăn cản đầy đủ bộc lộ ra nàng chưa bao giờ kiến thức tràng diện như vậy nhưng tốt ở trên tay nàng nắm thứ m ờ i một bên ở trong phòng hội nghị thuần thục xã giao vừa hưởng thụ tân búc cùng ánh mắt hâm mộ của mọi người về phấn hạ nghị hai đệ kỳ trước đó luôn luôn không có làm sao lộ diện đến khi đám người lý nhà giàu nhất đến chúc mừng hắn mới lộ diện chiêu đãi lúc này đang phân phó bảo tiêu hảo hảo nhìn thuộc hạ t h ằ m chằm cầm lễ vật thu cất không nhìn chằm chằm không được đám người lý nhà giàu nhất đến tặng lễ vật không phải là làm bằng vàng dòng kim yu liền là làm bằng vàng dòng bánh lái hoặc là phất đá hội nghị phòng khách dòng rắn lẫn l ộ t loại này vật phẩm quý trọng một cái không chú ý thì có thể vứt bỏ tiền tổn thất đều là chuyện nhỏ trọng yếu chính là những lễ vật này đại biểu ý nghĩa thật vất vả sao hạn hị hại đệ k ỳ sắp xếp người cầm lễ vật thống nhất trở đi đang chuẩn bị lách người thời điểm liền thấy tha thức đến trễ chứng mẫn c ư ờ i tiến lên nên tiếp a mẫn hôm nay thật là xinh đẹp ta đoán lại có không ít đàn ông muốn nhìn lấy ngươi tiên sinh ta có phải hay không tới trễ chứng mẫn có chút khẩn trước hỏi là tới hơi trễ nhưng mà không quan hệ hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ nói xong bên cạnh vương ti tơ liền đi tới thì thầm nói với hắn lão bản muốn bắt đầu ta biết rồi hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ đáp một tiếng quay đầu nói với t r ư n g mẫn buổi họp báo muốn bắt đầu chờ một hồi trò chuyện tiếp ừ tốt cứ việc chờ vào lúc này thương nghị trong phòng khách t r ư n g mẫn có chút không biết nên làm gì nhưng cũng hiểu không thể nào khiến hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ đi cùng hắn tiếp đó chỗ d ạ p chiếu phim châu á nghi thức thành lập đối ngoại buổi họp báo chính thức bắt đầu mọi người ở người hầu dưới sự chỉ dẫn từng cái ngồi xuống hạ Hà nghị hai đệ kỳ phan đình uy Phương từ i chuỗi giảm chiếu phim châu á cao tầng lên đài. điểm nghi Tơ, cắt một tầng Truyền thống sư, điểm mắt, cắt băng, hắt đỏ nghi thức t quan qua châu mua cao nhân lên băng, Mỹ đám đỏ đi. Á sư, phương ti tơ làm phát môn người tuyên bố chuỗi giảm chiếu phim châu á chính thức thành lập cũng bắt đầu công khai giới thiệu chuỗi giảm chiếu phim châu á kích thước xí nghiệp văn hóa cùng với nghiệp vụ quy tắc các loại thuận tiện tiếp nhận trong cuộc phóng viên phỏng vấn nói cho mọi người một ít chuyện quan tâm nhất mà hà ni hai đệ kỳ ở lộ diện xong liên ngôi đến dưới đại thứ một hàng trên t ế đang chịu đựng ra danh tiếng quan mỹ nhân lại ngại không ngừng biểu đạt trong lòng nàng tâm tình kích động cùng lúc đó trương mẫn có chút luôn cúng bối rối không biết phải làm gì lại nghe được có người ở sau lưng gọi nàng trương tiểu thư là trương tiểu thư sao trương mẫn q u a y đầu phát hiện gọi nàng chính là ngồi ở phía sau nàng một vị nữ sĩ có chút quen thuộc giống như là ngày đó muốn ký nàng vị thái thái kia trần thái ngươi khỏe là ta trương mẫn vội vàng trả lời xa lại trường hợp nói chung thấy được một cái người quen cứ việc không phải là rất quen nhưng vẫn là khiến trương mẫn tìm tới một tia cảm giác c ắ n lòng trần thái nhìn trương mẫn đ á y mắt lộ ra không giấu được nghi ngờ mấy ngày trước rõ ràng còn là một ở bên đường phát triển đơn cô bé thông thường kết quả mấy ngày lại cùng nàng tham gia hoạt động giống vậy hơn nữa chỗ ngồi so với nàng cùng đàn ông càng cao hơn còn có đối phương quần áo trên người đồ trang sức so trên người nàng còn muốn quý giá đại l a o bên cạnh đàn ông thấy vậy có chút hiếu kỳ t h ấ p giọng do hỏi bản thân t h á i thái nàng là ai trần thái t h ấ p giọng trả lời đây chính là ta trước đó nói muốn ký cái cô bé đó đại l a o nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái trần thái trực tiếp liền hỏi trương mẫn trương tiểu thư là ai dẫn ngươi tới nơi này b à n ă n g nàng liền cảm thấy trương mẫn là bị người mang vào nhưng trương mẫn vẫn lắc lắc đầu ta là một người tới lần này đại lão vợ chồng hai người càng phát tò mò một mình ngơi đến ai cho ngươi phát thiệp mời ừ t r ư n g mẫn do dự có nên hay không nói t r ư n g tiểu thư nếu là không thuận lợi mà nói thì thôi nghe được trần thái những lời này t r ư n g mẫn cảm thấy chỉ là nói ai mời tựa hồ cũng không phải là chuyện đại sự gì hơn nữa hạ nghị hai đệ kỳ đã nói còn muốn giúp nàng giới thiệu công ty điện ảnh là tiên sinh hạ nghị h ữ tiên sinh hạ nghị h ữ là cái tiên sinh hạ nghị h ữ đó sao trần thái dùng ánh mắt nhìn về phía hàng thứ nhất đang thấp giọng nói chuyện v ớ i t i ệ u tiên sinh hạ n h ị hải đệ kỳ chưng mẫn gật đầu một cái đúng vậy lớn lao phu vợ nghe vậy nhịn không được hai mắt nhìn nhau một cái tiếp đó đại lão lập tức hạ t h ấ p giọng giọng điệu nghiêm túc nói với thế tử nhất định phải ký nàng trần thái gật đầu một cái ta hiểu được theo trong cuộc phóng viên phỏng vấn giải thích buổi họp báo mắt xích chính thức kết thúc tiếp đó mọi người bước vào một gian khác hiến hội phòng khách tự giúp mình hình thức dạ tiệc chính thức bắt đầu tất nhiên dạ tiệc đều là thứ yếu mượn cơ hội giao tiếp viếng thăm mới là thật đối phó xong một vòng xong hạ nghị hải đệ k ỳ ở trong phòng hiến hội tìm đến chứng mẫn chuẩn bị mang nàng chọn một nhà công ty điện ảnh ký hợp đồng nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện đối phương đang cùng ba người đứng chung một chỗ nhìn kỹ một chút không chính thức đại lão vợ chồng còn có vị kia phụ trách vĩnh thịnh đệ đệ sao hà nghị hai đệ kỳ đi tới a mẫn ban sơ ngươi ở nơi này ta đang cùng trần thái các nàng tán g â u đây t r c n g mẫn thấy hà nghị hai đệ kỳ đi tới trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sung sướng bên cạnh ba người thấy vậy cùng nhìn nhau thoáng cái h i ể u suy đoán của bọn họ sợ là thật cái bé gái này thật đúng là nhận biết một vị nhân vật không tầm thường hết lần này tới lần khác cô bé này còn cái gì vẫn chưa ý thức được tiên sinh hà nghị h... chúc mừng chuỗi dạp chiếu phim châu á thành lập ba người dối dít hướng hà nghị hà đệ kỳ chúc mừng đà tạ về sau còn hai vị hơn hạng sinh vĩnh thịnh chiếu cố nhiều hơn tiên sinh hạ nghị quá khắc khí là vĩnh thịnh dựa vào tiên sinh chuỗi dạp chiếu phim châu á mới đúng mấy người trò chuyện với nhau vui vẻ nhưng mà chưa nói mấy câu trần thái liền cố làm tò mò thử thăm dò tiên sinh hạ nghị trước ta còn muốn ký trương tiểu thư vào vĩnh thịnh ngược lại không nghĩ tới nàng cùng ngươi là bạn hạ nghị hải đệ kỳ đã hiểu vị này là đang thử thăm dò quan hệ của hắn và t r ư ơ n g mẫn cười cười trả lời trương tiểu thư là ta một cái thuộc hạ muộn muộn nàng muốn vào vòng giải trí phát triển ta liền mang nàng tới gặp một chút cảnh đời trần thái nghe vậy vội và nói vậy thì thật là lũ lớn c u ố n miếu long vương sớm biết trương tiểu thư là bạn của tiên sinh hạ nghị ta liền không m ạ o g m ộ i m u ố n ký nàng k ý thực hôm nay mang nàng đến cũng là vì giúp nàng tìm một cái điện ảnh thích hợp công ty dù sao c h u ỗ i dạp chiếu phim châu á không liên quan đến nghiệp vụ làm phim ta ở phương diện này cũng không giúp được hạ nghị hải đệ ký lời vừa nói ra trần thái nhất thời trong mắt sáng lên cố làm t â n bút mà nói tiên sinh hạ nghị thật là quá khiêm đường ngài muốn giúp trương tiểu thư ở vòng giải trí phát triển còn không phải là chuyện một câu nói rằng tới đây trần thái lại dùng nhiệt tình giọng điệu nói nhưng mà tiên sinh hạ nghị là người bận đ i ệ quay phim điện ảnh loại chuyện nhỏ này khẳng định không có cách nào bận tâm chúng ta vĩnh thịnh điện ảnh mặc dù không phải là công ty lớn nhưng giúp tiên sinh hạ nghị chăm sóc t r ư ơ n g tiểu thư vẫn là không có vấn đề kỳ thực chọn công ty kia chủ yếu vẫn là xem a mẫn thái độ ta không tính can thiệp h ạ nghị h ả i đ ệ kỳ nhìn về phía trương mẫn trương mẫn mặc dù đối với trần thái rất có hào cảm nhưng hiểu lúc này không thể trực tiếp tỏ thái độ cho nên liền nói ta còn muốn suy nghĩ thêm một chút không sao trương tiểu thư chậm rãi suy xét trần thái rất là thân thiện mà nói các vị ta trước mang a mẫn vòng vo vò một chút、Tốt. cùng vĩnh thịnh ba người cáo biệt xong hạ n h ị t h ả i đệ kỳ mang t r ư ơ n g vẫn còn chưa đi mấy bước quan mỹ nhân liền theo sau đang hưởng thụ bằng hữu thổi p h ồ n g nàng phát hiện bên cạnh hạ n h ị t h ả i đệ kỳ nhiều hơn một vị mỹ nữ lúc này liền t r u n g báo động đại t á c quan mỹ nhân kéo lại cánh tay của hạ n h ị t h ả i đệ kỳ cố ý hỏi đạt đỉnh vị mỹ nữ này là ai a r ư ơ n g mẫn em gái của bạn hạ n h ị t h ả i đệ kỳ nhìn mắt quan t r ì lâm ngươi không phải là cùng bằng hữu tán g ố u đây làm sao có rảnh rỗi tới đã nói chuyện xong quan mỹ nhân trong đầu nghĩ ta đây chuyện trò tiếp nữa nhà đều phải bị hồ ly làng lớn h ỏ cho trộm trưng tiểu thư r ấ quan mỹ nhân nghe vậy lập tức dùng giọng điệu kỳ quái nói với hạ nghị h à i đệ kỳ đặt đỉnh ta làm sao cũng không biết người thời điểm gì giúp vị mội mội này chọn đồ vật đối với quan c h i lâm loại này đen tông lại kéo tới cách làm trên người hắn hạ nghị hải đệ kỳ cũng không có nung chịu ý tứ lúc này giọng điệu mang theo không vui mà nói ta làm việc còn cần hướng ngươi xin sao đạt đỉnh người ta không phải là ý này sao ý thức được phương pháp không đúng quan c h i lâm quả đoán đúng đ i ệ u tiếp đó vội vàng chuyển đổi mục tiêu trương tiểu thư hôm nay tới nơi này nhưng là có cái gì muốn làm sao hạ nghị hải đệ kỳ trực tiếp thay trương mận trả lời a mận muốn vào vòng giải trí phát triển ta dự định chọn d ù n à n g cái công ty ký hợp đồng phải không loại chuyện nhỏ này còn dùng đặt lình ra mặt ta giút giới thiệu trương tiểu thư một chút là được rồi quan c h i lâm vừa nói kéo lại tay của trương mẫn cố làm thân thiết mà nói mội mội đi theo ta ta đảm bảo giúp em gái chọn một tốt công ty nói xong không nói lời nào kéo trương mẫn liền đi dù sao ở quan c h i lâm xem ra chỉ cần không khiến trương mẫn cùng hạ nghị hải đệ kỳ tiếp tục chờ chung một chỗ là tốt rồi thấy trương mẫn bị quan c h i lâm mang đi hạ nghị hải đệ kỳ ngược lại cũng vui vẻ thoải mái tiếp đó hắn ở phương đ i tơ giới thiệu một chút tiếp tục bên trong phòng yến hội xã giao không bao lâu liền gặp được một thân hàng hiệu châu quan bảo khí trương tiểu huệ gần nhất nhưng phàm là có náo nhiệt công khai hoạt động vị này đều sẽ có ghế giúp những tạp chí soạt cảm giác tồn tại hơn nữa có những tạp chí bỏ vốn đặt mua trang phục và đạo cụ có miễn phí hàng hiệu mặt nàng càng phát thích cuộc sống bây giờ thấy hạ nghị hai đệ kỳ vị lão bản này trương tiểu h ệ hô nói lão bản ta giới thiệu mấy vị bằng hữu cho người nhận biết vừa nói liên bắt đầu giới thiệu người bên cạnh cho hạ nghị hai đệ kỳ nhận biết vị này là diệp thư là chúng ta hồng kông có tiếng t à i nữ tác giả vị này là lương tiên sinh diệp thư nữ sĩ bạn trai bây giờ ở đại học hồng kông đảm nhiệm dạy vị này là nghe tư lý tiên sinh hồng kông nổi danh tác giả lớn đây là nghe tư lý tiên sinh con trai nghê trấn hắn gần nhất đang vì nghe tư lý tiên sinh công ty sáng tác nhưng là vòng truyền thông tài tử mới lên cấp t r ư ơ n g tiểu thư quá khen rồi ở trước mặt tiên sinh hạ nghị chúng ta làm sao dám xưng tài tử gì tài nữ luôn luôn ngôn ngữ d i ệ t thư sắp bén tại lúc đối mặt lúc của hạ nghị hải đệ kỳ biểu hiện tương đối k h á c h khí dù sao người bình thường không biết nàng nhưng là h i ể u cùng cháu hắn không kém hạ nghị hải đệ kỳ bao lớn ở quốc tế giới văn học danh tiếng tiên sinh hạ nghị lần trước ngài ở đại học hồng kông diễn giảng cực kỳ đặc sắc lần này nói chuyện là vị lương tiên sinh kia làm đại học hồng kông sen sây trước đó hạ nghị hải đệ kỳ đi lúc diễn giảng h ắ n an vị ở Tiên sinh Nịp, hảo. Nghe tư i ê n s thế Hạ Nịp, kia rõ ràng liền là không muốn phản ứng cái này người một gia đình chỗ này cho hỗ trợ giới thiệu trương tiểu huệ vẻ mặt hơi lộ ra lung túng diễn thư cùng ca ca hai mặt nhìn nhau không biết là ở nơi nào đắc tội hạ nghị hải đệ kỳ nghe chấn bên cạnh trẻ tuổi nóng tính gần nhất dựa vào phụ thân che chở vừa vặn ở truyền thông giới s ô n g ra t à i t ử danh tiếng đi tới chỗ nào đều bị người nâng chính là h a m hở hăng hái cậy t à i khinh người thời điểm mắt thấy bị hạ nghị hái đệ kỳ như thế không nhìn lúc này mặt mũi cũng có chút không nén g i ậ n được có chút không phục mà nói không phải viết mây quyển cho trẻ nít xem hình vẽ sách cầm một nước anh chưa từng nghe qua phá thưởng có gì đặc biệt hơn người nghe chấn lời vừa nói ra diệp thư lúc này liền trợn mắt nhìn tới người cầm miệng cho ta n g ư ờ i biết cái gì diệp thư thật sâu hiệu nghe chấn cầm sách tranh nói thành cho trẻ nít xem hình vẽ sách loại ngôn luận này một khi truyền đi cũng không cần hạ n h ị hái đệ kỳ nói gì chỉ một hồng kông địa phương tác giả sách tranh là đủ rồi cầm nghe chấn cho xé hơn nữa đứa cháu bao cỏ này xưng huân chương minh họa c ả n nệ ghi là nước anh chưa từng nghe qua phá thưởng càng là sẽ gây ra đại loại tử huân chương minh họa c ả n nệ ghi ở cả cái thế giới giới văn học đều là thuộc về khó khăn nhất đạt được một trong những giải thưởng hắn tham tuyển tác phẩm đối với kỹ xảo hội họa chữ viết phong cách chiều sâu tính nghệ thuật một loạt các loại điều kiện đều yêu cầu cực cao ự c c cái này cũng là vì cái gì cầm huân chương minh họa cạn nệ ghi tác giả đã không đơn thuần sẽ bị xưng là tác giả mà là sẽ bị làm họa sĩ cùng với nghệ thuật gia đối đại nguyên nhân diệp thư người đầu đệ kỳ nhìn. Này. Thư thở i ê n n ậ n dài nhanh là chóng đối với ca ca nghe tư lý nói ca ca hiện tại liền đi tìm thiệu tiên sinh làm người trung gian nhanh lên dẫn ai trấn đi xin lỗi ngàn vạn lần chớ kéo dài người trẻ tuổi nhất thời lớp lời đối phương hẳn là sẽ không để ở trong lòng diệp thư đây cũng là đang vì ca ca cùng cháu suy xét hà nghị h ả i đệ k ỳ nếu chỉ là một tác giả ngược lại cũng không cần coi trọng như vậy cũng đừng quên bọn hắn hôm nay tham gia chính là i ế n hội gì hà nghị h ả i đệ k ỳ trừ đi là tác giả còn là một vị siêu cấp nhà giàu nắm giữ hong kông điện ảnh mạch sống sự nghiệp của anh cùng hong kông vòng giải trí dính r ấ p quá sâu đối phương nếu là cố ý trả thù hậu quả khó mà lường được có thể nghe chấm nghe vậy cũng không chịu phục mà nói ta dựa vào cái gì xin lỗi diệp thư thấy cháu như vậy không biết điều nhất thời giận không chỗ phát tiết ta làm biếng quả ngươi nàng nghĩ tới rồi mình lập tức liền muốn di dân đã không nghĩ quản đứa cháu bao cỏ kia chuyện hư hỏng mang bạn trai liền hướng phòng yến hội đi ra ngoài không tiếp như thế nào cùng cô cô nói chuyện đây nghe tư l ý mắt thấy mội mội sinh khí cũng không đói hoài tới xin lỗi chuyện kéo lên con trai đi trước d ô em gái nhà mình cùng lúc đó trương tiểu huệ cũng tìm tới hạ Hà nghị hải đệ kỳ không chút do dự bán đứng nghê c h ấ n đem trước nghê c h ấ n nói chuyện một năm một m ư ờ i nói cho hạ Hà nghị hải đệ kỳ biết hạ Hà n h ị hải đệ kỳ ngay vậy nghĩ thầm hắn không có dự định phản ứng đôi cha con kia kết quả tài tử lại trước nhìn hắn không vừa mắt ta người này trong lòng khó chịu cũng sẽ không nhấp nhịt hạ nghị hải đệ kỳ nói tới lộ ra lệnh nụ cười ung t ù m nhìn về phía bên cạnh theo đó phương ti tơ chuỗi dạp chiếu phim châu á của chúng ta tuy nói không tham dự sản xuất không làm lũng đoạn nhưng cũng không thể để cho người khác cảm thấy chúng ta là bùn n ạ n đang giàu không có giết gà dọa khỉ lập uy cơ hội kết quả là có người đưa tới cửa ngươi nói có đúng lúc hay không phương ti tơ nghe lời này một cái liền biết nghe chân ăn nói ngông cuồng chuyện này hạ nghị hải đệ kỳ không tính chịu để yên chỉ đành phải cười theo nói xảo thật là thật t r ư n g hợp nói cho tất cả chuỗi dạp chiếu phim giám đốc bất kỳ xuất hiện nghe g a phụ tử tên đ i ệ ảnh đều không cho phép ở trên chuỗi dạp chiếu phim châu á chiếu. bất kỳ công ty nào bất kỳ minh tinh nào dám cùng nghe ra phụ tử có bất kỳ hợp tác điện ảnh của bọn hắn đều không cho phép ở trên chuỗi dạp chiếu phim châu Á chiếu hạ nghị hải đệ kỳ lời vừa nói ra phương ti tơ trên đầu nhất thời mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g lòng nói vị lão bản này nhìn như tao nhã lịch sự chờ ai cũng mặt mày hớn hở kết quả cái này ra tay một cái nhưng lại như thế không chút lưu tình cái mệnh lệnh này phát ra ngoài nghe ra phụ tử cơ bản cũng đừng n g h ĩ ở hồng kông vòng giải trí lan lộn thậm chí chính bọn hắn làm truyền thông cũng sợ không thể thực hành được nữa đi xuống dù sao ai biết hạ nghị hải đệ kỳ nói hợp tác phạm vi có thể có bao nhi biên kịch không dám cho nghe ra tạp chí đưa b ả n thảo minh tinh không thể tiếp nhận nghe ra truyền thông phỏng vấn nghe ra hoạt động không thể ra chiếu có thể phương ti tơ nơi n nào biết cái này cũng chưa hết hàn h i h ả i đệ kỳ tiếp tục đối với trợ lý bên cạnh phân phó nghe trấn lời mới vừa nói ta muốn ở hồng kông phương diện truyền thông thấy được không đơn thuần là hồng kông truyền thông ta tin tưởng loại này vũ lục kết g ỡ gì nạ hệ mệ đồ mà nói nước anh truyền thông cũng sẽ rất cảm thấy hứng thú còn nữa thông báo unt en tờ tèn a mẹn hay quốc tế unt lò chi nhánh sẽ liên lạc lại tất cả nhật bản quan hệ với hồng kông phía xí nghiệp để cho bọn hắn liên lạc tvb cùng atv cùng với tất cả hồng kông quảng cáo hợp tác truyền thông cùng nhà xuất bản để cho bọn hắn hai chọn một hợp tác với nghe gia phụ tử cũng không cần nghĩ cầm đến quảng cáo của chúng ta cùng đơn đặt hàng hắn lại nói với trương tiểu huệ người giúp ta liên lạc phan đình uy khiến hắn nhìn làm xung quanh mấy người nghe xong lời của hạ nghị hải đệ kỳ trong lòng nhất thời t o á t ra bốn chữ đổi u tận giết tuyệt hạ nghị hải đệ kỳ trực tiếp động thủ chỉ là một thái độ dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyển chỉ biết càng đáng sợ hơn bọn hắn lúc này mới ý thức được một cái siêu cấp nhà giàu nắm giữ khổng lồ sức ảnh hưởng cùng sản nghiệp thật muốn hạ quyết tâm đối phó một người là cỡ nào đáng sợ hàn y hải đệ kỳ nói xong những thứ này đối với mấy người k h ẽ n mỉm cười ghi nhớ ta ngày mai sẽ trở về nhật bản những chuyện này không có quan hệ gì với ta đều là quyết định của các ngươi dạ lão bản mấy người đồng loạt trả lời lão bản khiến thuộc hạ chịu v á n ứ c thuộc hạ chứ đi đáp ứng còn có thể nói gì sắp xếp xong chuyện hàn y hải đệ kỳ nhất thời cảm thấy dạ tiệc này cũng không có ý tứ trong lòng cảm thấy hắn phiến não có chút mất hết hứng thú nói với phương ti tơ ta đi trước ngươi tiếp tục chiêu đãi phương ti tơ trả lời được lão bản hàn y hải đệ kỳ nói xong liền tìm đến ở chung với quan c h i lâm trương mẫn trực tiếp hỏi trương mẫn suy xét thế nào muốn đi đâu công ty trương mẫn trả lời ta vẫn là cảm thấy trần thái người tương đối khá mắt thấy tuyển đến chọn đi đối phương cuối cùng vẫn chọn vĩnh thịnh hàn y hải đệ kỳ không khỏi than thở lịch sử này quan tính thật đúng là lớn ngươi đã xác định vậy ta sẽ an bài người dẫn ngươi đi vĩnh thịnh ký hợp đồng ký hợp đồng xong phát triển như thế nào phải dựa vào chính ngươi ừ ta chuẩn bị đi tới Có muốn h a y k h ô nghị đưa c o n hai đệ kỳ cũng không để ý tới quan tri lâm nữa mang trương mẫn liền rời đi phòng đến hội lên bên nhi trương mẫn nói với hạ nghị hai đệ kỳ trước tiên có thể đi ta hóa trang địa phương sao hôm nay cha mẹ cùng đệ đệ không yên tâm cũng theo ta đi tới Tốt. h à nghị hải đệ kỳ nói ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi chưa chín giờ sáng lên đường xác định h à nghị h ả i đệ kỳ phải đi t r ư n g mẫn yên lặng h à nghị h ả i đệ kỳ tâm tình không tốt cũng lười nói chuyện cứ như vậy một đường c h ầ m mặc đến vậy mới tinh lại c h ố n g giống đung đưa trung cư t r ư n g mẫn xuống xe trước tiếp đó thấy h à nghị hải đệ kỳ cũng cùng đi theo vội văn nói ngươi không cần xuống xe ta dẫn bọn họ đi xuống là tốt rồi hạ nghị hải đệ kỳ nói ai cho ngươi dẫn bọn họ đi xuống rồi a chưng mẫn không có hiểu chỉ có thể theo đó hạ nghị hái đệ kỳ lên lầu hai sau đó nhìn trợ lý của hạ nghị h á i đệ kỳ mở cửa ra sau khi vào cửa nàng mới phát hiện trong phòng l í n đạ cùng thủ hạ cùng với những quần áo vải vóc kia cũng không thấy chỉ còn dư nàng người một nhà ở phòng khách xem tv a mẫn ngươi trở lại cha mẹ cùng đệ đệ tiến lên đón thấy hạ nghị hái đệ kỳ ở bên cạnh cũng không biết nên xưng hô i như thế nào nhưng chỉ xem bề ngoài của hạ nghị h ả i đệ kỳ liền biết không phải là người bình thường các ngươi khỏe hạ nghị h ả i đệ kỳ lên tiếng chào hỏi t r ư ơ n g mẫn khiến người nhà trước xuống lầu chuẩn bị nói với hạ nghị h ả i đệ kỳ gặp lại lại phát hiện hạ nghị h ả i đệ kỳ tự mình ở trong phòng đi tới đi lui không biết hạ nghị h ả i đệ kỳ muốn làm cái gì t r ư ơ n g mẫn liền vội vàng đi theo hạ nghị h ả i đệ kỳ đi tới phòng khách cửa sổ sắt đất phía trước nhìn bên ngoài thiền thủy loan đ è n nhánh không giống nhau chương mẫn tạm biệt liền trực tiếp hỏi ngươi cảm thấy cái nhà này như thế nào rất tốt chứng mẫn trả lời hạ n ị hai đệ kỳ tiếp tục hỏi thích không chứng mẫn lúc này đã dần dần ý thức được cái gì ấp ú n g cái này ta hỏi ngươi có thích hay không hà nghị hải đệ kỳ giọng điệu cường thế hỏi chứng mẫn bị hà nghị hải đệ kỳ khí thế c h ấ n nhiếp thì thầm nói thích hà nghị hải đệ kỳ gật đầu một cái nếu thích ngày mai sẽ rời tới ở đi chứng mẫn nghe vậy đầu tiên là n g ẩ n ngơ tiếp đó lập tức hỏi ngươi tại sao tốt với ta như vậy hà nghị hải đệ kỳ nghe vậy quan sát trên giới một chút chứng mẫn không che giấu chút nào mà nói tất nhiên là bởi vì ngươi đẹp chứng mẫn giọng điệu run lẩy bẩy mà nói ngươi, ngươi cho ta phòng ở là, là muốn bao nuôi ta sao Ngươi nếu n hàn ư v ậ ni hải đệ kỳ hơi không kiên nhẫn hắn thân là một cái đẳng cấp cao gã bạc t ỉ n h đối đ ạ i trương mận m ị nữ như vậy đã công l ư ợ c lâu như vậy vốn không nên trực tiếp như vậy nhưng bởi vì nghe ra phế vật bánh m ọ t chuyện hắn tạm thời không tâm tình chơi cô bé nghe vậy trong mắt lóe nước mắt vậy trước tặng người nhà của ta trở về ta lưu lại của ngươi hàn ni hải đệ kỳ nhữ mày hỏi ngươi xác định ta xác định nửa đêm có thể thấy được vịnh trong phòng ngủ ánh đèn mở tôi xuống hàn ni hải đệ kỳ tựa vào đầu giường phát tiết một hồi phiến não trong lòng tiêu tán hầu như không còn liếc nhìn nằm ở bên cạnh vừa vặn cầm hết t h ả đều giao trương mẫn cho hắn cô gái mười tám tuổi nước mắt lá chã cũng không biết là không thể tà chinh phạt vẫn là tâm trạng khó chịu hàn ý hai đệ kỳ thở dài xin lỗi vừa nãy tâm tình ta không tốt cũng không đợi cô bé phản ứng hắn liền đem nghe ra phế vật bánh ngọt sự tình nói ra trương mẫn l ặ n g lặng nghe xong tựa hồ là tin tưởng gã bạc tình giải thích dán sát đầu đến gã bạc tình ngực vậy ngươi bây giờ tâm tình tốt sao ngươi ngoan như vậy ta đương nhiên tâm tình tốt còn nói ngươi vừa nãy tóm lại là một hồi nũng nịu o à n trách qua đi trương mẫn dần dần ngủ rồi h à nghị hai đệ kỳ nhìn đồng hồ c h ậ m rãi từ cô bé hai cánh tay trong tranh thoát mặc quần áo tử tế giữ lại tờ giấy ở bàn phòng khách lên tiếp đó rời đi sáng sớm chín điểm ở sân bay khải đức cất cánh xử lý xong chuyện của hồng kông lại lưu lại mấy tiệm nợ phong lưu hạ Hà nghị hai đệ kỳ trở lại nhật bản hơn nửa tháng không thấy trợ lý nhỏ ỵ s ỉ hạ ra chia tự mình dẫn đội vào sân bay quốc tế h à n g h đ ã nhận điện thoại ngồi lên b ê n quen thuộc hạ Hà nghị hai đệ kỳ do hỏi trợ lý nhỏ hôm nay không có an bài cho ta hành trình đi hạ nghị sèn xây nếu là quá mệt mỏi trước tiên có thể về nhà nghỉ ngơi hay là trước nói đi vạn sự úc chủ thể xây dựng đã bắt đầu ba giờ chiều ở hiện trường có trận thiết kế hội nghị em mụ dạ tiền bối kiến nghị n g à i chính mình tham gia còn gì nữa không tháng sau muốn bắt đầu bào thuế gia đ à san hy vọng ngài sau khi trở về tốt nhất có thể đi một chuyến sở sự vụ của hắn mắt thấy trợ lý nhỏ còn có nói tiếp dự định hà nghị hải đ ệ kỳ vội vàng dừng lại tốt liền hai chuyện này đi ngay sau đó hắn đối với mát cô phân phó mát cô đi vạn sự úc trước đi cứ như vậy vừa vặn tới tokyo hà nghị hải đ ệ kỳ liền ngựa không dừng vó bật rộn vạn sự ú c ban đầu xung quanh vượt qua sáu thước vương đất này đã bị triệt để san bằng đã biến thành một cái công trường lớn ở hạ giờ xạ s ẹ t cơ sở sự vụ dưới sự chỉ huy phần lớn chủ thể kiến trúc đã bắt đầu xây dựng xem phòng là kiến trúc truyền thống phong cách a m e z i ca hồ ánh t r ă n g trang viên thì lại đi chính là hiện đại tiền vệ phong cách mà vạn sự ú c mới hạ nghị hải đệ kỳ cho yêu cầu của hạ giờ xạ s ẹ t tây chính là kéo dài vốn là vạn sự ú c thiết kế kiến trúc cũng chính là phục cổ phong cách châu âu tất nhiên cũng vẫn là kiến trúc hiện đại không phải là triệt để lạc hậu kiểu âu châu nhà sang trọng vạn sự ốc mới nhà chính hắn không yêu cầu quá lớn ít nhất không muốn giống lo sang dơ lết cùng xe nơi phòng lớn như vậy hắn hy vọng có nhiều hơn sanh hóa càng nhiều chi nhánh đồng bộ kiến trúc và thiết bị tham gia xong thiết kế của hiện trường hội nghị hắn tổng thể coi như hài lòng về phần tiến độ diện tích lớn như vậy hắn cũng không cách nào cơ cầu dù sao ở tokyo hắn cũng không khuyết chỗ ở cũng may vẫn là niên đại 80, hắn còn không cần vì kiến trúc chất lượng lo lắng nếu lại muộn cái 30 năm hắn đánh chết cũng sẽ không tìm n h ậ t bản thi công xí nghiệp thi công bằng không, không phải là phòng nghiêng lấy gạo liền là giàn giáo một tháng rót mấy lần phòng coi như xây xong hắn đều không dám ở đi vào chỉ có thể nói nhật bản cái chỗ chết tiền này ở bọt phá nát xong ba mươi năm mất đi cũng không chỉ là kinh tế còn có một chút chính là hắn yêu cầu ở vạn sự ốc xây dựng độc lập cung cấp hệ thủy thống vô luận là cuộc sống dùng nước vẫn là nước uống đều biết sử dụng phòng nguồn nước độc lập hắn đã sắp xếp người đi phỉ ghi mua đất mở suối trước tiên ở thế giới tam đại nguồn nước mà chiếm cái hố mỗi vương đại thiếu nấu m ì gói đều muốn dùng phỉ ghi nước hắn càng thêm có tiền cũng phải càng thêm b ớ n g ì n h cho nên quyết định về sau tắm đều dùng vận chuyển hàng không phỉ ghi nước phòng ngừa chú đáo dù sao nhật bản nước hắn là không dự định dùng. không phải là có phóng xạng chính là có nấm mốc đầu độc hắn lại không thiếu tiền không có nhất định phải để cho bản thân bị tội rời đi vạn sự ốc công trường hà nghị hải đệ kỳ sát theo lại đi tới sở sự vụ của dạ đ à mặc kỳ hi rồ gặp mặt xong phát hiện trong sự vụ sở không thấy cổ ra mang i do hỏi dạ đ à mặc kỳ hi rồ lấy được một cái về nhà dưỡng thai trả lời lấy được đáp án hà nghị hải đệ kỳ không khỏi than thở bao gồm hắn ở bên trong thân này bên người mỗi một người đều làm cha làm mẹ họa phong không rõ thành t h ụ luôn có giống cái thời không này phải xong rồi kết dắt l ư ợ thuê tất nhiên trước lúc này không trở ngại hắn thấy được cần báo thuế con số s o n g lần nữa đau lòng khó mà hô hấp tiền l à càng kiếm càng nhiều có thể thuế cũng là càng giao nộp càng nhiều hàng năm lúc này hắn đều có loại mình xài tiền quá buồn rầu tiết kiệm bọn bắt đầu cả thể xã hội nhật bản càng ngày càng chỉ say mê và n g son mọi người tiêu phí không ngừng thăng cấp c h ứ mình ra phải cố gắng tiêu tiền trở ra cũng là thời điểm nên cho mấy người phụ nữ hoa dù sao cũng so cho chính phủ nhật bản đóng thuế mạnh bổn chương xong q một chương ba trăm năm mươi bốn không thấy được hoa vu chương ba trăm năm mươi bảy không thấy được hoa vu ngày 28 t h á n g 2. tháng hai ngày cuối cùng ski dô can đài hạ nghị hải đệ kỳ phòng bên trong phòng khách đầu mùa xuân nắng ấm xuyên t h ấ u qua k i ế n g ở bên trong phòng rắt xuống phập phồng không chừng đường v i ệ n đón ánh sáng phương hướng chống đỡ một bộ làm bằng gô giá vẽ hạ nghị hải đệ kỳ ngồi đàng hoàng ở phía trước tiện tay qua loa naco jonamut sắp nằm ở hạ nghị hải đệ kỳ nghèo cái nhỏ đã lâu không gặp chủ nhân Lúc này lộ vẻ rất là dính người. nhìn như đang ngủ cái đôi vẫn còn nhẹ nhàng quân lấy chủ nhân ống quần trên máy hát cách đó không xa đĩa than đĩa nhạc xoay chầm chậm, chậm. ônu như nước nhạc cổ điện điệu khúc ấm áp sâu xa cùng mặt là do b ớ t x ú mằn x ú mằn xệ n è s ờ ở ông t i tù、oh. 1 5 ờ i giờ ra mìn dưới ánh mặt trời nhu hòa trong nhạc cổ điển tác giả tuấn mỹ r ử a vào m è o vẽ tranh bản thân gần giống như một bức tinh mỹ hình vẽ đây là hạ nị hải đệ kỳ trở lại tokyo ngày thứ hai vừa mới trở lại liền bận rộn hắn một buổi chiều quyết định tạm thời đẩy xuống tất cả hành trình để cho mình người và tinh thần đều bông lòng một chút thường t h ư ờ n g loại thời điểm này không đi tham khảo trong đầu ký ức không quan tâm cầm thường hoặc giả là thị trường chỉ là tùy ý sáng tác loại này để chống hết thẻ cảm giác liền sẽ khiến hạ nị hải đệ kỳ rất thoải mái đinh đông phóng bên ngoài có mát cô các bảo tiêu canh chừng người bình thường muốn b quái dày hắn đều không thể nào lúc này có thể tìm đến cũng chỉ có thể có thể là người quen mở cửa thấy kỳ tạ hạ dạ eddie hướng về phía hắn góc kỳ tạ hạ dạ eddie bị tiếp vào phòng xong lập tức ôm lấy mèo cái nhỏ có chút cật lực thở dài nói tốt sẽ không có thấy nạc ô dù đã vậy còn quá nặng nặng hơn nữa chắc là ô m không nổi rồi đó là bởi vì ngươi thể lực quá yếu ẹo ẹn tở kèn mẹn có ý họa tạ san phụ trách ngươi không vội vàng nên nhiều hơn rèn luyện khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất hà ni hà đệ kỳ khuyên xong lúc này mới hỏi ta mới chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe kỳ tạ hạ dạ san đột nhiên tìm đến cửa là có cái gì chuyện khẩn cấp sao hà ni san đi hong kong đợi lâu như vậy còn không có nghỉ ngơi đủ chưa kỳ tạ dạ ẹ t ì nói hà đi nghỉ vẻ mặt khoa trương ừ ai nói ta là đi nghỉ ngơi ta rõ ràng là đi công tác có được hay không được rồi hạ n h ị san khổ cực kỳ tạ hạ dạ e d d i rất là qua loa lấy lệ an u ổ i một câu tiếp đó để nạ cổ rút xuống lần này tới tìm hạ nghị san là có chuyện muốn nói ngồi xuống từ từ nói đi hạ n h ị hai đệ kỳ mời kỳ tạ hạ dạ e d d i làm được bàn t r à phòng khách bên cạnh hắn ở trà đạo lên không có nghiên cứu gì kém hơn dạng bài tạ đà ti nhưng nhìn đến mức quá nhiều mưa rầm thấm đất giả vờ giả vịt đến hai cái vẫn là có thể thấy hạ n h ị hai đệ kỳ ở pha trà cho nàng kỳ tạ dạ e d d trêu g ẹ o nói uống được hạ n h ị san pha trà cũng coi như là một loại đề tài câu chuyện hạ Hà nghị hải đệ kỳ đem t r à đ ầ y đến trước mặt kỳ tạ hạ dạ e d ì được rồi kỳ tạ hạ dạ san đột nhiên tới t ì m ta cũng không phải là là vì xem ta cái này tệ hại t r à đạo tay nghề vẫn là nói chuyện chính đi kỳ tạ hạ dạ e d ì hai tay t i ế p t r à đầu tiên là sổ gà cụ c ả n bạn cũ bên kia muốn cho ta hỏi hạ n g ị san một chút năm nay ở trên tác phẩm có kế hoạch không v ở i lễ ký tên còn muốn hay không cử hành hạ Hà nghị hải đệ kỳ ngay vậy lộ ra kỳ quái vẻ mặt bọn hắn làm sao không tự mình đến hỏi ta hạ n g h san đoạn thời gian trước không ở nhật bản bọn hắn trưng cầu ý kiến l u n văn hóa kỳ tạ dạ e d d nói ta hiện tại chỉ có một bộ sách tranh cùng với tiệm bánh ngọt thần kỳ bộ thứ bảy bản thảo đến nỗi buổi lễ ký tên tháng năm cùng tháng bảy cũng không có thời giờ rảnh tháng sáu nếu như có thời gian tìm hai cái thành phố chạy một chuyến đi hạ Hà nghị hai đệ kỳ mặc dù đang chạy khắp nơi nhưng lúc rối rãnh cũng là hội dành thời gian sáng tác nhưng cũng chỉ có sách tranh và tiệm bánh ngọt thần kỳ đến nỗi những tác phẩm khác hắn tạm thời còn không có ý tưởng người mà nói ta sẽ cho người thông báo cho sổ gạ cụ cạn bất quá lần này ta tới thật ra là là vì chuyện này kỳ tạ dạ edd vừa nói lấy ra một phần văn kiện đẩy đến trước mặt hạ Hà n h ị hải đệ kỳ đồng thời nói chính thức trước hạ nghị hai đệ kỳ đề cập tới liên quan tới đem sản phẩm chung quanh doanh tiêu cùng bản quyền kinh doanh từ trong hẹn tợt cạn độc lập đi ra bộ phận khiến y họa tạ xã toàn phụ trách quản lý hẹn tợt cạn mẹ sau đó hắn liền cảm thấy công ty game vẫn là chuyên chú trò chơi tốt Đến đang nội diễn sinh phẩm kinh doanh công phẩm tác,、si e、bởi ả đảm o n vì rất nhiều từ trò chơi diễn danh mà đến bản quyền trừ trò chơi ra cùng mảng gạ trở ra còn có một bộ phận rất lớn sức ảnh hưởng kỳ thực là bởi vì ung e h ẹ n tờ tài mẹn chế tác phim hoạt hình tỷ như s u p tơ ma di o b ở r g thợ ờ dựa vào trò chơi thịnh hành toàn thế giới sau đó ung e h ẹ n tờ tài mẹn l i ề n mượn trò chơi nhiệt độ tương động vẽ phiên dịch s o n g đẩy về phía hải ngoại nhất là ở thị trường america ung e thẹn e chi nhánh dựa vào tina mù t a n ni dạ tốt lẹn nhịp bá cùng không ít đài truyền hình thành lập quan hệ hợp tác bắt đầu giao hàng dạy cái khác gạ ỉ m cứ việc tỷ lệ người xem có tốt có xấu nhưng không thể phủ nhận chính là ạ nỉm vì appt phổ biến rộng rãi mang đến trợ giút c lớn những thứ này appt bản quyền theo hẹn tợ tẹn mẹn đang lợi dụng diễn sinh phẩm cùng bản quyền sáng tạo lợi nhuận thời điểm là cần cùng một ẹ n tợ tài mẹn tiến hành chia lại tăng thêm hai nhà công ty bây giờ ở phim tổ cờ sắt hạng mục lên tiến hành hợp tác cấp bậc chiến lược cứ việc đối với hạ nghị hai đệ kỳ mà nói cái này chỉ là chuyện tay trái dốc tay phải nhưng theo d ư ớ i cờ bản quyền sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn thu nhập càng ngày càng cao hai nhà công ty độc lập kết toán cũng sẽ càng ngày càng phiền phức cho nên ở hợp tác lên liền yêu cầu hai nhà nhất định phải có càng phân phối lợi ích hữu hiệu phương pháp xem như vậy Hợp t á、si、dù sao bộ kệ mần nhà xuất bản từ sản sinh ban đầu chính là vì câu chuyện cùng diễn sinh phẩm phục vụ kỳ tạ hạ dạ edgy không muốn để cho hắn rời khỏi khống chế mà đây nhà bên chủ đạo của công ty mới năm cổ phần phía vừa không phải là ente mèn cũng không phải là untente mèn mà là u n văn hóa của hạ nị hai đệ kỳ dù sao hạ nị hai đệ kỳ để cho an toàn đem ente r k t è n mẹn tất cả bản quyền đều thu về u n văn hóa quản lý cho dù tách ra kinh doanh cũng như cũng là từ u n văn hóa tiến hành trao quyền thấy hạ nị hai đệ kỳ nhìn xong k ỳ t ạ hạ Dạ edgy hỏi hạ nị hoàng san g có ý kiến gì không cho tới bây giờ chỉ cần hạ nị hai đệ kỳ vị lao bản này không phản đối vậy kế tiếp k ỳ t ạ hạ Dạ edgy liền đem triệt để khởi động công ty mới tổ kiến liên quan tới phần kế hoạch này Hảo hảo t dù sao lúc trước diễn sinh phẩm cùng bản quyền lợi nhuận sinh ra cũng là hội coi như ở cuối năm chia hoa hồng tiền thưởng cho nhau bây giờ cầm bộ phận này độc lập ra ngoài lợi nhuận không thể nghi ngờ sẽ giảm nhiều chính là thang gạo là ân đấu gạo là cứu hắn vốn là áp dụng tiền thưởng phương pháp phân phối trên thực chất thì đồng nghĩa với cho tất cả nhân viên một phần cổ phần đơn giản phần này cổ phần không cố định sẽ phải chịu công ty lợi nhuận chức vị cao thấp công hiến lớn nhỏ ảnh hưởng công ty vận hành nhiều năm như vậy bộ hệ thống phân phối này vận chuyển tốt đẹp từ trên xuống dưới các nhân viên cũng đều rất hài lòng cũng ở trong nghề thành lập dư luận ưu tú khiến hẹn tở tèn mẹn trở thành nhật bản rộng lớn học sinh tốt nghiệp cùng với trong nghề nhân tài hướng tới nhất công ty không có một trong kinh tế bong bóng mở ra công ty nhật bản cũng bắt đầu nhân tài kịch liệt tranh đoạt chiến các loại cam kết không lấy tiền cho ra mà h n tở tèn mẹn lại ngồi v ư n g điếu ngưu l i không tranh không đoạt chỉ là cứ theo lẽ thường tiền mộ kết quả hàng năm mùa tốt nghiệp nghĩ người gia nhập vẫn cứ nối liền không dứt hấp dẫn nhân tài đồng thời h ẹ enter kèn mẹn tỷ số nhảy máng cũng cực kỳ thấp bây giờ thị trường trò chơi bốc lửa không ít công ty đều mở ra giá cao đào người càng có rất nhiều người chế tắc game nhảy hãng làm một mình có thể ở enter kèn mẹn lại cơ hồ không có loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân cuối cùng đầu tiên công ty phúc lợi tốt đương nhiên là vị trí thứ nhất tỷ như phúc lợi mua nhà áp dụng lâu như vậy nhất là năm ngoái giá phòng tăng vào xong nhận lấy công ty tất cả nhân viên đồng thanh nói khen ngợi sau đó là công bằng trong suốt kiên trì bền bỉ chưa bao giờ nuốt lời chế độ phân phối tiền thưởng tất nhiên trừ phúc lợi ra cùng lợi nhuận lấy người trẻ tuổi làm chủ h i p ente r t a i n men t coi trọng nhất còn có một chút đó chính là không khí làm việc không giống với nhật bản những công ty khác dù sao công ty tuổi tắc còn rất nhẹ lao bản lại là hạ nghị hái đệ k ỳ vị này bình dị gần u ũ i không lớn không nhỏ vung tay trường quỹ lại tăng thêm rủ mỹ cao quản ý h o a tạ xạ tuần quản lý h i p ente r t a i n men t nội bộ không khí đủ để dùng sung sướng vui vẻ thoải mái để hình dung cộng thêm tổng thể phân phối lợi ích hợp lý liên thúc đẩy một loại lành tính không khí làm việc cạnh tranh chỗ này cho người trẻ tuổi người có tài hoa rất hơn ư ớ tới n nhập Entertainment. g gia h nữa một khi gia nhập xong cũng rất dễ dàng liền dung nhập vào cái này tập thể sinh ra lòng trung thành mạnh liệt cho dù là đối mặt điều kiện càng hậu đãi cũng không nguyện ý n h ả y hãng cho nên hạ nghị hai đệ kỷ mới chịu cầu kỳ tạ hạ ra ẹ thì nhất định phải tính toán xong tiền thưởng phân phối không thể là dễ quản lý phá hư nơi này không dễ xí nghiệp văn hóa hạ nghị hai đệ kỷ từ đầu đến cuối tin tưởng chỉ vẽ cho nhân viên bành nướng không cho chỗ tốt xí nghiệp là không giữ được nhân tài mà cho chỗ tốt cũng không phải nói muốn vô thượng mức độ thỏa mãn nhân viên dục vọng chỉ cần phải để cho nhân viên cảm thấy hắn nỗ lực sẽ được hồi báo nên có cùng vinh dự tỷ như nhân viên năm nay tham dự mở mang trò chơi bán nhiều giúp công ty sáng tạo lợi ích lúc đó xã nên cho ra tiền thưởng nên có vinh dự phương diện cũng giống nhau không thể rơi xuống tỷ như trực tiếp cho nhân viên trong người nhà phát ra phần thưởng giấy chứng nhận thành tích mời nhân viên người nhà tham gia vong nhân hội cùng với tham gia công ty tổ chức du lịch chờ một chút k ẹ n tờ tẹn mẹn vì thế còn chuyên môn ở tổng vụ bộ bên trong thiết trí một cái vinh dự giờ học chuyên môn phụ trách xử lý chuyện này tiêu tiền không nhiều nhưng là hiệu quả lại tốt vô cùng vinh dự giờ học thông qua thực tiễn phát hiện nhân viên người nhà khen thưởng yêu mến nhất lễ v ậ t chồng xếp hạng hàng đầu cũng không phải gì đó tiểu ra điện quả nhỏ mà là nhân viên cùng hạ nghị hải đệ kỷ vị hội trưởng này ký tên trục chung hoặc là chủ tịch ký tên sách v ợ nhất là dưới tình huống trong nhà có phái nữ tặng những thứ này hiệu quả phá lệ tốt lúc nào cũng có thể giúp nhân viên ở trong nhà tăng mạnh mặt m ũ i năm ngoái hạ nghị hải đệ ký bởi vì có chuyện không tham n g ộ thêm cuối năm vong n i ê n hội còn khiến không ít hướng về phía hạ n h ị hải đệ kỷ vị hội trưởng này đến người nhà hết sức thất vọng đây không thể không nói có một vị vạn nhân mê chủ tịch liên phát phần thưởng đều sẽ trở nên đơn giản vì thế t e o en tờ ken mẹ tổng vụ bộ bộ trưởng không ít ôm ảnh chụp cùng sách tìm hạ nghị hải đệ kỳ ký tên thậm chí còn một lần kiến nghị hạ nghị hải đệ kỳ chính mình đến cửa khen ngợi ưu tú nhân viên hạ nghị hải đệ kỳ thấy được ra hỏa kia liền đi trốn đối với hạ nghị hải đệ kỳ lo lắng kỳ tạ hạ ra ẹ、e、gì tự nhiên biết chuyện này ta nhất định sẽ cẩn thận hạch toán tuyệt đối sẽ không khiến lợi ích của mọi người bị tổn thương kỳ thực không cần hạ n h ị hải đệ kỳ nói kỳ tạ hạ ra e d d đều sẽ hảo hảo tính toán dù sao nàng cũng thuộc về cầm cổ phần người nàng ngoài hẹp ẹ n tở tèn mẹn doanh thu tăng vọt nàng ở hẹn tở tèn mẹn cầm đến chia hoa hồng thậm chí so một ít cỡ nhỏ lợi nhuận của công ty trò chơi đều cao chưa nói xong tiền thuê phòng thậm chí còn chuẩn bị tuân theo kiến nghị của hạ nghị hải đệ kỳ một hơi mua nữa mấy bộ phòng nghĩ tới đây nàng liền cười nói ta gần nhất còn suy nghĩ tìm dạ đạ san trưng cầu ý kiến hơn tokyo mua mấy bộ phòng đây cho nên xin hạ nghị san yên tâm vì trả vay ta sẽ không tính sai tiền thưởng hạ n ị hải đệ kỳ nghe vậy cũng cười nhưng mà hắn lại nói kỳ tạ dạ san nếu là nghĩ đầu tư ta gần nhất còn có một kiến nghị càng tốt cơ hội、gì? kỳ tạ hạ gia e d d t ỏ mò hỏi nàng đối với đầu tư của hạ n ị h ả i đệ kỳ năng lực nhưng là một vạn phần trăm tin phục năm đó hạ n ị h ả i đệ kỳ buộc nàng ở khu b ủ kỳ mua lấy một bộ p h ò n g vừa mới qua đi không mấy năm bộ kia phòng đã tăng giá trị năm mươi phần trăm hạ n ị h ả i đệ kỳ nói chỗ dạp chiếu phim trăng non chuẩn bị lên chợ cần thỏa mãn cổ đông số người sẽ sớm sắp xếp cấu nguyên thủy thuận mua ta khiến hạ xạ cổ s à n cho ngươi sắp xếp một ít phân lệch đối với thuận mua cấu nguyên thủy kỳ tạ hạ gia e d tất nhiên phân khích nhưng mà còn có một chuyện nàng càng bất ngờ kỳ tạ、Hà、gia e d d i ngạc nhiên mà nói chuỗi dạp chiếu phim trăng non nhanh như vậy liền muốn đưa ra thị trường game bạ sở còn đang lên kế hoạch đây chuỗi dạp chiếu phim trăng non cùng game bạ sở nhà xuất bản đưa ra thị trường kế hoạch cơ hội là đồng thời xác định có thể chuỗi dạp chiếu phim trăng non bên này đã bắt đầu hành động game bạ sở phỏng đoán còn muốn lên kế hoạch một đoạn thời gian hai cái hoàn toàn không có khả năng so sánh chuỗi dạp chiếu phim trăng non nắm giữ không ít địa sản cho nên càng dễ dàng thao tác một ít hà ni hải đ ệ kỳ giải thích hóa ra là như thế nhưng mà game bạ sở cũng phải tăng thêm tốc độ có thể suy xét chuỗi giảm chiếu phim trăng non mài tổ chứng khoán hợp tác sau lưng bọn họ là đ ọ i kỳ c ả n t r ì ổ tài đoàn có thể cấp cho đưa ra thị trường trợ giúp không ít không thành vấn đề ta quay đầu hỏi hỉ rộ hạ xì một chút chủ tịch kỳ t ạ hạ dạ ẹ g ì nói tới chỗ này lại nói về một chuyện khác bộ kệ m ầ n nhà xưởng cùng dịch vụ lao động điều động công ty hợp đồng kết thúc ta gần nhất suy xét có muốn hay không hiệp ước nói thế nào chẳng lẽ bọn hắn lại phải lên giá hàn ni hải đệ ký hỏi n ă ngoái hắn đi bộ kệ mật nhà xưởng xem e gờ thùng máy hạt cả khảo sát vừa đúng chính là phe thứ ba dịch vụ lao động điều động công ty hiệp ước thời điểm lúc ấy đối phương liền yêu cầu phòng lương đây cũng không có yêu cầu phòng lương nhưng mà bộ k ẹ mần nhà xưởng ở nam á hàn quốc đài loan trung hoa nhà xưởng cùng với công xưởng lớn đã đầy đủ thỏa mãn nhu cầu sản xuất của chúng ta hơn nữa giá vốn rẻ tiền nhìn lại nhật bản nhà xưởng bởi vì yên tăng giá trị quan hệ cửa ra giá vốn lên cao không ngừng tái sản xuất liền muốn hao tổn hơn nữa nhà cung cấp khác cũng đều số lớn cầm sản lượng hướng hải ngoại rời đi cho nên ta suy xét khiến nhật bản dây chuyển sản xuất mức thấp nhất vận chuyển không tiếp tục sử dụng phe thứ ba điều động nhân viên dự định của kỳ tạ gia eti hà nị hải đê kỳ không, không ngoài ý、muốn. ngoài mặt nhật bản thị trường chứng khoán cùng thị trường địa ốc phát triển không ngừng một mảnh phôn vinh những k i a đ ị a ĩ c ngân hàng tài chính các sĩ nghiệp cùng người trong nghề kiếm lớn kiếm nhiều có thể yên tăng giá trị cửa ra áp lực gia tăng á t sẽ khiến tư bản dùng bản chân bỏ phiếu tăng nhanh nghề chế tạo hướng nhẹ vốn quốc gia rời đi nhóm lớn hãng xưởng đóng cửa công nhân công nghiệp thất nghiệp dưới cái bong bóng nhìn như tốt đẹp lại là chỗ cao nhất người có tiền kiếm tiền càng ngày càng dễ dàng người bình thường kiếm tiền lại càng ngày càng khó đây chính là phôn vinh xuống không thấy được hoang vu a cùng đời sau cứ vậy đi nói nhiều rồi muốn ăn cuất đồng Bất quá đối với kỳ tạ hạ gia ì k edgy không hiểu cách làm của hạ nị Hải Đệ hà đê kỳ kỳ tạ hạ gia san có lúc chúng ta làm việc không thể chỉ suy xét kiếm tiền cho nên nghe ta là tốt rồi hạ nị hà giải đê kỳ cũng không nhiều giải thích hắn ngược lại không phải là nghĩ phát thiện tâm giúp nhật bản giải quyết thất nghiệp xuất cái gì chỉ là làm một nhà tư bản một cái cần không muốn giao thiệp với thế lực thượng tầng nhà tư bản hàn h t hai đệ kỳ xem góc độ sự vật cùng kỳ t ạ hạ ra hẹ gì là không giống nhau ở nhật bản loại xã hội này thủ hạ nắm giữ công nhân trình độ nào đó tới nói cũng là một loại tư bản lại như hắn ở x e n đ à i nhà xưởng đưa vào sản xuất xong bởi vì thuộc về lao động dạy đặc hình xí nghiệp thu nhận số lớn công nhân công nghiệp bởi vậy ở năm nay địa phương tuyển cử thời điểm trình độ nào đó đã có thể trái phải một ít chuyện tốt đi ta nghe hàn hiệp và san nhưng mà dù vậy nhà xưởng của chúng ta cũng không có khả năng đầy gánh vác vận chuyển dù sao nhật bản thị trường không ăn được nhiều như vậy sản lượng kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì quyết định nghe theo quyết định của hạ Hà nghị hài đệ kỳ không sao làm hết sức thì tốt rồi chuyện của ta nói xong liền không bay giày hạ nghị san nghỉ ngơi cáo từ trước không lưu lại cùng ăn cái cơm chưa sao ta gần nhất mớn một vị trung hoa đâu b ế p làm trung hoa bữa ăn khá vô cùng không cần trên tay ta cũng không thiếu công tác đây vậy cũng tốt có chuyện cần ta xử lý kịp thời gọi điện thoại cho ta sẽ cáo từ gặp lại hà nị hải đệ kỳ đưa kỳ tạ hạ dạ ẹ g ì sau khi ra cửa rất nhanh hắn thuê trung hoa đầu bếp liền mang theo nguyên liệu nấu ăn tới cửa trao hỏi mắt cô cùng thủ hạ ăn một đống mỹ vị món cây tứ xuyên s o n g hà nị hải đệ kỳ ăn người và tinh thần sảng khoái mắt cô cùng thủ hạ lại ăn mồ hôi đ ồ n g địa cay đỏ cả mặt cơm chưa kết thúc giữa lúc hạ hà nị t h ả i đệ kỳ ngồi về giá vẽ phía trước chuẩn bị tiếp tục sáng tác thời điểm đột nhiên nghe được cửa phòng bị chìa khóa mở thanh âm ra cái nhà này trừ hắn ra cùng với giút hắn chiếu cố nạ cổ dù dị xì hạ dạ chỉ có chìa khóa bên ngoài cũng Hắn dưới ta ì n h cũng nhớ à kina c hôm i a chắc chắn h k nay làm sao sớm như vậy sẽ trở lại chẳng lẽ đã làm chủ tịch liền không cố gắng làm được rồi hàn ít hai đệ kỳ không nghĩ tới h ắ n cái này vấn đề đùa dỡn vừa ra n ạ ca mò di ạ kỳ nạ khuôn mặt nhỏ nhắn lại lúc này tiêu n i ệ u xuống thở dài nói ra một chút chuyện ta tạm thời kết thúc hành trình trở lại nơi này hàn ít hai đệ kỳ hỏi trong công tác n ạ ca mò di ạ kỳ nạ nghe vậy lại lắc đầu một cái không ra ngoài dữ liệu là đã ra ngoài ý muốn bốn chương xong quy một chương ba trăm năm mươi lăm mỗi người có suy nghĩ riêng ba chiếc nhỏ chương ba trăm năm mươi tám mỗi người có suy nghĩ riêng ba chiếc nhỏ không phải là công tác chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì hàn ít hai đệ kỳ không tự giác đang suy nghĩ có phải là nạ cả mò gì ạ kỳ nạ hay không trong nhà lại đã xảy ra c h u y ệ n rồi nhất là cái phụ thân không đáng tin đó nhưng mà lần trước hỏi thăm tin tức của đối phương nói là cùng mẫu thân của nạ cả mò gì ạ kỳ nạ sau khi ly dị liền cùng vị tình nhân kia sinh sống ở đồng thời cùng nạ cả mò gì ạ kỳ nạ triệt để cắt đứt liên lạc đến nội những gia nhân khác nạ cả mò gì ạ kỳ nạ trừ đi mỗi tháng sẽ cho mẫu thân một ít tiền sinh hoạt người khác đã không quan tâm ban đầu cái đó chi nhánh phòng làm việc un nghệ thuật đã sớm giúp nạ cả mò dị ạ kỳ nạ giải tán chỉ có điều ban đầu nạ cả mò dị ạ kỳ nạ quán ba đầu tư lại là triệt để tống đi bây giờ quan hệ của nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ và người trong nhà khác ngược lại không đến nỗi giống như kiếp trước cả đời không qua lại với nhau là ạ kỳ họ nàng năm nay cao đẳng tốt nghiệp trung học nàng thành tích học tập không tốt độ tranh lệch không đủ lên đại học mẫu thân n g h ĩ phải để cho nàng đọc trường dạy nghề nàng lại không nguyện ý nghĩ nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ trả lời vừa ra hà nghị hai đệ kỳ nhất thời nhớ tới một ít trí nhớ của kiếp trước tiếp đó trực tiếp hỏi em gái ngươi có phải hay không muốn vào giới nghệ thuật ừ hà n h ị hai đệ kỳ mà nói khiến nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ vừa kinh vừa sợ nghi hà n h ị cun làm sao biết đương nhiên là đón được có người một vị tỷ tỷ minh tinh như vậy nàng muốn vào giới nghệ thuật phát triển cũng là rất bình thường hắn à Nị Hải thích. h giải Đệ Kỳ giải thích. Hắn cũng không thể nói kiếp trước em gái ngươi liền là làm như vậy kiếp trước cái thời không kia nạ cả mọi gì ạ kỳ họ tiến vào giới nghệ thuật phát triển ban đầu nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ làm chị gái còn rút qua m u ộ i m u ộ i nhưng biết làm sao chính là nạ cả mọi gì ạ kỳ họ bản thân thiên phú quá kém lại thêm ký sở sự vụ vô cùng kéo khố ở giới nghệ thuật không đội lên một cái chức vụ em gái nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ thành tựu gì đều không có bởi vì luôn luôn không cách nào gặp may lại tăng thêm sở sự vụ mê hoặc cuối cùng nạ cả mọi gì ạ ký họ không nhìn cảm thụ của chị gái là vì thành danh chẳng những quay chụp tiêu chuẩn lớn tranh chân d u n g còn quay chụp bằng ghi hình lấy cởi làm chính hơn nữa là vì lượng tiêu thụ không ngừng nhấn mạnh quan hệ với chị gái cuối cùng đưa đến hai tỷ mỗi xích m í c thành t h ủ quan hệ trở nên ác liệt nhưng là ta không muốn để cho nàng tiến vào giới nghệ thuật nạ cả mọi gì ạ ký nà nói tại sao hà ni hải h đệ ký hỏi ta cảm thấy nàng không có thiên phú rất khó ở nghệ sĩ trên con đường này lấy được thành t h u hôm qua ta gọi điện thoại khuyên nàng đi đọc trường dạy n ề nàng còn tranh cãi với ta dạy rồi kể lại muộn naka moji a kina có chút tức giận hạ ni hai đệ kỳ n g h e xong nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản nàng sao naka moji a kina lắc lắc đầu nàng chắc chắn sẽ không nghe lời của ta vậy thì đúng rồi nếu không thể ngăn cản vậy còn không bằng cầm có khả năng chuyện xảy ra nắm giữ ở trong tay của mình naka moji a kina nghe vậy n g n g đầu nhìn người yêu ý của ngươi là làm cho nàng vào vòng giải trí phát triển nhưng là nàng thật naka moji a kina tự hồ vẫn là muốn nói m g ồ i m g ồ i thực sự không là làm nghệ sĩ tài liệu nhưng lại cảm thấy luôn luôn ở trước mặt hạ ni hai đệ kỳ phủ định muộn lộ v ẻ n à n g vị tỷ tỷ này có chút tay nghiệt cho nên cũng không có thể nói ra làm nghệ sĩ thiên phú tất nhiên rất trọng yếu nhưng đó là chỉ muốn trở thành giống như ngươi vậy nghệ sĩ cao cấp nhất nhưng nếu chỉ là muốn ở giới nghệ thuật kiếm cơm ăn làm một hai ba tuyến nghệ sĩ đây còn không phải là một chuyện rất đơn giản hàn y hải đệ k ỳ không để ý lắm mà nói vô l u ậ n là bây giờ cái thời đại này vẫn là hắn xuyên qua phía trước thời đại kia đều không thiếu được cái gọi là tài nguyên già tồn tại có tiền có quan hệ có bối cảnh nhị đại mới vừa vào vòng liền có thể tùy tiện cầm đến nghệ sĩ thông thường nghị cũng không dám nghĩ hoặc là cần bỏ ra giá thật lớn mới có thể thu được được tài nguyên cho dù khán giả không còn thích những người này nhưng lại như cũng phải bị tư bản cưỡng ép đức c ứ c loại chuyện này hắn tự nhiên cũng có thể làm được dù sao cũng là em gái của nạ cả mò di A kỳ nạ cho dù không có quan hệ giữa bọn họ ừng hẹn thở tài mẹn xem ở trên mặt mũi của nạ cả mò di A kỳ nạ bao nhiêu cũng phải cấp nạ cả mò di A kỳ họ một ít tài nguyên đây chính là quy tắc ngầm trong vòng không người sẽ nói cái gì nạ cả mò di ạ kỳ có chút ngượng ngùng mà nói, phải đem họ một ít tài nguyên như thế có thể hay không đối với người khác không công bình nạ c ả m ọ gì ạ kỳ na nhưng là biết bởi vì ung nghệ thuật tài nguyên phong phú đưa đến có thể thành công ký hợp đồng nghệ sĩ liền không khuyết công tác cùng thành danh cơ hội bởi vậy trong vòng ngoài vòng phạm là đối với sự nghiệp có hoài báo người không có không muốn gia nhập ung nghệ thuật có thể hết lần này tới lần khác năm ngoái ung nghệ thuật đ ỉ n h chỉ nghệ sĩ chiêu mộ kết quả liền đưa đến mọi người trong mây không cửa không ít người đi quan hệ muốn người đề cử đi vào lại đều bị từ chối lúc này nếu là cầm nạ ca mò gì ạ kỳ họ mới vào phỏng đoán lại có không ít người muốn nói lời ong tiếng ve hàn hải đệ kỳ ngay vậy giải thích nói tất nhiên m u ố n ký nếu như chúng ta không ký mà nói ả kỳ họ như cũng muốn vào giới nghệ thuật còn gia nhập sở sự vụ khác ngươi nói bọn hắn có thể hay không lợi dụng ả kỳ họ quan hệ với ngươi làm văn n ộ n h ớ ả kỳ họ luôn luôn không thể đi đỏ bọn hắn mê hoặc ả kỳ họ đi chụp một ít tiêu chuẩn lớn tác phẩm nhất định sẽ đối với hình tượng của ngươi tạo thành ảnh hưởng chúng ta chỉ cần trả ra một điểm tài nguyên là có thể đem loại khả năng tệ hại này bóp chết ở trong nôi thật ra là rất có lời mặc dù hạ ni hai đệ kỳ giải thích luôn có giống ai lý tá thuyết cảm giác nhưng nạ cả m ọ gì ả kỳ nạ vẫn cũng không biết nên như thế nào phản bác dù sao hạ Hà nghị hai đệ kỳ nói tới sự t ì n h là rất có khả năng sẽ phát sinh nhưng mà ở nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ tâm lý nhưng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên nàng thi thầm nói nhưng là ta cuối cùng cảm thấy như vậy không tốt hạ Hà nghị hai đệ kỳ nghe vậy hai cánh tay nhẹ nhàng dùng sức cầm nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ ôm chặt tiếp đó giọng địa ôn nhu mà nói không cần nhớ nhiều như vậy ạ kỳ họ chính là em gái của ngươi ta giúp nàng cũng là theo lý phải thế ngươi thật tốt nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ trở tay nằm ở cổ của hạ Hà n ị hai đệ kỳ cặp mắt hàm tỉnh thổ khí như lan ra đây sao tốt vậy ngươi chuẩn bị báo đáp ta thế nào vậy chờ buổi tối buổi tối tại sao phải đợi buổi tối hạ n g h hải đệ kỳ nói xong ở nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ duyên dáng kêu to trong tiếng đem hắn chặn ngang ôm lấy bay thẳng đến trên lầu phòng ngủ đi tới t h u ậ n theo một đường rơi xuống quần áo hình ảnh đi tới phòng ngủ của lầu hai trong tiểu biệt trung phùng nhiệt tình chiến đấu hạ n g h hải đệ kỳ sau cùng nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ đang tiến hành kết thúc xong ô tôn ạ kỳ nạ ngươi mò sớm liên lạc gạ ký họ nói cho nàng biết chuyện ký hợp đồng làm cho nàng thanh thản ổn định cầm nửa học kỳ sau học xong đừng nóng lòng xuống tùy tiện tìm một sở sự vụ liền ký hợp đồng ừ ta hết t hệ tất cả nghe theo ngươi nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ ngoan ngoan sau khi đáp ứng lại hỏi ngươi kia chuẩn bị an bài như thế nào nàng phát triển nàng cũng không có cái gì ca hát thiên phú ùn nghệ thuật liên hợp ùn truyền hình vệ tinh chuẩn bị cử hành chiêu mộ tuyển tú dự định từ khu vực tuyển chọn bắt đầu liền đ i chép nhân khí tuyển thủ tham tuyển trải qua như vậy thì có thể để cho tuyển thủ ở còn không có tiền xuất đạo để dành nhân khí nhất định quay đầu ta cùng ái dị mạ san nói một tiếng sắp xếp sèn xẩy đối với ạ kỳ họ tiến hành huấn luyện cho thêm nàng sớm thiết định xong nhân thiết như vậy thì coi như ca hát thiên phú kém một chút cũng có thể ở trong tiết mục góp nhặt một chút nhân khí chờ nàng sau khi xuất đạo lại sắp xếp đi con đường diễn viên tiếp chút quảng cáo kiếm tiền vẫn là không có vấn đề hơn nữa từ vừa mới bắt đầu liền do sở sự vụ quản lý cũng sẽ không khiến nàng đi lên đ ư ờ n g rẽ nghe được hãn n t h ả i đệ kỳ nghĩ nhiều như vậy n ạ cả mọi dị ạ kỳ n ạ không khỏi dâng lên một tia ngọt ngào cùng cảm động dù sao dưới cái nhìn của nàng hàn n t h ả i đệ kỳ cùng mội mội cũng không quen sở dĩ làm như thế đều là bởi vì nàng hàn ít hải đệ kỳ nà động tình xuống l ạ ngày một tháng ba hồi lâu không có hạ nghị hải đệ kỳ lái xe lái xe phe ra di của hắn trước đưa nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ đến đun thẹn tờ tà mẹn tiếp đó nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ đi công tác hắn thì đi tìm được hỷ rồ hạ xì ạ xà cổ chạy đi hồng kông sóng lâu như vậy lại là thu mua chối giảm chiếu phim lại là hợp tác với thiện thị trở lại hơi hơi nghỉ ngơi một chút lúc nào cũng muốn nói với hỷ rổ hạ xỉ ạ xạ c ô một tiếng thuận tiện hiểu một chút năm nay công tác của ưng t i n tờ t à i mẹn sắp xếp nhưng mà khi hắn đi tới hỷ rổ hạ xỉ ạ xạ c ô bên ngoài phòng làm việc còn không chờ hắn đi vào đây lại trước thấy hỷ rổ hạ xỉ ạ xạ c ô đem một vị khách nhân đưa ra hơn nữa còn là vị người quen ngài tổ hạ dù cô ngài tổ tiểu thư không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải ngươi hà nị hải đệ kỳ c h à o hỏi từ ngự thiêu từ biệt ngài tổ chứng khoán xác định hợp tác với ưng t n tờ tải mẹn xong ta vẫn là lần đầu tiên ở nơi này tòa cao úc nhìn thấy chủ tịch hạc cái này hơn nửa tháng ta thậm chí cảm thấy được ta so chủ tịch hạ nghị càng giống như thành viên của ửn tẹn tờ tài mẹn đối mặt rõ ràng ở n m i tổ hạ dù c ổ đùa giỡn hạ Hà nghị hai đệ k ỳ buông tay một cái ta là không người thích công tác lại nói có ạ xạ cổ san hỗ trợ ta cũng không có cái gì không yên tâm khi dô hạ xì、sì、ạ xạ cậu nghe vậy nhịn không được xông hạ Hà nghị hai đệ k ỳ lấy mắt hạ nghị san đừng nói thật giống như không hề làm gì cả vậy người ở chuyện h o n g công làm đổi thành người khác lại làm không được hạ Hà n h ị hai đệ ký nghe vậy rất muốn dương dương đắc ý mà nói thời gian ngắn ngủi gây ra một đống nợ phong lưu đàn ông bình thường xác thực không làm được dĩ nhiên còn không có hồ đồ hắn tự nhiên không thể nào thật nói ra hắn cũng biết khi dồ hạ xì、si、ạ xạ cổ chỉ là chuyện của chuỗi dạp chiếu phim châu á hắn k h o á t khoác tay khiêm tốn nói chẳng qua là tiêu tiền mà thôi không có gì khó khăn nói xong hắn lại nhìn về phía n ã i tổ hạ rủ cổ n ã i tổ tiểu thư không trở về ame gì ca đọc sách rồi sao n ã i tổ hạ rủ cổ trả lời trường học bên kia đã xin nghỉ rồi chờ ta giúp thúc thúc xử lý xong chuỗi dạp chiếu phim trăng non công tác giai đoạn trước liền sẽ trở về tiếp tục lên giờ học hóa ra là như thế vậy thì không thấy g y mãi tổ tiểu thư công tác cáo tử hắn nói tới nhìn về phía hì rỗ hạ s、si、ì ạ xạ cổ ạ xạ cổ san ta đi vào t r ư ớ c chờ ngươi hắn ít hai đệ kỳ ở nãy tổ hạ rủ cổ cáo từ trong tiếng đi vào hì rỗ hạ s、si、ì ạ xạ cổ phòng làm việc ngồi ở đại khách trên ghế salon gặp mặt phía trước có mấy quyển mới nhất báo chí liền cầm lên tiện tay là xem xã hội tin mới không có gì đẹp đẽ chứ đi điều cũ nói chuyện bình thường tin tức chính trị chính là nhật bản kinh tế phát triển không ngừng chỉ số niệm kỳ phá liền mới cao hay là phái nữ quyền lợi lấy được bảo vệ như thế nào còn có theo thời gian tiến vào tháng ba giải hàn cờ jason ẻ đờ ẩn của năm nay sắp công bố danh sách đề cử truyền thông dối d í t bắt đầu suy đoán hắn có hay không sẽ vào vòng sẽ hay không lần nữa bồi tin tức chạy mỗi lần đến lúc này loại này vây quanh hắn có hay không sẽ đề cử cùng chúng thường dư luận cũng sắp thành cố định tiết mục đại khái nhìn xong những tin tức này hắn lật tới giới nghệ thuật bản tin tương quan thích t r ă n g đầu liền là nhân khí nữ đoàn gần kỳ sử d ụ tổ tin tức trái lại không có quan hệ gì với công tác là có truyền thông vỗ tới ba chiếc nhỏ ở lo sáng giờ lết n g h ỉ phép ả n h chụt xem góc độ bức ảnh còn có ba chiếc nhỏ tạo hình chín mươi chín là ôn nghệ thuật phát cho truyền thông thông báo làm thần tượng định lưu cho dù là nghị phép mức độ hấp thụ ánh sáng cũng không thể hạ xuống sắp bước vào suất đạo năm t h ứ năm ba nữ tử cho dù ở một đám hậu bối giới sự x u n g kích không có huy hoàng nhất thì cường thế nhân khí cũng bắt đầu dần dần hạ xuống nhưng ở tổ hợp lĩnh vực này vẫn như cũng là toàn châu á sức ảnh hưởng nhân vật lớn nhất trong hình ba nữ tử cứ việc tạo hình và khí chất đều cùng mấy năm trước hoàn toàn khác nhau nhưng nụ cười kia vẫn như c ũ xuất phát từ nội tâm rực rỡ cái này để cho hạ nị hải đệ kỳ rất là vui vẻ yên tâm dù sao trong ký ức của hắn hơn một tháng sau nên là ổ ca đạ dù kỳ c ò nhảy lầu tự sát thời gian nhưng ở bây giờ cái thời không này bi kịch hiển nhiên là không thể nào xảy ra làm tổ hợp tiểu muội dù kỳ có chẳng những sâu sắc phan ca nhạc quý mến cũng chịu nhiều hai vị tỷ tỷ chăm sóc lại tăng thêm ứng hẹn tợ tài mẹn i a đại nghiệp đại có khả năng kiếm tiền nghiệp vụ rất nhiều không phải là loại kia dựa vào chèn ép nghệ sĩ mà sống công ty cho nên mặc dù đối với nghệ sĩ cuộc sống riêng quản lý nghiêm khắc nhưng ở an bài công việc lên lại đủ để gọi là nhân tính hóa kiếp trước ổ cả đạ dù kỳ có ở sun new zip sở sự vụ bận rộn nhất thời điểm liền cho người nhà thời gian gọi điện thoại đều không có thậm chí muốn treo bình truyền dịch tham gia tiết mục có thể ở hunter tại mẹn vẫn còn có thời gian đi ame di ca nghỉ phép nhắc tới ba cô bé này cũng không phải loại người có dã tâm kia năm ngoái nói hiệp ước thời điểm ba người một hơi cùng nghệ thuật ký chín năm hợp đồng hunter tại mẹn đã từng dò hỏi ba người có hay không muốn giống như nạ ca mọ gì ạ kỳ nạ thành lập đĩa nhạc độc lập sườn bài có thể ba cái cô bé lẫn nhau sau khi thương lượng lại từ chối có lẽ là các nàng đối với mình sự nghiệp có ý tưởng khác đúng lúc này cửa phòng làm việc bị lấy ra tặng lại tổ hạ rủ cổ hì r ỗ hạ xì ạ xạ cổ rời đi trở lại nàng thấy hạ nghị hai đệ kỳ đang nhìn bản tin của gần k i s t o l i ê n hỏi hạ nghị san có đoạn thời gian không gặp các nàng đi hạ nghị hai đệ kỳ nói đúng vậy u n g truyền hình vệ tinh buổi biểu diễn kết thúc xong sẽ không có thấy qua từ các nàng từ trong nhà ta dọn ra ngoài kỳ thực ta cũng thấy thiếu hì r ỗ hạ xì ạ xạ cổ bùi mùi nói dưới cái nhìn của nàng ông phim ảnh ban đầu có thể một đường phát triển đến tổng hợp bây giờ tập đoàn ung tên tờ tại mẹn cùng ba cái tiểu cô nương này thoát không khỏi q u n hệ dù sao chính là vì ký ba cô bé này nàng và hạ nghị hải đệ kỳ mới quyết định tìm tạ nạ c ả dù kỳ ổ kéo đầu tư thành lập hôn nghệ thuật nói tới chỗ này khi dô hạ xì ạ s ạ cổ phảng phất nhớ tới cái gì nói với hạ nghị hải đệ kỳ năm ngoái ký hợp đồng xong kỳ thực ta tìm cơ hội cùng các nàng tán g u qua d ò hỏi các nàng đối mặt trời xong có ý kiến gì hạ nghị hải đệ kỳ nghe vậy nhất thời h ứ n g thú các nàng trả lời thế nào khi dô hạ xì ạ s ạ cổ nói mỹ nạ cổ đứa nhỏ kia thành thúc nhất cũng đối với âm nhạc có ý tưởng nhất nàng còn nói đùa nói nếu là có một ngày tổ hợp giải tán nàng liền đi hát nhạc dốc tiểu nha đầu xem g i a nghết na thùy mị dĩ nhiên nghĩ hát nhạc dốc thật đúng là không nghĩ tới hà ni hải đệ kỳ cười nói nhưng mà dựa hắn hiểu biết đối với honda m i nạ cổ vậy tiểu cô nương nhìn như là nói đùa nhưng tám phần mười là mượn nói đùa nói lời thật lòng đúng vậy ta cũng không nghĩ tới đây khi dô hạ xỉ ạ xạ c ô phụ họa một câu nói tiếp mị nạ bị n ộ i ỉ cổ không muốn ngông tha ca hát nhưng mà tựa hồ đối với diễn xuất cũng cảm thấy rất hứng thú còn do dự về phần ổ cà đạ dù kỳ cỏ nhắc tới tuổi tác ổ cà đạ dù kỳ cỏ nhỏ nhất khi dô hạ xỉ ạ xạ cổ lộ ra một nụ cười ôn hòa phản phất nhớ tới cái gì chuyện hay ho. nhỏ mơ hồ còn không biết mình muốn làm cái gì nhưng ở nghe được mỹ nạ cổ nói tổ hợp sẽ giải tán xong lại là kích động nhất nói tổ hợp mãi mãi cũng không muốn giải tán nếu như giải tán nàng liền thoái ẩn như thế nào ngược lại là một trung tình hài tử hàn ý h à i đệ k ỳ nghe đến đó thở dài nói thiên hạ không có bữa tiệc không tàn tổ hợp có thể không giải tán nhưng bọn nhỏ đã định trước sẽ lớn lên các nàng cũng đã định trước sẽ có cuộc sống của mình đúng vậy so với luôn luôn hướng lên trên ạ ký nạ chăn đi sức hút của gần kỳ sổ đã rõ ràng đang giảm xuống các nàng lên tờ đất cúp thiếu một chút bị ổ nghỉ ẳng cổ lúc giành lại bảng họ gì cồn một vị đến lúc rồi suy xét các nàng bay một mình xong hoạch định nghe hí r ồ hạ xỉ ạ xạ cổ nhắc lên ô nhi ạn cổ club hạ nghị hải đệ kỳ vội vàng hỏi phù dĩ tv cùng tờ bờ s đài truyền hình liên quan tới vấn đề của ô nhi ạn cổ club điều giải như thế nào hí r ồ hạ xỉ ạ xạ cổ trả lời nói chuyện mấy lần đã không sao trong lúc này sony e n t e r ten men còn hỗ trợ sony e n t e r ten men hạ nghị hải đệ kỳ trong đầu nghĩ làm sao kéo đến sony sony e n t e r ten men sắp xếp vào cô bé của ô nhi ạn cổ club có mấy người khí tăng trưởng rất nhanh nhất là một cái kêu quải sơ n ổ cổ vừa v ậ n dẫn dắt tiểu phân đội giúp ổ n h ì ảng cổ lúc cầm x u ố n g năm nay ở trên bảng ó d ì c ò n cái thứ bảy quán quân dưới tình huống này sony tự nhiên không nghĩ bởi vì hai nhà mâu thuẫn của đài truyền hình ảnh hưởng đến nghệ sĩ nhà mình phát triển cho nên cũng ra mặt điều đình hóa ra là như vậy hạn Hà như hai đệ kỳ trong đầu nghĩ lịch sử này thật đúng là quẹo một cái cuông ngặc tiếp đó lại lần nữa quẹo trở lại vốn là thuộc về quại sợ nổ cổ ba cự đầu vị trí bị x ì dù c ả cựu đỏ cho cướp đi kết quả đối phương lại đang nửa đường lại rét trở lại đối phương có sony h n ở tèn mẹn làm hậu thuẫn nghĩ đến coi như phát triển chấm chút cũng có thể lần nữa đu hiểu xong chuyện của ôn ỉ ả n cốp l u ô n h ạ n ị hà Hài đệ ký lại nghĩ tới một chuyện khác có liên quan với hồng kông À xạ cô san trước đó ở hồng kông ta khiến thiệu thịm tì tù ed giới thiệu mấy vị chỉ đạo động tác đến nhật bản tiến vào đoàn phim d u n g sĩ á o giáp công tác tiến triển như thế nào loại này dính đến đoàn phim cụ thể vận hành h hà ạ n ị san tốt nhất vẫn là đi ôn phim ảnh hỏi tổ cờ sặc bộ người phụ trách khi dô hạ xì、sì、ạ xạ cô bất đắc gì nói hà n g ị san chẳng lẽ cho là ta bây giờ còn có thời gian xuống đoàn phim khảo sát đi hà ni hà đệ ký nghe vậy cũng biết hắn hỏi là người hì dô hạ s ỉ ạ xạ cổ bây giờ muốn xen vào cả thệ công tác của ẩn thiện tờ t ạ i mẹn chuyện lớn đều không giúp được làm sao khả năng chính mình hướng một kia chạy tốt đi ta kia có thời gian tự mình đi đoàn phim chính mình xem một chút đi chẳng qua liên quan tới chỉ đạo động tác hắn còn có một cái ý tưởng cần muốn cùng hì dô hạ s ỉ ạ xạ cổ thương lượng ạ xạ cổ san ta cảm thấy liên quan tới chỉ đạo động tác chúng ta không thể nào luôn luôn mượn dùng ta có ý nghĩ cùng hồng kông bên kia hợp tác chung nhau tạo dựng một cái căn cứ huấn luyện đặc ký động tác địa điểm để trước ở hồng kông cần ạ xạ cổ san tìm một vị người phụ trách thích hợp theo hắn cái này căn cứ huấn luyện coi như là phòng ngựa chú đáo không đơn thuần muốn vì u n tẹn t ở tải mẹn bồi dưỡng nhân tài cũng phải hấp thu kỹ thuật có từ lâu tiếp đó bỏ cái cũ tạo ra cái mới không ngừng tiến bộ trở thành một có thể đối ngoại phát ra nhân tài địa phương dù sao hồng kông loại kia thiên phú dòng nước giang hồ lộ số không những không biết tiến thủ lại qua hơn mười năm liền muốn nhân tài bán hết hàng đến đời sau đã từng xưng hùng thế giới tiếng hoa phim hành động chỉ đạo võ thuật lại muốn từ hàn quốc cùng hollywood đi mời đủ để chứng minh loại kia mỗ mộ ban hình thức là không được nhất định phải lấy phương pháp hệ thống hóa khoa học hóa bồi dưỡng nhân tài cái ý tưởng này không sai ta sẽ mau sớm tìm một cái người thích hợp khi dồ hạ xỉ hạ xạ cô lại hỏi hạ n h ị hái đệ kỳ hạ n h ị san còn có gì muốn nói không còn cứ vậy đi ta không có chuyện hạ n h ị hải đệ kỳ s á c thực nhớ tới một chuyện đó chính là hắn kế hoạch muốn ở ame g i ca thu mua một công ty vốn dự định từ ủn thẹn tở tài mẹn đến thu mua nhưng suy tính một hồi xong lại cảm thấy có chút không thích hợp b u ồ n chương xong